Ô lên trong tiếng, Giang thủ cũng đi qua hơn trăm mét cự ly đến bên lôi đài, ngậy lên sau liền quay về Mông Lạc Khởi khẽ cười một tiếng, đại nguyên tông Giang thủ. Đối mặt Mông Lạc Khởi, Giang thủ liền hành lễ hưng thú cũng không có. Đối diện Mông Lạc Khởi cũng không có hành lễ, chỉ là ngoạn vị nhìn Giang thủ. Trên dưới đánh giá vài mắt sau mới bật cười nói, ngày hôm qua ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Giang thủ, bất quá Giang sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám lên tới đây. Diệp Uyển Linh có câu nói không sai. Mông Lạc Khởi nhằm vào Dương Vũ chính là hướng Giang thủ đi. Bởi vì khó chịu. Hắn và Tô Nhã quan hệ giữa mặc dù không phải ngoại giới nghe đồn như vậy, Nhưng có một chút vô pháp phủ nhận, mông Lạc Khởi vẫn luôn là đối với Tô Nhã nhớ mãi không quên. Hắn năm đó khổ truy không có kết quả, tâm trạng vốn là kìm nén hỏa, hơn nữa Đồ Tố Tố lấy lòng cũng là leo lên Đồ Tố Tố cây đại thụ này, sau đó các loại tin đồn cùng nhục nhã đều chỉ là vì an Đồ Tố Tố trái tim. Có thể coi là như vậy, mông Lạc Khởi đối với Tô Nhã thật sự chưa bao giờ từng quên mất, dù sao đàm luận thực lực địa vị, Đồ Tố Tố có thể bỏ qua Tô Nhã không biết mấy con phố, nhưng nói tới vóc người dung mạo đừng nói Đồ Tố Tố thúc ngựa không đuổi kịp, hắn đời này đã gặp nữ tử đều không mấy cái có thể so sánh được với Tô Nhã. Vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy Tô Nhã này tiên kiều bá mỹ mỹ nhân tuyệt sắc, hắn tâm trạng hay là tà hỏa nhạy loạn, ngày hôm qua nhìn thấy Tô Nhã đối với Giang thủ thần thái như vậy thân mật, hắn cũng rất an vị. Mà Nguyên Bản phát hiện Giang thủ chỉ là thông linh bốn tầng, hắn còn không biết có cơ hội hay không ra tay giáo huấn tiểu tử này, hiện tại tốt hơn, cái này cũng là hội vũ một thành viên. Bách tông hội vũ hơn vạn võ giả hội tụ, hắn vừa vặn có thể ở vô số võ giả trước mặt mạnh mẽ trà đạp tiểu tử này, làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn, tiểu tử này coi như từng truyền ra quá không ít chiến tích, đối đầu hắn vẫn không đáng nhắc tới. Giang thủ là rất yêu nghiệt, thân thể khủng bố, Nhưng hắn thân thể hẳn là sánh ngang song hệ 6 tầng, đối đầu hắn cái này nửa bước thất trọng bạo phát võ kỹ uy, còn kém một hai bậc. Cho tới giang thủ từng dựa vào bạo vật theo mặt bên áp chế không ít cao hắn cấp 3. Kia dù sao cũng là dựa vào bạo vật, lẽ nào hắn mông lạc khởi không có sao? Người thứ 3 môn tài nguyên 4 cũng không phải là đại nguyên tông có thể so với, hắn vẫn tông chủ đại thế. Trên người hắn không chỉ có bạo vật còn có bí võ, không người biết hắn ngẫu nhiên đạt được cơ duyên thu được một loại thượng cổ bí võ, có thể làm cho sức chiến đấu trong nháy mắt nhiều bùng nổ ra 5 phần 10 uy năng, tuy rằng hắn còn không có tự tin cùng thất trọng một trận chiến, nhưng hắn đã có tự tin quét ngang một mảnh 6 tầng. Lần này bách tông hội vũ chính là hắn Dương danh bắt đầu. Cho tới như vậy có thể hay không để Đồ Tố tố Togen chờ hắn đại sát tứ phương là Đại La tông làm vẻ và ghi, những kia liền vi bất tốc đạo, đương nhiên, giang thủ có đáng giá hay không cho hắn vận dụng bí võ còn phải xem tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 118, ai đâm ta một đao thử xem. Làm sao sẽ, ta liền đang chờ Mông sư huynh lên sân khấu sau chiêm ngưỡng sư huynh phong thái đây, chỉ là không nghĩ tới Mông sư huynh hội học trưởng sớm như vậy. Mông Lạc khởi một câu nói nghe được giang thủ thấy buồn cười, bật cười bên trong giang thủ lấy ra chiến đao kinh trận, mới bình tĩnh mở miệng. A nhìn như vậy tới Giang Sư Đệ rất tin tưởng. Nói cũng phải, Giang Sư Đệ là đại nguyên tông thứ nhị đệ tử, chung quy phải so trước Dương Sư Đệ mạnh, bất quá ta cũng vừa hay muốn lệnh giáo giới Giang Sư Đệ cái này thứ nhị đệ tử có hay không xứng danh. Xem Giang thủ biểu tình ung dung, mông lạc khởi cũng cười lớn một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên liền qua, hắn chủ tu quyền pháp võ kỹ, bất quá cũng biểu thị là tay không đối địch, mà là trên tay mang theo một đôi quyền sáo thức linh khí. Ở hai người ung dung trò chuyện bên trong, võ đài tả Hữu Cơ hồ sở Hữu có thể nhìn thấy trận này, đấu võ giả đều là ở mắt không chấp nhìn chăm chú tới, dù sao giang thủ tiếng tăm lớn như vậy, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Có quá nhiều tông môn võ giả đều muốn thông qua trận chiến này tới xác nhận một chút, lúc trước bị bọn họ cử ngoài cửa giang thủ là có hay không như nghe đồn bên trong yêu nghiệt như vậy. Chính là trên đài cao 20 danh môn trưởng lão cũng tất cả đều là như thế, so ra, cái khát chín cái lôi đại phong thái ngược lại bị làm nổi bật lờ mờ tối tăm, một mảnh quan tâm dưới mông lạc khởi cũng vung lên song quần ở trước ngực đối với đụng một cái, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, giang sư đệ. Tổng như vậy khách xáo xuống phía dưới cũng không phải biện pháp, giang sư đệ là mới xuất hiện xuất sắc, ta đây làm sư huynh cũng không tiện quá bắt nạt ngươi, ra tay đi. A đối mặt Mông Lạc Khởi bất cần biểu hiện, giang thủ nhưng khẽ cười một tiếng, cầm lấy kinh trần chính là một thức phong trì địa kình, nhanh. Trong giây lát này giang thủ đạo tốc đã sắp không cách nào hình dung, nháy mắt một thoáng mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, giang thủ đã vây vây kinh trần đối với Mông Lạc Khởi khi ngược đánh xuống, mau ngoại sàn đấu chính quan tâm trận chiến này, tất cả mọi người chỉ là mắt hoa một cái, liền thấy một mảnh khác liền nhau mà óng ánh đao một màn phách trảm. Trong giây lát này nhanh, như thế mau Mông Lạc Khởi kinh hãi đến biến sắc. Kinh hại bên trong ngoại trừ toàn lực chống đỡ lên phòng ngự của mình linh giáp ở ngoài nên cái gì cũng không kịp làm, chơ mắt nhìn liên tiếp 12 đạo đao một màn đập tầm ầm ầm rơi. Oeng, kinh người đao một màn kích tạp lên liên tiếp không khí bạo liệt tiếng, này 12 đạo đao một màn thậm chí còn không toàn bộ rơi vào mông lạc khởi trên người. Mông lạc khởi một thân linh giáp đã ầm ầm tán loạn, cuối cùng lại là liên tiếp mấy đao chém xuống, dung động lực bạo phát, mông lạc khởi thân thể đã dương không bằng. Trực tiếp điện bay ra ngoài sàn đấu, bay ra hơn trăm thước rơi vào đại la tông đông đạo võ giả tụ tập địa. Đúng Bách Tông Hội Vũ võ đài cũng không có trận lực vòng ánh sáng bảo vệ, bởi vì này dạng hội vũ rất dễ dàng kích khởi liều mạng tranh đấu. Không có che chở trận màn ánh sáng cũng là để cho tiện trên đài cao các trưởng lao đúng lúc cứu viện, phòng ngừa có tinh nhuệ đệ tử bỏ mình hậu quả xấu. Mà bây giờ đó chính là chỉ là một đau. Mông lạc khởi một tiếng ra tay đi vừa xuống đất, hắn đã bị đánh thoái giáp bảo vệ, trực tiếp điệt bay đến chính mình khán đài. Chờ đại La Tông khán đài chỗ manh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc dứt đau, càng có người hơn vội vàng đưa tay tiếp được Mông lạc khởi khi, vị này đã lồng nửa sâu sắc sụp đổ, hôn mê bất tỉnh. Đây không phải là Mông lạc khởi quá kém, chỉ là Giang thủ quá biến thái ở Thông Linh Ba Tầng, hắn đã có thể cầm nặng một vạn cân kinh trần sử dụng tới cấp độ nhập môn đa quyết, cùng lên cấp bốn tầng sức mạnh lần thứ hai tăng lên dữ dội. Đi Sơn Hải Tông chu diệt cổ liệt dương khí, hắn là có thể thôi thúc nặng một vạn cân kinh trần triển khai tinh thông cấp xuân phong nhất độ. Nhưng Sơn Hải Tông một trận chiến, lần lượt cực hạn bên trong tôi luyện hắn đối với thuận lợi sau khi tấn thăng sức mạnh lại có chiều sâu khai phá, đã từ từ có thể làm được ngự sử vạn cân kinh trần triển khai đại sư cấp đa quyết. Hắn một thân thần lực đã biến thái, hơn nữa kinh trần vạn cân trọng chém liên tục mười đao, từng tầng từng tầng đao thế trùng điệp hội tụ, cộng thêm dung động lực bạo phát, mông lạc khởi nơi đó thừa nhận lên. Tiểu Tặc. Ngươi thật là ác độc. Dĩ nhiên đối với lạc khởi dưới loại độc thủ này, cùng trên võ đài giang thủ thuận thế thu đao, trên khán đài đại la tông vị trí cũng đột nhiên nhảy ra một bóng người, mục tư sắc nước nhìn về phía giang thủ, này nảy nhảy ra chính là đồ tố tố, không chỉ đồ tố tố, chính là lớn la tông tông chủ cũng dừng lại ở trên khán đài chết nhìn chòng chọc giang thủ. Nhưng nói như thế nào đây, đồ tông chủ muốn so với nữ nhi của hắn lòng dạ sâu chút cũng không có chửi đầm lên, chỉ là chết nhìn chòng chọc giang thủ, trong mắt vẻ mặt cũng không hoàn toàn là phẫn nộ, thậm chí ngạc nhiên nghi ngờ khiếp sợ so phẫn nộ cũng càng nhiều. Không có cách nào a, ai có thể nghĩ tới đại la tông tinh nhuệ đệ tử một? ở Giang Thủ trước mặt vừa đối mặt liền tan phế. Nay mẹ nhà hắn quả thực chính là giống nằm mơ như thế không hợp lý. Coi như Giang Thủ uy danh đã từ từ bắt đầu truyền bá, ở đây cũng đều nghe qua hắn ở Đại Nguyên Tông bên trong khi các loại chiến tích, nhưng vẫn là không ai muốn lấy được Giang Thủ cùng mông Lạc khởi một trận chiến cứ như vậy kết thúc. Thời khắc này khiếp sợ cũng không chỉ là Đồ Tông chủ, quan tâm trận chiến này hơn vạn võ giả, lúc này cơ hồ đều là cùng Đồ Tông chủ không sai biệt lắm tâm tình, bằng không trên đài cao cũng sẽ không cũng đã quên tuyên bố trận này kết quả. Thậm chí ở Giang Thủ bên cạnh người mấy cái trên võ đài chính đang bắt sát một số võ giả cũng cả kinh đột nhiên dừng lại động tác, ngây ngốc xem ra đây. Chết tiệt, tính giống nhau bên trong, chỉ đồ tố tố tràn ngập kinh nộ, phẫn hận, tức giận, mắng vang lên, trái lại có vẻ hơi chói tai. Nhưng ở đồ tố tố tiếng mắng bên trong, Giang Thủ chỉ là bình thản liếc nhìn đồ tố tố một cái, mà nói cũng chẳng thèm nói một câu liền nhìn về phía đài cao trọng tài tổ. Chờ Giang Thủ xoay người, trên đài cao mới manh vang lên một đạo vô bàn tiếng. Được, trận này Giang Thủ đối với Đại La Tông Mông Lạc Khởi quyết chiến, Giang Thủ thắng lợi, Mông Lạc Khởi một tháng bị thua, mọi người không có gì nghĩ chứ? Ha ha, đây là Nam Hoa vỗ bàn đứng dậy, cất tiếng cười to nói ra được. Giang Thủ một đao đánh tan Mông Lạc Khởi đối với sẽ không quá cảm thấy khiếp sợ cũng chính là đại nguyên tông cùng sơn hải tông đám người không có gì nghị giang thủ thắng không có chút hồi hộp nào theo nam hòa cười to ngồi ở nam hòa cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng cũng co có cắp khỏe miệng cười khẽ đó là sơn hải tông đại trưởng lão chờ sơn hải tông đại trưởng lão lời nói cũng rơi xuống đất trên đài cao mới đột nhiên như là thanh tỉnh lại như thế gào một thoáng liền sôi trào vài cái trưởng lão cũng rồn rập vỗ bàn đứng dậy chết nhìn chòng chọc giang thủ thân thể cũng đang run rẩy cho tới khán đài. Tiêu chết tiên tính giống nhau cũng sống lại. Hơn nữa nhìn đại phục sinh mới thật sự là xôi trào. Đâu đâu cũng có khiếp sợ không thôi giết gào kêu cái gì. Vô số người đều bị giang thủ một đao tiêu bị kinh choáng váng. Quá giả chứ. Đại La Tông ngông lạc khởi à? Song hệ nửa bước thất trọng, thực lực như vậy nếu là đặt ở bài vị thấp danh môn, chính là toàn tông mười tên tả hữu đệ tử. Đặt ở danh môn sau chính là toàn tông đứng đầu nhất siêu cấp đệ tử. Tên như vậy, một đao bị thua. Kỳ, đây chính là giang thủ thực lực. Quá hung tàn chứ. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Phúc ta còn muốn nhìn hắn nghe đồn có phải hay không bị phóng đại. Ngụy thông suốt qua trận chiến này kiểm nghiệm dưới thật giả. Không nghĩ tới tiểu tử này so nghe đồn bên trong còn hung hãn à, mẹ nó, năm đó hắn cũng tới Ta Đại Vũ Tông Bái Sơn. Nếu như khi đó không có từ chối hắn, tên như vậy chẳng phải là Ta Đại Vũ Tông đệ tử. Đâu chỉ ngươi Đại Vũ Tông, hắn cũng đã tới Ta Linh Giá Tông Bái Sơn, đáng chết ta. Đáng chết. Ta Linh Giá Tông hôm nay đệ nhất đệ tử cũng không phải đối thủ của Mông Lạc Khởi, mà Mông Lạc Khởi nhưng một đao bị thua. Giết ta đi. Ai dám ta một đao thử xem. Trên khán đài vô số đạo thân ảnh triệt để sôi trào bên trong, không chỉ có vô số bởi vì Giang thủ sức chiến đấu khủng bố mà cả kinh dung động. Tương tự có vô số người đang tỉnh táo sau hối hận sợ bắt đầu thổ huyết, đó là hối hận không mất. Vẫn là câu nói kia, nội danh ngoài cửa song hệ nửa bước thất trọng đệ tử đã là cường lực nhất đệ tử, thậm chí không ít tông môn tông chủ trưởng lão cũng chỉ song hệ nửa bước thất trọng, thậm chí đơn hệ sáu tầng. Mà ở tràng này hơn 100 tham gia hội vũ tông môn, nhưng có gần một nửa bên trong giang thủ cũng đi bái sơn, bị bọn họ đánh chửi trục xuất. Bởi vì lúc đó bọn họ thấy giang thủ quá rất rười, cả đời không thể nào có thành tựu, hiện tại tốt hơn. Ở đây cũng thật sự có không chỉ một tông môn trưởng lão tông chủ ở tỉnh táo sau hối hận nhăn khóc. Xôi chào khắp trốn trong tiếng, cũng chỉ có đại nguyên tông mọi người tất cả đều là mặt mày hớn hở, không ít người cũng hướng về phía giang thủ chọc lấy ngón tay cái khen hay, đặc biệt là dương vũ vị sư tôn hướng kia đằng tinh, càng là đứng lên đối với giang thủ khen hay khen. Hắn đắc ý ái đồ bị mông lạc khởi đánh trọng thương bất tỉnh ngủ không tỉnh. Hiện tại giang thủ nhưng một thủ trả một thủ, chỉ nhìn vừa nãy mông lạc khởi lồng ngực sụp đổ tích cùng chiều sâu, tuyệt đối so với dương vũ thương thế càng nặng nhiều lắm, làm sao để hắn có chịu? Hắn đều thoải mái muốn đại uống vài chén tới chúc mừng. Anh, toàn bộ đấu võ tràng xôi chào điên cuồng bên trong, một tiếng trầm muộn nổ vang mới đột nhiên bao phủ toàn trường. Đám người quần rồn dập hơi trầm lại xoay người nhìn lại khi mới phát hiện là trên đài cao trọng tài tổ lý Đại La tông đệ nhất trưởng lão Đỗ Uy phủ vô bản. Hội trường lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, Đỗ Uy phủ mới cất tiếng cười to. "Hay, hay." Giang sư điệt quả nhiên không hổ là danh mãn vọng sơn quận thiên tài, thực lực không tầm thường. Mặc dù là đang cười, nhưng vị này sắc mặt nhưng âm trầm đáng sợ, cũng tại chỗ có vô số võ giả ở nơi này vị Đỗ trưởng lão tiếng cười dưới đột nhiên câm miệng cấm khẩu, chỉ lo vị này không cẩn thận giận chó đánh mèo đến trên người, dù sao Đại La tông chính là người thứ ba môn. Trong môn phái hơn 20 vị tất trọn cường giả, thậm chí thất trọn cấp đệ tử đều có hai cái. Như vậy siêu cấp danh môn, đệ nhất trưởng lão uy thế có thể yếu sao? Đỗ trưởng lão, lẽ nào ngươi là đang vì giang thủ không cẩn thận không thể lưu thủ mà trách tội sao? Nhưng những người khác sợ Đỗ vị phủ, Nam Hòa cũng không sợ, tương tự cười lớn một tiếng, Nam Hòa mới khắp nơi lộ liễu nhìn về phía Đỗ vị phủ. Làm sao sẽ? Võ đài chiến bên trong tổn thương không thể tránh được, ta còn muốn cảm tạ Giang sư điệt hạ thủ lưu tình, không không cẩn thận chém giết mông sư điệt đã không tệ. Bất quá có câu nói nói trước, mông sư điệt chỉ là ta Đại La tông các đệ tử bên trong đứng hàng thứ 27 nhân, hắn lúc này trọng thương, Nếu có những sư huynh khác đồng môn nhìn không được, chờ sau đó đối với Giang sư điệt ra tay nặng, lão phu trước hết thay bọn họ nói lời xin lỗi. Đỗ Uy phủ ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn nam hòa một cái, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang thủ. Ngoài cười nhưng trong không cười bên trong Đỗ Uy phủ, nhưng trong lòng chửi ầm lên đây, mông lạc khởi tên ngu ngốc kia, vừa mở tràng liền để Giang thủ xuất thủ trước, rõ ràng là thấy Giang thủ không sánh được hắn, không đáng hắn xuất thủ trước, kết quả thật sao? Tên ngu ngốc kia như chỉ là luận tu vi và võ kỹ sức chiến đấu. Sắc thực chỉ là ở Đại La tông đứng hàng 27, nhưng hắn biết đồ tông chủ chính là đã cho hắn một cái cực phẩm bảo vật, mặc dù không phải thánh khí cũng không xê xích gì nhiều, dù sao đó là đồ tông chủ thái tế, dựa vào kia trí bảo, Mông Lạc Khởi có thể nghiền ép vậy nửa bước thất trọng không là vấn đề, cũng có thể ở Đại La tông 30 người dự thi bên trong chen vào năm vị trí đầu. Người nào đến tên ngu ngốc kia cũng không có cơ hội lấy ra liền thất bại. Đương nhiên, như giờ khắc này Mông Lạc Khởi có thể biết Đỗ Uy phủ tiếng lòng, sợ rằng mới có thể càng thêm khóc dòng dòng, hắn đâu chỉ có một cái có thể làm cho sức chiến đấu tăng đột biến. Hắn còn có một loại bí võ đây, nếu như dùng tới bí võ hắn có lòng tin trở thành Đại La tông đệ tâm đây, nhưng đáng tiếc cũng không có cơ hội dùng liền thất bại. Ở Đỗ Uy phủ trong tiếng cười, Giang thủ cũng rất bình thản liếc mắt nhìn đi qua, Đỗ tiền bối yên tâm, như chờ chút tại hạ thật có tổn thương gì, cũng chỉ là ta học nghệ không tinh, không trách Đại La tông đồng đạo. Một câu nói rơi xuống đất, Đỗ Uy phủ nhất thời nhắm lại mắt, đáy mắt nơi sâu xa sát cơ phân tán. Đồng dạng, Đại La tông khán đài chốt như thế sát ý lan lộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 119, quá kiêu ngạo. Đại Nguyên tông Giang thủ, thỉnh chư vị đồng đạo chỉ điểm. Thời gian một nén nhang thoáng một cái đã qua qua bình thường tu dưỡng kỳ giang thủ mới ở trên võ đài hờ hướng đứng dậy hướng phía dưới đài tả hữu tứ phương hơn vạn võ giả liền ôn quyền cao giọng quát nhẹ theo giang thủ tiến quát dưới đài vô số tâm tình quỷ dị nhân nhưng rồn dập nhìn về phía đại la tông khán đài miễn là không đốc lúc này liền có thể biết muốn cùng giang thủ làm hơn nhất định là đại la tông sự thực cũng đúng là như thế đoàn người vừa nhìn lại ở đại la tông trên khán đài liền đứng lên một người đối với đồ tổng chủ thi lễ một cái sau liền đạp bước đi ra đại la tông hoài vinh thỉnh giang sư đệ chỉ giáo chờ năm ấy đưa khoảng ba bóng người đi tới khán đài chỗ khi mới cười thi lễ một cái cũng trong lúc đó Giang Thủ trong đầu cũng vang lên một đoạn truyền âm Giang Thủ cái này Hoài Vinh không thể coi thường hắn là cực kỳ hiếm thấy quang hệ võ giả phong quang song hệ tốc độ nhanh khiến người ta thắng vụ tuy rằng hắn ở Đại La Tông xếp hạng chỉ là 20, nhưng đó là trước kia tin tức Lão Phu nghe nói Hoài Vinh tiềm tu một môn sức sát thương cực mạnh kiếm thuật ngươi cũng phải cần thật nay truyền âm là trên đài cao phía sau Nam Hoa truyền tới trong giọng nói tràn đầy thân thiết tình huống bây giờ từ khi Mông Lạc Khởi vừa bắt đầu liền trọng thương Dương Vũ lại từ Giang Thủ trọng thương Mông Lạc Khởi đến Giang Thủ trận thứ hai còn chưa bắt đầu đỗ uy phủ hay nói ra nói như vậy Này Từ Lâu đem Giang Thủ cùng Đại La tông đệ tử tranh tài đưa lên đến cực kỳ hung hiểm mức độ, Nam Hỏa muốn không nóng lòng cũng khó. Hắn không phải sợ Giang Thủ thua ở Đại La tông 6 tầng đệ tử trong tay, mà là sợ Giang Thủ đánh bại từng cái từng cái 6 tầng đệ tử, không cần mấy chàng Đại La tông thất trọng liền ra sân, đến thời điểm làm sao bây giờ? Để Giang Thủ trực tiếp chịu thua. Không chịu thua, sợ rằng thật khả năng có chết. A, Nam trưởng lão, ngươi đây là đang truyền âm chỉ điểm nhà ngươi đệ tử sao? Nay cũng đến trên võ đài, nói những này còn có cái gì dùng? Bất quá ngươi yên tâm, Hoài Vinh chỉ là ở ta Đại La tông xếp hạng 20 coi như so giang thủ cường giã mạnh có hạn sẽ không sai thủ giết chết người đại nguyên tông bà bối chính là nam hòa truyền âm thuận lợi kết thúc giang thủ còn đến không kịp trả lời đỗ uy phủ tiếng cười nói liền cũng vang lên này cao cao tại thượng trong tiếng cười tràn đầy xem thường nói cũng phải một cái đại la tông đứng hàng hai mươi đệ tử như đều có thể so đại nguyên tông thứ nhị đệ tử mạnh này vốn là một loại cực lớn làm đủ nam hòa hai mắt nhắm lại mới cười vang nói ta là nhắc nhở giang thủ ra tay không muốn giống vừa nãy như vậy không cẩn thận miễn là phải trọng thương đại la tông văn bối kia khó tránh khỏi hỏng rồi hai ta trong tông giao tình đều là đang cười có thể lời nói này, mũi thuốc súng lại nghe tả hữu từng bầy từng bầy võ giả tất cả đều yên lặng như tờ, tất cả đều là vạn phần chú ý nhìn chằm chằm giang thủ vị trí võ đài, còn cái khác chín cái võ đài lại bị hơn vạn tính võ giả không để mắt đến. dù sao đây mới là bách tông hội vũ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ giang thủ nơi này, cái khác võ đài có rất ít chân chính cường giả lên sân khấu. muốn người chú ý dưới, ở trên đài cao lấy ra một thanh trường kiếm hoài vinh mới cười đối với chính mình đại trưởng lao thi lễ một cái. đỗ sư bá yên tâm, chờ sau đó ta ra thủ nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không sai giết giang sư đệ. được, không sai, vậy bọn ta nhìn ngươi kỳ khai đã thắng. Đỗ Uy phủ lúc này mới cất tiếng cười to. Nhìn về phía Hoài Vinh, tầm mắt cũng tràn đầy khen ngợi, hắn đích xác đối với Hoài Vinh tràn đầy tự tin, bởi vì sự thực giống nhau, Nam Hòa hướng về giang thủ truyền âm như vậy, Hoài Vinh ở bề ngoài là Đại La tông xếp hạng 20 cao thủ, nhưng hắn ở tông môn thi đấu sau mới ngẫu nhiên đạt được một môn sức sát thương cực mạnh kiên quyết, thực lực đại tiến. Phong quang song hệ nặng nhất tốc độ, Hoài Vinh tốc độ trước đây cũng vẫn là toàn bộ Đại La tông cũng phải tính đến nhanh, duy nhất vấn đề là lực sát thương không đủ. Cũng không phá ra được không ít sư huynh phòng ngự mới một mực xuất phục dưới, tình huống bây giờ nhưng không giống nhau hắn cũng không quá xác định hoài vinh tài năng ở hôm nay đại la tông sở hữu tinh nhuệ bên trong xếp tới vị thứ mấy trong tiếng cười đỗ uy phủ càng thị uy tính liếc nam hòa một chút nam hòa trái lại cười nhạt đoạt chỉ là nhàn nhạt đối với giang thủ đạo giang thủ không cần có gánh nặng nên làm sao ra tay liền làm sao ra tay giang thủ liền ốp quyền mới lại bình tĩnh nhìn về phía trước người phía trước hoài vinh cũng gật gù giang sư đệ vậy chúng ta bắt đầu chờ giang thủ thuận lợi một đầu phía trước tầm mắt lại đột nhiên thay đổi biến thành một điểm ánh sáng hiện ra sau đó như ánh mặt trời theo vực ngoại phóng xạ mà xuống này cũng thật là mau không cách nào hình dung Phong ảnh bộ vội vang vận chuyển thân pháp võ kỳ né tránh, nhưng Giang Thủ mới vừa ở trên võ đài lôi ra một chuỗi tàn ảnh, này một chuỗi tàn ảnh liền bị Hoài Vinh một chiêu kiếm xuyên qua phá nát. Hoài Vinh trường kiếm càng một chiêu kiếm đâm vào Giang Thủ chống đỡ lên phòng ngự giáp bảo vệ trên, một luồng cả kinh nóng dực lực cũng theo bạo phát, Giang Thủ giáp bảo vệ lại khủng bố dưới nhiệt độ trực tiếp hòa tan. Trường kiếm kia càng một chiêu kiếm đâm vào Giang Thủ bả vai, đem Giang Thủ vai trái xuyên thấu. Không chỉ bả vai bị xuyên hùng, trong lúc càng có một luồng không cách nào hình dung nóng dực lực, muốn thanh trường kiếm hai bên Giang Thủ ra thì huyết đục cũng trưng nướng hóa tan. Chờ Giang Thủ đem phong ảnh bộ đề cao đến cực hạn, quỷ mị đột mở sau. Hoài Vinh tiếng cười khẽ mới ở phía sau vang lên, "Giang Sư Đệ, ngươi là người thứ nhất đối mặt ta cực quang kiếm điện người, mà ta cực quang kiếm điện lần thứ nhất uống máu chính là Giang Sư Đệ thiên tài như thế, cũng đáng." Dưới khán đài trên đài cao, nhưng theo Hoài Vinh mà nói hóa thành một mảnh chết vậy vắng lặng. Tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm nhìn về phía Hoài Vinh, hoàn toàn không thể tin được như vậy một màn, nói cũng phải a, Giang thủ thực lực có bao nhiêu yêu nghiệt, phía trước cùng mông Lạc Khởi trong trận chiến ấy đã biểu hiện vô cùng lẫn nhuyễn, một đòn suýt chút nữa chu diệt Ngum Lạc Khởi loại kia thiên tài cường giả, nhưng lúc này đối mặt Hoài Vinh dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị thương. Bà vai bị xuyên qua tuy rằng không tính là quá nặng thương thế, nhưng điều này cũng đầy đủ ảnh hưởng một cái thực lực võ giả đại điện. Hoài Vinh, tốc chiến tốc thắng, không muốn bắt nạt người giang sư đệ, người ta dù sao mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng ở tả hữu một mảnh yên lặng bên trong, trên đài cao đỗ uy phủ nhưng cười ha ha, rất sảng khoái khẽ nói một tiếng, khẽ nói trong tiếng càng trên chết nhìn về phía Nam Hòa, mặt đắc ý. Quát nhẹ tiếng dưới, Hoài Vinh cũng nghe răng nở nụ cười, rung kiếm quang. Sát na sau lại là một điểm tia sáng dâng lên sau đó phốc phốc phốc xuyên qua giang thủ vận chuyển phong ảnh bộ lôi ra một chuỗi tàn ảnh chiêu kiếm này càng ở cuối cùng lại đâm thủng giang thủ giáp bảo vệ đi vào giang thủ vai trái kỳ thực trước một chiêu kiếm cùng chiêu kiếm này hoài vinh đều là thẳng đến giang thủ trái tim mà xuống bất quá ở thời khắc nguy cấp nhất bị giang thủ né tránh mới đâm vào bả vai mà thôi ngay hoài vinh tâm trạng sát cơ tất hiện chuẩn bị toàn lực thôi thúc dung kiếm quang hỏa tan đi giang thủ toàn bộ vai trái khi bị hắn đâm bị thương giang thủ mới đã ở đáy mắt ung quang lóe lên một luồng lạnh lẽo âm trầm thấu xứ trong phút chốc liền theo hoài vinh trên thân kiếm hiện lên kenta chuyển lực quyết băng cực thể trợ tận hiện ra, một hơi thở sau trên võ đài đã chỉ còn giữ lại một cái cầm kiếm tự băng. Còn Giang thủ nhưng là lùi về sau một bước, theo xuyên qua bả vai trên trường kiếm lùi ly, mới bình tĩnh coi trọng trên đài cao. Khi hắn nhìn lại khi, Hoài Vinh vẫn là cầm kiếm phi đâm động tác, có thể nhìn ra được hắn đâm ra trường kiếm đều là một mảnh màu đỏ thẫm, phản phất bàn đuổi như thế, nhưng như vậy trường kiếm như trước bị miễn cưỡng đông lại thành tự băng. Trên đài cao vẫn còn ở sán lạn cười Đỗ Uy phủ tại chỗ kinh ngạc, nó không xứng sờ đang nhìn về phía dưới đài khắp nơi đều là giải ra, đừng nói là hắn. Trên đài cao các trưởng lao khác bao quát Nam Hòa ở bên trong cũng tất cả đều là si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm võ đài, đều là vẻ mặt ngung trệ. Hoài Vinh làm sao bị đông cứng kết thành tượng băng? Giang Thủ không phải phong hệ võ giả sao? Làm sao sẽ đột nhiên bùng nổ ra như thế cực hàn tấu xương băng hệ sức mạnh? Bí võ? Chẳng lẽ là bí võ? Nhất định là bí võ. Không phải bí võ rất khó để một cái phong hệ võ giả phát huy ra băng hàn lực chứ? Chính là băng hàn hệ trí bảo bình thường cũng cần băng hệ nguyên khí thúc giục. Hí, ta còn tưởng rằng Hoài Vinh muốn thắng rồi, sao lại thế? Ngung trệ mười mấy hô hấp trên đài cao mới manh lại loạn. Bất quá các trưởng lão tâm tình đại loạn khi Nam hòa nhưng cười ha ha, Giang thủ hai thắng liên tiếp, Đại La Tông Hoài Vinh trận chiến mở màn bị thua. Mọi người không có gì nghĩ chứ? Bất kể như thế nào, mặc kệ Giang thủ có phải hay không tu luyện bí võ, hắn vậy là cái gì thời điểm tu luyện? Nhưng bây giờ chuyện thực chính là Giang thủ thắng rồi. Tiểu tử này cũng thật là lại cho hắn một cái vui mừng thật lớn a. Nguyên bản nhìn thấy Hoài Vinh vừa bắt đầu liền lấy yêu nghiệt tốc độ chiếm thượng phong, hắn thật là có điểm lo lắng Giang thủ, người nào đến? Cũng là theo câu nói này, trên đài cao các trưởng lão mới lại rồn rập phụ hoa không phụ hòa cũng không được a chỉ cần không phải người mù liền có thể biết hoài vinh triệt để thất bại thậm chí bây giờ hoài vinh sống hay chết còn chưa chắc chắn cũng chỉ có đỗ uy phủ cùng một cái khác đại là tông trưởng lão tất cả đều sắc mặt đen kịt ngồi ở trên đài không nói tiếng nào trong mắt tối tăm sắc mặt quả thực có thể nồng nặc nhỏ xuống đi ra đặc biệt là đỗ uy phủ suýt chút nữa lại bị đâm kích thích thổ huyết khai chiến trước đã nói một câu hoài vinh sẽ không sai thủ giết chết giang thủ một chiêu kiếm sau hắn vẫn ruột hoài vinh không nên quá bắt nạt nhân kết quả trước mắt sau hoài vinh liền thất bại đây cũng quá là mất mặt nhưng đỗ uy phụ là suýt chút nữa thổ huyết dưới khán đài phương nhưng lại có hay không mấy người thật sự hổ máu Hay là đám kia từng từ chối qua sông thủ tông môn tông chủ các trưởng lao, nhìn thấy Giang thủ lại bộc lộ ra như thế lá bài tẩy, bí võ. Bí võ kỳ thực không đáng sợ, rất nhiều tông môn cũng có thể tình cờ có vài loại bí võ cất kỹ. Đặc biệt là danh môn bên trong. Nhưng bí võ cùng bí võ trên lệch cũng là cực lớn, đơn giản tới nói, một loại bí võ bạo phát sau, có thể làm cho vũ khí của ngươi uy năng trong nháy mắt tăng lên một thành. Một loại khác nhưng tăng lên gấp đôi, như vậy hai loại bí võ là cùng một đẳng cấp sao? Hay hoặc là bạo phát sau, một loại bí võ cho ngươi trốn ra ngoài mở rộng, một loại khác cho ngươi trốn ra ngản rộng, điều này có thể như thế sao? Nhất phẩm tông môn cũng có bí võ, nhưng phần lớn là kém cỏi nhất tối lót đáy bí võ, căn bản là hạ phẩm bí võ, mà bí võ đẳng cấp nhưng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chuyển tuyệt, cấp độ thần thoại sáu loại. Giang thủ triển lộ cũng trong nháy mắt đông giết hoài vinh loại này sức chiến đấu kinh người thiên tài bí võ, đây ít nhất là trung phẩm chứ. Tiết Giang thủ thực lực đến cùng nhiều yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt bọn họ đã từng là có cơ hội thu làm môn hạ. Tất cả xôn xao bên trong, đại la tông phương hướng mới lại đi ra mấy người đem bị đông cứng kết hoài vinh mang về khán đài. Mấy vị này ở trên đài khi nhìn về phía Giang thủ tầm mắt cũng tràn đầy âm vũ cùng đắc Giang thủ đối với những này cũng đưa không để ý tới, chỉ là bình tĩnh ngồi xuống chữa thương. Trở lại là một nén hương thời gian trôi qua, Giang thủ vai trái hai đạo kiếm thương lưng tụ xuất hết xẹo, lại lần nữa thay thế một cái linh giác sau, hắn mới cười nhìn về phía dưới đài, hơn nữa lần này Giang thủ là trực tiếp nhìn về phía Đại La tông phương hướng, Đại Nguyên tông Giang thủ, thỉnh chứ vị đồng đạo chỉ điểm. Không có lại nhìn những tông môn khác võ giả, trực tiếp nhìn chằm chằm Đại La tông mở miệng như thế, Đại La tông bên kia cũng soạt soạt soạt đứng lên một đám người, tất cả đều mục tư sắc nước nhìn chằm chằm Giang thủ. Quá kiêu ngạo, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Bọn họ biết tiểu tử này sức chiến đấu không bố. Mông lạc khởi hay là trọng thương hôn mê bất tỉnh, Hoài Vinh là tỉnh rồi, xuống phía dưới một nén hương trong thời gian bị đồ tông chủ ra tay giải cứu, nhưng hắn tuy rằng tỉnh rồi, trong cơ thể như trước có ngoan cố băng hàn lực lưu truyền chiếm giữ, nhất thời chốc lát căn bản vô pháp trục xuất, để Hoài Vinh hiện tại một mực run cầm cập không nứt run, dáng vẻ thê thảm đáng sợ. Như vậy giang thủ nếu là trạng thái bình thường, Đại La Tông coi như phẫn nộ cũng phải cân nhắc một chút, có thể tiểu tử này dù sao bị thương à, hai đạo bả vai đều bị xuyên qua thương thế, một nén hương thời gian tối đa mặt ngoài ngưng tụ máu sẹo, muốn khỏi hẳn ít nhất phải mười ngày nửa tháng chứ. Đại La Tông vương phi hổ. Chư tới để hướng về Giang sư đệ linh giáo. Một mảnh xưa nay chưa từng có tức giận bên trong, đại la trong tông lại nhảy ra một cái thân hình khôi ngô khổng lồ thanh niên đầu trọc, sắc cơ phân tán nhìn chằm chằm gian thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 120, bốn tháng liên tiếp. Liệp Sơn Trạm. Mấy hơi thở sau Vương Phi Hổ nộ cười một tiếng, trong tay chiến đao cũng gào thét xuất ra, chém ra một đao nhặt nguyện tạm đạn, vô cùng thần lực dốc vào ở một đòn sấm xét bên trong, thanh thế dọa người cực. Vương Phi Hổ, kim thạch song hệ nửa bước tất trọng, hơn nữa còn là thạch hệ linh thể trước tiên đột phá vốn là chú trọng dựa vào man lực đánh giết đối thủ, mà vị này Đại La Tông đệ tử càng là trời sinh thần lực, chỉ ít hắn một thân thần lực từ lâu ở lần thi đấu này, trước liền tên nghe thấy vọng sân quận, một đòn như xét đánh vậy chạy xuống, vương phi hổ cả cái càng như tuyệt thế chiến thần như thế đột nhiên cất cao một chút cũng không có mấy, hiện ra ở Giang Thủ trước mặt nụ cười cũng chản. đầy giữ tận tản gốc. nói thật ra, hắn gái này Đại La Tông thứ 9 đệ tử nếu là ở Giang Thủ đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không có quá nhiều tự tin có thể dựa vào man lực chiến thắng đối thủ, nhưng bây giờ Giang Thủ dù sao cũng là có thương tích tại người không phải hai tay hắn cầm đao đã đem một thân thần lực hoàn toàn phát huy, giang thủ vai trái trọng thương, sợ rằng đều khó mà phát huy ra bao nhiêu sức mạnh đi. vì lẽ đó vương phi hổ giờ khắc này là tràn đầy tự tin, muốn theo giang thủ am hiểu nhất một mặt mạnh mẽ phá tan đối thủ. mà ở liệt sơn chém xuống giang thủ cũng vẻ mặt khẽ động, theo đối thủ chiến đao xé rách hư không tiếng hí bên trong, một thức đại sư cấp xuân phong nhất độ cũng đột nhiên rời tay. xoát xoát xoát, động dạng là vô cùng xé rách tiếng hiện ra vang, giang thủ chém ra một đao tầng tầng chém ở vương phi hổ thân đao, mười đạo liền nhau đao ảnh còn không có toàn bộ hạ xuống vương phi hổ chiến đao đã ầm ầm gãy vỡ chiến đao gậy vỡ bắn bay bên trong vương phi hổ cũng vẻ mặt đại biến lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên lùi xa nhưng giang thủ nhưng đem xuân phong nhất độ hóa thành phong trì địa tình chớp mắt khi đến vương phi hổ trước người lại là một đòn hung ác bén nhọn liền nhao đao một màn đột nhiên đập xuống Kinh xuân kích chờ vương phi hổ hoàng hốt bên trong lại lấy ra một cái mới linh khí phản công nhưng trong nháy mắt tiếp theo cũng chiến đao kế tục nứt toát giang thủ đao thế như trước còn như lũ quét nghiêng như thế ẩm ẩm đập xuống ở vương phi hổ trên người linh giáp phá nát đao của ngươi chờ giang thủ đã đem kinh trần lưới giao đổi thành súng giao nặng hơn trọng chém xuống sau Vương Phi Hổ thuận lợi phun ra miệng lớn nhiệt huyết kinh hô một tiếng, liền hung hãng ngã quắp. Được. Giang thủ 3 thắng liên tiếp, Đại La Tông Vương Phi Hổ trận chiến mở màn bị thua. Ở Vương Phi Hổ có quắp hạ thân tử ngất khi, phía sau trên đài cao Nam Hòa mới cười lớn một tiếng, lại vỗ bàn đứng lên vẫy mặt hưng phấn. Được rồi, ngoại trừ trước cái kia tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng hoài vinh ở ngoài, Giang thủ đánh bại cái khác xong hệ 6 tầng võ giả căn bản không đáng giá bất ngờ. Dù sao kẻ này là có quá một người lực đánh tan hơn hai Sơn Hải Tông tinh nhuệ huy hoàng lịch sử, trận chiến này tương tự là thần lực Sương Vương Phi Hổ sẽ bị thua không thể bình thường hơn được. Nhưng bất kể nói thế nào. Bách tông hội vũ thời kỳ ngoại trừ những kia cao cao tại thượng thất trọng ở ngoài, cái khắc cường đại nhất tinh nhuệ có thể thắng được 5 tháng liên tiếp đã là yêu nghiệt biểu hiện, bây giờ thấy Giang thủ ung dung 3 tháng liên tiếp, hay là mang thương thân liền thu được 3 tháng liên tiếp, Nam Hòa hay là kích động mặt đỏ lử lử. Theo Nam Hòa cười to, trên đài cao cái khắc danh môn trưởng lão nhưng rồn rập không nói gì, tất cả đều cổ quái nhìn Giang thủ, còn Đại La tông đối uy phủ hai cái sắc mặt đã vận vẹo không cách nào hình dung. Vương Phi hổ chính là Đại La tông xếp hạng thứ 9 đệ tử a, lại chỉ là một hai kích liền bị thua, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Đương nhiên đổ uy phủ hai người là bởi vì giang thủ liên tiếp đánh bại ba cái đại la tông đệ tử mà sắc mặt tối tăm, mà trước đây giang thủ dù sao cũng là không đi đại la tông bái sơn, cái khác từng bị giang thủ bái sơn mà đem hắn cự ngoài cửa, giờ khác này phần lớn người cũng từ lâu lệ rơi đầy mặt, không chỉ một tông môn tông chủ trưởng lão đã không ngừng bám vào trên cằm mỹ cần hoặc là trên gáy tóc dài bắt đầu tùy ý thi ngược, vô xuống từng mảng từng mảng bộ lông để tự thân cũng biến thành máu rầm rề. đại nguyên tông giang thủ, thỉnh chư vị đường núi chỉ điểm. những người khác phản ứng giang thủ như trước không để ý chút nào, chỉ là ở lại tinh dưỡng một nén hương thời gian sau mới cầm lấy kinh trần đứng ở trên võ đài. Tầm mắt vẫn là tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Đại La tông Phương Hướng. Thiên sư nó, tiểu tử này quá tiêu ngạo rồi. Không được, ta muốn lên đài mạnh mẽ giáo hơn hắn. Tỉnh lại đi, Vương sư huynh loại kia toàn tông thứ 9, dựa vào man lực sưng đệ tử cũng bị thua, vẫn là ở Giang thủ mang thương khi một hai kích liền bị đánh bại, người đi tới bất quá là là chúng ta Đại La tông kế tục tăng thêm lục nhã. Theo Giang thủ chiến ý vang dội, Đại La tông Phương Hướng lại là sôi trào khắp trốn ồ lên, một đám người rồn rập đứng dậy, nếu như tầm mắt có thể giết nhân Giang thủ sợ rằng cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Đương nhiên, nay cũng không trách được Giang thủ một mực khiêu khích Đại La tông. Dù sao chuyện này nguyên nhân là mông lạc khởi chọn lên, mông lạc khởi vừa lên tới liền đánh đại nguyên tông mặt, giang thủ tầng tầng phản kích cũng bị nhân chọn không ra chút nào sai lầm, mông lạc khởi sau hoài vinh, kiếm kiếm đâm thẳng giang thủ trái tim yếu điểm, coi như giang thủ có bất tử thân, như trực tiếp bị người xuyên qua trái tim chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Hắn lúc đó như không có thực lực né tránh, đã bị hoài vinh tru diệt ở trên võ đài. Có như vậy hai cái tiền lệ ở giang thủ sẽ đối với đại la tông ra tay trừng phạt. Toàn bộ võ trên đấu trường vạn võ giả bên trong cũng không có một người sẽ cảm thấy Giang Thủ rối gật người, bọn họ cảm giác thấy Đại La Tông lần này là đá vào tấm sắt, chủ động ước hiếp không có kết quả ngược lại bị giải xéo. Phấn nức mà Thâm Thúy nhìn kỹ, một bóng người mới lại từ Đại La Tông khán đài đi ra, mềm nhẹ đến trên võ đài sau liền quay về Giang Thủ liền ô quyền. Đại La Tông Vương Thất Nhu, thỉnh Giang sư đệ chỉ điểm. Vương Thất Nhu là một cái khoảng 30 phong thái thiếu phụ, nhưng tuyệt đối không nên coi thường gió này vẫn mê người thiếu phụ. Vị này chính là Đại La Tông gần mười năm qua tuyệt đối đệ tử thứ ba. Ngoại trừ Đại La Tông hai cái thông linh thất trọng võ giả ở ngoài lại không người có thể lay động Vương Thất Nhu địa vị. Theo Vương Thất Nhu khẽ nói tả hữu mới lại vang lên một mảnh thở nhẹ. Vương Thất Nhu, dĩ nhiên là Vương Thất Nhu ra sân. Phí lời, Đại La Tông đã liền bại ba chàng, 30 tinh nhuệ đệ tử có hai cái trận chiến mở màn liền bị thua, mặt như vậy mặt bọn họ không thể nào kế tục ném xuống, trận này tất nhiên muốn cứu vãn. Vương Thất Nhu a, băng thủy song hệ nửa bước thất trọng, thủy hệ linh thể đột phá, chú trọng nhất lấy nu thắng cường, hơn nữa còn trưởng có một loại hạ phẩm bí võ, có thể làm cho võ kỹ bạo phát uy năng tăng lên giữ dội mấy phần 10, lần này từng tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong Giang Thủ cũng cười đối với Vương Thất Du liền ủn ùn Vương Thất Du liền Vương Thất Du coi như đối phương là một cái dịu dàng người tài người mỹ phụ hắn sẽ không lưu thủ Giang sư đệ xin mời ở Giang Thủ trong tiếng cười Vương Thất Du cũng dịu dàng nở nụ cười sau đó Trường Kiếm trong tay một kéo liền ở trong hư không khoáy động ra từng tầng từng tầng sóng biết gợn sóng gợn sóng dưới toàn bộ võ đài càng đột ngột dưới nổi lên hiếm lấy la mưa phùn hồi mâu chú tâm trên võ đài không hiếm lây là mưa phùn bên trong Giang thủ thuận lợi bị nước mưa thấm thân, từng luồng từng luồng tê tê dại dại cảm giác liền không lý do theo đáy lòng nổi lên, ở như vậy tế vũ trung, phía trước Phong Thái thiếu phụ cười yếu ớt đâm ra một chiêu kiếm, Giang thủ cả cái đều đột nhiên phát hiện tâm bỗng dưng mềm nhũn, phản phất một kiếm, kia là đến từ tình nhân trong ngực ngoái đầu nhìn lại nọ nụ cười, càng để hắn mềm lòng cũng thăng không dậy nổi một tia chống cự chống đối, chỉ muốn thả ra ôm ấp tùy ý đối phương nào vào trong lực. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt Giang thủ liền tâm trạng đại run sợ, sau đó một tầng lượn lờ mây đen đột nhiên nhế lên, vô cùng hung lệ khí hơi thở trực tiếp theo võ đài đánh về phía tứ phương. Sắt na sau toàn bộ võ đài liền trở nên âm trầm tối tăm, chỉ tầng tầng lớp lớp lượn lờ sát mây bao trùm, từng tiếng gào khóc thảm thiết vậy thê thảm hí hiện ra vang, để vô số võ giả nghe xong cũng làm chàng sẩn cả tóc gáy phóng người lên. Này Vương Thất Du, một thân võ kỹ đã cực hạn tiếp cận cấp độ tông sư, một chiêu kiếm đâm ra có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Bất quá loại thủ đoạn này ở trước mặt ta bất quá là vai hề. Một loại võ kỹ ở cực hạn tiếp cận thần cấp khi có thể kích thích ra nhất định thế, tỷ như Giang Thủ triển khai cấp độ tông sư tật phong quyền, là có thể kích phát quyền thế, rơi ở trong mắt những người khác chính là tâm thần chân độ mạnh, phảng phất linh hồn cũng chịu đến đòn nghiêm trọng. Tâm thần chập chẩn tưởng tuyệt thế chiến thần sẽ nứt thiên địa một quyền đánh ra, mà một môn võ kỹ cực kỳ tiếp cận cấp độ tông sư khi, mặc dù không cách nào kích thích ra thế, nhưng là có thể nhiễu một ít. Thế gia long, do đó ảnh hưởng đối thủ tâm linh. Vương Thất Nhu hồi mâu chu tâm chính là loại này, một chiêu kiếm đâm ra, Giang thủ cũng tâm thần chập chẩn coi là nữ thần trong mộng ở đối với hắn động tình cười yếu ớt, tâm thần thư giãn bên trong không nhịn được nghĩ từ bỏ một ít chống đỡ phản kích, chỉ chờ đối phương một chiêu kiếm đâm trúng trái tim. Nhưng Giang thủ dù sao không phải bình thường võ giả, nói tới một bộ võ kỹ thế, hắn không biết bỏ qua Vương Thất Nhu bao nhiêu dạng, mà coi như như vậy vạn chúng chúc mục trong võ đài. Hắn không thích hợp bạo phát cấp độ tông sư võ kỹ, nhưng một thân sát ý miễn là tỏa ra, như thế có thể ung dung xé rách đối thủ thế. Oen, âm trầm đỏ như màu máu hồng vân lan lộn, võ đài mưa phùn miễn là vừa rơi vào sát mây phạm vi liền trong nháy mắt bốc hơi bốc hơi lên, Giang thủ ở nhìn về phía trước một chiêu kiếm đâm tới khi, cũng vận chuyển một thức phong trì điện kình liền lao thẳng tới xuất ra, ngược lại là Vương Thất Nhu ở Giang thủ tỏa ra sát ý sau, tại chỗ thân thể cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia không cách nào hình dung sợ hãi, kiếm thế vỡ loạn, hồi mâu chu tâm một đoàn tán loạn, Giang thủ nhưng mang theo vô cùng ánh, đao thẳng chạm xuất ra, bóng ánh khắp nơi ánh đao sau Vương thất Nhu xinh đẹp tuyệt trần, dáng người đã nên không cẳng. Ở quảng trong quá trình liên thổ mấy cái nhiệt huyết, tầng tầng rơi xuống hướng về đại la tông khán đài chỗ. Một đao thu thế, giang thủ thắng. Nhưng phụ cận tả hữu bất kể là khán đài hay là trên đài cao, phần lớn võ giả vẫn như cũ yên lặng như tờ, thậm chí có không ít võ giả cũng viền mắt rơi lệ, vẻ mặt bận tâm. Bởi vì bọn họ chịu đến vương thất Nhu võ thế gia lông ảnh hưởng. Vừa nãy tình cảnh đó thật giống như chính mình yêu mến nhất quý giá nhất bầu bạn đột nhiên bị một cái hung tàn ma đầu một đòn chui diện, đau lòng không cách nào hỉ dung. Dưới tình huống này cũng chỉ có đồng dạng trưởng khống đại sư cấp võ kỹ võ giả mới có thể may mắn thoát khỏi, bất quá có câu nói nói như thế nào. Đại Nguyên tông hơn vạn võ giả, bao quát trưởng lao tông chủ ở bên trong chỉ bảy người nắm giữ đại sư cấp võ kỹ, vì lẽ đó ở đây trên trong và người, có tối đa chừng 100 nhân không bị ảnh hưởng mà thôi, 99% võ giả vẫn bị tình cảnh này kích thích hai mắt từng hồng, đau lòng đến suýt chút nữa tan nát cõi lòng. Có thể ở vô số người tâm thần thoải mái bên trong, vẫn như cũ vô pháp phủ nhận một sự thật, đó chính là đại la tông đệ tử thứ ba như thế ở giang thủ một đòn tâm tiết bại. Dù cho đối phương kích phát rồi đại sư cấp võ kỹ thậm chí ngay cả võ thế gia long cũng phát huy ra, như trước không đỡ nổi một đòn. lặng im mấy phần, chờ tứ phương vô số võ giả dư vị chốc lát, phần lớn người lại khôi phục tỉnh táo khi trên đài cao nam hỏa mới cười ha ha một tiếng, võ thế. loại này võ thế cùng giang thủ sát ý so ra, căn bản là múa dịu qua mắt thợ không đáng nhắc tới. trận này vẫn là giang thủ thắng lợi, vương thất nhu trận chiến mở màn bị thua, giang thủ bốn tháng liên tiếp. rào, kèm theo tiếng cười, đấu võ chẳng lần thứ hai là sôi trào ồ lên, giang thủ lại thắng rồi, như trước như vậy thẳng thắn rực rát, bốn thắng, thắng khoát, tháng liên tiếp rồi. Thất trọng trở xuống lại yêu nghiệt đệ tử có thể đạt được 5 thắng liên tiếp đã là hiếm như lá mùa thu, nhưng bọn họ nhìn kỹ, Giang thủ đạt được 4 thắng liên tiếp cơ hồ bùng lòng không thể nào tưởng tượng được, ngoại trừ phong quang song hệ hoài vinh ở ngoài, cái khác ba cái đại la tông đệ tử, cho dù là toàn tông đệ tam vương thất nhũ như thế không chịu được như thế một đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 121, một lưới bắt hết. 4 thắng liên tiếp, ta nghĩ chết. Tiên sư nó, rốt cuộc là cái nào thiên sát cầu tài hợp lý ban đầu cự tuyệt Giang thủ vào ta tông môn. Chờ ta lần này hồi tông, nhất định phải tươi sống cốt chết hắn. Giang thủ không có chút hồi hộp nào bốn thắng liên tiếp sau, khắp nơi trên khán đài lại là từng mảng từng mảng ồ lên, liền người thứ 3 trong cửa xếp hạng thứ 3 tinh nhuệ đệ tử cũng làm lời giọng tán thua ở bị thương trạng thái Giang thủ dưới, trong này cho thấy thực lực còn dùng hoài nghi sao? Vì lẽ đó thời khắc này thật sự có quá nhiều từng từ chối qua sông thủ tông môn trưởng lão tông chủ cũng hối hận muốn tự sát. Đặc biệt là những tông chủ kia trưởng lão cũng chỉ 6 tầng tu vi môn phái nhỏ tới nói, bọn họ tông chủ thực lực của trưởng lão cũng không sánh nổi vương thất nhu loại này tồn tại, coi như không đề cập tới đại sư cấp võ kỹ cũng không sánh nổi vương thất nhu, hiện tại thật sao? Càng ngày càng hiện giang thủ biểu hiện yêu nghiệt, vô số người cũng càng thêm khóc không ra nước mắt lợi hại. bốn thắng liên tiếp, sư tôn, ta muốn không muốn ra tay. Mới vừa Đại La Tông đã là đệ tử thứ 3 ra tay, còn nhanh hơn tốc bị thua, nếu như lần sau Đại La Tông lại có thêm nhân suất chiến khẳng định chính là thất trọng đệ tử, nếu là bị Đại La Tông thất trọng đệ tử đánh bại giang thủ, còn không bằng ta gia thủ. Đồng dạng là trên khán đài. Từ khi thi đấu bắt đầu sau cơ bản cũng là tập trung tinh thần. Tựa hồ sự chú ý chưa bao giờ từng đặt ở Giang Thủ cùng Đại Nguyên Tông trên người mọi người Sơn Hải Tông khán đại chỗ. Một bóng người mới chầm thấp mở miệng, một mảnh hỏi ý sắc mặt, này mở miệng cũng chính là Sơn Hải Tông duy nhất thất trọng đệ tử Lục Cát. Lục Cát hỏi hướng về phương hướng chính là hắn Ngọ Kinh ngồi xuống điện. Được rồi, từ vừa mới bắt đầu Sơn Hải Tông chú ý lực sẽ không ở Giang Thủ trên người, thật sự không là bọn hắn không chú ý Giang Thủ, mà là từng ở Giang Thủ trên người An Thiết tỏi quá tốt đẹp lớn, bọn họ không mặt mũi đến xem. Nhưng ăn qua lớn như vậy thì tỏi. Không biểu hiện Sơn Hải Tông liền chuẩn bị như vậy nuốt giận vào bụng, im lặng không lên tiếng. Sơn Hải Tông vừa bắt đầu không chú ý Giang Thủ, chỉ là muốn độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui, bọn họ bị Giang Thủ kích thích dục tiên dục chết, như chỉ là có bọn họ một cái tông môn như vậy hưởng thụ, không khỏi quá không tử tế, vì lẽ đó không bằng mọi người cùng nhau hưởng thụ. Hiện tại Giang Thủ đã rủ vào cấp độ yêu nghiệt thực lực để không ít người hưởng thụ kia phần quả đắng, hắn đã thẳng thắn lưu loát đánh bại Đại La Tông đệ tử thứ ba tình huống như vậy cơ bản cho thấy Giang Thủ là thất trọng trở xuống vương giả, đã để vô số giống như Sơn Hải Tông từ chối qua sông thủ tông môn sâu sắc hối hận ảo não. Như vậy mục đích của bọn họ cũng là đã tới. Đã đã tới. Sơn Hải Tông khắc cốt đục nhã tựa hồ cũng có thể động thủ thanh trừ. Ở Đại La Tông liên tiếp 4 lần ở giang thủ trên người ăn quả đăng ghi, hiện tại chính là thất trọng lên sân khấu đối phó giang thủ, cũng không ai sẽ cảm thấy không ổn. Mà Sơn Hải Tông lục cắt trên tràng, coi như những người khác không hiểu, chỉ ít Sơn Hải Tông chính mình rõ ràng đây là tìm về chàng tử cơ hội, vì lẽ đó lục cắt ở mở miệng sau, một đôi mắt bên trong tất cả đều là nóng lòng muốn thử biểu tình. Chính là theo lục cắt mà nói hoán ngạo kinh nhưng quả đoán lắc đầu, không cần, chờ Đại La Tông đệ tử đi lên xem một chút tình huống lại nói. Lục Cát nhưng yên lặng, vẫn xem tình huống thế nào. Giang Thủ ở Chu Diệt Cổ Liệt Dương Khi có từng bại lộ quá loại kia băng hệ bí võ? Không có. Hắn lúc đó lần lượt bị thương đến cơ hồ cũng không đứng lên nổi mức độ, cũng không từng bại lộ. Lần này nhưng ở đối phó Hoài Vinh Khi triển khai bí võ, ngươi biết đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc sao? Hoán Ngọ kinh nhưng nhàn nhạt liếc Lục Cát một chút. Lục Cát lần thứ hai ngần ra, nhưng vẫn là cười nói, hạ phẩm bí võ, trung phẩm bí võ đều không thể để võ giả vượt qua cấp ba chiến đấu, trừ phi là thượng phẩm bí võ mới có hy vọng. Giang Thủ cho dù có cơ duyên lớn gia thần, nhưng là không hy vọng thu được thượng phẩm bí võ chứ thượng phẩm bí võ chính là ở hai ba phẩm tông môn cũng không nhiều nói thì nói thế nhưng cẩn thận một chút không sai lầm lớn vân vân đi hóa ngọ kinh nhưng khép cười một tiếng xem như là cự tuyệt lục cắt thình chiến lục cắt mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là bất đắc dĩ tối đầu ngay dưới đài sơn hải tông một mảnh giao lưu cùng với những tông môn khác vị trí ổ lên sôi trào trong tiếng một nén hương thời gian cũng lặng yên thoảng qua chờ giang thủ lần thứ hai đứng dậy lần này không chờ hắn nói cái gì đại la tông phương hướng trực tiếp liền đứng lên một bóng người bước nhanh hướng đi võ đài đại la tông lâu kế nghiệp thân cao gần hai mét Giữ lại lưu loát tóc ngắn thanh niên nam tử một bước xài bước võ đài, đối với Giang thủ liền ổn quyền, liền lấy ra một cây trường thương. Một câu nói, trên khán đài hơn vạn người đứng xem cùng trên đài cao đông đảo vây xem trưởng lão cũng đều là dồn dập hô lên. Lô kế nghiệp, Đại La tông thứ nhị đệ tử, hệ kim thất trọng. Thất trọng đệ tử ra sân, quả nhiên là hệ kim thất trọng ra sân. Thông linh thất trọng tồn tại chính là vì đánh bại các tông biểu hiện yêu nghiệt sáu tầng đệ tử, chỉ là không nghĩ tới năm nay lần này hội vũ, nhưng chỉ là vừa vừa bắt đầu không lâu thì có thất trọng đệ tử lên sân khấu. Lần này Giang Thủ thắng liên tiếp tất nhiên là muốn chung kết, ta không nghi ngờ hắn thắng liên tiếp có thể hay không bị chung kết, chỉ hoài nghi lấy hiện tại Giang Thủ cùng Đại La tông quan hệ, tiểu tử này có thể đi hay không xuống lôi đài. Đúng đấy, nếu như Giang Thủ lên sân khấu chế một chút, chờ hơn 10 thất trọng đệ tử đi tới một phần sau lại xuất tràng, đến thời điểm liền không hẳn nhanh như vậy đã có thất trọng đệ tử lên sân khấu chung kết hắn, hắn thắng liên tiếp cũng là có thể duy trì càng nhiều. Đáng tiếc, từng tiếng xôi trào trong tiếng, Đại La tông người liên quan trở đều là tinh thần phấn chấn nhìn về phía Lô kế nghiệp, ngược lại là Đại Nguyên tông mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt. Giang Thủ, Lô kế nghiệp là hệ kim thất trọng thực lực và chu ngư không phân cao thấp, ngươi hay là chủ động nhận thua đi. Bốn tháng liên tiếp cũng không tệ, năm rồi bên trong, chính là Ngụy Cao Dương cùng Đàm Tùng cũng không nhất định có thể duy trì 4 tháng liên tiếp, toàn bộ Bách tông hội vũ đều không mấy cái thất trọng trở xuống, có thể 5 tháng liên tiếp, 4 tháng liên tiếp cũng không tệ. Giang sư đệ, chủ động nhận thua đi. Đông đảo đại nguyên tông đệ tử, trưởng lão bao quát hành phụ Trần Ngụy tông chủ này, vào đúng lúc này đều là khẩn trương không nớt nhìn về phía Giang thủ, dồn dập thân cần truyền âm, đổi năm rồi bên trong nếu là vậy hội vũ tranh tài, coi như đối mặt thất trọng đệ tử bọn họ cũng không ngại để Giang Thủ ra sức một trận chiến, dù sao trong tình huống bình thường cái khác danh môn cũng sẽ không tùy tiện hạ sát thủ, nhưng thời khắc này Đại La Tông mọi người rõ ràng đều là sát cơ sôi trào. Nếu như Giang Thủ ở như vậy hội vũ bên trong chết đi, đó chính là cho dù tốt hội vũ thành tích cũng không cách nào bù đắp tổn thất này. Bất quá ở đoàn người hỗn loạn truyền âm bên trong Giang Thủ nhưng sái nhiên nở nụ cười, quay về lô kế nghiệp liền ô quyền, lư sư huynh xin mời. Tả Hưu lại là tất cả xôn xao, Đại La Tông tất cả mọi người là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt bởi vì bọn họ chỉ lo giang thủ thật trực tiếp chịu thua nhưng đại nguyên tông mọi người nhưng rồn dập sắc mặt thê bạch cũng không ít mọi người mắt lộ ra bất đắc dĩ giang thủ lúc này làm sao vậy hắn lại vẫn muốn khiêu chiến lô kế nghiệp tiểu tử này là không phải là bị cho tới nay chiến tích nổi đám Vợ tơ rét vây đút con quá tự đại nhưng mặc kệ ngoài sàn đấu mọi người phản ứng ra sao lô kế nghiệp nhưng cất tiếng cười to một tiếng sau đó trường thường trong tay du lên phi hồng có nhật sát na sau lô kế nghiệp cả cái đều biến mất ở trên võ đài bởi vì bóng người của hắn đã bị dâng chào hung lệ thương mang che lấp Dài hơn 2 mét chói mắt kim thương một đòn đâm ra, đúng là bùng nổ ra so trước Hoài Vinh vẫn chói mắt lệ quang, từng tia một vô hình khí mang như mãng xà lẻ lươi ở mũi thương chỗ dâng lên mà phát, một thương đâm về phía Giang thủ. Giang thủ cũng hét lớn một tiếng, xuân phong nhất độ liền nhau triển khai. Kèm theo một trận sạc sạc sạc liên tiếp vang lên dọc đàn dã, Giang thủ trường đao đao một màn trực tiếp một thương sâu đâm thoải mái tán loạn, mà Giang thủ thân thể cũng đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau mấy bước, gương mặt đồng dạng trở nên hừng hừng vô cùng. Ồ, ngươi dĩ nhiên có thể vững vàng đón đỡ lấy ta một thương, hơn nữa trường đao không thể đứt đoạn, xem ra đao này cũng không đơn giản bất quá cũng chính là như vậy. phi hồng có nhận nhìn thấy giang thủ ở gắng đón đỡ lô kế nghiệp một đòn sau hay là cơ bản bình thường chỉ là lùi về sau vài bước mà thôi. khán đài tả hữu mới lần thứ hai hiện lên vẻ kinh sợ chớ mắt mở mồm dù sao thất trọng võ giả tu vi là cao hơn 6 tầng đỉnh phong gấp 3, gấp 3 tu vi rót vào dưới coi như lô kế nghiệp không am hiểu sức mạnh mà là càng thêm quan tâm sắc bén dữ tợn có thể giang thủ có thể gắng đón đỡ đòn đánh này chỉ là lùi vài bước như thế để vô số người kinh hãi không ớt chính là lô kế nghiệp như thế cười lớn một tiếng. Trong tiếng cười lớn lại là một đòn phi hồng quá nhật, thậm chí đòn đánh này so trước càng sắc bén hơn vánh liệt, nếu như nói trước một đòn chỉ là tấn mãnh để liệt dương thất sắc, như vậy lô kế nghiệp đòn đánh này thì dường như đâm ra một thương liền muốn băng diệt nương dương, toàn bộ thiên địa cũng theo tối tăm, chỉ còn dư lại kia một điểm thương mang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Băng cực thể. Giang thủ nhưng vẻ mặt bất biến, chỉ là vận chuyển băng cực thể bạo phát cực hạn lực, một luồng băng hàn ý lạnh tấu xương cũng bao phủ toàn trường, làm cho cả võ đài đều hiện lên một tầng đồng nặng băng sương màu sắc. Băng xương sắc mặt dưới, Lô kế nghiệp nước toát hư không một thương cũng vì cứng lại, lại bị Giang Thủ rựợi vào phong ảnh bộ nhanh trong né tránh. Băng hệ uy năng, bí võ sao? Này là đối phó mang sư đệ bí võ, là hạ phẩm hay là trung phẩm? Bất quá coi như là trung phẩm. Phi hồng quán nhật. Lô kế nghiệp bên ngoài cơ thể cũng ngưng tụ ra một tầng nhạt nhẽo băng xương, nhưng sau một khắc Lô kế nghiệp thân thể liền lại ánh vàng rực rực, sắc bén vô cùng khí thế trực tiếp xé rách tầng tầng băng sương, lại là Phi hồng quán nhật lần thứ 2 3 phủ mà xuống. Nhưng tương tự võ kỹ, Lô kế nghiệp cũng một thương so một thương áp liệt, một thương so một thương tấn công. Âm một tiếng một thương này như kim long khiếu không vậy trực tiếp gào vỡ tầng tầng băng dương. lần thứ hai quay về giang thủ một đòn xuyên qua, trong nháy mắt đó cũng phảng phất đất dung núi chuyển, trời đất sụp đổ. giang thủ đã ở trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn là lần thứ hai thôi phát băng cực thể. ken kaka kè băng cực thể dọc theo kinh trần chiến đao thi triển xuân phong nhất độ ẩm ẩm bạo phát, một chuỗi chuối liền nhau đao một màn chém xuống khi kia bay lượn hư không kim long lại cũng từ từ thân thể ngưng trệ, từ từ bị đông cứng kết thành băng long. lô kế nghiệp thân thể ngưng trệ, một thương vô lực đâm thủng băng một má khi giang thủ thân thể cũng trong nháy mắt lui nhanh, càng há mồm phun ra một cái nhiệt huyết sau một khắc, lô kế nghiệp mới cầm lấy đón băng trường thương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía gian thủ, càng xem, trong mắt tán thưởng sắc mặt cũng càng dày đặc. hay, hay, không nghĩ tới ngươi này bí võ ra chỉ ở võ ký sau, dĩ nhiên có thể ngăn cản được ta một đòn toàn lực, nhưng nếu như ngươi chỉ là như vậy, vậy hay là muốn thất bại thảm hại? ta vốn cho là chỉ cần một chiêu là có thể đánh tan ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản được ta liên tiếp ba đòn, không sai. truy tinh kích. trong tiếng cười lớn, lô kế nghiệp lần thứ hai nộ quát một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp rũ ra liên tiếp thương hoa, sau đó hóa thành điểm điểm hàn mang lao thẳng tới mà xuống này nháy mắt lô kế nghiệp trường thương phảng phất hóa thành một viên viên bên trên không rơi xuống tinh thần trong phút chốc liền đem phía trước toàn bộ võ đài phủ kín lấy vô cùng ác liệt giữ tận thế vô giết mà xuống dũng mãnh vừa đánh chúng trên đài cao nam hòa cùng mạc an thải cũng dồn dập đứng dậy vô cùng suốt sáng quan tâm trận này dưới tùy thời chuẩn bị cứu viện nhưng đại la tông đỗ uy phủ cùng khác một trưởng lão nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong mắt tất cả đều lóe qua một tia tàn nhẫn cứu viện giang thủ nam mơ đi thôi cũng là ở dũng mãnh vừa đánh chúng giang thủ đấy mắt nơi sâu xa mới lóe qua một tia cười yếu ớt hắn chuyển lịch quyết băng cực thể đầu chỉ như thế. Văn Cực Thể một lần bạo phát trực tiếp có thể thuấn sát vậy thất trọng, hắn làm bộ bị thương vô lực dáng vẻ, chỉ là sợ mình giết trong nháy mắt lô kế nghiệp sau, để những người khác nhân không dám tiếp tục khiêu chiến hắn mà thôi. Bách Tông hội vũ thành tích càng tốt, người vị trí tông môn sau đó 3 năm có thể thu hoạch tài nguyên thì càng nhiều, nợ đại nguyên tông ân tình càng ngày càng nhiều, giang thủ có thể không chỉ là muốn 15 tháng liên tiếp. Hắn chỉ là muốn làm bộ không chống đỡ nổi dáng vẻ, đem đại La tông một lưới bắt hết. Chiến đến lớn La tông lại không người nào có thể chiến, mà không hội không người dám chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 122, không người dám chiến. Văn Cực Thể Đối mặt ác liệt vô cùng truy tinh kích, Giang Thủ lần thứ hai kích phát băng cực thể cực hàn khí tức, đem bên người bao phủ lạnh lẽo thấu xương. Loại này cực hàn ý cũng làm cho khi tới lô kế nghiệp thân thể du lên, nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ, thương thế không tự chủ được bị nẹt. Trong ngay mắt tiếp theo Giang Thủ lại là một thức xuân phong nhất độ, sặc sặc sặc kim thiết reo lên trong tiếng. Giang Thủ thân thể lần thứ hai lui nhanh, lại há mồm phun ra khẩu một cái nhiệt huyết, thậm chí hắn bả vai vốn là vết thương cũng theo kịch liệt va chạm mà nổ bể ra tới. Chỉ ít ở bên ngoài, Giang Thủ ở đòn đánh này dưới tự hổ bị không nhỏ thương tích. Nhưng đối diện Lô Kế Nghiệp cũng không dễ chịu, dù cho đã đẩy lùi Giang thủ, có thể Lô Kế Nghiệp lúc này không chỉ thân thể một mực phát run, bên ngoài cơ thể càng là đột ngột hiện lên từng tầng từng tầng đông tuyết, chờ hắn vận chuyển công lực đập vỡ tan này tầng băng sau, cũng rất nhanh lại có mới tầng băng hiện lên, bởi vì trước cực hàn khí đã xâm nhập trong cơ thể hắn huyết đục mạch lạc, không còn là đơn giản thân mặt ngoài thân thể băng hẳn. Chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể nhìn ra được Lô Kế Nghiệp tuy rằng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng tự thân bị thương cũng không nhẹ. Vì lẽ đó đối mặt cục diện như thế tất cả mọi người cho v้าง, không chỉ là Nam Hỏa, mà Gan thải chờ Đại Nguyên tông trưởng lão Đỗ uy phủ đám người càng là si ngốc ngơ ngác hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận giáng vẻ, không ai tin tưởng giang thủ có thể dựa vào một loại bí võ có thể cùng thất trọng võ giả chiến đấu tốt mấy hiệp à. Truy tinh kích. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lâu kế nghiệp lại là một tiếng quát mắng, lần này đang sử dụng truy tinh kích khi hắn gương mặt cũng trở nên xanh đậm không nớt, vốn cho là mình tới tùy tiện là có thể đánh tan giang thủ, hắn sao có thể tiếp thu cục diện như vậy. Bất quá lần này Lô kế nghiệp truy tinh kích nhưng không có trước gác liệt mãnh liệt, mặc kệ tốc độ hay là sắc bén cũng so trước giảm xuống hai cái đẳng cấp, bởi vì đang sử dụng võ kỹ trong quá trình, từng luồng từng luồng không cách nào hình dung thấu xương, khí tức lạnh lẽo như băng không ngừng bao phủ, đông lại hắn nguyên khí không lưu chuyển thuận lợi, thân thể cũng không đoạn phát run, vốn là đại sư cấp truy tinh kích đã rơi xuống đến tinh thông cấp. Mà lần này Giang thủ vẫn là vận chuyển xuân phong nhất độ phá giải truy tinh kích, đồng thời kế tục kích phát vô cùng lạnh lẽo âm chấm ý. Một đòn hậu Giang thủ lần thứ 2 lảo đảo, đảo lùi bước. Lô kế nghiệp bên ngoài cơ thể cũng ngưng tụ ra nồng nặc mà hóa không ra băng tuyết, tóc cùng lông mảy đều bị đông lại xu hướng trong suốt. Phái hạ kích, lại là một thức bóng thương. Lần này Lô kế nghiệp bóng thương phảng phất hóa thành liên miên bất tuyệt lao nhanh mà xuống ngân hà, nhưng Giang Thủ chỉ là dựa vào một thức xuân phong nhất độ, không ngừng lấy cấp tốc vùng chém ra đao, tương tự xuất hiện ở đao trong quá trình không ngừng kích phát băng cực thể cực hà lực, đi đông lại ảnh hưởng đối thủ tất cả. Mấy trăm hô hấp sau, trên võ đài Giang Thủ một tay cầm đao chắn đất, đứng ở nơi đó chợt vật thở dốc, mà sau lưng hắn cách đó không xa, Lô kế nghiệp đã cả người bị đông cứng thành một cái tượng băng, lại không cách nào có chút hành động lực. Trên võ đài đâu đâu cũng có phá nát đá rắn cùng thái băng, cùng với tảng lớn tảng lớn vết máu. Nhưng mặc kệ giang thủ dáng vẻ làm sao chật vật làm sao thế lương, vô pháp cái lại chuyện thực chính là giang thủ một cái đơn hệ bốn tầng, ở trên vạn võ giả quan tâm dưới, lấy một bộ đại sư cấp bắt phương đa quyết, cộng thêm một loại mọi người không biết bí võ, mạnh mẽ đông giết một cái thông linh thất trọng. Thật lâu thật lâu trầm mặc sau, giang thủ vị trí võ đài tả hữu mới hoàn toàn điên rồi. Cho dù là đại nguyên tông bên trong vô số sớm đã biết giang thủ yêu nghiệt võ giả cũng đều điên rồi, tất cả đều như là xem nông quần tự đại tuyệt thế chiến thần như thế nhìn giang thủ, hắn dĩ nhiên vượt qua cấp 3 đánh bại thất trọng võ giả tháng, tháng, năm tháng liên tiếp, đây không phải là vậy năm tháng liên tiếp à, mà là giang thủ đánh bại không tổn hại sắc mặt tại Trung ngư Thông Linh thất trọng thu được đại thắng, trời ạ, liên Đỗ Thanh Vũ đều ở đây kích động bên trong từng cây từng cây không ngừng méo dưới dưới chán trong dâu, khắp nơi sự xin đốc, cái này càng khỏi nói những người khác, dựa vào thánh khí loại trí bảo hoặc là thượng phẩm cực phẩm bí võ, một cái võ giả có thể theo chính diện đánh bại một cái cao người ba tầng võ giả, này ở nhị phẩm tam phẩm trong tông môn không hề hiếm thấy, đặc biệt là tam phẩm trong tông môn, tình huống như vậy không chỉ là không hiếm thấy, sợ rằng vẫn thường thường phát sinh. Dù sao một cái võ giả sức chiến đấu cuối cùng làm sao, không chỉ xem tu vi và võ kỹ, nhưng ở nhất phẩm trong tông môn, nhất phẩm tông môn như vậy thiếu thốn tài nguyên cùng hoàn cảnh ngươi vẫn có thể làm được những này, vậy thì đúng là thần thoại. Vì lẽ đó Đỗ Thanh Vũ cũng không thể tin được thấy tình cảnh này. Thắng, Giang sư huynh thắng rồi, năm thắng liên tiếp, ha ha, thắng rồi, Giang sư huynh dĩ nhiên đánh bại lô kế nghiệp cái này thất trọng, quá cường đại. Chúng ta thắng rồi. Đỗ Thanh Vũ sự si ngốc bên trong, từng tiếng sôi trào không nứt hoan hô mới có theo trên khán đài văng lên, tất cả đều là chuẩn bị tới dự thi đại nguyên tông đệ tử đang điên cuồng hoan hô chính là trước bị trọng thương hôn mê dương vũ như thế tỉnh lại, sau đó vừa dập đầu máu vừa lớn tiếng hoan hô. Cung đại nguyên tông hoan hô sôi trào tuyệt nhiên bất động, cũng phụ cận một ít tông môn lại một lần không ngừng thổ huyết cùng chiều. Những kêu từng từ chối qua sông thủ tông môn, lúc này đã có nhân lại không cách nào trơ mắt nhìn từng cảnh tượng ấy kỳ tích phát sinh, xoay người rời đi khán đài liền chiều đấu võ chẳng đi ra ngoài. Bọn họ thật không nhìn nổi, tiếp tục nhìn thật không chỉ một mọi người có muốn một đao đâm chết trong lòng. Đông dạng là trên khán đài, sơn hải tông vị trí, đệ nhất đệ tử Lục Cát cũng chết chết cắn răng, suýt chút nữa đem con ngươi cũng trừng ra viền mắt tới. Giang Thủ càng thật sự chiến thắng cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm lâu kế nghiệp vô hạn khiếp sợ và ngơ ngác bên trong lục các tâm trạng cũng dâng lên một luồng xưa nay chưa từng có vui mừng. May mà may mà hắn trước không có cấp tại trước lâu kế nghiệp lên đại a không phải vậy hiện tại ở trên võ đài bị đông cứng kết thành băng nhân lần thứ nhất xuất chiến liền bị thua thất trọng võ giả chính là hắn. Mà một cái thất trọng võ giả nhiều như vậy hội vũ trong các đệ tử có trường hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại thất trọng võ giả dĩ nhiên trận đầu đi tới liền bị thua. Chuyện như vậy đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra như vậy thần thoại thậm chí không ít tông môn chế tông thứ nhất cũng không từng tận mắt nhìn trôi qua. Ngươi xem, ta cứ nói đi, tiểu tử này không giống hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Ở lục cắt may mắn rụng tiên rụng khi chết, ngồi ở bên người hắn hoán ngọ kinh mới cũng khóc không ra nước mắt mở miệng. Hắn vừa bắt đầu ngăn cản lục cắt, là thấy giang thủ kia môn bí võ khả năng không bình thường, nhưng khi đó cũng không nghĩ tới giang thủ có thể thật sự chiến thắng thất trọng, hắn chỉ là sợ giang thủ ở bí võ cực hạn thôi phát dưới. Lục cắt mặc dù thắng lợi cũng là thắng thảm, thực lực tổn thất lớn, mới không cho lục cắt lên sân khấu, kết quả được rồi, thất trọng dĩ nhiên cũng thất bại. Vô biên cả kinh biên trong toàn bộ đấu võ hội trường chàng duy nhất tiếc lặng, không có một chút nào vang động cũng chỉ có đại la tôn khán đài. Nhưng đại la tông khán đại chỗ, mấy chục trên trăm vị võ giả lúc này cũng đều là mặt cả kinh cùng khóc không ra nước mắt. Thượng phẩm bí võ, tiểu tử này nắm giữ tuyệt đối là thượng phẩm bí võ. Thúy, thượng phẩm bí võ, coi như là ở hai, ba phẩm tông môn cũng không nhiều gặp à? Hắn tại sao có thể có? Đây tuyệt đối không phải đại nguyên tông giao cho hắn. Đại nguyên tông nếu có thượng phẩm bí võ, trước nhiều năm như vậy thì sẽ không một mực khuất phục thứ chín rồi. Trên đài cao lại có một trưởng lão khiếp sợ không thôi mở miệng. Bất quá ở mở miệng nói chuyện khi vị trưởng lão này cũng là mặt tan vỡ, hắn vị trí tông môn cũng là từng từ chối qua sông thủ bãi sơn tông môn. Bây giờ Giang Thủ dựa vào võ kỹ bí võ đều có thể ở muôn người chú ý dưới, không xả một điểm giả đánh bại Thông Linh Thất Trọng, mà Thông Linh Thất Trọng đã là sở hữu nhất phẩm tông môn tối sức mạnh hàng đầu, Nói như vậy Giang Thủ chỉ là bãi vào đại nguyên tông một năm, tựu thành vừa được nhất phẩm tông môn đứng đầu nhất trình độ. Vị trưởng lão này cũng đều sắp điên rồi. Nhưng mặc kệ ngoại giới làm sao, Giang Thủ chỉ là yên tĩnh ngồi xuống chữa thương, thương thế hắn không nặng, bất quá đều là muốn làm dáng một chút. Một nén hương thời gian trôi qua, chờ Giang Thủ lần thứ hai đột nhiên đứng dậy khi Toàn bộ đấu võ chẳng cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, vô số đạo tầm mắt nhìn về phía Giang thủ khi đều là tràn đầy kính nể cùng kính ngưỡng. Đại Nguyên Tông Giang thủ, thỉnh chư vị đồng đạo chỉ điểm. Ngư khí một lần nữa trở nên trung khí mười phần, Giang thủ mới cởi nhìn về phía Đại La Tông phương hướng. Lại sau đó toàn bộ hội trường tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Đại La Tông phương hướng, Đại La Tông mọi người nhưng một mảnh không nói gì, bọn họ đã thua ở Giang thủ thủ hạ năm người, hơn nữa năm người này mỗi một cái cũng không đơn giản, còn bao gồm một cái thông linh rất trọng. Bây giờ Đại La Tông có thể thắng được lô kế nghiệp, cũng chỉ có toàn tông đệ nhất đệ tử Ngụy Bảo. Nhưng Ngụy Bảo tọa ở trên võ đài đối với Giang thủ tiếng cười khẽ, chỉ là một mảnh trầm mặc, hắn so lô kế nghiệp cường nhưng là mạnh có hạn, hắn đồng dạng chỉ là đơn hệ thất trọng. Kia Giang thủ đã có thể dựa vào bí võ đánh bại lô kế nghiệp, hắn coi như đi tới cũng không nhất định có thể thắng. Giang thủ dù sao đang cùng Lư sư huynh đại chiến bên trong chịu không nhỏ thương thế, một nén hương thời gian, khôi phục không được bao nhiêu. Ngụy sư huynh, không thể để cho Ngụy sư huynh lên sân khấu, nếu như tiểu tử kia liều mạng bạo phát, đem Ngụy sư huynh cũng kéo xuống nước, vậy chúng ta Đại La tông lần này hội vũ liền triệt để xong, hai cái thất trọng đệ tử đều là trận chiến mở màn bị thua. Còn có vương sư tỷ bọn họ những kia cường lực nhất sáu tầng đệ tử. Giáng cấp kia đừng nói người thứ ba môn, chính là năm vị trí đầu cũng không vào được. Hắn dù sao bị thương rất nặng, hay là trước để những người khác nhân trên đi thử xem, coi như lại bị thua một cái, miễn là Ngụy sư huynh còn giữ, đánh bại hắn sau cũng còn có cơ hội mười tháng liên tiếp, dù sao cũng hơn hai cái thất trọng cũng trận chiến mở màn bị thua tốt hơn nhiều. Chết vậy vắng lặng bên trong, Đại La tông khán đài trôi chỉ có một đạo đạo truyền âm không ngừng hiện ra vang, nhưng lại thật không có một cái đệ tử lại nổi lên thân, như thế tình cảnh lại làm cho cả hội trường sôi trào. Chuyện gì xảy ra? một cái đại nguyên tông giang thủ liền triệt để đem một cái đại la tông phá tan năm trận chiến sau không có đại la tông đệ tử dám bắt đi Ngơ ngác dư vô số người nhìn về phía trên đài tầm mắt cũng càng thêm kính lệ kinh hoàng một người lực ở muôn người chú ý dưới đánh người thứ ba muôn không người dám chiến đây cũng quá anh lịch thiên rồi Ngơ ngác bên trong đại la tông đại trưởng lão đỗ uy phủ còn có đồ tông chủ đám người sắc mặt cũng đều là khó coi giống chết rồi cha mẹ như thế cứ như vậy lại trầm mặt hơn trăm cái hô hấp chờ giang thủ như trước đứng nhìn về phía dưới đại khi đại la tông trong đám người mới đột nhiên đứng lên một cái thanh niên tóc dài đại la tông cát dương Thỉnh Giang Sư Minh chỉ giáo, đoàn người lần thứ hai kinh ngạc, Cát Dương là Đại La Tông thứ tứ đệ tử, song hệ nửa bước thất trọng mà thôi, so với Vương Thất Nhu cũng kém một chút, bất quá ngẫm lại Giang Thủ trên một hồi sau tựa hồ trọng thương không nhẹ, Tiêu Cát Dương xuất chiến tựa hồ cũng nói còn nghe được, mà Cát Dương cũng là người thứ nhất đem Giang Sư đệ đổi giọng sưng là Giang Sư Minh người, chính là Cát Dương lời nói dưới, Giang Thủ đáy mắt nơi sâu xa lại lóe qua một tia ý mừng, may mà trước một trận chiến giấu nghề, mặc dù giấu rốt, Đại La Tông cũng do dự hơn trăm cái hô hấp mới đi ra khỏi một cái Cát Dương, vậy hắn như thuẫn sát lô kế nghiệp, Đại La Tông nhất định là trực tiếp bỏ chiến, tình huống đó. Giang thủ cũng tối đa lại duy trì không người khiêu chiến trạng thái thêm ra 10 lần thắng liên tiếp, nhưng bây giờ lại có một cắt dương ra tay, thắng liên tiếp ghi chép không thể nghi ngờ còn có thể càng nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 123, Giang sư Minh Vĩ Vũ. Hay, hay, được. Giang thủ lục thắng liên tiếp, Đại La tông cắt dương trận chiến mở màn bị thua. Tiểu tử này lại thắng rồi, hắn lại thắng rồi. Rõ ràng nhìn qua bị thương nặng như vậy, cắt dương hay là Đại La tông thứ tứ đệ từ đây, không ngờ thua ở Giang thủ trong tay. Chuyện này, Đại La tông thực sự là xuất sư bất đắc không biết cái kêu mông lạc khởi tại sao muốn khiêu khích đại nguyên tông hiện tại tốt hơn lập tức chọc vào như thế một cái yêu nghiệt lửa giận ta xem đại la tông làm sao xuống đài. mông lạc khởi hoài vinh vương phi hổ vương thất du lô kế nghiệp cát dương 6 người rồi ngoại trừ mông lạc khởi ở ngoài năm cái khác không có chỗ nào mà không phải là đại la tông cường giả hẳn giống đều là đời tiếp theo tông chủ và các trưởng lão người kế nhiệm hiện tại tốt hơn nhiều như vậy gia hỏa xa luân chiến vẫn đều bị giang thủ đánh tan hay là ngay ở trước mặt bách tông mặt đại la tông sau đó còn có thể ngẩng đầu lên sao những này chúng ta không cần lo lắng ta bây giờ hoài nghi chính là giang thủ đến cùng có thể duy trì mấy tháng liên tiếp, cái này thiên sát rõ ràng thì không phải là chúng ta nhất phẩm tông môn nên có thiên tài cấp bậc a, như vậy một cái bảo bối lại bị đại nguyên tông lấy đi rồi, thật là làm cho người ta gước cao rồi. một lát sau, trên võ đài một trận long tranh hổ đấu, chí ít ở trong mắt người ngoài trận này chém giết hay là rất đặc sắc, đối mặt trọng thương thân giang thủ cắt dương một phen chém giết có thể vòng có thể điểm, nhưng giang thủ vẫn cứ dựa vào trọng thương thân, dựa vào một bộ đại sư cấp đáo quyết, ở trả giá mấy lần bị kế tục thương tích đánh đuổi sau, đánh bại cắt dương. Chờ trên đài cao nam hỏa có tin mừng một đôi long mi dài cũng đang khiêu vũ khi. Trên đài dưới đài vô số người đứng xem nên lần thứ hai bị cả kinh chố mắt quát mồm. Đây là cùng một cái thất trọng chém giết sau trọng thương Giang Thủ a, vẫn có sức mạnh đánh bại đại La tông thứ tứ đệ tử, thật là làm cho người ta rung động. Cùng một đám rung động tiếng bất đồng là, Đại Nguyên tông khán đài cơ hồ tất cả mọi người đứng lên. Cho dù là hoành phụ Trần người tông chủ này cũng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng chết nhìn chòng chọc Giang Thủ, mặt mặt mày hớn hở. Cho tới những kia tuổi hơi nhỏ hơn đệ tử, đã ở sau khi đứng dậy không ngừng hoan hô tên Giang Thủ. Giang sư minh hảo dạng, Giang sư huynh nguy vũ. Các loại ý kiến rung động toàn bộ đấu võ tràng. Thậm chí đến lúc này, ngoại trừ Giang thủ này khán đài chỗ, cái khác chín cái lôi đài giao đấu dĩ nhiên tạm dừng. Ở Giang thủ loại này yêu nghiệt biểu hiện dưới, bọn họ một ít các tông môn thử nghiệm đệ tử chém giết quá không nổi mắt. Những người dự thi kia cũng là võ giả, cũng nghi tận mắt chứng kiến một cái thần thoại sinh ra đây. Tầng tầng thán phục tiếng cùng hoan hô bên trong, đại la tông khán đài chỗ nhưng chết tiên tĩnh giống nhau cùng đè nén, tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng, không biết đang suy tư điều gì. Chờ Giang thủ lại một lần tính dưỡng xong xuôi, kéo nhìn như thân thể trọng thương sau khi đứng dậy, đại la tông khán đài chỗ mới lại đứng lên một bóng người, đại la tông trưởng lệ ta cũng không tin ngươi bây giờ còn có thể thắng liên tiếp xuống phía dưới. Theo trương lê đứng dậy, cái khác đại la tông đệ tử trưởng lão cũng dồn dập tụ nổi lên tinh thần, tất cả đều xấu hổ mà mong đợi nhìn về phía trên này. Ha ha, ha ha ha giang thủ thất thắng liên tiếp, đại la tông trương lê trận chiến mở màn bị thua. Một lát sau, trời trên đài cao trương lê thổ huyết bay ngược xuất ra, giang thủ thì lại cầm lấy chiến đao quỳ một chân trên đất, như thế ở ho ra máu khi nam hỏa mới hưng phấn vỗ tay cười to lên. Chính là một mảnh trong tiếng cười, trên đài cao sơn hải tông hai vị trưởng lão còn có sơn hải tông khán đại chỗ, lần lượt từng bóng người nhưng dồn dập gương mặt tan vỡ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy để cho bọn họ không lý do liền nghĩ tới một ít ác mộng cấp hồi ức, mấy tháng trước Giang thủ một người một mình đấu Sơn Hải tông, tình huống không phải là lần lượt sau khi trọng thương, tùy tiện dùng chút đan dược chữa thương, cứ tiếp tục chém giết, một đường giết Sơn Hải tông triệt để tan rã. Thời điểm đó bọn họ liền vô số lần hoài nghi, tiểu tử này tại sao một mực đánh không chết, hiện tại tình huống như thế lại trình diễn rồi. Hơn nữa lần này đối với Giang thủ tới nói sợ rằng so với lần trước dễ dàng nhiều, lần trước Giang thủ trung Gian là không ngừng nghỉ chút nào, lần lượt đối mặt mười mấy đối thủ không ngừng té ngã đứng lên lại. Lần này Giang thủ cũng mỗi đánh bại một cái đối thủ đều có một nén hương tính dưỡng thời gian A. vì lẽ đó sơn hải tông rất nhiều người lại tan vỡ bên trong đột nhiên lại muốn cười, cười thầm giang thủ kẻ này sẽ không phải là giả bộ chứ? cố ý ở hố đại la tông chứ? mà ở sơn hải tông mọi người sắc mặt quái lạ khi đại nguyên tông khán đài chỗ lại là một mảnh giang sư hinh uy vũ hoan hô sôi trào tiếng, từng cái từng cái đệ tử cũng có không ít người vén tay háo lên, mặt đỏ tới mang thai ở thay giang thủ hoan hô. dù sao ở đây mười mấy đại nguyên tông đệ tử chỉ có vẹn vẹn mấy người mới thấy qua giang thủ quét ngang sơn hải tông chuyện, nhiều người hơn còn chưa phải chi tỉnh, kia nhìn giang thủ lần lượt đạt được như kỳ tích thắng lợi. Bây giờ đã là thất thắng liên tiếp, thật để cho bọn họ kích động thật lợi hại. Thiang Hoan hô bên trong, thời gian một chút trôi qua. Bất quá lần này Giang Thủ Tĩnh dưỡng xong xuôi, lần thứ hai sau khi đứng dậy bên dưới đài cao đại La Tông Phương hướng lại không nhân bắt đi, tất cả mọi người đang do dự, loại này do dự vẫn một mực rằng có xuống phía dưới. Một nén hương thời gian không người khiêu chiến, Giang Thủ tự động tích lũy liên tiếp thắng, ha ha, 8 thắng liên tiếp, đại La Tông chư vị đồng đạo, lẽ nào không người dám chiến sao? Không người dám chiến tự động tích lũy thắng liên tiếp, Nam Hỏa ở hưng phấn vỗ tay tuyên bố khí, lần thứ 2 chiến ý sôi trào nhìn về phía đại La Tông Phương hướng, hắn là cố ý Nếu như một số người đối với Giang Thủ có phải hay không đang giả bộ bị thương, vẫn chỉ là hoài nghi, Nam Hoa nhưng trong bóng tối cùng Giang Thủ truyền âm trao đổi qua, vì lẽ đó lúc này hắn đối với Giang Thủ thực sự là tức không nói gì lại bội phủ, lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng bất kể như thế nào, ngay từ đầu mông lạc khởi như vậy đánh Đại Nguyên Tông Tông môn bộ mặt, Đỗ Uy Phủ vẫn trực tiếp đem sát cơ bày ở trên mặt đài, Hoài Vinh càng là kiếm kiếm giết tâm, đối mặt lần lượt như vậy áp bức, ở Giang Thủ dựa vào thực lực chống đỡ sau khi xuống tới Nam Hoa cũng không ngại thừa thắng xông lên. Cho tới như vậy có thể hay không gây nên Đại La Tông cùng Đại Nguyên Tông cuộc chiến sinh tử. Giang thủ đã bị chứng minh là có chính diện đánh giết thất trọng thực lực, nhất phẩm tông môn chiến lược mạnh nhất một, hơn nữa không người biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào, đại la tông dám sao. Thứ khi tích lũy thắng liên tiếp, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đáng chết, cũng không thể để hắn rượu võ dương ngoài kết cục chứ. Trước chúng ta suy tư thời gian quá dài, tuyệt không có thể như vậy kết thúc, nếu là chúng ta người thứ ba cửa bị một cái thông linh bốn tầng phá tan, đánh không người dám chiến, có còn nên là người trong tiếng cười đại la tông phương hướng cũng sôi trào khắp trốn vừa nãy một nén hương thời gian bọn họ đích xác chỉ là đang do dự ai bảo tiểu tử này rõ ràng sau khi trọng thương còn không đoạn đánh bại cương địch để cho bọn họ muốn không do dự cũng khó khăn có thể do dự do dự thời gian đã vượt qua này lại khiến người ta làm sao không phẫn nộ do dự thời gian càng dài cấp giang thủ khôi phục chữa thương thời gian cũng càng dư giả hơn kia thực lực của hắn chẳng phải là vẫn biết một chút điểm khôi phục đại la tông cao lăng thỉnh giang sư huynh chỉ giáo không người dám chiến tích lũy thắng liên tiếp sau cũng không cần đợi thêm một nén hương những người dự thi khác tùy thời có thể đứng dậy khiêu chiến đánh vỡ này tự động tích lũy Đương nhiên, trận chiến này như cao tuổi lại bại, không ai khiêu chiến Giang Thủ, như vậy Giang Thủ còn có thể theo không bắt đầu tích lũy không người khiêu chiến thắng liên tiếp. Giang Thủ cừu thắng liên tiếp, Đại La tông cao lăng trận chiến mở màn bị thua. Giang sư huynh về vũ, Giang sư huynh vô địch. Một lát sau, chờ cao lăng bị thua mà chỉnh lý cái đấu võ chẳng cũng đến rồi, lần này cũng không chỉ là Đại Nguyên tông đệ tử đang vì Giang Thủ hoan hô, mà là những tông môn khác đệ tử cũng không có thiếu nhân đứng dậy hoan hô giặc đảo. Mấy chục người, hơn trăm người, mấy trăm người, hơn ngàn người. Bất tri bất giác từng cái từng cái võ giả đều bị giang thủ yêu nghiệt vậy sức chiến đấu kích thích nhiệt huyết sôi trào, từng đạo từng đạo âm thanh hội tụ sau toàn bộ đấu võ chẳng tiếng hoan hô rung trời, chấn động đến mức đại la tông khán đài một mảnh thê lương suy yếu. ta ngồi không nổi nữa, sư tôn, ta trên ta cũng không tin tiểu tử này sau khi trọng thương lại trải qua nhiều như vậy chẳng chém giết, để thương thế không ngừng tích lũy lâu như vậy, còn có thể là đối thủ của ta. chớ mắt nhìn nguyên bản cùng giang thủ không liên hệ không có quan hệ đều ở đây là lựa tác chiến sau là giang thủ hàn hô lên, hơn nữa sở hữu đứng dậy hoan hô đều là kích động mặt đỏ tới man hay, mắt lộ ra sùng bái. Giang Thủ cũng lần lượt đạp lên đại la tông đệ tử thân thể mặt mũi quát khởi, khán đài Châu Ngụy Bảo cũng lại nhịn không nổi nữa. Với bắt đầu hắn là không nắm, mới để cho những kia sáu tầng sư đệ từng cái từng cái đi tới thăm dò, thăm dò đến bây giờ còn là lần lượt bị thua, hắn thật nhẫn không được. Châu Ngụy Bảo đột nhiên đứng dậy hướng đi khán đài khi chính đang hoan hô kích động đoàn người mới dồn dập hơi chậm lại, đấu võ tràng lại trở nên yên lặng như tờ. Ngụy Bảo a, đại la tông đệ nhất đệ tử, thủ hệ thất trọng võ giả, cái này cũng là đại la tông lần này hội vũ duy nhất lá bài tẩy, hắn rốt cục ra sân, chạy một hơi thở sâu khán đài mới lại ồ lên xô chào. Tiên sư nó, Ngụy Bảo hiện tại lên sân khấu rõ ràng là kiếm lợi. Giang sư huynh hiện tại trọng thương thân, Ngụy Bảo mới dám đi lên, như Giang sư huynh là toàn thắng trạng thái, hắn dám sao? Cái gì đại la tông đệ nhất đệ tử, chính là cái bọn chuột nhất mà thôi, chỉ có thể thừa nhân nguy thôi. Hắn coi như thắng rồi, cũng không một điểm hào quang có thể nói, thật là khiến người ta chơ chẽn. Nhưng lần này khán đại ù lên bên trong, nhưng có vô số nhân tại chỗ quay về Ngụy Bảo mở mắng lên, từng đạo từng đạo tiếng mắng hội tụ, hiểm hiểm kích thích Ngụy Bảo còn chưa lên đài liền thổ lên mạo tử, đùa gì thế đây? Hán Ngụy bảo bình thường xuất hiện ở đâu phải, kia một lần không phải tự động nên tiếp vô số kính nể cùng tiếng than thở. Bây giờ lại tất cả đều là tiếng mắng. Đặc biệt là những này mắng lên dĩ nhiên cơ bản đều không phải là Đại Nguyên tông đệ tử, mà là những tông môn khác đệ tử. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Coi như giang thủ có thể nói yêu nghiệt, trước liên tiếp chiến tích chinh phục không ít môn phái nhỏ võ giả, cũng không cần để cho bọn họ là giang thủ liền dám ngay ở mặt mắng Hán Ngụy bảo chứ. Nhưng Ngụy bảo xác thực không biết, giang thủ liên tiếp yêu nghiệt chiến tích không chỉ là biểu hiện một cường giả của thời, không chỉ là để những kia nhỏ yếu võ giả đối với cường giả sùng bái càng bởi vì ở đây người nào không biết Giang thủ đã từng sự thích. Đây là một cái bị vô số tông môn cự cử ngoài cửa rắc rưởi, nhưng chỉ dựa vào một quả bền gan vững trí trái tim mới từng bước một đi đến bây giờ, lần lượt đánh vỡ vô số người cho hắn phán định số mệnh công xưng. Nhìn bây giờ Giang thủ, suy nghĩ thêm việc tu luyện của hắn tư chất cùng qua lại, thời khắc này vô số võ giả đối với Giang thủ sùng bái đã không phải là đơn giản người yếu đối với cường giả kính nể sùng bái, mà là một cách tự nhiên có đại ngưỡng cảm. Suy nghĩ một chút năm đó Giang thủ liền bọn họ cũng kém xa tí tách, chính là hiện tại luận tư chất tu luyện cũng còn kém rất rất xa bọn họ a, Giang thủ đều có thể đi đến một bước này, bọn họ đâu? Bọn họ có phải hay không chỉ phải dựa vào khắc khổ tu luyện, dựa vào đi học quen giang thủ tâm thái kiên trì, như thế có thể đi ra ngoài? Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đối với giang thủ quật khởi cùng mạnh mẽ mới nhiều hơn một tia hoàn toàn không phải cái khác trời xanh ngày mới có thể có chiều sâu tán đồng cùng tán thành. Nhưng bất kể như thế nào, Ngụy Bảo ở từng tiếng mắng to bên trong hay là mặt tối sầm lại lên võ đài, hắn thật không tin tiểu tử này còn có thể đánh bại hắn, hắn muốn nắm lấy cơ hội thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Coi như Nam Hòa Hội cứu viện, hắn phải ở trận này trong chém giết tranh thủ chém giết giang thủ, không phải vậy chờ đối phương trưởng thành, liền quá nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 124, Vọng Sơn Quận Chín Thần. Ngụy Bảo cái kia giết mới thất bại, hắn vẫn thua ở Giang Sư Minh trong tay. Thật tội hắn vẫn đại là tông đệ nhất đệ tử, ở Giang Sư Minh trọng thương khi ra tay vẫn bị thua, chó má. Giang Sư Minh tu bí võ ít nhất là thượng phẩm chứ. Bất quá bí võ cấp bậc càng cao, tiếc hoặc là lúc tu luyện thừa nhận thống khổ càng lớn, hoặc là triển khai thời đại giá cả càng lớn. Hắn tư chất không ta được, nội tính cùng ta gần như chỉ dựa vào tâm tính cùng kiên trì là có thể đi đến một bước này. Ta quyết định phải hướng về Giang Sư Minh học tập. Thật đời ta trước đây nghe nói Giang sư huynh chuyện tích kỳ, còn nhiều lần trong âm thầm cười nhạo hắn, bây giờ nghĩ lại cũng ta quá nông cạn. Giang sư huynh quá mạnh mẽ, đây không phải là nói thực lực, mà là nói tâm tính kiên trì, từ hôm nay trở đi hắn liền là thần tượng của ta, chúng ta thiên tư ngộ tính ở nhất phẩm tông môn vẫn được, nhưng so với nhị phẩm tam phẩm tông môn tiên tài căn bản không đáng nhắc tới, có thể Giang sư huynh đã chứng minh rồi coi như tư chất không được, chỉ phải kiên trì, hơn nữa một chút cơ duyên liền như thế có thể mạnh đến khiến người ta khủng hoảng, hắn chính là ta ngọn đèn sáng. Ta cũng nhiều lần cười nhạo Giang sư huynh, vẫn cùng hắn đồng thời bái sơn môn, nhục nhã quá hắn, ta nghĩ chết. Ta cũng vậy à, Giang sư huynh tại trước Đại Nguyên Tông đã lệ 49 sân môn, ngoại trừ mấy lần trước ở ngoài, mặt sau mỗi một lần xuất hiện cũng giức lấy vô cùng trào phúng quất lạnh, chúng ta này trên trong vạn người, thật sự có quá nhiều cũng đối với hắn ngay mặt chê cười hoặc sau lưng chửi bới đi, đều không mặt thấy hắn. Một lát sau, chờ Giang thủ thủ chống kinh trần miễn gương đứng thẳng, khắp toàn thân cơ hồ hiện đầy các loại vết thương đạn bắn, vết đau, kiếm thương chờ vết thương, khi hắn cách đó không xa nhưng là bị triệt để đông lại nguy bảo, lần này còn không chờ trên đài cao Nam Hỏa có cái gì tuyên bố, bên dưới đài cao vô số bình thường tông môn xuất thân đệ tử, nhưng kích động sôi trào không ra dáng. Vô số người là giang thủ ngoan hồ, vô số người đang cười mắng nguy bảo, tương tự còn có người cũng ngượng muốn tìm cái khe nứt xuyên xuống phía dưới, mà những này dĩ nhiên cũng đều không phải là đại nguyên tông đệ tử, trái lại đều là xuất thân môn phái nhỏ võ giả. Như thế tình trạng để không ít thiên tài cùng các trưởng lao bối rối. Nhưng chán váng xuôi hai câu nói kia câu nói nói mới lại bỗng nhiên tình ngộ, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi những người này tại sao kích động như thế. Giang thủ quật khởi cùng mạnh mẽ không phải dựa vào trời xanh tứ chất, mà là dựa vào tâm tính kiên trì cùng một điểm cơ duyên. Giang Thủ biểu hiện ra bí võ rất mạnh, cường đại không nên là nhất phẩm tông môn sở hữu. Nhưng chuyện này cũng không hề là đặc biệt khiến người ta gớm ao. Dù sao ai cũng biết càng khủng bố hơn bí võ tu luyện càng khó. Ngươi triển khai khi sức chiến đấu càng mạnh, cơ bản cho thấy ngươi trả giá thống khổ cũng vượt xa những người khác. Vật như vậy cho bọn hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện, dám tu luyện? Nhưng Giang Thủ dám, hắn không có tư chất, chỉ dựa vào lòng cường đại tính cùng kiên trì một đường đi đến bây giờ, đúng là cấp quá nhiều võ giả chỉ rõ một cái sướng bao la đạo a. Ở đây võ giả nhắc tới tư chất tu luyện Giang Thủ tuyệt đối là kém nhất, không có một. Như vậy Giang Thủ càng để cho người kính nể, tán đồng. Lúc này những kia còn chưa đi, lại từng từ chối qua sông thủ bái sơn tông môn trường lão, đối với Giang thủ biểu hiện ra yêu nghiệt cùng mạnh mẽ cũng không lại chỉ là hối hận tân vỡ, mà là cũng bị kích thích dâng lên mãnh liệt tán đồng cảm giác. Cho tới Đại La tông, Đại La tông trên khán đài không ít người cũng khóc. Đại La tông đường đường người thứ ba môn, lúc nào thành chuột qua đường? Mà chuyện căn nguyên nguyên nhân kỳ thực cũng đơn giản, chính là lớn thi đấu vừa bắt đầu, đột nhiên nhảy ra một cái mông lạc khởi đánh đại nguyên tông mặt, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ tới đây rất nhiều người lại nhìn về phía khán đài chỗ hôn mê mông lạc khởi khi, trong mắt đều là hận hận, nhưng bất kể như thế nào Thời gian cũng sẽ không nương trở, chờ lại có người đem ngụy bảo cũng đỡ xuống sau đài, nhìn Giang thủ lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại La tông không ít đệ tử đã ở trong mắt lập loè hung quang, Giang thủ thương thế rõ ràng đã nghiêm trọng đến không cách nào hình dung trình độ, bọn họ. Thứ 11 chàng chờ Giang thủ vừa loạn chòa loạn choạng đứng dậy, Đại La tông khán đài cũng vừa đứng lên một bóng người hướng đi võ đài khi, từng tiếng mắng to liền ầm ầm hiện ra vang. Đại La tông cầu tài, Giang sư huynh này trạng thái ngươi cũng không cảm thấy ngại lên đài. Không công bằng, Giang sư huynh đã liên tiếp ác chiến cửu chàng, trong đó còn có hai cái thất trọng đệ tử, chỉ nghỉ ngơi một nén hương thời gian ngắn, không công bằng phải nhiều cấp Giang sư Minh một ít thời gian nghỉ ngơi. Năm đó chúng ta không chỉ một lần sau lương chửi bới cởi náo Giang sư Minh, hiện tại phải cho hắn tranh thủ chút tĩnh dưỡng thời gian làm bù đắp mới là, không phải vậy lương tâm bất an. Đâu đâu cũng có chửi ầm lên, vô số người tình cảm quần chúng xúc động, mặt đỏ tới mang thai nhìn chằm chằm kia đứng dậy đại la tông 6 tầng đệ tử, thằng tóc mắng vị kia choáng váng tan vỡ, do dự không tiến thêm. Chính là trên đài cao nam hòa mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Bạch tông hội vũ là truyền lưu mấy trăm năm hội vũ. Mấy trăm năm qua các nhất phẩm tông môn một mực dựa vào phương thức này tới chia cắt vọng sơn quận tài nguyên, nhưng này vẫn thật chưa từng xảy ra có mấy ngàn người làm một người dự thi minh bất bình. Tĩnh dưỡng thời gian quá ngắn, nhiều đệ giang thủ tĩnh dưỡng một ít, hoang đường, bạch tông hội vũ là ta vọng sơn quận mấy trăm năm truyền thừa quy tắc một mực như thế, dựa vào cái gì làm một cái giang thủ sửa chữa? Ngươi cứ lên nải, giang thủ nếu dám đánh thì đánh, không dám chiến liền chịu vua, không có gì đáng nói. Ở đầu võ tràng xôi trào bên trong, một đạo quát mang mới đột nhiên bao phủ toàn trường, này quát mang âm thanh to rõ, một lần liền đem mấy ngàn người ý kiến đè xuống đám người còn kinh ngạc nhìn lại khi mới phát hiện là Đỗ Uy Phủ ở mặt tối sầm lại chửi nhỏ tiếng mắng bên trong Đỗ Uy Phủ đồng dạng hướng về vị kia Đại La Tông đệ tử mở miệng Kia Đại La Tông đệ tử cũng mặt đỏ lên nhưng sau đó hay là nhanh chóng lên đài nhìn về phía Giang Thủ Giang Sư Minh ngươi suy nghĩ tỉ mỉ dưới là chịu thua bỏ chiến hay là nên chiến nếu là nên chiến coi như ngươi trọng thương thân ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình suýt nhưng đệ tử kiên lời nói vừa xuống đất toàn bộ đấu võ tràng đều là một mảnh hư thanh suýt đệ tử này suýt chút nữa thân thể bất ổn muốn che mặt mà chạy bất quá hắn cuối cùng vẫn là đứng ở trên võ đài nhìn Giang Thủ Dù sao hắn là gánh vác khôi phục sư môn trọng trách, đối diện Giang Thủ trong mắt cũng lóe qua một tia quái dị, quái dị quét tả hữu khán đài một chút, tầm mắt tới chỗ nào, nơi đó võ giả cơ bản đều sẽ sắc mặt kích động chiều Giang Thủ phất tay khen hay. Giang Thủ cũng rất lung túng, hắn một thân thương thế căn bản là giả vờ, hắn cũng thật không nghĩ tới chỉ là muốn chiến đến lớn La Tông không người nào có thể chiến, đa số tông môn tích lũy một ít thắng liên tiếp sẽ đưa tới điên cuồng như thế cục diện. Nhưng lung túng hậu Giang Thủ hay là nhìn về phía đối diện, nên chiến. Đối diện, kia đại La Tông đệ tử mà nói đều không nói thêm câu nữa, trực tiếp liền phất lên chiến đao toàn lực đánh giết xuất ra. Giang thủ 11 tháng liên tiếp. Giang thủ 12 tháng liên tiếp. Thời gian lần lượt trôi qua, chờ Đại La tông lại liên tiếp lên sân khấu hai cái đệ tử, muốn thừa dịp đối thủ trọng thương thân đánh giết này đại địch, rồi lại liên tiếp hai lần bị thua, Đại La tông cũng điên rồi, cái này chẳng lẽ thực sự là một cái vô pháp chiến thắng đối thủ. Hoàn toàn phát rồ bên trong, chờ Giang thủ lần thứ 2 nghỉ ngơi mới xuất hiện thân, Đại La tông triệt để ủ rũ. Một nén hương thời gian không người đứng dậy, rất tự nhiên để Giang thủ lại lần nữa tích lũy thứ 13 thắng liên tiếp. Sau đó thời gian một trụ nén hương đi qua, Đại La tông mặc kệ khán đài phụ cận có bao nhiêu điên cuồng, lại không ai đứng dậy. Tất cả đều là yên lặng nốt ở khán đài chỗ không nói tiếng nào. Giang thủ thắng liên tiếp ghi lại cũng một mực duy trì, những kêu hoan hô sôi trào tiếng vang cũng không đoạn gạn độ khơi trong, thậm chí đến cuối cùng cũng có vô số bóng người hãn cả giọng, cùng Nam Hòa đồng thời tuyên bố Giang thủ 20 thắng liên tiếp, 21 thắng liên tiếp, 22 thắng liên tiếp. Phá kỷ lục. Ha <cười> ha, <cười> được. Quá tốt rồi, Giang sư huynh chính là phá bách tông hội vũ ghi chắc a. Giang sư huynh trước có tối đa song hệ thất trọng tích lũy 19 tháng liên tiếp, mà gần nhất những năm này, sở hữu thất trọng đệ tử căn bản là đơn hệ, cũng đều là một trận chiến sau tích lũy 11 tháng liên tiếp kết cục. Giang sư huynh triệt để phá kỷ lục. Không chỉ như vậy à, Giang sư huynh vẫn một người đánh bại 11 cái Đại La tông đệ tử, đem Đại La tông tinh nhuệ quét đi sạch sành sanh. Không ngừng tích lũy tinh dưỡng trong thời gian, chờ Giang thủ tiếp thu 10 lần không người khiêu chiến tích lũy, 22 tháng liên tiếp ra thân, vô số tham gia hội vũ đệ tử so với Giang thủ biểu hiện kích động quá nhiều quá nhiều. Tiếng hoan hô bên trong Đại Nguyên tông mọi người cũng ngạc nhiên không cách nào hình dung. Giang thủ một người so được với hai cái thất trọng đệ tử chiến tích, nếu là lại tăng thêm Đại Nguyên tông trung ngư, này cơ bản bằng 33 tháng liên tiếp, so được với cái khác danh môn 10 cái tả hữu 6 tầng đệ tử tích lũy đã như thế, đại nguyên tông hội vũ thành tích tất nhiên sẽ không kém, cũng tuyệt đối sẽ là trong những năm này mạnh nhất một lần. thậm chí đều có rất lớn hy vọng thay thế được đại la tông trở thành người thứ ba môn. đây cũng để đại nguyên tông mọi người làm sao không kinh hỉ kích động. tất cả kinh hỉ cùng kích động bên trong, điên cuồng tâm tình rằng coi đã lâu, dù cho giang thủ kết cục sau đấu võ chẳng đều không khôi phục bình thường, tĩnh dưỡng chừng nửa canh giờ, bách tông hội vũ mới trọng mới mở ra, mười cái võ đài mở ra, bất quá lần này đi lên mười người tâm tình vẫn còn hưng phấn kích động bên trong, cũng không có bao nhiêu người thật sự đem tâm tình đặt ở hội vũ trên. Đại Nguyên Tông hứa đi về đông, Thỉnh Trư vị Đồng đạo chỉ điểm. Hứa đi về đông cũng không có ở trạng thái, hắn bị Giang Thủ kích thích không nhẹ, vì lẽ đó tiếp theo Giang Thủ xuất chiến không cầu cái khác, chỉ cầu ra sức một trận chiến tới thư phát kích động trong lòng. Mà ở Hứa đi về đông thỉnh chiến bên trong, càng là ánh mắt sáng quắc Đại La Tông, hắn biết mình lần này ra trận 8 phần 10 vẫn sẽ có Đại La Tông ra tới khiêu chiến, bên kia không thể nào liền như vậy cam tâm. Sự thực cũng đúng là như thế, Đại La Tông khán đài chỗ còn không có dự thi 19 cái trong các đệ tử không ít người đều là lộ hung quang. Có thể, nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Một cái xếp hạng vọng sơn quận hơn 40 vị tông môn khán đài chỗ đột nhiên chạy vội dưới một bóng người lên hứa đi về đông vị trí võ đài. Tinh ý tông cũng kiệt. Đột nhiên chặn ngang một giang tại thân ảnh để vô số người đều vì kinh ngạc, bởi vì trước mắt cũng kiệt chỉ là đơn hệ 6 tầng, nhất phẩm trong tông môn có thể đánh phá đại lục thượng thức đúng là cực nhỏ cực nhỏ, hơn trăm tông môn lẫn nhau mấy chục năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, cũng Kiệt ra trận tự nhiên khiến người ta kinh ngạc. Kinh ngạc bên trong cũng kiệt mới cười hì hì, tại hạ cực kỳ sùng bái Giang sư huynh. Nhưng trước đây, nhưng trong bóng tối trào phúng cười nạo quá giang sư huynh không chỉ một lần, năng lực ta có hạn cũng làm không được bao nhiêu, chỉ có thể đưa quý tông một lần thắng liên tiếp tích lũy, thôi biểu hiện này nãy. Trận này, ta chủ động chịu vua. Lặng lẽ cười sau, cũng kiệt mới lại bá nhảy xuống lôi đài. Dạo, toàn bộ đấu võ chẳng triệt để điên rồi, đây là hắn mẹ nói chuyện gì xảy ra. Nhưng đấu võ chẳng điên cuồng sau một nén hương thời gian trôi qua, hứa đi về đồng cũng còn không đứng dậy, lại là soạt một bóng người chạy tới. Lại là một cái môn phái nhỏ võ giả tới nói mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó chủ động chịu thua. Điên cuồng đang kéo dài, trên võ đài hứa đi về đông nhưng lầm vào xưa nay chưa từng có tan vỡ cùng không nói gì bên trong chính là trên đài cao nam hòa trên khán đài hoàng phụ trần đỗ thanh vũ vân vân cũng dồn dập tâm tình quỷ dị nói không ra lời đỗ trưởng lão không phải nói mấy trăm năm truyền thừa cùng phép tắc không thể là một người đánh vỡ đây chúng ta không xấu phép tắc chỉ là lấy này phương thức để diễn tả đối với giang sư huynh tình ý giang sư huynh tuyệt đối là ta vọng sơn quận chi thần chúng ta không xấu phép tắc một cái tông môn cống hiến một lần thắng liên tiếp đối với tông môn ảnh hưởng không lớn nhưng đủ để để đại nguyên tông đẩy lên người thứ nhất môn giang sư huynh vị trí người thứ nhất môn thực đến tên thuộc về Giang Sư huynh không chiến đất, người thứ nhất môn hữu danh vô thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 125, người thứ nhất môn. Phốc Cửu thắng liên tiếp, Cửu thắng liên tiếp rồi. Đi về Đông đều phải Cửu thắng liên tiếp, lẽ nào bọn họ thật muốn đem chúng ta Đại Nguyên tông mạnh mẽ nắm là thứ nhất danh môn. Vọng Sơn quận chiến thần. Giang Sư huynh ở nơi nào, nơi đó chính là người thứ nhất môn, Giang Sư huynh không chiến đất, người thứ nhất môn hữu danh vô thực, đây thực sự là điên rồi. Ha, các ngươi không nghe bọn hắn nói sao, hiện tại lên đại chủ động trị vua, cơ bản đều là từng ngay mặt hoặc là lén lút đấy nhiều lần chào phụng lục nhã quá Giang Sư huynh người hiện tại đi tới một lần chủ động chịu thua từ bỏ một lần hội vũ chỉ là biểu thị ấy nấy. đấu võ trong sân bê tông hội vũ đang kéo dài nhưng theo hội vũ kéo dài đại nguyên tông khán đài chỗ cũng một mảnh kinh ngạc đến ngây người kinh ngạc cho dù là hoành phụ trần cùng đỗ thanh vũ cũng cả người phát run lời nói ra đều có chút nói năng lộn xộn hết cách rồi từ khi hứa đi về đông lên sân khấu bắt đầu kỳ tích vẫn đang phát sinh từng cái từng cái thực lực kém xa hứa đi về đông môn phái nhỏ đệ tử mỗi lần cũng chạy nhanh chóng chủ động nhảy lên đài khiêu chiến hứa đi về đông sau đó chủ động chịu thua buông lòng đem từng cái từng cái thắng liên tiếp đưa cho hứa đi về đông Những này thắng liên tiếp đối với những kia môn phái nhỏ võ giả tới nói, cũng thật là tịnh không coi là chuyện lớn, một cái tông môn có 30 đệ tử tham gia thi đấu, 30 cái đệ tử tất cả mọi người thắng liên tiếp bộ dạng tính gộp lại mới là tông môn thành tích, như vậy thi đấu sự bên trong, cũng thật có không ít người đều là trận đầu liền sẽ bị thua, đặc biệt là ở môn phái nhỏ càng là như thế. Năm lần trước bách tông hội vũ tới nói, xếp hạng sau cùng một cái tông môn 30 đệ tử lẫn nhau chỉ luy kế thất thắng liên tiếp, cũng chính là 23 nhân trận chiến mở màn liền bị thua, kia mỗi cái tông môn đưa ra tới một người thắng liên tiếp đối với bọn họ tự thân ảnh hưởng cũng không lớn nhưng này đối với đại nguyên tông ảnh hưởng liền rất lớn hứa đi về đông lần trước hội vũ thắng liên tiếp 2 lần liền bị thua nhưng bây giờ đứng ở trên đài không hề làm gì cả liền 9 thắng liên tiếp càng khỏi nói khán đài phụ cận giờ khắc này còn có lượng lớn lượng lớn môn phái nhỏ đều ở đây nóng lòng muốn thử đều ở đây chờ cơ hội tựa hồ vẫn phải tiếp tục cấp hứa đi về đông đưa thắng liên tiếp cấp đại nguyên tông tích lũy chiến tích tình huống này thật làm cho hoàng phụ trần đám người ở vô hạn kích động bên trong cũng cảm thấy bất an bởi vì này quá giống một giấc ngộng Tiếp tục như vậy bọn họ thật có có thể trở thành người thứ nhất môn, dù sao trên một năm hội vũ bên trong người thứ nhất môn Lê Sơn Tông bất quá là hai cái 11 tháng liên tiếp, hai cái 5 tháng liên tiếp, bốn cái 4 tháng liên tiếp, ngoài ra 12 cái 3 tháng liên tiếp, 10 cái lượng tháng liên tiếp. Lê Sơn Tông lần trước đạt được người thứ nhất môn trội lại thành tích chính là 104 tháng liên tiếp. Sau lần đó người thứ hai môn tình dịch Tông, thành tích là 102 tháng liên tiếp. Đại La Tông này người thứ ba môn lần trước hội vũ nhưng là 99 tháng liên tiếp. Mà khóa này Lê Sơn Tông thành tích hẳn là sẽ không so với lần trước mạnh bao nhiêu, kia lấy trước mắt tỉnh thế đến xem, Đại Nguyên Tông muốn bể mất Lê Sơn Tông đạt được người thứ nhất môn thật sự không có a, giang thủ cũng 22, hứa đi về đồng chín, mặt sau còn có che giả măng mọc muốn đưa thắng liên tiếp tông môn đệ tử. Đại Nguyên Tông ngoại trừ giang thủ cùng hứa đi về đông còn có 28 cái đệ tử đâu. Đại Nguyên Tông là thành tích như vậy mà cũng sinh ra hư huyễn cùng cảm giác không thật, tất cả mọi người cơ hồ đều là vừa quan tâm trên đại, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại cầm kỳ dị tầm mắt quét về phía giang thủ, vô số đạo tầm mắt lần lượt quét tới, trái lại làm giang thủ một trận dở khóc dở cười hắn cũng thật sự theo không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến như vậy a mà vào thời khắc này trên khán đài tâm tình cổ quái cũng không chỉ là đại nguyên tông lê sơn tông cùng tinh dịch tông cũng cũng nhanh ngồi không yên sắp xếp vị trí càng cao ngươi có thể chia cắt tài nguyên thì càng nhiều bọn họ có thể tiếp thu đại nguyên tông thay thế được đại la tông trở thành người thứ ba môn cùng bọn họ cạnh tranh nhưng bây giờ nhìn đại nguyên tông tựa hồ có không có thể thay thế Xu thế trực tiếp nhảy vào số một nhiều như vậy môn phái nhỏ võ giả chủ động tới chịu thua đưa thắng liên tiếp này mẹ nhà hắn là rối tra a không ngồi yên thời điểm chờ hứa đi về đông tứ mười trận chiến đấu vừa mới bắt đầu xoát xoát xoát. Lê Sơn Tông cùng Tinh Dịch Tông không đợi những kia môn phái nhỏ đệ tử lên đài liền rồn rập bắn nhanh ra mấy bóng người chạy vội đi tới. Mà cuối cùng, hứa đi về đông cũng là dừng lại cựu thắng liên tiếp mà quay về. Lê Sơn Tông cùng Tinh Dịch Tông làm cái gì vậy? Đáng chết! Ta từng vẫn ngay trước mặt đục nhã quá Giang Sư Hinh đây, chính hối hận muốn chết. Hiện tại thuận lợi có đồng đạo chỉ cho ta rõ một con đường hướng về Giang Sư Hinh ngồi tội. Lê Sơn Tông những người này cũng quá bất địa đạo đi. Bọn họ là sợ, sợ Đại Nguyên Tông lấy đại vị trí của bọn họ. Bất quá hôm nay liền để cho bọn họ biết cái gì gọi là mục đích chung, bọn họ có thể dựa vào tu vi tốc độ đem chúng ta bỏ qua. Tức tại trước chúng ta đi khiêu chiến hứa sư mình, nhưng đại nguyên tông bên trong còn có 28 vị sư mình, có nhiều cơ hội lắm. Chính là chúng ta chẳng qua chờ kế tiếp đại nguyên tông đệ tử lên đài sau trở ra đưa thắng liên tiếp. Vậy hứa đi về đông bị lê sơn tông thứ 7 đệ tử đánh bại, kia vị đệ tử cũng là trưởng khống đại sư cấp võ kỹ, đặt ở đại nguyên tông liền có thể so với ngụy cao dương cùng đàm tùng tồn tại. Vì lẽ đó hứa đi về đông bị thua rất bình thường, mà hứa đi về đông đối với như vậy bị thua cũng không có gì lưu ý. Hắn trái lại thấy trận chiến này chiến vui sướng chẳng trề, cuối cùng đem trong lòng bị giang thủ chọn lên quần cuộn chiến ý vung phát ra. Nhưng hứa đi về đông kết cục khi toàn bộ khán đại nhưng lại một lần nữa ồ lên, có mười mấy tông môn võ giả đều ở đây quay về Lê Sơn tông phương hướng mang lên, mang Lê Sơn tông tên thứ nhất này, môn tử trên xuống dưới không một người còn có thể duy trì sắc mặt tốt. Đặc biệt là không ít võ giả cũng làm mặt nói ra Đại Nguyên tông còn có hai tám người, phía sau của bọn họ kế tục đưa chính là, nghe đến mấy cái này, Lê Sơn tông đoàn người cũng không có thiếu đều sắc khóc. Hô a, sự tình làm sao sẽ phát triển trở thành như vậy? Nhìn lại La tông chủ động đi đá thiết bản, Đã được bạn thân thương gần động cốt mất hết thể diện Lê Sơn Tông vẫn thấy thật không tệ, này việc vui nhìn rất đẹp. Hiện tại tốt hơn, bọn họ cũng lần đầu đếm trải cái gì gọi là mục đích chung. Sự thực cũng đúng là như thế, vị tiêu Lê Sơn Tông thứ 7 đệ tử ở trên đài giữ vững 4 thắng liên tiếp sau, liền bị theo húc dương Tông đi ra một cái đệ tử đem đánh bại, bọn họ cũng không muốn để Lê Sơn Tông một mực lớn mạnh quá nhiều. Mà trong khoảng thời gian này, đại nguyên Tông đi ra một cái đệ tử, lại là không ngừng nhận lấy môn phái nhỏ đệ tử đưa đi ra ngoài thắng liên tiếp coi như lần này vừa bắt đầu lê sơn tông cùng tinh dịch tông đã có phòng bị đã có không ít đệ tử muốn sớm cho kịp ra tay có thể mấu chốt là cướp quá nhiều người môn phái nhỏ đệ tử tu vi không được nhưng bọn họ nhiều người vù vù tránh ra đi mấy cái ngăn cản một thoáng đối phương con đường người hắn đã nhảy lên võ đài thẳng thắn lưu loát đưa đi một cái thắng liên tiếp nhìn lê sơn tông cùng tinh dịch tông võ giả khóc không ra nước mắt đối với môn phái nhỏ võ giả phát hỏa không đăng à dù sao bọn họ cũng không nốc những người này đều là đang ra sức hướng về đại nguyên tông lấy lòng hướng về giang thủ lấy lòng mà trước đây giang thủ biểu hiện ra yêu nhiệt trình độ đến xem Đáng giá vì chuyện như vậy trước mặt mọi người răn dậy phát hòa sao? Đại La tông kết cục vẫn rõ ràng trước mắt, bọn họ cũng là một mực vọng sơn quận sinh tồn sinh hoạt thường ngày, Tịnh không phải đã nói rồi lần này Bách tông hội vũ sẽ thấy sẽ không cùng giang thủ có gặp nhau, kia chuyện như vậy vẫn chỉ có thể làm dương mắt nhìn nó phát triển. Như là Sơn Hải tông, liệt viêm cũng ngang ngửa dạng danh môn, lúc này trái lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ từ khi phát hiện giang thủ có thể ở chính diện chém giết bên trong đánh bại thất trọng đệ tử khi, cũng đã bót mũi lại không phải không thừa nhận một sự thật, vậy chính là có giang thủ ở Đại Nguyên tông đã không phải là bọn họ có thể truy đuổi. Đại Nguyên Tông tất nhiên sẽ quật khởi, vì lẽ đó bọn họ chỉ là như trước đang tiến hành bình thường hội vũ thi đấu. Tình huống ở nơi này dạng vô cùng quỷ dị bầu không khí dưới phát triển, chờ lượng ngày thoáng một cái đã qua, toàn bộ bách Tông hội vũ từ từ kéo xuống màn che khi, một cái để vô số người choáng váng thành tích cũng sôi nổi xuất ra. Đại Nguyên Tông dĩ nhiên là một cái 22 tháng liên tiếp, một cái 16 tháng liên tiếp, 9 cái 7 đến 10 tháng liên tiếp, cộng thêm một cái khác 19 vị đệ tử cũng vượt xa lần trước thắng liên tiếp ghi lại, cuối cùng lấy tích lũy 201 tháng liên tiếp chiếm giữ đệ nhất. Đại Nguyên Tông sau là Lê Sơ Tông, cùng lần trước không sai biệt lắm 105 tháng liên tiếp. Tinh dịch Tông đứng hàng đệ tam, 102 tháng liên tiếp. Cho tới lần trước người thứ 3 môn Đại La Tông, lần này dĩ nhiên chỉ tích lũy 25 tháng liên tiếp, này bài vị đừng nói muốn chen vào 10 vị trí đầu, 30 vị trí đầu cũng không đủ tư cách. Đại La Tông không chỉ là bị Giang Thủ một người chung kết 11 vị đệ tử, sau đó 19 cái đệ tử lên sân khấu khi, nguyên bản ở tình huống bình thường cũng có thể ung dung hai liền ba liền tinh huệ, cũng không đoạn bị cái khác thập đại danh môn liên thủ đánh lén, cơ bản đều là lần thứ nhất lên sân khấu chủ động khởi xướng khiêu chiến khi có thể thắng một hồi, sau đó trận thứ hai liền bị chung kết, trong này mang theo hàm nghĩa rõ ràng cũng rất ý vị sâu xa. Nhưng bất kể như thế nào, vô pháp cãi lại chuyện thực chính là lớn nguyên tông thành người thứ nhất môn. Giang sư huynh ủy vũ, Giang sư huynh ở nơi nào? Nơi đó chính là người thứ nhất môn. Bách tông hội vũ bình thường quy trình hẳn là thập đại danh môn tông chủ lên đài, phát biểu một phen lời khách sáo quy trình sau, liền tuyên bố hội vũ kết thúc. Sau đó hơn trăm tông môn tông chủ lại tụ hội hắn chỗ dựa theo thành tích chia cắt tài nguyên mỏ ạ. Nhưng lần này vinh thăng làm người thứ nhất môn tông chủ hành phụ Trần mới vừa lên đài, há miệng còn chưa nói, dưới đài hơn vạn võ giả liền rồn rập lên tiếng hô to, vừa bắt đầu ý kiến vẫn rất tán loạn, nhưng la lên la lên liền càng ngày càng chỉnh tề. Thanh uy dung trời. Trên đài cao 10 cái danh môn tông chủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều hai mặt nhìn nhau thật lâu không nói gì. Trên khán đài, Giang thủ cũng mang theo cổ quái tâm tình đứng dậy, đối với tả Hữu không ngừng hành lễ đáp tạ, mà trên căn bản hắn nhìn về phía lâu phải, nơi đó tiếng hoan hô thì càng thêm kích động sục sôi. Đây chính là mục đích chúng à, Vọng Sơn quận chiến thần có lẽ có điểm phóng đại, những câu nói này chúng ta nhất phẩm tông môn không có dị nghị, nhưng chuyển vào những tia nhị phẩm tông môn cũng có thể so với nhị phẩm gia tộc quyền thế trong hai, nhất định sẽ để cho bọn họ an vị, nhưng câu nói kia nói không sai, hắn ở đâu, nơi đó chính là người thứ nhất môn. Lão phu có đồ như thế, thực sự là chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc a. Phi, người cái lao bất tử, nếu không phải là tô nhã tô sư điệt, ngươi nơi nào có tư cách trở thành giang thủ sư tôn? Đường lượng tiện nghi vẫn ra vẻ. Hoan hô sục sôi tiếng không ngừng, làm toàn bộ hội vũ kết thúc nghi thức đều không thể tiến hành. Ở giang thủ phụ cận, từng cái từng cái đại nguyên tông trưởng lão đệ tử cũng là cảm khái kích động lợi hại. Bọn họ nào từng nghĩ tới có một ngày có thể làm cho tông môn ở trong tay bọn họ thành là thứ nhất danh môn? Bất quá tên thứ nhất này môn mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, toàn bộ là bởi vì giang thủ một người mà thôi cảm thái so Đô Thanh Vũ lại kích động dâu mép nảy loạn liên tục cười lớn nói chết cũng không tiếc nhưng những này mà nói lại kích thích nam hòa mà gan thải đám người khóc không ra nước mắt suýt chút nữa lại muốn cùng Đô Thanh Vũ đánh nhau loại tâm tình này thậm chí so thuận lợi biết được Giang Thủ mấy tháng liền đem Tật Phong Quyền Tu luyện trí thần cấp khi rõ ràng hơn cực nóng bởi vì vào đúng lúc này bọn họ những lao quái vật này cũng sinh ra một loại bởi vì Giang Thủ mà cảm thấy vô hạn vinh quang quang vinh tâm tình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương một không có nghĩa là sau đó cũng không được Đại Nguyên Tông Thành là thứ nhất danh môn, như thế sự tích cơ hồ mấy ngày ngắn ngủi liền chuyển khắp toàn bộ Vọng Sơn Quận, gây nên khắp nơi anh động sôi trào. đương nhiên, trong chuyện này nổi danh uy bá rộng nhất hay là Giang Thủ. Giang Thủ một người ở trên võ đài tủy đại la tông tinh nhuệ xa luân chiến, chiến đến này người thứ ba môn lại không người dám chiến, cũng cơ hồ không người nào có thể chiến. Hai cái cao Giang Thủ cấp ba thông linh thất trọng cũng bại ở trong tay hắn, mệt mỏi hơn tích vượt qua lịch sử ghi chép 22 tháng liên tiếp, bị vô số môn phái nhỏ võ giả ca tụng là Vọng Sơn Quận chiến thần. Đồng thời cũng là bởi vì giang thủ tồn tại, đông đảo môn phái nhỏ võ giả vì bỏ đi trước đây từng đối với giang thủ chê cười hoặc ngay mặt chửi bới hắn sinh ra tâm lý bức dữ cảm giác, sẽ không đoạn chủ động đưa cho đại nguyên tông đệ tử thắng liên tiếp tích lũy, mới sinh ra một cái trong lịch sử tối xa xa dẫn trước người thứ nhất môn, chuyện này càng là ở trong truyền bá nhanh chóng trở thành quận bên trong ca tụ. Tên giang thủ cũng triệt để uy chấn toàn bộ quận, không giống với Di vãng danh tự này vừa xuất hiện liền gây nên vô số cười nhạo xi lảm, hiện tại nhưng là tên vừa xuất hiện, có rất nhiều quá nhiều quá nhiều võ giả cũng mắt lộ ra kính ngưỡng kích động. Hắn đã trong lúc vô tình thành vô số vọng sơn quận võ giả đối với võ đạo theo đuổi một cái sự kiện quan trọng thức tượng trưng. Dù sao kẻ này trải qua quá mức truyền kỳ, danh táo toàn bộ quận giác dưỡi tư chất, chủ yếu là dựa vào tự thân nghị lực đi tới mức độ như vậy, thật sự quá dốc lòng rồi. Không cần hoài nghi chính là, toàn bộ vọng sơn quận có thể dựa vào tiên thiên tư chất trở thành cường giả dù sao cũng là số rất ít, liền sở hữu võ giả vạn phần một sát xuất cũng không có. Bây giờ giang thủ lấy tư thế này vượt lên toàn bộ quận, thật sự cho quá nhiều tư chất bình thường võ giả quá to lớn của vũ, trở thành vô số võ giả trong lòng tuyệt đối với thần tượng. Nhân là cái tên này chuyên bá. Đại Nguyên Tông như thế thu được chỗ tốt cực lớn, hội vũ thuận lợi kết thúc mấy ngày thì có quá nhiều quá nhiều đến từ bốn phương tám hướng thiếu niên thanh niên nam nữ chen chúc hội tụ đến Đại Nguyên Tông để cầu bài tông, bởi vì Đại Nguyên Tông mỗi năm một lần thu đồ đệ đại điện lại muốn bắt đầu. Năm rồi quận bên trong các tông thu đồ đệ, thập đại danh môn nhất định là Đông Đảo thiên tài lựa chọn hàng đầu mục tiêu, nhưng trên căn bản toàn bộ quận tốt nhất những thiên tài đều là tụ hợp vào ba vị trí đầu, Đại Nguyên Tông trở đều là kiếm còn dư lại, có thể năm nay cơ hội toàn bộ quận thiếu niên thiếu nữ cũng phong súng nhau tới Đại Nguyên Tông, coi như là nhà ngay Lê Sở Tông, tinh dịch tông phụ cận hoặc là có trưởng bối bạn ngay những tông môn kia bên trong vừa độ tuổi nam nữ cũng rồn rập không xa ngàn dặm đến đại nguyên tông ở ngoài chờ đợi thì huống như thế cũng làm cho đại nguyên tông từ trên xuống dưới cũng kinh hỉ đến không được ai cũng không phải người ngu một cái trong tông môn tương lai thiên tài liền là cả tông môn tương lai chứ ngoài ra vọng sơn quận một cái quận tài nguyên phân phối hình thức là tốt nhất 8 phần mười tài nguyên do tam đại nhị phẩm tông môn cùng hai đại có thể so với nhị phẩm gia tộc quyền thế chia cắt bọn họ căn bản là mỗi cái chiếm toàn bộ quận một phần rưỡi còn nhiều bị những người này chọn còn dư lại hai phần mười mới là hơn trăm nhất phẩm tông môn kia hai phần mười bên trong thập đại danh môn chọn đi một thành. Cái khác gần trăm tông môn chia cắt cuối cùng một thành, mà thập đại danh môn phân phối một thành bên trong, đệ nhất chia cắt linh điểm 5 phần 10, đệ nhị linh điểm 3, đệ tam 0.2, sau thất chia cắt 0.2. Nói cách khác Dĩ Vãng đại nguyên tông có thể chiếm được tài nguyên, liền toàn bộ quận tổng tư nguyên 1% cũng xa xa không đủ. Nhưng bây giờ thành là thứ nhất danh môn sau trực tiếp lật gần 10 lần. Mà tài nguyên, nhưng là bồi dưỡng đệ tử cùng củng cố tông môn thực lực căn cơ. Có càng nhiều hơn thiên tài mộ danh mà đến, có mấy lần tài nguyên có thể sử dụng, đại nguyên tông bên trong theo tông chủ đến cấp phong trưởng lão cũng vui vẻ đi rồi bất quá ở cử tông cuồng hoan thời khắc phiêu tuyết phong trưởng lao đỗ thanh vũ nhưng mang theo mặt quái lạ sắc mặt đã tới giang thủ vị trí biệt viện trường trị tâm tình đi sau ra một tiếng cười khẽ đỗ thanh vũ cũng rất nhanh cũng cảm giác được theo biệt viện nơi sâu xa đi tới tiếng bước chân xin chào sư tôn mấy hơi thở chờ biệt viện cửa lớn từ giữa mở ra giang thủ cũng cười hướng về đỗ thanh vũ hành lễ đi hành lễ hậu giang thủ mới mở miệng nói sư tôn nếu có sự chuyển âm ta một tiếng là được làm sao tự mình xuống ngươi nha cái tên nhà ngươi ta đâu phải còn có tư cách làm sư tôn của ngươi đỗ thanh vũ nhưng cười khổ lắc đầu hắn gái này cũng là phế phủ nói Trước đây liền không đã cho giang thủ bao nhiêu tu luyện chỉ đạo, bây giờ chớ nói chi là, nếu là nói tới sức chiến đấu miễn là hắn không vận chuyển có thể bay ngày ngũ phẩm võ ký, đối đầu giang thủ cũng không có một chút nào phần thắng, giang thủ thực lực chân chính đã xong bạo hắn. Cười khổ sau so Đỗ thanh vũ hay là lập tức mở miệng, lần này tới tìm ngươi có hai việc. Giang thủ cũng cười nói tiếp. Sư tôn thỉnh. Hắn đại thể đoán được Đỗ thanh vũ ý đồ đến nhưng làm sao có thể một mực làm cho đối phương đứng ở ngoài sân nói chuyện, trong khi cười nói hai người đạp bước nhập viện. Đỗ Thanh Vũ vừa đi liền lấy ra một quyển chất liệu kỳ lạ quyển sách, chính là ba chuyển cửu diệt thôn linh lịch quyết diệt tịch, kéo đến tận đêm này chuyển lịch quyết bí võ trả lại cho ngươi. Ngoài ra trong tông cũng không có sao chép phó bản. Giang Thủ lúc này mới kinh ngạc nhìn lại, trong tông không có sao chép phó bản. Từ khi hắn ở bách tông hội vũ bên trong triển lộ chuyển lịch quyết băng cực thể sau, cơ hồ tất cả mọi người biết hắn tu luyện một loại mạnh mẽ bí võ, rất nhiều người suy đoán đây đều là thượng phẩm bí võ chờ giang thủ quy tông sau cũng không có dấu dầu diêm diếm, trực tiếp đem chuyển lịch quyết lấy ra để mấy vị trưởng lao lấy ra sao chép. đối với hắn mà nói, một loại bí võ điển tịch mà thôi, lấy ra đi giao cho sư môn nếu có thể để đại nguyên tông thực lực càng thêm lớn mạnh, đối với hắn chỉ mới có lợi. so với đại nguyên tông dành cho quá hắn ân tình mà nói, một chút trả giá không chút nào đáng giá lưu ý. cũng là hắn lấy ra khi đỗ thanh vũ đám người mới xác định, này kia là cái gì thượng phẩm bí võ, vốn là nửa cấp độ chuyển tuyết, bí võ hạng trung thượng cực chuyển tuyết thần thoại sáu cái đẳng cấp bên trong cũng không có minh xác tiêu chuẩn xác định cái nào có thể giết thần, tỉ như cho ngươi võ cực tăng lên giữ rỗi 5 phần 10 uy lực, ngươi một tầng khi thi triển võ cực cùng thất trọng khi thi triển võ cực uy lực viện xa có thể thường ngày mà nói, những này bí võ đều là ngươi tu vi càng cao, vi lực càng lớn, cũng là hội biến hóa. Vì lẽ đó rất nhiều bí vũ uy có thể đến cùng lớn bao nhiêu, không hề cố định. Nhưng không thể không nói chính là, cũng có một chút bí võ là có minh xác giết thần uy, loại kia bí võ viết rõ có thể giết thần, cơ bản đều là cấp độ truyền thuyết cấp bước. Mà truyền lực quyết mặc dù là chưa hoàn thành bí võ điển tịch, chỉ 6 vị trí đầu tầng hoàn thiện, nhưng 6 tầng đã giết thánh mà sau 3 tầng trên lý thuyết diệt thần có thể không phải là nửa cấp độ truyền thuyết sao? khi giang thủ thuận lợi lấy ra này truyền lịch quyết khi toàn bộ đại nguyên tông bên trong cũng điên rồi, ai có thể nghĩ tới giang thủ đi tới thanh dực phủ một chuyến có thể có như thế thu hoạch? vì lẽ đó coi như lúc đó rất thật không tiện, đỗ thanh vũ chờ người hay là cầm nghiên cứu, nhưng nghiên cứu nhiều ngày như vậy, bọn họ càng không sao chép truyền lịch quyết. xem giang thủ ngạc nhiên dáng vẻ, đỗ thanh vũ nhưng ngay cả liền cười khổ, cái tên nhà người, dĩ nhiên đem truyền thuyết này cấp bí võ luyện đến ba tầng sơ kỳ, ngắn ngắn một hai tháng, thực sự là không biết làm sao đánh giá ngươi. Giang thủ lấy ra như thế bảo bối bọn họ tự nhiên cực kỳ động tâm, cũng nghĩ nếm thử, nhưng nếm thử tình huống cũng rất lung túng. Trong mấy ngày này Đại Nguyên Tông bên trong có bốn người đi thử tu luyện một loại nào đó cực hạ thể. Mây cũng phong trưởng lão phong ti bằng, Nam Hoa phong trưởng lão cổ, Tông chủ phong đệ nhất đệ tử Dương Quang rõ ràng, Điện Tinh phong đệ nhất đệ tử Phương xuất sắc, bốn cái người tu luyện thật vất vả chống được một tầng sơ kỳ đỉnh phong, chờ đột phá bình cảnh khi, hai cái cũng suýt chút nữa không cấp cứu lại trực tiếp chết đi, mặt khác hai cái cũng không tốt gì, phong sư đệ bọn họ thật vất vả cấp cứu lại hai cái, thương thế ít nhất phải tĩnh dưỡng một năm trở lên mới có thể khôi phục cái khác hai cái cũng chỉ ít hơn nửa năm tính dưỡng. Chúng ta trong tông hiện nay căn bản không ai dám tu luyện, vì lẽ đó sẽ không lưu sao chép, lưu lại cũng chỉ có thể làm bài trí. Nhìn Phong Ti Bình đẳng động tâm đi tu luyện, nhìn lại một chút giang thủ, song phương một đôi so. Kết quả thật sự quá làm cho Đỗ Thanh Vũ hết chỗ nói rồi. Ta là may mắn, được này bí võ khi theo vị kia trong nhận chứa đồ tìm tới một cái chí bảo, phối hợp bí võ sử dụng khi có thể đem đau đớn giảm đến thấp nhất, nhưng đáng tiếc ta không nhận ra đó là cái gì. Giang thủ nhưng cũng bất đắc dĩ cười cười, bởi vì này chút bọn họ mới không để lại sao chép. Chuyên lực quyết tu luyện cực kỳ thông khổ. Ý chí lại kiên định nhân cũng sẽ tùy thời tan vỡ, tử vong. Nay ở trong điện tịch thì có ghi chú rõ, nhưng Giang Thủ vẫn là không có nghĩ đến chính mình trong tông môn trừ hắn ra, cái khác đứng đầu nhất võ giả mà ngay cả tầng thứ nhất thống khổ cũng không chịu được nổi. Đây cũng quá trên lợi chứ. Bất quá hồi tưởng một chút mình ở tiếp xúc chuyện định quyết trước từng trải qua các loại mài rũa, hắn ngược lại hơi có chút thoải mái. Hắn loại này chẳng xuyên bụng nát khi mi cũng không nháy mắt một cái ngon nhân, sức chịu đựng trên sợ rằng thật sự vượt xa vô số nhất phẩm tông môn mạnh mẽ võ giả. Đồng dạng. Hắn cũng sớm biết chuyện luyện quyết sau khi đột phá thương thế không phải nhất thời chốc lát có thể khôi phục, vì lẽ đó cống hiến gian này Bí Võ Khi đã nói mình ở chiếm được địa còn phải đến cái khác trí bảo có thể phụ trợ tu luyện. Không phải vậy thật sự không cách nào giải thích hắn sau khi đột phá làm sao sẽ nhanh như vậy khôi phục một thân trọng thương. Theo hắn, Đỗ Thanh Vũ ngoại trừ ước cao tiểu tử này có cơ duyên lớn ở ngoài cũng không lộ ra bao nhiêu cái khác tâm tình, không chỉ là tu luyện này Bí Võ Khi thừa nhận loại đau khổ này để chúng ta không chống đỡ được đi, mặt khác một điểm chính là tài nguyên. Truyện thuyết này cấp Bí Võ Mạnh thì có mạnh, tuy nhiên quá tiêu hao chí bảo, người trước nâng ta cha loại kia bảo dược cũng có kết quả đó là lục phẩm bảo dược băng thần ngũ. Lục phẩm bảo dược A, chúng ta đại nguyên tông ngũ phẩm bảo dược chỉ có vẹn vẹn vài cây, lục phẩm chưa từng có, chính là bây giờ thành là thứ nhất danh môn cũng cơ bản không có cơ hội tiếp xúc lục phẩm bảo dược. Nay chuyển lịch quyết ngược lại tốt, mới vào ba tầng sơ kỳ băng cực thể tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong liền tiêu hao ba cây lục phẩm bảo dược, ta đều muốn chửi má nó, này không phải nhất phẩm tông môn có thể tu luyện. Nếu không phải lúc trước ngươi cứu cái kia cảnh gia thiên kim nhiều lần, nàng hay là băng hệ linh thể võ giả, trong nhận chứa đồ có đông đảo băng hệ bảo vật, đó chính là đại nguyên tông táng gia bại sản, cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một cái ba tầng trở lên cực hạn thể. Băng thần mục chính là Giang thủ ở thanh dược phủ cái kia lạnh lẽo thấu xương trên đỉnh ngọn núi bên trong hồ nước hái ra vài cây băng hệ bảo dược, hắn không quen biết vật kia, cảnh phủ cũng không quen biết, vì lẽ đó Giang thủ ở cống hiến ra truyền dịch quyết khi cũng nâng đỗ Thanh Vũ dở điện tịch tra xét, kết quả tin tức này để Đỗ Thanh Vũ càng thêm không nói gì cùng tăng nữa. Cử tông lực, chứ ngươi ra ở ngoài cũng lại bồi không nuôi nổi mặt khác bất luận cái nào ba tầng cực hạn thể, vậy thì thật là không một điểm cần phải lưu lại này bí võ sao chép. Còn ngươi nữa, ngươi sau đó muốn đột phá vào ba tầng trung kỳ, chúng ta cũng không bỏ ra nổi cái gì chống đỡ. Chờ Đỗ Thanh Vũ mở miệng lần nữa khi, Hắn một gương mặt dàn mua cũng lúng túng đỏ bừng vô cùng. Bất quá Giang thủ vẻ mặt trái lại rất bình tĩnh, hắn là nâng đối phương trang một chút băng thần mục chi thức, nhưng này trước cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, tiêu hóa những tin tức này, Hậu Giang thủ mới cười nói, "Không, có chuyện gì, ta băng cực thể tu luyện chính mình đi tích lũy là được, mà trong tông những người khác chỉ cần có người muốn tu luyện, coi như bây giờ tông môn không chi trì nổi, không có nghĩa là sau đó cũng không được, chờ ta hiểu rõ bắt phương thần cấp hơn khác, đem tu vi tăng lên, tới thông linh 5 tầng, 6 tầng, nói không chắc là có thể để tông môn lên cấp đến nhị phẩm." khi đó tài nguyên sẽ càng rộng lớn hơn, nếu là lấy sau có thể lên cấp tam phẩm tông môn, càng không cần phải nói. Nói những câu nói này khi Giang Thủ giọng của rất bình tĩnh, không hề gặp cái gì sụp sôi, có thể Đỗ Thanh Vũ lại nghe rất là khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Giang Thủ vài lần, Đỗ Thanh Vũ trong mắt mới bùng nổ ra một luồng xưa nay chưa từng có thần thái cùng kích động. Đội những người khác nói lời này hắn tự nhiên là xì lấy mũi, nhưng Giang Thủ nhưng thật sự có loại thực lực đó à? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một Giang sư Minh Hảo thủ đoạn a, muốn đem tông môn để thăng là nhị phẩm, chuyện này nói dễ dàng làm khó. Nghị phẩm tông môn ít nhất phải có thông linh 8 tầng võ giả tọa chấn, hơn nữa không phải nói ngươi có một đơn hệ 8 tầng võ giả liền trực tiếp lên cấp, còn cần hoàn thành nhất định sát hạch. Toàn bộ Vọng Sơn quận nhị phẩm tông môn hoặc gia tộc thế lực chỉ năm cái, Lăng Ngai Châu 13 quận nhị phẩm thế lực lại có hơn 70 cái, nhưng toàn bộ Lăng Ngai Châu tam phẩm thế lực chỉ hai cái, một cái tông môn bạc cát tông, một cái gia tộc quyền thế Tề La thị. Ta như muốn đem tông môn đề thăng là nhị phẩm, đầu tiên phải đem thực lực bản thân tăng lên có thể so với thông linh 8 tầng mới được, phương diện này hoặc là tu vi đột phá, hoặc là chuyển nghịch quyết đột phá. Nhưng ta tu luyện chuyển dịch quyết tiến vào 3 tầng khi suýt chút nữa liền linh hồn tư duy đều bị đông lại vỡ vụn, lấy thực lực hôm nay căn bản vô lực kế tục tu luyện, cũng không tài nguyên tu luyện, chỉ có chờ tu vi đột phá 5 tầng, thân thể kế tục lớn mạnh sau mới có hy vọng đi. Nếm thử. Đưa đi độ Thanh Vũ, Giang thủ Thu hồi chuyển dịch quyết điện tịch liền ngồi trong phòng khách trở nên trọng tư, hắn là muốn vì Đại Nguyên tông lớn mạnh thêm ra vài phần lực mới công hiến ra chuyển dịch quyết điện tịch, chỉ là không nghĩ tới toàn bộ Đại Nguyên tông trừ hắn ra ở ngoài, không ai có thể tu luyện cũng không ai có đầy đủ tài nguyên có thể tu luyện. Tiết chuyện này không thể gấp, coi như hắn muốn đem tông môn để thăng là nhị phẩm tông môn đồng dạng không đội vàng được. Chứ ít Giang Thủ biết hắn bây giờ muốn cho thực lực kế tục để thăng, chỉ hắn bát phương đao quyết cũng tăng lên tới thần cấp, lĩnh ngộ vũ ý sau mới có thể đột phá, nhưng điểm này cũng rất khó. Này khó liền khó khi hắn mặc dù có bát phương thần cấp hơn khác, lấy ngộ tính của hắn như chỉ là ngồi ở biệt viện bên trong quan sát cạn ngộ, chỉ sợ cũng khó có đề thăng. Hắn ngộ tính quá kém, hay là cần đem tự thân đặt mình trong ở sinh tử mài rũa bên trong mới có hy vọng mau chóng hiểu rõ kia vực khác. Mấy ngày qua. Ta đã quan sát mấy chục lần này thần cấp hồn khắc, nhưng từ bên trong lĩnh ngộ đồ vật nhưng nông cạn lợi hại, muốn tăng lên còn muốn đi đường xưa, nhưng hôm nay đại nguyên tông phụ cận, có rất ít đem ta đặt vào tử địa giết người nguy cơ. Chờ Giang thủ lại lấy ra thần cấp hồn khắc quan sát một phen, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, biết mình đường nên đi như thế nào là một chuyện, hắn hiện tại nhưng khó ở chỗ tông môn phụ cận, có rất ít tràn ngập giết người áp lực hoàn cảnh. Hắn thực lực hôm nay, không triển khai băng cực thể cũng cần cùng yêu thú cấp 7 hoặc thông linh thất trọng liệu mạng tranh đấu mới có áp lực, lẽ nào đi tìm độ thanh vũ đám người liệu mạng tranh đấu. Này rõ ràng không thích hợp. Ngoại trừ độ thanh vũ đám người ở ngoài, Yêu thú cấp 7 đại nguyên tông căn bản không có. Vậy đi huyễn diệt ảo trận. Huyễn diệt ảo trận bên trong cũng không có thất giai con rối, kia thượng cổ lưu truyền xuống trận pháp đại nguyên tông có thể điều khiển uy lực có cực hạn, này cực hạn tối đa chính là tạo nên lục giai con rối. Lại cho tới linh độ phủ này còn không có bị khai thác thượng cổ di phủ, tình huống cùng thanh dự phủ tuyệt nhiên không giống, đại nguyên tông trưởng không đến lối vào tất cả đều là trận lực phá nát khu vực, đi vào sau đó võ giả đối mặt là trận lực, đại thể dựa vào trận pháp chi thức phá giải hoặc man lực phá trận, chỉ đối mặt trận lực, giang thủ cũng không phát huy ra bao nhiêu năng lực. Tỷ như hắn ở thanh dược phủ đối vào một mảnh kia trận lực tổn hại khu vực, đối mặt lúc gần lúc hiện trận lực sát cơ, ngoại trừ trốn căn bản vô pháp phản kháng, loại kia trạng thái hắn cũng rất khó tôi luyện võ kỹ. Vậy đi thanh dược phủ. Thanh dược phủ là cảnh họ phát hiện, bị cảnh họ này gia tộc quyền thế chưởng khống, lần trước hắn đi vào là có bảo vệ cảnh phù nhiệm vụ có thể tiến vào, hiện tại hắn muốn vào cảnh họ cũng chưa chắc để hắn tiến vào. Nghĩ tới nghĩ lui Giang thủ nuôi phát hiện bây giờ hắn muốn mài rùa võ kỹ, có thể lựa chọn địa phương thật sự không nhiều. Không chỉ mài rùa võ kỹ lựa chọn không nhiều, một chuyện khác, Giang thủ mặc dù sớm trong lòng có chút chờ mong, có thể hắn không có năng lực đi làm đó chính là hắn mẫu thân sự, mẫu thân hắn đến nay vẫn cùng cảnh tú như đồng thời bị đẩy đi ở huyết lạc nguyên bí cảnh chấn áp, dù cho đối phương chấn áp kỳ lại có thêm hơn 2 năm đã đến, nhưng nếu có năng lực giang thủ cũng nghĩ sớm tiến vào huyết lạc nguyên bí cảnh nhìn một chút mẫu thân, nhưng đáng tiếc hắn không có năng lực, huyết lạc nguyên bí cảnh giang thủ cũng có nhất định hiểu rõ những thứ này biết cũng không phải cảnh vạn khôn trong miệng tìm hiểu đi ra ngoài, mà là tại cùng cảnh phù bị nhốt thanh dược phù khi, từ đâu cái cô gái được chiều trộm trong miệng biết được cái kia bí cảnh chính là một tòa chiến trường thượng cổ, thời kỳ thượng cổ không biết bao nhiêu thánh giai thậm chí cường giả thần cấp ở trong đó chém giết, bỏ mình rất nhiều thánh cường giả thần cấp đến nay trong đó sát khí sát khí như trước nồng nặc kinh người huyết lạc nguyên bi cảnh nguy hiểm nhất có ba giờ một là trong đó huyết sát khí tức có thể rất dễ dàng xâm nhiễm võ giả thần trí như không có phòng hộ mà nói một cái bình thường võ giả ở bên trong không bao lâu nữa cũng sẽ bị kia huyết sát khí xâm nhiễm thành một cái chỉ biết giết chóc người điên hai là hung thú ở sát khí lâu dài chỉ biết giết chóc cường đại yêu thú so với yêu thú đáng sợ quá nhiều đệ tam nhưng là những kia chết đi thánh cường giả thần cấp đánh nát thời không đánh vỡ lục địa tàn dư sát cơ như vậy bí cảnh rất nguy hiểm nhưng là tràn đầy kỳ ngộ Ngươi không cẩn thận liền có thể có thể phát hiện thượng cổ thánh cường giả thần cấp để lại truyền thừa trí bảo vân vân, bất quá như vậy bí cảnh là bị Lã Đô mấy thế lực lớn liên thủ không chế, người ngoài muốn đi vào căn bản không khả năng. Cảnh Tú như cùng mẫu thân của Giang Thủ bị chấn áp tại nơi đó, ban đầu chính là mỗi một quãng thời gian, hủy bỏ phòng hộ dựa vào tự thân tâm trí chống đỡ những tia huyết sát khí tức, chống đỡ không giới cũng sẽ bị xóa đi tâm trí biến thành người điên, đây là cảnh họ vì bỏ đi hoàng thất lựa giận, đối với cảnh Tú như cùng Giang Mẫu làm ra trừ phạt. Bất quá những năm này bởi vì cảnh họ mạnh mẽ, đặc biệt là cái kia 25 tuổi bốn hệ thất trọng yêu nghiệt trở thành duy nhất vũ thánh đệ tử cuối cùng sau cảnh họ đối với cảnh tú như hai nữ trưởng phạt cũng thay đổi nhẹ. Nhưng bất kể như thế nào, giang mâu trong huyết lạc nguyên sinh tổn tuyệt đối không dễ chịu, nếu có thực lực hắn tất nhiên là muốn đi, nhưng đáng tiếc hắn không có năng lực. Hắn chỉ là một nhất phẩm tông môn thiên tài mà thôi, cùng cảnh họ so ra căn bản bé nhỏ không đáng kể, coi như muốn đi tìm mẫu thân, người ta lại làm sao có khả năng đáp ứng hắn để hắn đi vào loại kia thánh thần chiến trường. Có lẽ có nhân sẽ nói đã hắn và cảnh họ không có nợ máu, vậy không bằng trực tiếp bại lộ mình chính là cảnh tú như cái kia tỷ nữ nhi tử, nếu như hắn chỉ là vào xem một thoáng mẫu thân, mà không phải thăm dò bí cảnh, nói không chắc cảnh họ sẽ để hắn tiến vào. Nhưng Giang Thủ thật muốn làm như vậy, mới là muốn chết. Hắn ban đầu không biết Mẫu thân sinh khi chết, bởi vì sợ Mẫu thân là bị cảnh họ xử tử. Như như vậy hắn rồi cùng cảnh họ tồn tại nợ máu. Đối với phụ thân hắn cùng với Đại Nguyên Tông uy hiếp quá lớn, hắn mới chỉ có thể nói bóng gió tìm hiểu. Nhưng bây giờ mặc dù tìm hiểu ra cảnh họ đối với Mẫu thân nàng coi như không tệ, chỉ ít cảnh tú như đối với Mẫu thân nàng thật sự vô cùng tốt. Nhưng này nhưng lại dính dấp tới một hoàng tộc. Mẫu thân hắn bị đẩy đi tối nguyên nhân trực tiếp chính là cảnh tú như vì cứu Giang mẫu, phế bỏ một hoàng tộc tiên tại siêu cấp. Vì lẽ đó Giang Thủ xuất thân nếu là buộc lộ ra đi cảnh họ có lẽ sẽ không đối với hắn cái này tỷ nữ đời sau làm sao, nhưng hoàng tộc đây. Một khi bị hoàng tộc biết được tin tức này, đối phương nắm cảnh tú như loại kia thiên tài tuyệt thế hết cách rồi, còn có thể nắm giang thủ không có cách nào. Nắm sông phụ không có cách nào. Toàn bộ Lai quốc cũng lấy Lai tộc tộc tên là tên, hoàng tộc ở Lai quốc trăm ngàn năm thống trị cũng là thâm căn cố đế, coi như trong lúc nhất thời hoàng quyền thấp kém, nhưng giống nhau là cái không cách nào hình dung quái vật khổng lồ. Trong hoàng tộc một cái thiên tài siêu cấp cũng bởi vì một cái cảnh gia tỷ nữ bị phế đi, này không chỉ là tổn thất một thiên tài, đối với hoàng tộc cũng là không cách nào hình dung được nhạ băng không cảnh họ cũng sẽ không đẩy đi chấn áp cảnh tú như có thể tưởng tượng được xuất thân của hắn một khi bộc lộ ra đi hoàng tộc có 99% có thể sẽ đối với giang thủ phụ tử ra tay bao quát xuống tay với đại nguyên tông dù cho chỉ là vì thành tẩy xấu hổ bọn họ cũng sẽ đọa thủ chính vì vậy nguyên nhân giang thủ dù cho rõ rõ mình và cảnh họ không có gì thù hận nhưng hắn chưa từng đối với người ngoài biểu lộ quá cái gì xuất thân của ta không chỉ không thể ở hiện tại tùy ý bại lộ chính là chờ mẫu thân chấn áp kỳ tự nhiên kết thúc chờ nàng sau khi ra ngoài nếu ta không có đủ thực lực sợ rằng như thế không thể cùng nàng quen biết nhau một khi ta và nàng quen biết nhau sợ rằng còn không có thể treo chọc tới hoàng thất lừa dợn thực lực nếu như ta muốn đi tìm mẫu thân nhất định phải có đầy đủ thực lực sau đó như bị hoàng tộc phát hiện đoạn này quan hệ ta còn là muốn có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ được phụ thân và tông môn đội người bình thường nếu là biết được xuất thân của chính mình cùng đường đường hoàng thất tồn tại gút mắc thù hận sợ là sớm đã dọa tê liệt nhưng giang thủ tâm trạng nhưng không có một chút nào sợ hãi có chỉ là kiên định hắn cũng không phải chỉ tin tưởng mù quáng mà là căn cứ tự thân tình huống đối với tương lai tồn tại sung túc tự tin. Dù sao hắn chỉ là dùng thời gian 1 năm liền đi tới hôm nay, có thể quét ngang 6 tầng, vượt qua cấp 3 chém giết thất trọng võ giả, kia cho hắn thêm 1 2 năm không hẳn không thể đi đến quét ngang thông linh 9 tầng giai đoạn. Một khi tới lúc đó, Lai Quốc hoàng tộc đối với sự uy hiếp của hắn cũng không phải lớn như vậy. Nhưng muốn thực hiện như vậy mục đích, hắn trước hết phải làm hay là hiểu rõ trong tay bắt phương hồn khắc, chờ lĩnh ngộ thần cấp nhị phẩm võ kỹ, tu vi để thăng đến thông linh 5 tầng, là có thể không dựa vào bí võ quét ngang thông linh thất trọng, một khi tăng lên tới thông linh 6 tầng, đó chính là không rựợ vào bí võ quét ngang 8 tầng chăm chú suy tư hậu giang thủ hay là lại lấy ra bắt phương thần cấp hồn khắc chăm chú quan sát lên trước mắt đại nguyên tông rất ít có thể đối với hắn mài rua võ kỹ đưa đến trợ giúp hắn tự hồ cũng nên đi ra ngoài đi một chút du lịch một phen mới có thể tìm được thời cơ đột phá nhưng tại trước này nhiều tỉ mỹ quan sát lĩnh ngộ mấy ngày vẫn có cần thiết giang sư minh giang sư minh thời gian loáng một cái lại là mấy ngày sau khi giang thủ ở trong biệt viện kéo dài tìm hiểu thần cấp hồn khắc khi một tràng tiếng gõ cửa mới đột nhiên theo ngoài biệt viện vang lên giang thủ lúc này mới gián đoạn cản nộ đứng dậy hoạt động hạ thân tử liền đạp bước đi tới cửa vị chỗ Hứa sư đệ, chuyện gì cho ngươi đích thân tới? Ngoài sân đứng chính là Hứa đi về đông, Giang thủ trước vị kia phiêu tuyết phong đệ nhất đệ tử, nhìn thấy vị này hậu Giang thủ sắc thực hơi kinh ngạc, mà Hứa đi về đông sắc mặt cũng rất quái lạ, cổ quái liếc nhìn Giang thủ một cái mới cười nói, "Giang sư huynh, có người ở tông ở ngoài Bái Sơn, điểm danh muốn gặp ngươi." Giang thủ mẩn ra, Hứa đi về đông cười nhưng nhiều hơn một tia mùi thô bỉ, "Giang sư huynh hảo thủ đoạn a, không chỉ thực lực tu vi là ta đại nguyên tông tối, đang lựa chọn võ lư phương diện cũng là khiến người ta ước ao không nữa a, dĩ nhiên sẽ có cảnh thị tiên kim không xa vạn giặm tới ta đại nguyên tông tìm ngươi, chà chà." Vị yêu cảnh thị Thiên Kim, con nhỏ tuổi chính là song hệ nửa bước thất trọng. Thiên Tư này đã bỏ qua chúng ta toàn bộ tông môn quá nhiều, không chỉ Thiên Tư xuất chúng, còn dài hơn động như vậy nhân, chúng ta toàn bộ tông môn có thể cùng nàng so một lần cũng chỉ có tô nhã tô sư muội. Thêm vào gia tộc quyền thế thân phận của cảnh họ, nhưng nàng dĩ nhiên đối với một cái thủ sơn đệ tử cũng khách khí như thế lễ độ. Chà chà, Giang sư huynh thực sự là thủ đoạn cao cường, quá cường đại, hoàn toàn không có chú ý tới Giang thủ đấy mắt chỗ sâu quái dị sắc mặt, hứa đi về đồng trên mặt biểu tình nhưng càng ngày càng sắc, suýt chút nữa liền quay về Giang thủ nói vang cả nước miếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 128, chiến thần huynh ý như thế nào? Giang Sư huynh, lợi hại. Cha cha, chúng ta nhất phẩm tông môn xuất thân tiểu nhân vật, có thể làm cho tam phẩm gia tộc quyền thế thiên tài thiên kim ná truy tới cửa. Lợi hại a. Phí lời, ngươi cũng không nhìn một chút vậy là ai, Giang Sư huynh chính là chúng ta vọng sơn quận chiến thần, chuyện như vậy phát sinh ở trên thân thể ngươi chỉ có thể là nằm mơ, phát sinh ở Giang Sư huynh trên người đó chính là bình thường. Nói cũng phải. Một lát sau chờ Giang thủ đạp bước hạ sơn, theo phiêu tuyết phương hướng đi tông môn lối vào trong quá trình, ven đường lướt qua gặp phải từng cái từng cái đại nguyên tông đệ tử. Cơ hồ các đệ tử đều là cầm ước cao không ngừng hâm mộ tầm mắt xem ra, cũng không ít nhân mở miệng chính là dựng thẳng ngón tay cái tán thở, như thế đường xá cũng làm cho Giang thủ sắc mặt càng ngày càng quái lạ. Hắn rất muốn nói một câu những người này suy nghĩ nhiều quá, hắn và cảnh phù quan hệ gì cũng không có, bất quá cuối cùng Giang thủ vẫn chỉ là một đường trầm mặc cất bước, xuyên qua hơn 10 dặm sơn đạo hậu Giang thủ cũng rốt cục đã tới tông môn cửa ra vào đại điện, vừa tới nơi này Giang thủ càng thêm không nói gì. Bởi vì giờ khắc này sơn môn đại điện dĩ nhiên vây tụ nổi lên hơn 10 người, mấy chục đạo bóng người liền dừng lại ở trong điện một bên thư phấn nhìn chằm chằm điện lối vào đang bị một vị nữ đệ tử tiếp đai bóng hình xinh đẹp, hưng phấn mặt mày hớn hở chỉ chỉ trò trò. Đạo kia điểm tinh thuần mỹ đủ khiến mắt người choáng váng bóng hình xinh đẹp, cũng chính là đã nhiều ngày không gặp cảnh phù, hôm nay cảnh phù một bộ màu trắng váy ngắn, càng thêm làm cho nàng cả cái cũng có vẻ như nhỏ xuống phạm trần thần nữ, khiến người ta nhìn tới cũng khó khăn miễn lòng sinh tự ti mặc cảm cảm giác. Cảnh phù cùng vị kia tiếp đón nàng đại nguyên tông đệ tử phía sau còn có một cái sắc mặt không thế nào đẹp mắt hoa bảo thanh niên, chứng hai mươi khuôn mặt cũng coi như đẹp trai. Bất quá kia hoa bảo thanh niên ở cảnh phù như thế tuyệt sắc làm nổi bật dưới căn bản là thuộc về bị sao lãng đối tượng, không nhân vật gì cảm giác. Giang thủ, thấy ngươi một mặt thật là khó a. Ngay Giang thủ tầm mắt rơi tại Tiền Phương khi, xa xa đang có một câu không một câu cùng tiếp đón nàng nữ đệ tử nói chuyện phiếm cảnh phù cũng sáng mắt lên, lập tức liền cười duyên cất bước mà đến, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, có thể rõ ràng nhìn thấy tại nơi sánh lạn hoàn mỹ nụ cười dưới, mười mấy bảng quan đại nguyên tông đệ tử hơn 90% cũng mí mắt, thân thể cương trực, tất cả đều là một bộ si ngốc dáng dấp chết nhìn chòng chọc cảnh phủ. Giang thủ nhưng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày lại, vị này tới Đại Nguyên Tông tìm hắn làm cái gì? Tuy rằng rất muốn trực bạch đặt câu hỏi, nhưng lại cảm thấy như thế trực tiếp có chút không thích hợp lắm, Giang thủ thuận lợi trương giới miệng, lời khách khí còn không, có nói ra một bóng người khác liền theo cảnh phủ phía sau lóe lên mà xuống, mạnh mẽ ở cảnh phủ trước đến Giang thủ trước mặt, chỉ cao khí ngang đảo qua một chút, ngươi chính là Giang thủ. Cái kia vọng sơn quận chư thần, cũng chỉ đến như thế sao? Giang thủ kinh ngạc, thân ảnh ấy chính là trước tồn tại cảm giác rất thấp hoa bảo thanh niên, một tiếng rõ ràng mang theo sỉ cười âm cũng cả kinh không ít bảng quan Đại Nguyên Tông đệ tử dồn dập kinh ngạc nhìn lại thậm chí nhìn lại thời điểm có không ít người trên mặt cũng cấp tốc hiện ra một tầng lửa giận. Giang thủ hiện tại từ lâu là vô số đại nguyên tông đệ tử tuyệt đối với thần tượng, nhìn thấy thần tượng bị người nhục nhã, bọn họ thậm chí so giang thủ vẫn gấp hơn càng tức giận hơn. Chiến thần không dám làm, chỉ là mọi người quá yêu. Giang thủ lúc này mới khé cười một tiếng, đem sự chú ý rơi vào thanh niên trên người. Thanh niên kia lúc này mới sắc mặt buông lỏng, không xem qua bên trong như trước mang theo nồng nặc cười nhạo, không dám làm. Vậy còn coi như ngươi thất thời, một đám nhãn lực nông cạn dấp rưỡi dĩ nhiên đem một cái nhất phẩm tông môn võ giả liền nắm là chiến thần, thực sự là cười chết người, này nếu như bị châu thành những tên kia nghe được, không biết sẽ để cho bao nhiêu người cười ăn không ngon. câu nói này rơi xuống đất, tả hữu đại nguyên tông đệ tử nhất thời càng thêm phẫn nộ, rất nhiều người đều là về phía trước cất bước sắc mặt xấu hổ chứng mắt thanh niên, chính là cảnh phù cũng mặt cười hẳn giường. đỗ lăng nghiệp, ngươi có ý gì? người ta giang thủ chiến thần tên là vọng sơn quận hơn vạn võ giả công nhận xuất ra, cũng không phải chính hắn gọi như vậy, mắt mơ gì đến ngươi? mặt lạnh lùng dạy dỗ đỗ lang nghiệp một tiếng, cảnh phù mới lại cười khổ nhìn về phía giang thủ, giang thủ, hắn không phải là ta mang tới. Cái tên này ra mặt quá dày, ta muốn tới Vọng Sơn quấn hắn cũng không phải muốn đi theo tới, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cảnh sư muội, ta cái này cũng là sợ ngươi bị người lừa gạt, mới tốt tâm cùng tới xem một chút không phải. Một cái sơn góc bên trong môn phái nhỏ, kia đáng giá ngươi hạ mình hàng quý tự mình qua đây. Hiện tại qua đây đi một chuyến, người nơi này cũng thật là càng khiến người ta ôm bụng cười. Vốn là một đám vai hề, tùy tiện người nào đều có thể được gọi là chiến thần. Thực sự là không biết mùi vị. Đỗ Lăng nghiệp lúc này mới hướng cảnh phù sán lạn nở nụ cười, nửa câu đầu đang hướng về cảnh phù biểu hiện thiện ý, nửa câu sau rồi lại vừa đập vừa cào chen lẫn không ít chảo phúng. Họ Đỗ, chúng ta là sơn góc bên trong môn phái nhỏ, cũng xác thực không gánh được ngươi loại này châu thành tới thiên tài, đã như vậy, các hạ vẫn ở lại chỗ này làm cái gì? Quá kiêu ngạo, này là từ đâu đụng tới gia hỏa? Dĩ nhiên làm đục ta như vậy Đại Nguyên Tông, nhục nhã Giang sư huynh. Chúng ta những này vai hề cũng không với cao nổi ngươi loại này tuấn điệt, đã như vậy, kính xin các hạ rời bước đi. Đỗ Lăng Nghiệp lời thịnh khí lăng nhân sau, đông đảo Đại Nguyên Tông đệ tử cũng triệt để phẫn nộ rồi, từng cái từng cái đạp bước tiến lên, tất cả đều là chiến ý sôi trào, dù sao Đỗ Lăng Nghiệp hiện tại đã không chỉ là làm nhục Giang thủ một người mà là làm nhục toàn bộ Đại Nguyên tông cùng với Đại Nguyên tông tất cả mọi người. Thậm chí bởi vì Đỗ Lăng Nghiệp là cùng Cảnh Phù cùng đi, chính là trước đối với Cảnh Phù sắc đẹp khá là mê luyến rung động không ít đệ tử, giờ khắc này nhìn về phía Cảnh Phù tầm mắt cũng nhiều hơn một tia căm ghét, cho dù tốt sắc đẹp cũng không đủ để cho bọn họ bỏ xuống tôn nghiêm xu định. Bất quá bởi vì Cảnh Phù đã ở gian dạy Đỗ Lăng Nghiệp, còn nói rõ là vị này không phải mặt dạy theo tới, mà không phải Cảnh Phù chủ động mang tới, nhưng kia căm ghét đang lóe lên sau mới có bị không ít người đè ép xuống. Đỗ Lăng Nghiệp, ngươi, ngươi, ngươi cút cho ta như thế tình trạng chính là cảnh phù cũng tức giận mặt cười trắng bệnh no đủ lồng ngực kịch liệt chập trùng bên trong cảnh phù cũng chỉ vào đỗ lăng nghiệp thấp giọng quá lớn nàng mặc dù là vứt không ra đỗ lăng nghiệp cái tên này mới bị hắn cùng đến nơi này nhưng dọc theo đường đi vị này cũng không biểu hiện như thế vinh váo hung hăng cho nên nàng cũng thật không ngờ tới cục diện như vậy mắt thấy đơn giản mấy câu nói liền nàng đều thành đông đảo đại nguyên tông đệ tử không hoang nên đối tượng cảnh phù cũng thật nhanh khí nộ. nhưng ở cảnh phù tiếng nói dưới đỗ lang nghiệp vẫn là mặt dạy đùa cười một tiếng sau đó mới lại khinh miệt nhìn về phía gian thủ ta lập tức đi ngay bất quá trước khi đi trái lại muốn lanh giáo một chút chiến thần huynh sâu cạn các độ kia hồi Châu Thành sau đó cũng tốt nói cho rất nhiều đồng đạo nói một chút gần nhất thanh danh vang dội vọng sơn quận chiến thần rốt cuộc là xứng danh hay là hữu danh vô thực không biết chiến thần huynh ý như thế nào cảnh phù trong nháy mắt kinh ngạc kinh ngạc sau một khuôn mặt tươi cười lại trong nháy mắt bị nộ màu đỏ phủ kín còn tả hữu hơn 10 vị đại nguyên tông đệ tử cũng rồn dập biến sắc sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải là có người đơn giản ở trong lời nói nhục nhã đại nguyên tông mà là công nhiên trọn tông hai các hạ muốn lệnh giáo giang sư minh phong thái kia cũng phải nhìn các hạ có hay không thực lực này tại hạ bất tài đại nguyên tông trung như xin chỉ giáo bầu không khí ngưng trệ một hơi thở Cười dài một tiếng mới từ đại điện phía sau vang lên, cũng mới vừa gia nhập đại điện Chu Ngư chính cười híp mắt mà đến, Chu Mộ chỉ là đại nguyên tông thứ nhị đệ tử, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng cũng không phải tùy tiện tung ra tới một người là có thể khiêu chiến ta đại nguyên tông đệ nhất đệ tử. Theo Chu Ngư vào điện, trong điện đông đảo bóng người mới rồn dập liếc mắt, chính là Đỗ Lăng Nghiệp cũng liếc nhìn Chu Ngư một cái, trong mắt mới lại lóe qua một kia cười nhạo, Chu Ngư, đó là vật gì? Đỗ Mộ căn bản chưa từng nghe tới, chỉ bằng một mình người gần 30 tuổi rất rươi, kia có tư cách ở Đỗ Mộ trước mặt khiêu chiến? Một tiếng cười nhạo vốn là dáng rất hòa hòa khí khí một đoàn phú quý trung ngư cũng tại chỗ mặt đỏ lên, cay chắn cũng đụng tới mấy sợi gân xanh. nhưng Đỗ Lăng nghiệp căn bản không để ý những này, chỉ là lại khinh miệt nhìn về phía giang thủ chiến thần huynh, không dám ứng chiến sao? nếu như ngươi không dám nên chiến, miễn là sau đó thấy Đỗ Mỗ liền quỳ xuống dập đầu ba cái, lại lượn quanh đường đi nhân là được, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, Đỗ Mỗ mặc dù đang ta ngân xa tông không coi vào đâu, nhưng là là 21 tuổi thông linh thất trọng, tuy rằng ta tu vi cao hơn chiến thần huynh không ít, nhưng ngươi đã dám sưng chiến thần, còn có thể liền bại nhiều tên thất trọng võ giả, nghĩ đến ta đây cũng không tính quá bắt nạt ngươi đi. Đỗ Lăng Nghiệp mà nói như trước tràn ngập miệng thị, nhưng câu nói này nói ra khỏi miệng sau, trong điện sở hữu đại nguyên tông đệ tử nhưng rồn dập hít vào một ngủ khí lạnh, tất cả đều kinh hãi không ngất nhìn về phía Đỗ Lăng Nghiệp. Ngân Sa Tông Đệ Tử Ngân Sa Tông có thể là cả lăng ngai châu duy nhất một tam phẩm tông môn. Lăng ngai châu một cái châu bên ngoài phủ thêm 13 quần địa, dài rộng các kéo dài mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia bên trong, nhị phẩm thế lực chứng hơn 70 cái, vì lẽ đó coi như sớm biết vị này chính là đến từ châu Thành. Mọi người vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới hắn là Ngân Sa tông người, mà ở Lăng Nhai Châu, Ngân Sa tông cùng với một cái khác tam phẩm gia tộc quyền thế tề là thị mới là tuyệt đối lăng nhai châu chúa thể, chính là cảnh họ loại này lai đô hào tộc ở lăng nhai châu sức ảnh hưởng, cũng kém xa bản thổ đại tông. Kéo dài mấy vạn rằm lãnh thổ quốc gia bên trong, nhất phẩm tông môn chừng hơn 1000, nhị phẩm hơn 70 cái, tam phẩm tông môn chỉ có một, một cái khác chỉ là gia tộc, so với Ngân Sa tông vẫn phải yếu hơn lượng tính. Tam phẩm tông môn đệ tử, 21 tuổi thông linh thất trọng. Nay ở tam phẩm trong tông môn sợ rằng vẫn đúng là không coi là nhiều suất chúng. Nghe Đố Lăng Nghiệp tự giới thiệu sau, ở đây đông đảo đại nguyên tông võ giả mới lại dồn dập sắc mặt biến đổi lớn tuy rằng như trước có không ít mang theo nổi giận sắc mặt nhưng càng nhiều vẫn là ở ánh mắt lộ ra không ít kinh hoàng dù sao đại nguyên tông cùng gần xa tông so ra quá không ở một cấp bậc phương diện đoàn người biến sắc bên trong đỗ lăng nghiệp vẫn là vinh vang đáp ý nhìn giang thủ giang thủ cũng rốt cục đã mở miệng mở miệng trước đầu tiên là rất buồn bực liếc nhìn cảnh phù một cái mới bình tĩnh đối với đỗ lăng nghiệp đưa tay xin mời kỳ thực giang thủ cũng sớm có linh cảm. Theo hắn bị vô số nhất phẩm tông môn mang theo vọng sơn quận chiến thần tiên khí, vì vậy tên gọi sợ rằng sau đó sẽ vì hắn rước lấy không ít phiền phức. Nhất phẩm tông môn võ giả bị mang theo chiến thần tiên, muốn không gây sự cũng khó khăn. Ngươi để những kia nhị phẩm trong tông môn thiên tài nghĩ như thế nào? Vọng sơn quận còn có 5 cái nhị phẩm thế lực đây, nhưng cái tên này là hơn bạn võ giả cùng đề cử chuyên bá, hắn công khai làm sáng tỏ mấy lần bên ngoài hay là như vậy gọi, chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ tiếp thu, có thể hắn vẫn không nghĩ tới cái thứ nhất cầm chiến thần tiên tới khiêu chiến hắn đúng là bị cảnh phù dắt đi ra ngoài. Theo biết được cảnh phù tới đại nguyên tông tìm hắn một khắc đó. Giang thủ liền linh cảm đến đây không phải là chuyện tốt, hắn không tâm tư cùng cảnh phù phát sinh cái gì, cũng không có hứng thú, nhưng cảnh phù phụ thân lại tựa hồ như đối với rất lưu ý. Vì lẽ đó cảnh phù thứ nhất như bị cha cảnh vạn xuyên biết được, cái kia lô núi sinh trưởng ở trên ghế cảnh gia chấp sự nhất định sẽ tìm về đi, hắn tâm trạng cũng không hoang nên cảnh phù tới đây, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cảnh vạn xuyên đều không lộ diện đây, lại đụng tới một cái ngân xa tông thiên tài. Nhưng bất kể như thế nào, vị này ngân xa tông đệ tử làm nhục như thế đại nguyên tông, rõ ràng chọn tông, hắn cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Đối phương đối trên môn là mất mặt, giang thủ không chỉ không năng thủ mềm. Càng phải có bao nhiêu tàn nhẫn liền ra tay nhiều tàn nhẫn mới có thể giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 129, ngươi còn nói ngươi không phải bại. Ha, ngươi muốn chiến? Được, vẫn tính có chút có khí. Giang thủ đơn giản một cái thình tự, khí tức không gặp cái gì gợn sóng, Đỗ Lăng Nghiệp lại nghe đại hỉ, đại hỉ bên trong đáy mắt nơi sâu xa cũng cũng hiện lên vô cùng am u. Hắn thật không phải là bởi vì một cái vọng sơn quận chiến thần tiên gọi mới tới khiêu chiến Giang thủ, nói trắng ra là một cái địa phương nhỏ võ giả gọi ra tên gọi. Hắn loại này Châu Thành thiên tài nghe xong cũng chính là sỉ cười một tiếng, căn bản không đáng giá lưu ý. Nhưng người nào để cảnh phù này nửa thần trong động, đang bị hắn đuổi lâu như vậy sau cũng căn bản không vứt hắn, hiện tại cũng không xa vạn dặm chủ động chạy tới tầm tìm một môn phái nhỏ võ giả. Chuyện như vậy mới là đủ khiến Đỗ Lăng nghiệp an vị đến phát điên. Hắn cũng biết ở cảnh phù trước mặt đem đối phương quan hệ cùng Đại Nguyên Tông làm như thế cứng, nhất định sẽ để cảnh phù đối với hắn ác cảm mười phần. Nhưng loại này ác cảm dù sao cũng là có thể bỏ đi, miễn là hắn ngay trước mặt cảnh phù mạnh mẽ giao hấn một trận tiểu tử này, để giang thủ triệt để mất hết thể diện, chó chết như thế có quắp trên mặt đất xin tha, cái gì hình tượng cũng duy trì không được. Khiêu cảnh phù còn có thể. Đối với giống như chó chết vậy giang thủ như vậy coi trọng sao? Trong tiếng cười lớn, Đỗ Lăng Nghiệp trực tiếp lùi về sau vài bước, mới vừa nhìn về phía Giang Thủ, "Chiến thần huynh, chúng ta liền ở ngay đây bắt đầu sao?" Giang Thủ bình tĩnh một chút gật đầu, ở nơi nào cũng không đáng kể. Mà mắt thấy hai người liền muốn khai chiến, vây xem mười mấy đại nguyên tông đệ tử mới dồn dập lùi về sau, dù sao đây là vô cùng kinh khủng Giang sư huynh cùng Tam Phẩm Tông môn thiên tài tranh tài, tình cảnh chắc chắn sẽ không nhỏ. Như vậy tranh tài cơ bản cũng có thể đại biểu đại nguyên tông như thế tông môn đứng đầu nhất chiến giết, đại nguyên tông mạnh nhất trưởng lão bất quá là Nam Hỏa, song hệ nửa bước tám tầng mà thôi. Nhưng nam hòa loại người như vậy đối đầu Tam phẩm tông môn đơn hệ tầng 7 mới cũng chưa chắc, chắc chắn có thể thắng, dù sao Tam phẩm cùng nhất phẩm bất kể là các loại thánh khí trí bảo hoặc bí võ vân vân, trên lệch cũng quá to lớn. Nhưng mắt thấy hai người liền muốn khai chiến, đứng ở giang thủ bên cạnh người cảnh phu, nhưng duyên dáng gọi to một tiếng, "Chờ chút." Duyên dáng gọi to dưới trong điện mọi người mới dồn dập kinh ngạc nhìn lại, cảnh phu một khuôn mặt tươi cười nhưng trắng lại hồng, đỏ vừa đen, cuối cùng mới nổi giận nhìn chằm chằm Đỗ Lăng Nghiệp, "Đỗ Lăng Nghiệp, ngươi không hề nguyên do liền đến trò tông, nếu là chờ chút ngươi thất bại làm sao bây giờ?" Đỗ Lăng Nghiệp kinh ngạc, chính mình hội bại. Nói đùa sao? Như vậy chuyện cười do Cảnh Phù trong miệng kể ra càng làm cho hắn có chút bị thương, nhưng Suy Tư nháy mắt so Đỗ Lăng Nghiệp mới cười nói, "Nếu như ta thất bại, tại hạ bên trong chiếc nhẫn chữ vật các loại bảo vật, có thể tùy ý chiến thần huynh bày lấy." Các ngươi đều nghe được, đây là Đỗ Lăng Nghiệp chính mình nói, nếu như hắn chờ chút bị thua các ngươi hoàn toàn có thể đem hắn sở hữu trí bảo cũng lấy đi, lại thả hắn ly tông, kia sau đó coi như chuyện này truyền vào Ngân Sa tông, cũng chỉ là sai ở Đỗ Lăng Nghiệp chính mình." Cảnh Phù lúc này mới cười duyên nhìn về phía Đông Đảo Đại Nguyên tông đệ tử. Ở nàng tiếng cười hạ Lưu Trường Giang thủ cũng vẻ mặt khẽ động. Giém thấy khen cảnh phù một chút, có hay không lời này rất trọng yếu, hắn là hạ quyết định chủ ý muốn xuống tay áp động, nhưng bất kể nói thế nào đối diện là ngân sa tông thiên tài, hắn không thể giết, kia đánh bại Đỗ Lăng Nghiệp sau cũng chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Chuyện như vậy đối với Đỗ đố Lăng Nghiệp có lẽ mất mặt, nhưng cũng chỉ là mất mặt mà thôi, không cái khác tổn thất. Nhưng bây giờ Đỗ Lăng Nghiệp chính môn ứng thuận này hứa hẹn, ý nghĩa liền không giống nhau. Ta sẽ không thua. Khư Minh Kích. Ngay răng thủ Tán Dương nhìn lại một chút khi, Đỗ Lăng Nghiệp nhưng phát điên, quất mắng một tiếng đã bắt ra một cây trường thương, thân thương vun lên, quét một tiếng liền đâm thùng hư không quay về răng thủ trước ngực tập dưới mà một thương gia đố lăng nghiệp bên ngoài cơ thể cũng đông dương hiện lên nồng nặc kim quang, phảng phất cầm lấy đại thương tuyệt thế chín thần, thương mang dưới đâm ra cũng một điểm hắc ám, một điểm hư vô. Điểm này hắc ám cùng hư vô nhưng thoáng qua giữ tận tỏa sáng, phảng phất ở nơi đó thêm ra một con thôn tiên cự thú miệng máu mở ra, muốn một cái đem thiên địa cũng nuốt hết mai táng. hắn nguội bại, đùa gì thế? Mấu chốt là cảnh phù nhìn như vậy không dậy nổi hắn, thật làm cho hắn tâm cũng nát. Hãy chờ xem. Xuân Phong nhất độ, Khư Minh kích sử bắn hạ Lưu Trường Giang thủ cũng quát lệnh một tiếng, kinh trần một đao lôi ra giải lụi vậy đau một màn. Ba tầng sơ kỳ băng cực thể cũng toàn bộ bạo phát, ầm một tiếng, kinh trần chém xuống ở mũi thương chỗ khi càng bị vô cùng cự lực trong nháy mắt đánh văng ra. Giang Thủ Xuân Phong nhất độ càng bị mạnh mẽ đánh gãy nhịp điệu ngưng hẳn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô cùng lạnh lẽo âm trầm khí tức đã dọc theo kinh trần thân đạo, dọc theo giữa hai người hư không phát tiết xuất ra. Kenkka ngắn mũi liên tiếp đông lại trong tiếng, nắm thương quét xuống đỗ lăng nghiệp đã bị triệt để đông thành một ngôi tượng đá. Không chỉ người khác bị đông thành tượng đá, trường thương cũng là như thế. Một hơi thở sau tượng băng bên trong tại thân ảnh rồi lại kim quang tỏa sáng ở một tiếng đem bên ngoài cơ thể tầng băng xé rách, đó là từng luồng từng luồng cả kinh nhuệ kim khí bạo phát, phản phất vô số vô kiên bất tối bóng thương đem tầng băng chém nát, nhưng ngay Đỗ Lăng Nghiệp chỉ lát nữa là phải thoát vây khi, bị chấn mở kinh trần giang thủ đã đến Đỗ Lăng Nghiệp bên cạnh người, lại là một xuyên liền nhau đao một màn vào xuống, tầng tầng đánh rơi ở Đỗ Lăng Nghiệp bên ngoài cơ thể. Một đòn dưới mới phá nát tầng băng lại lần nữa kín miệng, Đỗ Lăng Nghiệp thân thể cũng nên không bằng, tầng tầng xẹt qua trong cung điện mấy chục mét tầng trời thấp va vào cung điện vách tường, lại nặng nề rơi xuống. Rơi xuống trong quá trình tầng băng phán nát, nhưng Đỗ Lăng Nghiệp thân thể đã vặn vẹo thành một đoàn, rối lập cấp đánh bệnh sốt rét vừa run cầm cập vừa từng ngụm từng ngụm ho ra máu, mà trường thương trong tay của hắn càng bị miễn cưỡng đập cho hố lượn thành cung hình rơi xuống. ngươi còn nói ngươi không phải bại. xem đi, một cái hô hấp liền bị thua. nếu như vừa nãy ngươi là cùng giang thủ liều mạng tranh đấu, vậy ngươi đã chết. theo đấu lăng nghiệp bị thua. bên trong cung điện chính chặt chẽ chú ý trận này khiêu chiến đông đảo đại nguyên tông đệ tử tất cả đều trở nên yên lặng như tờ, tất cả đều là trận mắt ngoác mồm nhìn chiến trường, mỗi người cũng là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cảnh Phù nhưng cười duyên một tiếng cất bước tiến lên, cất bước bên trong một câu nói thẳng nghe được vốn là ở hoa ra máu đố lăng nghiệp thân thể một tung, phun một miệng phun ra một đạo muối tên máu, hôn mê bất tỉnh. Cảnh Phù thì lại không để ý chút nào, tiến lên đem đố lăng nghiệp chiếc nhận chứa đồ gỡ xuống, vận chuyển công pháp xóa đi đố lăng nghiệp ở phía trên dấu ấn liền mặt mày hớn hở dở lên. Cái tên này trong nhận chứa đồ cũng không có thiếu thứ tốt ta, hệ kim ngũ phẩm lục phẩm bảo dược đều có vài cây. Ồ, thượng phẩm bí võ, giang thủ ngươi có muốn hay không? Dỡ dỡ, mười mấy hô hấp hậu Cảnh Phù đã bắt ra một chiếc thẻ ngọc hương phấn nhìn tới. Một tiếng thượng phẩm bí võ. Chính đỡ ra không ít đại nguyên tông võ giả nhất thời hô hấp dồn dập. Nhất phẩm tông môn tới nói có thể có trung phẩm bí võ đã là rất hiếm thấy chuyện, thượng phẩm bí võ vậy thì càng thêm có thể gặp mà không thể cầu. Loại này thượng phẩm bí võ là tu luyện sau, có thể làm cho võ giả trong nháy mắt đem võ kỹ bùng nổ ra 5 phần 10 uy lực, xem như là không tệ, rất thực dụng bí võ. Cảnh phù hiến vật quý như thế đem này thượng phẩm bí võ chống đỡ đến giang thủ trước mặt, theo lời của nàng, chu ngư đám người càng thêm hô hấp dồn dập, cũng chỉ có giang thủ mặt cổ quái nhìn họ giận. Cầm đi, thượng phẩm bí võ ở tam phẩm tông môn cũng không nhiều, mấu chốt là tính thực dụng. Không phải mỗi chủng bí võ đều là để thăng võ kỹ lực buộc phát, ngược lại loại này có thể để thăng lực buộc phát bí võ cực kỳ hiếm thấy. Càng nhiều bí võ hay là dùng đang gia tăng tốc độ, lưu vong, hoặc là mang vào một ít cái khác dị lực. Cảnh phù trực tiếp đem ngọc giản nhét vào giang thủ trong tay sau, mới lại nhanh chóng dội nổi lên ngọc giản. Lật lên lật lên nàng liền lại một vui, xoay người nhìn về phía giang thủ phía sau đông đảo võ giả. Các ngươi có người là hệ kim linh thể sao? Đoàn người hơi chậm lại khi cảnh phù mới cười lấy ra một khắc trương ngọc giản. Đây là hệ kim ngũ phẩm võ kỹ, cắn nói sử bắn thần cấp huân khác, có thể là đồ tốt ta. Kết quả trong đám người còn đang ngẩn người Chu Ngư nhất thời không bình tĩnh, một trương tròn trịa hòa khí khuôn mặt trực tiếp liền có vẻ hơi dự tận, hệ kim ngũ phẩm võ kỹ, thần cấp hồn khắc. Cao phẩm võ kỹ thần cấp hồn có khắc nhiều khó khăn, kia đã là không cần miêu tả, chỉ ít lấy Chu Ngư hùng bá đại nguyên tông nhiều năm đệ nhất đệ tử tư lịch, giang thủ quật khởi trước toàn bộ đại nguyên tông sở hữu tài nguyên cũng ở trên người hắn, nhưng hắn cũng chưa từng từng chiếm được bất luận một loại nào thần cấp hồn khắc, tối đa từng chiếm được một loại nhị phẩm võ kỹ cấp độ tông sư hồn khắc mà thôi. Thần cấp hồn khắc, hắn nằm mơ ngẫm lại sau khi tỉnh lại cũng hội cảm giác mình mộng quá cái đây. Mà ở trung ngư hô hấp ồ ồ khi, Giang thủ mới đưa tay đem giết nói sự bắn hồn khắc cái đó, cười đi tới trung ngư trước mặt đưa tới. "Này, chuyện này, chúng ta cứ như vậy cầm, sẽ không xảy ra chuyện sao?" Trung ngư mắt cũng đỏ, run rẩy thân thể nhìn về phía Giang thủ, trong ánh mắt tuy rằng còn có một tia lý trí nói cho hắn biết không nên cứ như vậy đo lấy, có thể hắn vẫn là không nhịn được đưa tay với lên hồn khắc. "Yên tâm đi, Đỗ Lăng Nghiệp đã nói như hắn thất bại, chiếc nhận chứa đồ sở hữu bảo vật tùy ý Giang thủ xử lý, nhiều người như vậy có thể làm chứng, kia chuyện này truyền quay lại Ngân Sa Tông cũng không có gì." Lại có thêm bắt hắn chiếc nhận chứa đồ chính là ta, Ngân Sa Tông coi như không tới, chẳng qua để cho bọn họ tới tìm ta chính là. Cảnh phù nhưng cũng cười đi tới, rất thẳng thắn đem trách nhiệm ôm đồm lên thân. Lời của nàng lại làm cho Chu Ngư khỏe miệng cũng giật ở dưới, nói rất thêm hay, Ngân Sa Tông nếu là không tìm ngươi, chỉ tìm Đại Nguyên Tông phiền phút đây. Bất quá thần cấp hồn khắc thật sự quá quý trọng, quý trọng hắn vẫn đang do dự sau không nhịn được trộm vào thủ, quay về giang thủ chính là một ngày nghỉ dưới. Chu Ngư ngộ tính cũng không kém. Chưa bao giờ vũ khí cấp cao hồn khắc có thể tìm hiểu, nhưng chỉ dựa vào chính mình thôi diễn liền đem một loại ngũ phẩm võ khí thôi diễn đến đại sư cấp, như cho hắn một môn thần cấp hồn khắc, hắn cũng có tuyệt đối tự tin có thể nắm giữ cấp độ tông sư võ khí, thậm chí không hẳn không thăng ngộ ngộ, ngộ ngũ phẩm võ khí vô ý. Một khi như vậy, thông linh 8 tầng chính là nước chảy thành sông, thông linh 9 tầng bình cảnh cũng sẽ so trước đây dễ dàng hơn 10 bội. Chu sư huynh yên tâm, Đỗ Lăng nghiệp chuyện này ta sẽ đăng hạ, hắn vốn là gây sự với ta. Giang thủ cũng gấp bận bịu nâng lên chu ngư cười an ủi, hắn đích xác nợ quá vị này chu sư huynh một cái ân huệ lớn. Mấy tháng trước nếu không phải Chu Ngư không chút do dự đem Hắn Tẩy Linh Đan giao cho Giang Thủ, Giang Thủ phụ thân cũng sẽ không thuận lợi như vậy phục hồi như cũ. Đúng rồi, Đỗ Lăng Nghiệp 21 tuổi thông linh thất trọng, đặt ở Tam Phẩm tông môn cũng là thiên tài, nhưng vậy cũng sẽ không quá tài năng xuất chúng, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Chu Ngư lần thứ hai cảm kích liếc nhìn Giang Thủ một cái, nhưng sau đó liền hồ nghi nhìn về phía cảnh phụ. Ngũ phẩm võ kỹ thần cấp hồn khắc đặt ở Tam Phẩm tông môn cũng là bảo vật à, tỉ như cảnh ngự đường bên trong, ba sao quý khách là có thể mua Tẩy Linh Đan, nhưng sáu sao quý khách mới có thể mua thần cấp hồn khắc, có thể tưởng tượng được này có bao nhiêu khó mà cảnh ngự đường quý khách tư cách, Đỗ Thanh Vũ loại kia nhất phẩm danh môn trưởng lão một đời tích góp, căn bản là hai sao, nhị phẩm tông môn trưởng lão có thể trộn lẫn cái bốn sao đã là đi đại vật chuyện, kia cơ bản cho thấy cầm ép đáy hỏng bảo vật cùng cảnh ngự đường làm giao dịch. Đỗ Lăng Nghiệp không có gì, bất quá hắn có người tỉ tỉ có chút lợi hại, là các ngươi Lăng Nai Châu địa mạch bảng thiên tài, hẳn là vị kia cho hắn tìm tới. Cảnh phù khép cười một tiếng, rất bình thản hướng về Chu Ngư giải thích, nhưng một giải thích rõ dưới Chu Ngư trực tiếp hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Địa mạch bảng? Kì? Từng tiếng kinh ngạc chốt lên lần thứ 2 từ trong đám người vang lên. Tất cả mọi người là cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 130, Địa mạch bảng. Ở Lai quốc có hai đại thiên tài bảng danh sách xem như là cả thế gian đều biết, một là Thiên mạch bảng, một là địa mạch bảng. Thiên mạch bảng chỉ là cả Lai quốc 30 tuổi trở xuống thiên tài võ giả bài vị bảng, một cái võ giả 15 đến 30 tuổi là trong cuộc đời tối hoàng kim thời gian tu luyện, không tới 15 tuổi bởi vì thân thể phát dục biến hóa quá nhanh, tâm trí cũng không thuần thục vân vân, coi như sớm tiếp xúc tu luyện cũng thường thường khó có thể đạt được quá thành tích tốt, mà qua 30 tuổi sau đó thân thể cơ năng đã hướng tới ổn định. Không hề hiện phun trào thời kỳ sinh trưởng, 30 tuổi sau đó 10, 20 năm. Tu luyện cũng chưa chắc so được với trước 1-2 năm. Vì lẽ đó 30 tuổi trở xuống tiên tài bảng danh sách đã là hợp lý nhất cũng giỏi nhất phản ứng lai quốc tương lai võ đạo có hay không hương thịnh hợp lý dấu hiệu. Thiên mạch bảng là toàn quốc phàm vi, chỉ thất châu bao quát lai đô ở bên trong sở hữu võ giả tuyệt lự 100 vị sức chiến đấu người mạnh nhất. Địa mạch bảng chỉ là các châu tuyển lựa 100 vị 30 tuổi trở xuống sức chiến đấu người mạnh nhất. Nhìn qua đi địa mạch bảng chỉ là một châu địa, tựa hồ còn lâu mới có được thiên mạch bảng chói mắt, nhưng ngươi tùy tiện coi một cái liền có thể biết có thể bước lên địa mạch bảng khó khăn thế nào. Tỷ như vọng sơn quần hơn 100 nhất phẩm tông môn nhiều thì hơn vạn võ giả, chậm thì mấy trăm mấy ngàn người, gộp lại liền có mấy chục vạn võ giả, năm năm thứ hai đại học phẩm thế lực hơi một tí mấy vạn người, đó chính là gần trăm vạn võ giả. Mà một cái Lăng Nai Châu nhưng chừng 13 quận, Châu thành vị trí võ đạo hưng thịnh trình độ vẫn hơn nhiều bình thường quận thành phồn hoa nhiều. Vì lẽ đó một cái Lăng Nai Châu võ giả tính gộp lại cơ hồ có ngàn vạn hơn nhiều. Dù cho này hơn 10 triệu võ giả bên trong 30 tuổi trở lên cũng có rất lớn một phần, nhưng 30 tuổi trở xuống võ giả cũng chỉ ít mấy triệu người. Toàn bộ địa mạch bảng chỉ 100 người bảng danh sách, theo mấy triệu võ giả bên trong mà tuyển chọn ra mạnh nhất, đây chính là địa mạch bảng hàm kim lượng. Toàn bộ vọng sơn có năm cái nhị phẩm thế lực, hơn trăm nhất phẩm tông môn, tính gộp lại thật giống chỉ hai người bước lên địa mạch bảng. Hơn nữa đây là 30 tuổi trở xuống, không phải 20 tuổi. Giang thủ lần trước cùng cảnh phu đồng thời tiến vào thanh dự phủ, cùng đi vẫn có mấy người nhị phẩm thế lực bên trong thiên tài tân tú, kia cơ bản cũng là 10 tuổi song hệ 6 tầng. Nhưng này chút tân tú so với có thể bọn họ trong tông môn có thể bước lên địa mạch bảng cường giả cũng vốn là một cái trên trời một cái dưới đất, xa xa không thể giống nhau. Vì lẽ đó dù cho cảnh phù ở tự nói cái gì khi, là rất tùy ý giọng điệu hay nói ra người nào đó tỉ tỉ là địa mạch bảng thiên tài cường giả, nhưng này mà nói, nhưng cả Kinh Trung Ngư cũng suýt chút nữa quỷ. Trung Ngư năm nay 29 tuổi, lập tức đầy 30, tuy rằng cũng tu luyện đến thông linh thất trọng, nhưng Vọng Sơn quận hơn 100 nhất phẩm tông môn có hắn này trình độ thì có chừng 10 cái, nhị phẩm tông môn số lượng còn có thể vượt qua này gấp 10 lần tả hữu. Nhưng Vọng Sơn quận chỉ hai người bước lên địa mạch bảng. Hai vị kia theo liền đi ra tới một người, dù cho tu vi cũng chỉ là thất trọng, cũng có thể ung dung bình định ngoại trừ giang thủ ở ngoài toàn bộ đại môn tông. Dù sao cái kia bảng danh sách là xem sức chiến đấu phán xét, mà không chỉ là xem tu vi Không cần sợ đến như vậy đi, không phải là một cái lăng nhai châu địa mạch bảng sao Vậy cũng không có gì có thể để ý Này, ý của ta là một cái lăng nhai châu địa mạch bảng Nếu như giang thủ nguyện ý đánh mà nói, coi như hiện tại lên không được bảng Nhưng hắn chỉ 18 tuổi mà thôi, cho hắn thêm mấy năm bước lên lăng nhai châu địa mạch bảng tuyệt đối không khó Các ngươi sẽ đối giang thủ có lòng tin A Bất quá chu ngư đám người kinh hãi dáng vẻ rơi vào cảnh phù trong mắt sau vị này nhưng kinh ngạc mở miệng nói nói gặp chu Ngư chở đều là vẻ mặt quỷ dị cảnh phù mới vỗ một cái trắng non tú khí cái chắn có chút lúng túng cười nhẹ được rồi ở lai đô hảo tộc trong mắt lăng ngai châu địa mạch bảng thật không coi vào đâu lăng ngai châu châu thành là một châu trung tâm nhưng lai đô cũng toàn quốc trung tâm lăng ngai châu chở phổ thông châu cơ bản chỉ hai cái ba tam phẩm thế lực nhưng lai đô phụ cận tam phẩm thế lực trường hơn mười còn có một cái vũ thánh xây tứ phẩm tông môn vì lẽ đó phổ thông châu thành địa mạch bảng ở nên châu bên trong tuy rằng nguy vọng kinh người nhưng đặt ở lai đô liền thực sự là không đáng giá nhất tới thị như lai quốc thiên mạch bảng là toàn quốc phá vía Nhưng toàn bộ thiên mạch bảng có 8 phần 10 tiêu chuẩn đều bị Lai Đô ngày mới nắm giữ, cái khác lục châu gộp lại mới chỉ có chừng 10 cái tiêu chuẩn. Nói cách khác toàn bộ Lăng Nhai châu địa mạch bảng chỉ bày vị ba vị trí đầu, mới có so với tin tưởng vững chắc ngồi vững vàng thiên mạch bảng vị trí, chính là bởi vì như vậy, theo Lai Đô hảo tộc xuất thân cảnh phù mới có thể rất tùy ý nói ra địa mạch bảng không có gì. Nàng cũng là nói nói mới nhớ tới trước mắt đám này tất cả đều là nhất phẩm tông môn đệ tử, mới vội vàng sửa lại khẩu. Một phen đổi giọng chu ngư đám người mới lại dồn dập lật ra khinh thường, tất cả đều rất im lặng nhìn cảnh phù lại nhìn Giang thủ. Có vẻ như cái này cảnh thị tiên kim nói cũng không sai. Địa mạch bảng mà thôi, có lẽ trước đây bọn họ chỉ có thể ngước nhìn địa mạch bảng cường giả, nhưng bây giờ Đại Nguyên Tông ra một cái giang thủ, tiểu tử này coi như hiện tại không thực lực xung kích địa mạch bảng, nhưng cho hắn thời gian mấy năm sau đây sẽ không khó đi xung kích địa mạch bảng. Dù sao giang thủ vẫn chưa tới 19 tuổi, còn có 11 năm mới mất đi xung kích địa mạch bảng tư cách, suy nghĩ thêm tiểu tử này chỉ là tu luyện một năm liền theo người bình thường nhảy lên làm Đại Nguyên Tông chiến lược mạnh nhất, tương lai xung kích địa mạch bảng tuyệt đối không khó chứ. Bất quá sau đó Chu Ngư hay là rất nhanh ho nhẹ một tiếng, bất kể nói thế nào, cái kia đối lăng nghiệp tỷ tỷ đều là địa mạch bảng cường giả. Đây tuyệt đối là Ngân Sa Tông đứng đầu nhất thiên tài một, Giang sư đệ cho dù có tiềm lực xung kích địa mạch mạnh bạo, nhưng bây giờ sợ rằng còn kém chút, vạn nhất bởi vì chuyện này chọc giận Ngân Sa Tông thiên tài, cái được không đủ bù đắp cái mất, này thần cấp hồn khắc hay là trả lại cho hắn quên đi. Lời nói giễu rủ cho vạn phần không muốn, có thể trung ngư vẫn là đem trong tay ngũ phẩm hệ kim võ khí thần cấp hồn khắc đưa về phía Giang thủ, dù sao đấu lăng nghiệp không phải vậy Ngân Sa Tông đệ tử a, tâm trạng dù tiếc đến đâu cũng không có thể cấp Giang thủ trêu chọc tới quá nhiều phiền phức. Kia cũng không cần, Chu sư huynh nhận lấy này hồn khắc là được. Từ chối bên trong Giang thủ cũng lên tiếng người đem hồn khắc một lần nữa nhét vào chu ngư trong tay, giang thủ mới cười nói, hắn chủ động đến đây cho tông, bị thua sau trả giá một chút cũng là nên. Nếu chúng ta quá yếu thế ngược lại sẽ khiến người ta lấy vì muốn tốt cho chúng ta bất nạt. Dừng một chút, cũng không chờ chu ngư lại mở miệng giang thủ liền lại nói, kỳ thực chuyện này ngọn nguồn không ở nơi này, ta phỏng chừng có hay không này hồn khắc ảnh hưởng cũng không lớn, đỗ lăng nghiệp chuyện ta một người xử lý là được. Này ngược lại là lời nói thật, giang thủ lại không nốc, tự nhiên rõ ràng đỗ lăng nghiệp hội đụng tới khiêu chiến hắn ngọn nguồn ở nơi nào, hơn nữa hắn đến bây giờ cũng còn không biết cảnh phụ tới đại nguyên tông tìm hắn là vì cái gì đây. Một lát sau phiếu trên đỉnh núi tuyết, chờ giang thủ mang theo cảnh phù cùng nhau lên núi. ven đường trên đường cảnh đại tiểu thư cũng tràn đầy phấn khởi thưởng thức tạ hữu cảnh sắc. mãi đến tận tiến vào giang thủ biệt viện cảnh phù mới lại hưng phấn nhìn chung quanh. giang thủ, đây chính là ngươi bình thường khởi cư địa phương. như thế đơn sơ. quanh thời gian này, trước đã hôn mê đỗ lăng nghiệp đã bị tỉnh lại. bất quá đối mặt vừa đối mặt liền bị đánh bại, bị bại triệt để mà chật vật. chiếc nhận chứa đồ còn bị cướp sạch vài món báo vật kết cục. đỗ lăng nghiệp là tại chỗ liền đẩy ra giang thủ phun ra máu chảy thoát. vị tia chật vật giang thủ không để ý, hắn chỉ là nghi hoặc cảnh phù ý đồ đến vì lẽ đó đang đối mặt cảnh phù tràn đầy phấn khởi quan đuổi tư thái khi giang thủ cũng rốt cục đã mở miệng ngươi không phải là bị phụ thân ngươi trả hồi châu thành lần này tới đại nguyên tông tìm ta có chuyện gì không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao cảnh phù cũng hơi chậm lại tinh khiết khuôn mặt nhỏ bỗng dưng đỏ một thoáng mới lại rất bất mãn trừng mắt giang thủ chờ giang thủ vừa muốn nói gì cảnh phù liền lại đỏ mặt cúi đầu tốt hơn ta tìm ngươi là có sự ngươi trước không phải đã hỏi ta một ít liên quan tới huyết lạc nguyên bí cảnh chuyện sao ta thấy ngươi đối với cái kia có hứng thú vì lẽ đó đặc biệt tới nói cho ngươi biết một tin tốt Giang Thủ lúc này mới vẻ mặt khẽ động, bất quá hắn nhưng có chút không tin vị này sẽ tốt như thế. Là như vậy, chúng ta cảnh họ cùng cái khác mấy cái Lai Đô hào tộc, thật giống ở huyết lạc nguyên phát hiện một cái cường giả thần cấp di phủ, đó là độc phủ, cũng không phải cái gì tông môn di chỉ, bất quá có một chút rất làm cho không người nào làm sao. Cái kia trong động phủ vẫn còn có một cái thần khí khí linh đang thao túng, thần khí khí linh a, kia khí linh khai ra điều kiện chính là chúng ta muốn đạt được vị kia cường giả thần cấp truyền thừa cũng được, nhưng nhất định phải đầy đủ ưu tú. Hắn bố trí vài loại sát hạch, ai có thể để hắn ở sát hạch bên trong thỏa mãn, là có thể kế thừa vị kia cường giả thần cấp truyền thừa nhưng chúng ta mấy cái này thế lực ban đầu đi thi hạch nhưng đều bị soạt rơi xuống kia khí linh lại cho ra một năm kỳ một năm sau một lần nữa sát hạch bất quá độ khó hội ra tăng chút sát hạch nội dung cũng sẽ thay đổi như đến lúc đó vẫn không người để hắn thỏa mãn nó sẽ điều khiển động phụ trốn xa thời gian một năm tuy rằng nhìn như rất sung túc hơn nữa lần trước sát hạch bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ cũng không phải là các nhà thiên tài ra hết có một nhóm tối thiên tài đứng đầu căn bản không ở huyết lạc nguyên nhưng chúng ta mấy nhà dù sao thất bại một lần coi như lần sau đem bên trong gia tộc sở hữu thiên tài cũng triệu tập đi cũng không ai có tuyệt đối nắm bằng vào chúng ta cảnh họ cùng những nhà khác liên hợp sau khi thương nghị chuẩn bị ở toàn quốc. Trong phạm vi sàng lọc thiên tài, một năm sau tuyển lựa toàn quốc trong phạm vi ưu tú nhất một nhóm thiên tài cùng chúng ta các nhà thiên tài đồng thời đi vào đến thử. Giang thủ, nếu như ngươi có thể trong vòng một năm xung kích trên lăng nhai châu địa mạch bảng, đến thời điểm khẳng định cũng sẽ tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong, dù sao bọn họ tuyển lựa thiên tài cũng chính là ở các châu địa mạch bảng lựa chọn, mà một khi ngươi bị bọn họ tuyển chọn, muốn vào huyết lạc nguyên nhìn sẽ thấy đơn giản bất quá. Thúy xanh xanh tiếng nói một câu câu kể ra, Giang thủ cũng nghe được cực kỳ kinh ngạc, cường giả thần cấp truyền thừa độ phụ. Này, Vũ Thánh hắn đều chưa từng thấy đây đột nhiên liên lụy đến một cái cường giả thần cấp động phủ truyền thừa, vẫn thật là khiến người ta khiếp sợ. Không đúng, giang thủ từng thấy vũ thánh, hắn lần trước đi thanh duyệt phủ, ở tòa này phá nát sau lại lần nữa bị đông cứng kết trên núi nhìn thấy một cái tượng bằng một cỗ hài cốt, chính là hai cái thánh nhân di hải. Mà theo hai cái vũ thánh chết rồi di vật bên trong lấy được một quyển bí võ đã để giang thủ đếm trải không ít ngon ngọt. Hiện tại cảnh họ chờ gia tộc quyền thế không ngờ phát hiện cường giả thần cấp di phủ. Thực lực của ngươi bây giờ xung kích lăng ngay châu địa mạnh bảng có chút khó khăn, bất quá lại cho ngươi một năm, ngươi nên có thể lên bảng. Coi như đến thời điểm ngươi chỉ làm miễn cưỡng lên bảng chiếm cứ địa mạch bảng chót bảng, mà bọn họ tuyển người cũng chỉ là tuyển lựa các châu địa mạch bảng 10 vị trí đầu. Nhưng tuổi của ngươi quá có ưu thế, lang thai châu địa mạch bảng nhỏ nhất cũng có 24 25, một năm sau ngươi nếu có thể lên bảng, cũng chỉ là 19 tuổi. Tuổi tác như vậy ưu thế, cho dù là chiếm cư cuối cùng chót bảng vị trí, cũng đủ để cho nhân đối với ngươi quan tâm, lôi kéo hợp tác. Tin tức này hay là bí mật chứ, tạm thời cũng sẽ không có nhân công bố, có lẽ chỉ có mấy người nguyện sau bị Lạp Long Thiên Tài mới có thể có tề. Giữ tức những này, ngươi có thể phải cố gắng a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bước lên địa mạch bảng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 131, ngươi đem ta chọc cười ta liền để ngươi đi vào. Xem ra là muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, không có cảnh phù nói tin tức ta cũng biết gắng tăng cao thực lực, có cảnh phù nói tin tức, ta không chỉ phải nhanh một chút tăng cao thực lực, còn muốn làm hết sức xung kích địa mạch bảng. Một năm sau chỉ cần có thể lên bảng, Bảng vào ta niên kỳ tuổi ưu thế thì có hy vọng bị mấy thế lực lớn lôi kéo tiến vào huyết lạc nguyên, nếu là như vậy, một ít việc nhỏ sát thực hội trở nên bé nhỏ không đáng kể, đến thời điểm muốn đi cảnh họ ở huyết lạc nguyên điểm dừng chân nhìn một chút mẫu thân, căn bản cũng không phải là vấn đề. Sau một thời gian ngắn, Cảnh Phu đã theo Đại Nguyên Tông rời đi. Vị Đại Tiểu Thư này rời đi cùng nàng đến như thế đột nhiên, bắt nàng Nguyên Văn tới nói, nàng lần trước hồi Châu Thành sau một mực bị Cảnh Vạn Xuyên giam giữ, nàng hay tìm cơ hội trộm chạy ra ngoài, không thể biến mất quá lâu. Vì lẽ đó vị Đại Tiểu Thư này vội vã mà đến, thật giống liền chỉ là vì nói cho Giang Thủ một cái như vậy tin tức, điều này cũng làm cho Giang Thủ tâm tình trở nên rất quái lạ. Bởi vì nói như thế nào đây, Lang Ngai Châu, Châu Thành đến quận thành không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào võ giả bộ hành hoặc lên tàu lính thú. Truyền thống trận vật này chỉ Châu Thành cùng Lai Đô. Hoặc là tam phẩm thế lực cùng tam phẩm thế lực mới có, đây không phải là một hai phẩm tông môn võ giả học không hiểu trận pháp truyền tống, mà là một hai phẩm thế lực rất khó lấy ra đầy đủ thuộc tính không gian trí bảo đi chống đỡ truyền tống trận xây dựng vận chuyển. Theo Châu Thành đến Đại Nguyên Tông chỉ có thể dựa vào hai chân hoặc linh cầm linh thú thay đi bộ, thứ nhất vừa đi nhanh hơn bốn, năm ngày, chậm một tháng đều là bình thường, bằng không lần trước giang thủ ở quận thành khi, cảnh bạn khôn sẽ không trong lúc nhất thời năm cảnh phù hết cách rồi, chỉ có thể mau chóng cho nàng sắp xếp bảo tiêu đi thanh dược phủ, đó chính là quận thành cùng Châu Thành thứ nhất vừa đi thừa hài gian qua giải. Vì lẽ đó cảnh phù theo Châu Thành đến Đại Nguyên Tông, cơ hồ là dựa vào hai chân hoặc cưới lấy linh cầm đuổi vạn rằm tạ hữu đường xá, sau đó chạy tới gặp hắn một lần, lại sau đó Giang thủ đàn chiêu đái vị kia đây, cảnh lại tiểu thư đột nhiên thì nói ta không thể ở chỗ này quá lâu, bởi vì là trộm chạy đến. Như vậy cảnh phụ như thế nào để tâm tình của hắn không kỳ quái? Nhưng bất kể nói thế nào, sau đó Giang thủ hay là rất nhanh sẽ quyết định. Hạ quyết định chú ý sau hắn đồng dạng không có sẽ ở trong tông ngưng lại, mà là ly tông hướng về loạn phong hạp chạy đi. Đại nguyên tông phủ cận còn có thể đối với hắn mài rúa võ kỹ có trợ rút, cũng cũng chỉ còn sót lại một cái loạn phong hạp bỏ ra mấy canh giờ đến loạn phong hạp sau giang thủ lần này trực tiếp liền thâm nhập hạp bên trong sáu dặm bao sâu ra tôi luyện đào quyết loạn phong hạp cũng đến cuối ta đã ở bên trong ma luyện hơn nửa tháng lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình cấp độ tông sư bắt phương cũng rõ ràng so vào hạp trước càng tinh thông hơn chút nhưng cự ly thần cấp đều là còn kém một ít nay tới cửa một cước chính là to lớn nhất cản trở thời gian loáng một cái lại là nửa tháng sau chờ giang thủ lần thứ hai rời đi loạn phong hạp hắn thu hoạch cũng rất lúng túng thu hoạch này là có nhưng không đủ đã làm cho hắn bước ra bước cuối cùng đào quyết vẫn bị vây ở cấp độ tông sư trưởng khống Tôi luyện hậu giang thủ lại bắt đầu bế quan tìm hiểu, loán một cái hơn 10 ngày tĩnh tâm tìm hiểu. Nhưng dù cho hắn có thể cảm ứng được đoạt được càng ngày càng nhiều, có thể tới cửa một cấp chính là không bước ra đi. Thần cấp, bước cuối cùng này vẫn đúng là không phải vậy gian nan, ta lần trước có thể bước ra bước cuối cùng là dựa vào phong hệ linh thai quả phi lá, để ngộ tính tăng nhiều sau mới đi ra khỏi đi, hiện đang không có phong thai văn, nhưng là có thần cấp hồn khắc hỗ trợ, lại vẫn khó như vậy. Cự Ly mới vào loạn phong hạp luyện đao đã một tháng, thu hoạch nhưng chỉ là không nói rõ được cũng không tả rõ được một chút cảm ngộ, giang thủ đối với tình trạng của chính mình là có chút bất mãn ý. Hắn cũng mơ hồ thấy chỉ là ở loạn phong hạp mài rũ sợ rằng rất khó bước ra bước đi này, muốn bước ra sợ rằng còn muốn sinh tử bên trong chém giết mài rũ càng hữu hiệu quả, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn đi nơi nào truy tìm đủ khiến hắn rơi vào tử vong nguy cơ đại chiến cùng chém giết. Ngồi xếp bằng ở loạn phong hạp ngoài trong rặng một chỗ núi hoành đỉnh, Giang thủ lại cẩn thận suy tư dư vị, dư vị một lát sau mới đột nhiên nhảy lên một cái. Trong mắt cũng tránh ra một tia tinh quang. Băng vào ta thực lực bây giờ, phu cận đã rất khó gặp được gần chướng nguy cơ sống còn chém giết, nhưng phụ cận không có, ta nhưng có thể rời đi vọng sơn quận. Vọng Sơn quận vị trí nội lục Hoàn cảnh thế cuộc cơ bản và Bình An ổn, võ giả cùng võ giả tối đa chỉ là luận bản tranh tài, nhưng Vọng Sơn quận Đông Bộ là phi hỏa quận. Xuyên qua phi hỏa quận kế tục hướng Đông Chính là Định Hải quận rồi. Phi hỏa quận thế cuộc cùng Vọng Sơn quận gần như, nhưng Định Hải quận nhưng không giống nhau, bởi vì Định Hải quận tiếp giáp Hắc Hồ biển, cơ hồ mỗi một niên đều có không ít động vật biển xung kích lục địa. Nơi đó mới là sinh tử mài giữa đất lành nhất điểm. Thực lực của hắn không dựa vào băng cực thể cũng có thể nghiền ép vậy xong hệ 6 tầng, thực lực như vậy ở Vọng Sơn quận đích xác là nhanh tiếp xúc được đến núi, kia ở cơ bản và vững vàng định trong hoàn cảnh. Trừ phi tìm tới như là thanh dược phủ như vậy thượng cổ tông môn di chỉ mới có hy vọng đối mặt yêu thú cấp 7 vui sướng tràn trề sinh tử đánh nhau kịch liệt nhưng thanh dược phủ loại kia thượng cổ di phủ cũng có thể gặp mà không thể cầu cảnh họ qua nhiều năm như vậy cũng bất quá phát hiện một cái giang thủ như muốn ở gặp phải một cái còn không bằng nghị ở tông môn ở ngoài loạn đi dạo liền gặp phải một con lạc đường yêu thú cấp 7 đưa đến đao xuống thực tế vì lẽ đó hắn trước muốn mài dũa mình lựa chọn cũng không nhiều có thể vọng sơn quận không có này hoàn cảnh không có nghĩa là quanh thân không có lăng ngai châu mười quận cũng có mấy người quận tiếp giáp biển rộng trên đất bằng yêu thú bởi vì nhân loại võ giả đông đảo cơ bản không có gì không gian sinh tồn có thể biển rộng mênh mông nhưng là nhân loại căn bản trưởng không không được tồn tại ven biển sinh tồn người bình thường cũng rõ giả, thường thường cũng sẽ tao nộ yêu thú đánh giết tình cảnh đây lấy tốc độ của ta tại mọi thời khắc duy trì cao nhất kia muốn từ vọng sơn quận đi ngang qua phi hoa quận lại đến định hải quận cực đông địa liền 10 ngày cũng không cần cứ làm như thế thật lòng suy tư hậu giang thủ mới cười dài một tiếng vận chuyển phong ảnh bộ liền theo sơn gian buôn tập mà xuống hắn bắt phương đao quyết đã tìm hiểu đến một cái cực hạn hắn cũng tin tưởng miễn là nhiều trải qua một ít liều mạng tranh đấu tuyệt đối có hy vọng đột phá vào thần cấp rào Như chút nước đại vũ chiếu nghiêng xuống, làng Ngai Châu cực Đông điệu bởi vì tiếp giáp biển rộng duyên cớ, không khí đều đã bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt biển mùi tanh, Định Hải quận cực Đông một vùng cẳng, cơ bản không thấy được cái gì người bình thường nhà hình bóng, bởi vì mỗi một năm mùa mưa đều sẽ có không ít đại dương yêu thú thừa phong hưng lãng phản phụ thượng ngạn, ở Định Hải quận Đông bộ hoặc là kéo dài mấy trăm dặm không thấy bóng người, hoặc là chính là chỉ có một ít cường giả tông. Môn nơi có thể ngủ lại ở đây, phản phất Định Hải thần châm như thế an ổn một quần lòng người mà Định Hải quận bên trong võ giả cũng cùng vọng sân quận, phi hỏa quận chờ nội lục quận võ giả tuyệt nhiên không giống, võ giả nơi này muốn so với rất nhiều và bình địa mang võ giả thêm ra vài phân hung lệ cùng kiên nghị. Bởi vì võ giả nơi này cơ hồ mỗi một cái ở quá trình trưởng thành bên trong cũng có thể trải qua không chỉ một lần liều mạng tranh đấu, trải qua máu và lửa gột rửa trưởng thành, cũng tuyệt đối cùng nội lục quận những kia thường thường các loại chỉ là luận bàn giao đấu vài lần liền trưởng thành võ giả càng thêm thực lực. Vì lẽ đó toàn bộ lăng nhai châu bên trong năm cường lực nhất địa mạch bảng mà nói, châu thành vũ người chiếm cứ hơn năm phần mười, cái khác chín cái nội lực quận chiếm cứ hơn một phần mười. Bốn cái đuối biển quận liền chiếm 2 phần mười còn nhiều. Mà ở bàng bạc màn mưa nhấn chìm tất cả khi, một cái hẹp dài hẻm núi lối vào, mấy bóng người nhưng đang đứng ở hướng vào phía trong ao hãm bên trong hang núi tránh mưa, nhìn mưa rơi càng lúc càng lớn, không chút nào ngừng lại xu thế, mấy bóng người bên trong một tên thân hình cao lớn thanh niên mặc áo đen mới không nhịn được mở miệng chửi nhỏ, làm sao nhanh như vậy lại đến mỹ vũ quý? Lại nên có mấy người nguyện không thể an tâm. Ta nói Diệp sư đệ, ngươi sợ sao? Ngươi nếu nhát gan núp ở tông môn 2 tháng là được." Theo thanh niên mặc áo đen, bên trong hang núi một cái khác to cuồng thanh niên nhưng cất tiếng cười to. Trong tiếng cười thanh niên mặc áo đen Diệp sư đệ cũng liền lần vài cái liếc mắt, tỉnh lại đi, ta nhớ tới năm ngoái mỹ vũ quý, nếu không phải ta vừa vận ta qua. Cái mạng nhỏ ngươi cũng mất chứ. "Cị, sì, đó là bản thiên tài cùng ngày không ở trạng thái, vốn là tích thương bạo phát, không phải vậy đâu phải cần ngươi tới cứu ta." Thu cùng thanh niên cũng sỉ cười một tiếng, "Ngươi nếu không phục, chúng ta tới khoa tay khoa tay." "Được rồi, từ nơi này hồi chúng ta tông môn còn có hơn 100 dặm lộ trình. Tuy rằng bình thường không coi vào đâu, nhưng ở trời mưa lớn như vậy đã khả năng tùy thời gặp phải hại yêu, các ngươi nếu rỗi danh ngựa, hiện tại trực tiếp đi cạnh biển a." mắt thấy hai người phải bắt linh khí tranh tài một phen, trong đám người một cái hồng giáp nữ tử mới lạnh rên một tiếng, lập tức hai cái chấn kích tình bắn ra bốn phía nam tử nhất thời toàn bộ ủ rũ. Ai bảo bên cạnh người hồng giáp nữ tử là bọn hắn ly ba tông thiên tài, là bọn hắn đương vô quý sư phụ tỷ đây. đừng xem vị này hình sư tỷ dung mạo kiểu diễm như bá hoa, nhưng hình sư tỷ thủ đoạn nhưng cũng là đủ khiến không ít ly ba tông võ giả sợ hãi. một mảnh trầm mặc hạ nhân quần lần thứ hai bắt đầu yên tĩnh tránh mưa, nhưng chờ yên tĩnh mười mấy hô hấp sau, trong hang núi lần lượt từng bóng người mới dồn dập cả kinh. Cùng nhau nhìn về phía hẻm núi xa xa, bên kia khổng lồ màn mưa bên trong càng hiện lên một đạo mông lung bóng người ở từ từ tới gần. Lý Ba Tông mấy cái đệ tử nhất thời rồn dập để cuốn rồi tâm thần, chờ thân ảnh kia từ từ tới gần. Đã bị xác định là nhân loại võ giả khi mấy người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là hơi thở ra một hơi, hình sư tỷ, Diệp sư đệ chờ hay là ánh mắt sáng quắc mang theo để phòng nhìn lại. Nhưng này để phòng, nhưng rốt cục tại người ảnh đến sơn động ở ngoài hơn 10 mét chỗ khi ầm ầm tán loạn. Không phải chứ? Thông linh 4 tầng. Đâu phải đụng tới thông linh 4 tầng lại dám ở thời tiết như vậy bên trong chạy loạn cảm nhận được vị kia chỉ là thông linh 4 tầng tu vi khí thế, còn giống như chỉ là đơn hệ linh thể, mấy cái võ giả tất cả đều hôn mê, dù sao thời tiết như vậy bên trong ở cạnh biển khu vực quá dễ dàng gặp phải trong biển yêu thú, mà những kia trong biển yêu thú cấp bậc có thể không nhất định, yếu một, hai cấp, cường đại 5, 6 thất giai đều có, thậm chí bát giai yêu thú cũng xuất hiện qua. Vì lẽ đó ở Định Hải quận, dám ở cạnh biển lập tông tông môn chí ít cũng phải là nhất phẩm trong tông môn danh môn, mà dám ở như vậy bạo vũ quý độc thân ra ngoài, cơ bản đều là thông linh 6 tầng đặt cơ sở, năm tầng đệ tử đều phải kết bạn mới dám xuất hành. Bắt bọn họ đám người kia tới nói, Xuất thân nhị phẩm tông môn ly Ba Tông một đám người hình sư tỷ là song hệ nửa bước thất trọng, Diệp sư đệ cùng Thu cùng thanh niên cũng đều là song hệ sáu tầng. Cái cuối cùng lui ở trong góc đứng ở hình sư tỷ phía sau một mực không lên tiếng tiểu nhỏ, giống nhau là thông linh sáu tầng. Ly Ba Tông hình hai yên, không biết vị này đồng đạo là. Mấy người khiếp sợ dư hình sư tỷ mới liền ôm quyền, quay về ở hơn 10 mét ở ngoài nghỉ chân tại thân ảnh dọn tan mở miệng. Vọng sơn quận đại nguyên tông giang thủ gặp mấy vị đồng đạo, có thể hay không để cho tại hạ đi vào tránh mưa. Màn mưa bên trong tại thân ảnh cũng ôm dưới quyền, lãng tiếng cười khẽ. Nhưng tiếng cười dưới. Bên trong hang núi mấy cái ly bà tông đệ tử tất cả đều tròn váng. Vọng Sơn quận, ta không nghe lầm chứ? Một cái nội lục quận kẻ vô dụng đệ tử, hay là thông linh bốn tầng, tại sao chạy tới ta nhất định hải quận? Nội lục của tới? Cha cha, ngươi muốn vào tới tránh mưa. Tốt, hỏi trước quá trưởng kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Hoặc là ngươi đem ta chọc giời, ta liền để ngươi đi vào. Há hốc mồm sau, Diệp sư đệ cùng Tô cùng thanh niên mới lại cất tiếng cười to, nhìn về phía giang thủ tầm mắt cũng tất cả đều là đùa giỡn ngược cùng pha trò. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 132, tính khí còn không nhỏ a. Diệp sư đệ cùng thu cùng thanh niên rõ ràng là trêu chọc người tư thái, đây cũng không phải là bọn họ cùng giang thủ có cửu án, chỉ là vùng duyên hải quận võ giả tiên tiên liền xem thường nội lục quận, vẫn là câu nói kia, liều mạng tranh đấu bên trong trưởng thành võ giả, hội xem thường hòa bình trong hoàn cảnh trưởng thành võ giả rất bình thường. Một cái lăng ngai châu điệu mạch bảng, vọng sơn quận gần trăm vạn ba mươi tuổi trở xuống võ giả bên trong chỉ hai người bước lên điệu mạch bảng, thậm chí có kém hơn nội lục quận một cái quận chỉ có một thiên tài lên bảng, nhưng ở vùng duyên hải ba quận, bọn họ võ giả số lượng cơ bản so nội lục quận ít hơn chút bởi vì nơi này thế cuộc không bình yên người bình thường số lượng ít cũng không có thiếu võ giả chết ở quá trình trưởng thành bên trong vùng duyên hải quận võ giả số lượng chí ít so nội lục quận thiếu cái hai 3 phần 10, nhưng ba cái vùng duyên hải quận chí ít đều có năm sáu người hoặc là càng nhiều ngày hơn mới quang vinh đăng địa máy bảng đây chính là trên lệnh có như vậy khổng lồ trên lệnh vị trí vùng duyên hải quận võ giả xem thường nội lục quận cũng là không kỳ quái bất quá hai người vui cười tiếng hạ lưu trường giang thủ nhưng nĩu chặt lông mày hắn chỉ là muốn vào hang núi tránh cái vũ mà thôi mấy cái này ly ba tông đệ tử cũng không tránh khỏi quá ngạo khí chút chờ giang thủ tầm mắt theo hai vị này trên người đảo qua sau lại rơi vào hình hái yên trên người, hắn Trô đã thấy hình hái yên cũng chỉ là khệ miệng hơi mím, mặt khinh thường, cao cao tại thượng tư thái, liếc mắt nhìn hậu giang thủ mới xoay người rời đi. Bất quá giang thủ xoay người sau, một đạo thở nhẹ lại đột nhiên từ sau phương văng lên, chờ chút. Giang thủ theo thở nhẹ tiếng nghỉ chân, chính là chính đang cười to diệp sư đệ hai người cũng đông dưng cầm cậu khi, một bóng người xinh đẹp mới từ hình sư tỷ phía sau đi ra, đó là một cái trường 20, mọc ra một trường đáng yêu hêm dịu khuôn mặt thanh tú nữ tử, trở thành tú nữ tử phát hiện mấy cái sư huynh sư tỷ đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, mới khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói, bên ngoài trời mưa lớn như vậy vẫn rất dễ dàng gặp phải theo biển rộng đủ bộ yêu thú hình sư tỷ vẫn để cho hắn đi vào tránh trời mưa đi hắn cũng lạ đáng thương nhỏ hơi nhỏ giọng nói xong câu đó mặt tròn nữ tử mới lại thấp thỏm nhìn chung quanh tả hữu hình hài yên đám người nhưng trong nháy mắt không nói gì ngược lại không phải vì đối phương chủ động lưu giang thủ tránh mưa mà không nói gì chỉ là không nói gì tại người tiểu sư muội này lúc nào mới có thể có vẻ không như thế nhu nhược im lặng nhìn chăm chăm đối phương liếc mắt nhìn hình hài yên nhẹ nhàng gật đầu nàng đối với giang thủ vốn là không có gì ác ý chỉ là lười cùng nội lục cuộn tôm chân mềm nói thêm cái gì thôi Chính là Diệp sư đệ hai cái cũng không phải muốn cố ý làm khó dễ nhân, chỉ là ở đây nhìn thấy một cái nội lục quận võ giả quá ngạc nhiên, đại vũ bên trong đùa dưới buồn buồn thôi. Gặp hình hài Yên bật đầu, mặt tròn nữ tử mới lập tức vui vẻ, quay về phía trước với tay, người tên là Giang thủ đúng không? Đội mau vào, hình sư tỷ cùng Diệp sư huynh không phải là người xấu, chỉ là đùa với ngươi. Đi ra vài bước Giang thủ lúc này mới lại kinh ngạc nhìn chằm chằm viên kia mặt nữ tử nhìn nhiều mấy lần, lại không nghĩ rằng chính mình nhìn kỹ đối phương càng lập tức hơi đỏ mặt, rất nhanh xe túi đầu hốt hoảng trốn trở về hình hài Yên phía sau, thật giống Giang thủ nhìn ứng đã là đủ khiến nàng e lệ khó nhịn chuyện tựa như. Ha ha, vào đi. Khó cho chúng ta nhà lưu sư muội cũng thay ngươi mở miệng xin tha. Không phải là, giống lưu sư muội dễ dàng như vậy xấu hổ mọi người không đành lòng ngươi ở đây trong mưa chạy đi. Chúng ta làm sao có thể làm này cái ác? Lại nói vừa nãy vốn là đùa ngươi đùa, ngươi tiểu tử này tính khí còn không nhỏ à? Giang thủ kinh ngạc bên trong Diệp sư đệ cùng tô cùng thanh niên mới lại đại mở miệng cười, một người ôm kiếm vào lòng trước, một cái khác nhưng là cầm lấy một thanh chiến ao, tùy ý mà đùa dẫn ngược đánh giá Giang thủ. Giang thủ lần thứ hai nhũ mày lại, nhưng sau đó hay là cười xoay người đi vào sân động. Màn mưa bên trong thời điểm Giang thủ cũng một mực vận chuyển công lực, thu nạp tới bộ phận phong hệ linh khí tại bên người đánh xoắn ốc sức gió, đem vùng vải ở quần áo nước mưa toàn bộ vùng thoát khỏi, mãi đến tận vào sơn động hắn mới ngưng hẳn vận chuyển nguyên khí. Bất quá tiến vào sơn động sau, Giang thủ cũng chỉ là hướng viên kia mặt nữ tử Lưu Sư mọi phương hướng cười nói tiếng cảm ơn, liền chủ động đứng ở sơn động một góc. Nội Lục quận tiểu Hà Nhi, tính khí cũng không nhỏ mà. Hình sư tỷ, ngươi xem mấy năm không cùng Nội Lục quận giao lưu, người ta bên kia tính khí cũng không có thiếu tiến bộ a, chính là không biết thực lực có hay không tiến triển. Xem Giang thủ đối với mấy người bọn hắn đưa không để ý tới. Diệp sư đệ hai người lại là cười to lên, Hình Hài Yên như trước chỉ là tỏ vẻ kiêu ngạo, xem cũng lười nhìn thêm giang thủ vài lần, chỉ kia trốn ở Hình Hài Yên sau lưng Liêu sư mọi đánh giá giang thủ vài lần sau, mới không nhịn được quay về lượng nam yếu yếu đạo, "Diệp sư huynh, các ngươi đừng nói nữa, ngươi không thấy người ta chỉ là cái tiểu hài tử mà." Một tiếng tiểu hài tử trong hang núi mấy người lại là không nói gì, theo mới là ôm bụng cười tiếng cười tung bay. Chính là giang thủ cũng không nhịn được giật dưới khóe miệng, "Tiểu hài tử." "Được rồi, bên trong hang núi năm cái võ giả xem khuôn mặt cũng thật là hắn nhỏ tuổi nhất, cũng chỉ có hắn 10 tuổi còn chừng, cái khắc bốn, cái võ giả Hình Hài Yên Diệp sư đệ cùng kia thôn cường nam tử đều là 22, 23 giáng vẻ, chính là Lưu sư muội cũng 21, 22. Vùng duyên hải quận võ giả toàn thể sức chiến đấu còn mạnh hơn nội lục quận, đây cũng không phải nói bọn họ tu vi càng suất chúng, mà là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm sung túc. Đúng đấy, tiểu tử, ngươi thoạt nhìn chỉ 10 tuổi, tuổi tác tu luyện tới thông linh 4 tầng cũng có thể tạm tạm, bất quá một mình ngươi làm sao sẽ chạy đến chúng ta Ly Ba tông phụ cận. Vẫn là ở cái này khi, ôm bụng cười tiếng cười sau, Diệp sư đệ mới lại kinh ngạc nhìn về phía Giang thủ. Giang thủ chỉ là lừa một cái, lười đáp lời. Cùng này một đám tránh mưa ra hỏa quan hệ không hề tính vui vẻ, hắn thật chẳng thèm nói cái gì. Xem Giang thủ không nói lời nào, Diệp sư đệ mới lại bĩu môi một cái, muốn nói cái gì khi lại bị Hình Hải Yên chớp mắt, nhất thời liền không nói. Tiếp theo một nhóm năm người chính là ở bên trong hang núi yên tĩnh chờ đợi, này chờ đợi dòng dã một canh giờ, hẻm núi ở ngoài vẫn là bàng bạc màn mưa không ngừng chút xuống, thậm chí ở ngoài sơn động hẻm núi, một ít địa thế chỗ chúng trô đã hội tụ nổi lên đầu gối cao nước động, nhưng này mưa rơi như trước không gặp ngừng lại, Giang thủ trên mặt mới dần dần lóe qua một tia kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn mấy người khác, phát hiện cái khác mấy cái đều là mặt bình tĩnh. Phảng phất trước mắt từng hình ảnh không thể bình thường hơn được, Giang Thủ mới không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra Định Hải quận như thế khí trời là rất thường gặp. Không có đang nói cái gì, Giang Thủ như trước yên tĩnh đứng ở sơn động một bên chờ, chờ thời gian lại một lần nữa thoáng qua. Sau nửa canh giờ nguyên bản tản mạn bên trong hang núi Giang Thủ mới hai mắt nhỏ trừng, trong mắt lóe ra một tia dị mang, sau đó mới hơi thở, như thế bảy thể nhạn Tư Thái Hình Hải Yên liền thân thể một banh, không chỉ thân thể mềm mại căng ra đến mức thẳng tắp, trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn một thanh trường kiếm. Theo Hình Hải Yên biến hóa. Không cần nàng nhắc nhở Diệp sư đệ Lưu sư muội mấy người cũng rồn dập banh trực thân thể cẩn thận nhìn về phía Hình Hải yên, mà vị kia Hình sư tỷ nhưng là không hề có một tiếng động nhìn về phía Sơn động ở ngoài hẻm núi Đông Bộ. Tiểu đệ đệ, có yêu thú, chờ sau đó ngươi cẩn thận chút, nhớ tới cùng sau chúng ta mặt, miễn cho chết trong tay yêu thú. Mấy cái võ giả quan tâm nhìn về phía Đông Bộ khi Lưu sư muội mới đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Giang thủ một cái. Ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi này, còn có một cái nội lục còn ra hòa đây, hay là thông linh bốn tầng. Tiểu tử, mau nhanh thắp hương đi, hy vọng chờ chút xuất hiện là yêu thú cấp thấp, không phải vậy ngươi liền xong đời. Lưu sư mọi lời nói hậu giang thủ vẫn không phản ứng gì, Diệp sư đệ hai người liền lại thấp tiếng cười khẽ, tất cả đều vui cười hớn hở nhìn trầm trầm giang thủ mặt chế rêu tâm thái. Giang thủ yên lặng, nhưng cũng chỉ là yên tĩnh xem hướng về phía đông, sau đó mấy hơi thở tự đông phương màn mưa bên trong liền hiện lên một con hình thể khổng lồ cự thú, kia cự thú cao khoảng 2 mét, trung gian một quả đèn kịt đầu to lớn bằng như vại nước, tả hữu thì lại là một cây căn thon dài như mãng xà vậy xúc tu, chạm tay, xúc tu, chạm tay, phần cuối là lạnh leo âm trầm khủng bố lợi chảo, ở màn mưa bên trong hiện ra sâu hào quang màu xanh lam, vừa nhìn thấy này cự thú, hình hái yên đám người nhất thời cùng nhau biến sắc. Cửu Mệnh Chiếu, khí phiến phái, phiền phức lớn rồi, trốn. Đây là yêu thú cấp bảy, trời ạ, chạy mau. Biến sắc bên trong từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, Thủy Hải Yên trực tiếp quát tay trở lại, bốn người không chút do dự liền hướng Cửu Mệnh Chiếu hướng ngược lại chạy trốn, mỗi một người đều điên cuồng vận chuyển võ kỹ, các hệ linh khí tại bên người lưu chuyển thoải mái, hóa thành một đạo đạo lưu quang ngay lập tức mà chạy. Mặc dù đang giang thủ trước mặt ngạo khí mười phần, nhưng bọn họ nên rất có tự biết rõ, yêu thú cấp 7 không phải là bọn họ một đám 6 tầng võ giả có thể đối phó, đặc biệt là hay là Cửu Mệnh Chiếu như thế hung hãn phải biết cửu mệnh chiếu không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng bởi vì trưởng chín con mãng xà vậy xúc tu chạm tay, mà để toàn thân không góc chết, tùy ý một cái võ giả đối đầu, liền cơ bản bằng đối mặt bốn, năm cái võ giả vây công, vậy hay là một lòng một thể vây công, cơ hồ không có đường sống, có thể nói nhanh chóng mà chạy bên trong mấy cái ly ba tông trong các đệ tử thoát được nhanh nhất không thể nghi ngờ là hình hải yên, thoát được chậm nhất cũng lưu sư muội, vị này cũng chỉ là thuận lợi chạy ra sơ động, phía sau chính là một đạo cả kinh tiếng xé gió vang lên, cũng cửu mệnh chiếu một con xúc tu chạm tay, sẽ rách màn mưa, còn như thần long bãi vị như thế bá quay về nàng vòng eo cắt ngang mà xuống. Cửu mệnh chiếu tốc độ vượt xa Lưu Sư Muội chạy trốn tốc độ, mắt thấy một đòn dưới kia lợi chảo phải bắt trên đối phương eo nhỏ nhắn, trốn ở phía trước nhất hình hài yên mấy người cũng căn bản không có quay đầu lại chỉ là bỏ mạng trước và khi, Lưu Sư Muội một khuôn mặt tươi cười cũng trong nháy mắt hiện lên một tầng cả kinh trí cực khiếp đảm. "Wen?" Nhưng ngay nàng đã nhận mệnh, trên mặt cũng hiện lên một tầng đau khổ cùng không cam lòng khi, một đạo sấm nổ tiếng mới đột nhiên theo trong mưa vang lên, chờ Lưu Sư Muội ngơ ngác theo tiếng kêu nhìn lại, thấy chính là một mảnh tàn phá đủ khiến liệt dương tất sắp ánh đao. Wen cam một tiếng nặng nề sắt thép va chạm tiếng. Đại Vũ bên trong Giang Thủ cầm lấy kinh trần cùng cựu mệnh chiếu một con xúc tu, chạm tay liều mạng một đòn. Phía trước cựu mệnh chiếu xúc tu, chạm tay trong nháy mắt thu về, càng phát sinh một tiếng thê thảm như trẻ con khóc nhỉ non tựa như kêu to. Nhưng Giang Thủ thân thể đã ở một đòn sau lảo đảo lùi về sau, càng há mồm phun ra một đạo nhiệt huyết. Hắn cũng cả kinh không nhẹ, coi như biết đây là yêu thú cấp bảy, nhưng mình toàn bộ thần lực tùy ý cộng thêm kinh trần trọng, khủng bố một đòn sau càng bị mạnh mẽ đẩy lùi, càng bị kinh khủng kia cự lực xông tới khí huyết sôi trào, cũng không nhịn được để cơ quan nội tạng bị thương. Hư Hực nhảy ở trong mưa gấp lùi lại mấy bước. Giang thủ chỉ là dùng tầm mắt góc phụ nhìn quét đến Lưu sư mội bình yên vô sự, sau đó liền cười dài một tiếng, đối mặt phía trước cựu bệnh chiếu lần thứ hai kéo tới ba con xúc tu, chạm tay, không lùi mà tiến tới, một thức Thừa Phong Hưng Lãng quyển ra một tầng ánh đao trường hà liền lao nhanh mà xuống. Hắn đích xác hưng phấn. Buôn Ba gần và dặm, theo vọng sơn quận một đường đến Định Hải quận, có thể không phải là vì tìm kiếm loại này liều mạng tranh đấu bên trong mại dũa sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 133, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Thừa Phong Hưng Lãng. Banquet. Bóng ánh đao xông trong đại vũ lao nhanh mà xuống. Trọng đao xẹt qua tầng trời thấp, từng tầng từng tầng đại vũ đều bị chen vội và ầm ầm nổ tung. Chờ Giang Thủ một đòn toàn lực lần thứ hai cùng cựu mệnh chiếu ba con mãng xà vậy xuất tù, chạm tay từng cái va chạm, bùng nổ ra kinh người tiếng hí khi. Giang Thủ đau thế, thân thể cũng ở đây trầm trọng một đòn sau ầm ầm lùi bước, càng ở lùi bước bên trong lần thứ hai há mồm phun ra một đạo mũi tên máu. Hắn dù sao chỉ là thông linh bốn tầng, một thân thần lực chính là sánh ngang song hệ sáu tầng bạo phát võ kỹ sau huy, như thêm vào kinh trần loại này thanh khí khủng bố trọng lượng, vậy hắn bạo phát toàn lực đánh chết thực sự có thể để không ít thất trọng võ giả cũng tạm thời tránh lui, không dám tiếp xúc anh phong, nhưng rất rõ ràng phía trước. Cửu mệnh chiếu cũng là lấy thần lực xương hùng yêu thú cấp bảy, vì lẽ đó lần lượt dựa vào man lực chính diện xung kích bên trong, Giang thủ hay là nằm ở rõ ràng hạ phong. Nhưng Giang thủ không dễ chịu, phía trước Cửu mệnh chiếu như thế không dễ chịu, lại một lần nữa bị trọng đao kích hồi ba con mãng xà vậy xúc tù, chạm tay, xoát thu về bên cạnh người, Cửu mệnh chiếu phát ra tiêu lên thê lương thảm thiết càng khiến người ta nghe tới thì có trùng thảm tuyệt nhân hoàn khiếp đảm cảm giác. Bốn con cùng kinh trần oanh kích trôi qua xúc tu, chạm tay, cũng giúp ở đây to bằng vại nước đầu chết run rẩy, Cửu mệnh chiếu mà khắc năm con xúc tu, chạm tay, nhưng là ở trong hư không múa tung la lụn. Xì xì xì đánh tan tảng lớn màn mưa, cuối cùng lại là một vệt bóng đen đâm thủng màn mưa, nhanh như tia chớp tập dưới. Giang thủ nhưng thư giãn, hợp lại man lực. Đây chính là hắn yêu nhất. Xuân phong nhất độ. Lần thứ hai vận chuyển kinh trần lôi ra liên tiếp đao một màn, mắt thấy ánh đao kia liền muốn tầng tầng kích trên xúc tu. chạm tay, giang thủ lại đột nhiên lại cảm thấy một luồng khít đảm, cũng kiểu mệnh chiếu mặt khác ba con xúc tu. chạm tay, không ngờ tốc độ càng kinh người hơn từ hai bên trái phải nhanh chóng đâm. Giang thủ cười to đã sắp chặn đánh trên mục tiêu Xuân Phong nhất độ trực tiếp hóa thành bắt phương, ầm ầm mẩm tiếng sấm âm nổ trong tiếng, kinh trần biến thành thẳng tắp đao một màn liền hóa thành một mảnh từ trong gương hướng ra phía ngoài khuếch tán lốc xoáy bao tác. Vây vây ngoảnh. Xì xì xì. Liên tiếp đánh giết va chạm tiếng ở hẻm núi trước đinh thai nhức óc, ánh đao hắc quang đầu chuyển bước lên, theo bầu trời chiếu xuống mưa rào tầm tã cũng vào đúng lúc này, bị này tàn khốc chém giết đánh hướng lên trên lịch lưu tung tóe. Mà ở giang thủ cùng cựu mệnh chiếu liều mạng tranh đấu khi, cách đó không xa hơn 10 mét địa ở ngoài, Lưu sư muội cũng ngây ngốc trừng mắt một đôi đôi mắt xinh đẹp, chết nhìn chòng chọc chiến đoàn, đùa gì thế? thuận lợi mới đem nàng theo cựu mệnh chiếu trong tay cứu được dĩ nhiên là giang thủ. Cái kia thoạt nhìn chỉ 10 tuổi tiểu đệ đệ, mà chính là cái này tuổi nhỏ như vậy thông linh bốn tầng, dĩ nhiên có thể cùng cựu mệnh chiếu loại này hung vật trong đại vũ chém giết kịch liệt như thế. Phù phù, Lưu sư muội là cả kinh khắp nơi sự xin đốc, mà so với nàng càng trước tiên chạy đi, đã chạy trốn tới mấy chục mét ở ngoài hình hái yên mấy người cũng sớm bị phía sau chém giết kinh động, dồn dập dừng lại xoay người khi, nhìn thấy giang thủ thi triển đao quyết cùng cựu mệnh chiếu chém giết kịch liệt như thế, Diệp sư đệ cùng Tô cường nam tử cũng làm trắng cả kinh thân thể một banh, sau đó hai chân mềm nhũn trực tiếp liên quỳ. Dù cho quỷ giáp xuống trong mưa, hai người nhìn về phía trước từng hình ảnh tầm mắt như trước tràn đầy rung động cùng điên cuồng. Đây không phải là thật, là bọn hắn hoa mắt chứ. Đây chính là yêu thú cấp 7 cựu mệnh triều a, lấy man lực xương yêu thú cấp 7, xúc tu, chạm tay, mũi nhọn lợi chảo cơ hồ không gì không phá, chín cái xúc tu, chạm tay, có thể đem tự thân cấu thành toàn bộ phương vị không góc chết phòng ngự chém giết mang, loại kia khủng bố hung vật đừng nói là đối đầu mấy cái 6 tầng võ giả, chính là tới mấy cái vậy thất trọng cũng sẽ nhanh chóng nuốt hận. Dù sao nhân loại võ giả cơ bản chỉ một đôi tay mà thôi. Chính là bởi vì hiểu rõ cựu mệnh triều khủng bố đến mức nào, Bọn họ mới có thể ở phát hiện mục tiêu là hung vật này, sau mắt cũng không nháy mắt xoay người bỏ chạy, căn bản thăng không dậy nổi chém giết tâm, thậm chí chỉ sợ bọn họ đã đang chạy trốn bên trong biết lưu sư mọi rơi ở phía sau một ít, nhưng bọn họ cũng chút nào không dám dừng lại cứu viện, bởi vì một chút chậm một chút, khả năng chính là bốn người toàn bộ lộ tử. Nhưng sự tình làm sao sẽ phát triển đến một bước này? Cái kia bị bọn họ xem thường nội lục quận tông chân mềm, dĩ nhiên có thể như thế hung tàn cùng cựu mệnh chiếu liều mạng chém giết. Ngay, mấy cái ly ba tông đệ tử si ngốc ngơ ngác nhìn lại khi, phía trước dừng lại đoàn bên trong giang thủ biến thành ánh đao phong bạo mới rốt cục xé rách tầng tầng trở ngại, theo từng cái từng cái đoạt mệnh xúc tu chạm tay trong vòng vây đâu ngược lại ra chờ giang thủ xoay tròn thân thể ở trong mưa đứng lại cũng có thể rõ ràng nhìn ra bả vai của hắn bắp đùi đã có ba bốn chỗ quả chảy mọi chỗ quả chảy chỗ đều là máu chảy ồ ạt nhưng cửu mệnh chiếu cũng không dễ chịu chín con xúc tu chạm tay đã chặt đứt một cái cái khác xúc tu chạm tay đồng dạng cùng nhau thu về ở đầu bên cạnh người run không ngừng run rẩy loại này tượng như trẻ con khóc nhỉ non thê thảm tiếng két chói hay cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng nghe nhân tê cả ra đầu giang thủ. Ngươi, ngươi, xem Giang Thủ Thủ chống kinh trần đứng trên mặt đất thở dốc, phía trước cựu Mệnh Chiếu cũng một mực thê gọi, không có lại ra tay chém giết, Lưu Sư mội mới không nhịn được kêu sợ hãi mở miệng, cho tới bây giờ nàng đều có chút không tiếp thu được tình cảnh này. "Xung, Giang sư minh, ngươi thực sự là thông linh bốn tầng." Theo Lưu Sư mội, chính là trước một mực không nắm mắt nhìn thẳng người hình hài yên cũng động dung đi trở về, cầm lấy trường kiếm khi trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là rung động. Nàng đột nhiên phát hiện có lẽ bọn họ không nhất định nhất định phải chạy trốn, nói không chắc vẫn có thể phối hợp Giang Thủ đánh giết này con Cửu Mệnh Chiếu đây nhưng vấn đề là nàng cũng có chút không tiếp thu được tình cảnh này cái này tự xưng vọng sơn quận võ giả ra hỏa cũng quá biến thái chứ chính là diệp sư đệ cùng kia thu cùng thanh niên cũng dồn dập chống thân thể đứng lên vừa muốn nói gì xa xa xa xa đột nhiên cũng vang lên một chuỗi thê thảm tiếng thét chói tai kia tiếng thét chói tai càng đang nhanh chóng tới gần chính muốn nói cái gì lượng nam nhất thời bối rối bối rối nháy mắt mới lại dồn dập hét quá cái gì nhảy lên còn có một chỉ cựu mệnh chiếu cháy mau không phải là từ đằng xa vang lên tới gần kêu quá cái cũng là cửu mệnh chiếu hí lên nguyên lai like trước mắt này còn cửu mệnh chiếu không ngừng hí không chỉ là nhận không giới đau đớn càng là đang kêu gọi đồng bạn đi mau chờ mặt khác một con tới rồi chúng ta liền toàn bộ xong hình hai yên một khuôn mặt tươi cười cũng mất đi sở hữu huyết sắc vội vã mở miệng kêu lưu sư muội cùng giang thủ trốn nhưng vào lúc này giang thủ nhưng liếc nhìn trước người cựu mệnh chiếu một chút khẽ cười nói xem ra muốn không chăm chú cũng không được một tiếng cười khẽ giang thủ thân thể mới lại trước mắt biến mất một thức phong chỉ điện kình lao nhanh mà xuống lao thẳng về phía cựu mệnh chiếu mà ở vô diệt bên trong phía trước cựu mệnh chiếu từng chiếc xúc tu cũng nhanh chóng bắn nhanh ra nhưng này chút xúc tu chạm tay thuận lợi đập ra tới liên tiếp cả kinh trí cực đông lại tiếng liền ngay cả miên vang lên gần kề cao hành. Từng chiếc xúc tu bị nhanh chóng đông lại, đông lại sau lại là kinh trần bao phủ mà xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở cựu mệnh chiếu liền lại phát sinh từng tiếng thê thảm rít đảo, nhưng này tiếng thét chói tai rồi lại im bặt đi, bởi vì toàn bộ cựu mệnh chiếu đều bị đông thành tự băng, tự băng xuất hiện khi giang thủ lại là một đòn xuân phong nhất độ liền nhau kéo ra. Không lâu kia tự băng liền trong thời gian ngắn nhất bị kích thành phấn vụn, hóa thành vô số toái băng nổi bắn về phía tứ phương. Chết. Theo giang thủ một câu muốn không chăm chú cũng không được lại nói ra sau, chỉ là mấy hơi thở, trước vẫn cùng hắn chém giết chiếm thượng phong hung vật liền vỡ vụn thành vô số đoạn. Một màn như thế, Tại chỗ nhìn phía sau vẫn còn ở rít gào diệp sư đệ hai người lại phụ phụ phù phù hai tiếng, toàn bộ quỷ. Đừng nói là bọn họ, chính là Hình Hài Yên cũng thân thể mềm nhũn suýt chút nữa trồng xuống đi, ngây ngốc nhìn về phía trước kia đứng ở trong mưa dòng máu như trụ, dòng máu vừa mới chảy ra thân thể liền lại bị đại vũ hòa tan cầm dao bóng người, Hình Hài Yên cũng điên lên rồi. Nhưng ở mấy vị này tan vỡ phát điên bên trong, Giang Thủ nhưng bình tĩnh xoay người xem Lưu Sư Mộ một chút, cười nói, tại hạ lần này tới Định Hải quận chính là vì cùng yêu thú xem giết diễn luyện, đã nơi này có không chỉ một chỉ yêu thú cấp 7, kia Giang Mỗ liền đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Cười qua sông thủ mới thân pháp khẽ động, vận chuyển phong ảnh bộ liền tiến vào phía trước đại vũ, thẳng đến trước kia cựu kỷ mệnh chiếu kêu to phương hướng chạy đi. Nhưng dù cho Giang thủ tại thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trong đại vũ cũng lại không nhìn thấy, hình hài yên diệp sư đệ đám người vẫn là si ngốc ngây ngốc nhìn về phía trước, tất cả đều là mặt tan vỡ cùng mê man. Mê mang rất lâu sau đó, như trước vẫn quỷ gối nước mưa bên trong diệp sư đệ mới hú lên quái dị, lại tung đứng lên, tiên sư nó, tiểu tử kia thực sự là vọng sơn quận loại kia nội lục quận. Lúc nào nội lục quận tôm chân mềm có thể khủng bố như vậy? Ký, hắn vận thông linh 4 tầng A, thông linh 4 tầng liền chuyên môn tìm kiếm yêu thú cấp 7 rèn luyện vài rưỡi. Thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Lẽ nào chúng ta mấy năm không cùng nội lục quận tiếp xúc, bên kia gia hỏa cũng biến thái đến loại trình độ này. Từng tiếng kêu quái dị bên trong, mấy cái ly ba tông trong các đệ tử ngoại trừ Lưu sư mỗi biểu tình một chút đẹp đẽ chút, cái khác ba người nhưng tất cả đều suýt chút nữa tan vỡ rung động nhỏ chết. Dầm dầm. Giang thủ cũng không biết phía sau hắn sau khi rời đi đích tình hình, nhảy vào màn mưa bên trong Giang thủ chỉ là đang nhanh chóng trong, trong khi đi vội nuốt từng khối từng khối linh thạch, chờ bà vai cùng bắt đuổi trâu mấy chỗ vết thương nhanh chóng kín miệng sau, thân thể hắn cũng đột nhiên một lần, cơ hồ là đồng thời, tại Tiên Phương Đại Vũ bên trong liền lao ra một cái thân ảnh to lớn. Như vậy là một con cựu mệnh chiếu. Nhìn thấy này cựu mệnh chiếu, thêm vào tự thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Giang Thủ Tâm Trạng mới lóe qua một kia ý mừng, trước một con kia bởi vì có Ly Ba tông đệ tử ở bên, hắn không dám ở những người kia trước mặt bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, vậy cho dù thấy rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể giải quyết nhanh chóng. Hiện tại này một con hắn đã đã rời xa phía sau mấy dặm, đại vũ bàng bạc bên trong tầm mắt của người cũng bị nghẹt nghiêm trọng, xác thực có thể để cho hắn mức độ lớn nhất dựa dẫm bất tử thân cùng chu toàn. Phong trì điệt kình. Trong vui mừng Giang Thủ thân thể lóe lên, cầm lấy kinh trần liền lại lao vào cựu mệnh chiếu đánh giết trong phạm vi phía trước cửu mệnh chiếu đồng dạng giết gào liên tục, từng chiếc xúc tu bay lên không bay lượn, bốn, năm con xúc tu chạm tay, theo bốn phương tám hướng quay về giang thủ trước sau trái phải liền vây giết mà tới. Xuân Phong nhất độ giang thủ nhưng ở trước sau trái phải cũng rơi vào sát cơ chí mạng khi đao Quyết tự nhiên chuyển đổi lấy tốc độ nhanh nhất chém về phía khi giết tới trước ngực hắn một con xúc tu chạm tay, dầm dầm dầm đòn nghiêm trọng dưới giang thủ thân thể lại hóa thành bát phương bắn mạnh mà mở, chờ một đòn sau hắn đã bị xuyên qua bụng, tầng tầng về phía sau bay lên, không rửa dầm chuyển lịch quyết băng cơ thể, thực lực của hắn đối đầu loại này cửu xúc tu chạm tay. Cường lực yêu thú sắc thực còn kém bài tính, coi như toàn lực chém giết cũng rất dễ dàng bị kích thương đánh tàn, nhưng cũng là bởi vì so này cựu mệnh chiếu thực lực kém mới bậc, dưới áp chế băng cực thể sau so hắn mới có thể càng hữu hiệu suất càng hoàn hảo hơn tôi luyện tự thân. Thừa Phong Hung Lãng, lại nhanh chóng nuốt khối tiếp theo khối linh thạch, giang thủ mới cuốn lên đao một màn phong bạo liền vô giết về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 134, Thông linh năm tầng. Hồ Sư Đệ, lần này đi ra ngoài rèn luyện tu mạch rất tốt chứ? Vẫn tạm tạm, nó như thế nào đây? Năm nay thừa dịp mùa mưa lên bờ yêu thú ít đi thật nhiều a ta gặp phải cơ bản đều là yêu thú cấp thấp, chém giết yêu thú cấp thấp đối với tự thân mài rô vốn cũng không mạnh, có thể thu hoạch các loại yêu thú linh tài cũng thiếu rất nhiều. Không phải là, là thiếu rất nhiều a. Sừng sừng đại sơn liền nhau vô tận, định hải quận cực đông một mảnh quần sơn, nguy nga quần thể kiến trúc xây dựa lưng vào núi, một tòa rộng lớn đại điện lối vào, chờ mấy bóng người theo phía dưới đã cùng eo sâu trong thủy vực lao nhanh mà lên, canh giữ ở lối vào mấy bóng người cũng rồn rập cười kêu, chính là kêu trong tiếng thuận lợi đi về tới hồ sư đệ bọn người là sắc mặt quái lạ. Mỗi năm một lần mùa mưa, trong biển yêu thú thửa phong hương lãng mà đến đối với ly Ba Tông đệ tử tới nói những kia cường lực đệ tử chém giết yêu thú không chỉ có thể tốt hơn tôi luyện chính mình thường thường cũng có thể thu hoạch không ít yêu thú ra lồng vậy rắc vân vân phong phú của cải nhưng năm nay mùa mưa đã liền nhau hơn một tháng Lôi Sơn Tông đệ tử đi ra Tông môn chém giết yêu thú khi thường thường cũng chỉ gặp phải một ít yêu thú cấp thấp yêu thú cấp cao cũng có nhưng cùng năm rồi so với nhưng ít đi quá nhiều quá nhiều tự nhiên để những này cường lực võ giả rất có chút bất mãn bất quá bất mãn thì bất mãn bọn họ thu hoạch là ít đi chút nhưng cũng không phải là không có hơn nữa năm nay cường lực yêu thú thiếu bộ mạng ở trong chém giết đệ tử cũng là càng thiếu toàn thể tới nói điều này cũng không tính là dở sự. Ngay hồ sư đệ cùng thủ sơn đệ tử trong lúc nói cười, lại là mấy bóng người nhanh chóng dẫm đạp bên dưới ngọn núi nước đọng tầng bay vụt mà đến. Chờ kia mấy bóng người dựa vào một chút gần, chính đàm luận người cười quần liền dồn dập hơi chậm lại. Sau đó ồ nào cười to. Xem, hình hải yên mấy người bọn hắn đã trở về. Ha ha, nhìn thấy mấy người bọn hắn ta chỉ muốn cười. Hơn một tháng trước mấy tên này hồi tông, dĩ nhiên khắp nơi nói có một vọng sơn quận thông linh bốn tầng võ giả ở săn giết yêu thú cấp bảy, cười chết ta rồi. Không phải là sao? Vọng Sơn quận loại kia nội lục quận, hay là Thông Linh bốn tầng tiểu tử dĩ nhiên săn giết yêu thú cấp bảy, coi như là khoác lác cũng không phải như thế thôi, một mực mấy tên này vẫn một mực lời thề son sắt không phải nói mình không nói láo, tất cả đều là sự thực. Ôn nào cười to bên trong, chờ Hình Thả Yên bốn người lên tông môn lối vào đại điện, trong đám người hồ sư đệ mới lại cười khúc khích, a, Hình sư tỷ đã trở về à, lần này đi ra ngoài lại gặp được các ngươi cái kia yêu nghiệt kỳ cục Vọng Sơn quận tiểu hữu sao? Xì trong tiếng cười Hình Thả Yên mấy người dồn dập hơi chậm lại, sau đó tất cả đều sắc mặt lúng túng, bất quá lúng túng dư Hình Thả Yên hay là mặt đen lại nói Bất đi, bất quá ta vẫn phải nói, chúng ta xác thực gặp một cái người như vậy, cũng không phải giả. Mặt tối sầm lại lúc nói chuyện, hình hài yên trên mặt mấy người cũng viết tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ cùng Giang Thủ một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, thật bị tiểu tử kia khiếp sợ không tìm được phương hướng, sau đó đều là ngơ ngơ ngác ngác mới trở về tông môn, kết quả chờ đem mình trải qua nói ra sau, toàn bộ Ly Ba tông tử trên xuống dưới nhưng cũng coi này là thành trò cười, căn bản không ai tin tưởng. Tình huống này thật làm cho nhân ta ngỡ. Bọn họ có thể thề với trời nói tất cả đều là sự thật ca, nhưng này sự thật thật có chút quá ly kỳ. Đừng nói cái khác không chứng kiến qua kia kỳ tích một màn Ly Ba Tông đệ tử không tin, chính là Hình Thải Yên mấy người bị phủ nhận hơn nhiều, cũng cũng hoài nghi mình một ngày nào đó thấy Giang thủ có phải là nằm mơ hay không mới mơ tới nhân vật đây. Ha ha, không phải giả. Không phải giả, lẽ nào các ngươi vẫn thật sự cho rằng tên kia đang khắp nơi săn giết yêu thú cấp cao? Năm nay chúng ta Ly Ba Tông phụ cận cao giai hải yêu ít đòi, đều là bị hắn tiểu tử kia sớm chém giết sao? Theo Hình Thải Yên, hồ sơ đệ bên cạnh người mấy cái Ly Ba Tông đệ tử lần thứ hai hống cười ra tiếng, lời nói tất cả đều là đùa giỡn ngược cười nhạo. Hình Thải Yên mấy người lại một trệ, sau đó nhìn lẫn nhau. Tất cả đều không tự nhiên gật cụ, năm nay tông môn phụ cận yêu thú cấp cao so với năm rồi ít như vậy, phải là cái kia giang thủ đánh chết chứ. Nhưng mấy người thuận lợi nhẹ khẽ gật đầu khi, hồ sư đệ đám người lại dồn dập hô lên, lần thứ hai cười càng thêm trắng trợn không kiêng dè, một câu câu chảo phúng tiếng nói dưới, hình thả yên mấy cái đều là bị cười nạo hận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống phía dưới. Các nàng thật không có nói lão a, tại sao chính là không ai tin tưởng. Nếu có khả năng các nàng cũng thật muốn đem giang thủ mời về, để nhóm này tự đại đồng môn nhìn, hôm nay nội lục quận sát thực không còn là chỉ tôm chân mềm, cũng có một siêu cấp yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện có thể trời mới biết bây giờ giang thủ ở nơi nào vì lẽ đó đến cuối cùng hình hải yên lưu sư muội bọn người chỉ có thể lại hôi lưu lưu trốn về tông môn nhưng chạy trốn bên trong mấy người tâm trạng cũng tràn đầy bi phẫn giang thủ tiểu quái vật kia ở chỗ nào tiểu tử kia từ lần trước thoáng hiện sau liền hoàn toàn biến mất tựa như nhiều như vậy ly ba tông đệ tử không ngừng đi ra sơn môn rèn luyện xuất kích nhưng lại không ai thấy qua vị kia nếu không phải ly ba tông phụ cận yêu thú cấp cao không bình thường giảm thiểu các nàng cũng cũng hoài nghi giang thủ có phải hay không sớm đã rời xa vùng này. Nhưng chính là phụ cận một vùng yêu thú cấp cao sát thực so năm rồi ít hơn nhiều, các nàng mới phát giác được Giang thủ không đi xa, vẫn còn ở vùng này, liền là trừ bọn họ ra ở ngoài toàn bộ tông môn lại không người gặp vị kia. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị đông đảo đồng môn chế nhạo hơn một tháng chứ. Cái kia Thiên Sát yêu nghiệt, hơn một tháng đến cùng cũng đã chạy đi đâu? Như vậy có thể trốn? Dạo. Giang thủ không chút nào biết có nhân một mực ghi nhớ tung tích của hắn, hơn một tháng qua hắn chỉ là cả ngày lẫn đêm không ngủ không rests, một mực buôn ba ở vùng duyên hải một vùng không ngừng tiến công, tìm kiếm yêu thú cấp cao săn giết. Vẫn là bàng bạc đại vũ bên trong. Khi một chỗ đã sớm bị nhấn chìm trên bờ biển, đạp ở nước động bên trong giang thủ lại một lần sử dụng tới bát phương đao quyết toàn lực vội vàng thối lui né tránh, tránh né phía trước chí mạng sắc cơ. Hắn giờ phút này càng ở chịu đựng hai con thất giai hải yêu vây giết, thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy một chỉ chưa đôi dài khổng lồ yêu thú một đôi châm đâm vào giang thủ trước ngực, liền muốn đâm thủng nó trái tim khi, Đồng thời phía sau còn có một con, Khác yêu thú vây quét mà tới, giang thủ tâm thần cũng băng trực đến cực hạn, bát phương trong nháy mắt bao phủ xuất ra, ầm ầm ầm phong bạo ánh đao quyết tán bên trong, đã không biết tìm hiểu thôi diễn bao nhiêu lần thần cấp hồn khắp rốt cục vào đúng lúc này thông hiểu đạo lý. Ánh Dao thoáng hiện bên trong Tả Hưu Thiên Địa Linh khí đột lại chính là hơi chậm lại, phảng phất bị một luồng vô cùng cự lực chấn áp lưng trệ. Kia sắp đâm thủng Giang Thủ trái tim đôi trầm cũng vì yên tĩnh, phía sau yêu thú đồng dạng phù phù một tiếng co quắp ở trong nước biển, nhưng Giang Thủ nhưng cất tiếng cười to, Bát Phương uy năng tăng lên dữ dội mấy lần, liên tiếp cả kinh Ánh đao cắt Thiên Địa loại qua. Bát Phương Thần cấp, chờ Giang Thủ trọng đao trong nháy mắt chém xuống ở lượng con yêu thú thể chết hơn 10 kích sau, nổ ra lượng con yêu thú vây giết, Giang Thủ đỉnh đầu cũng hiện lên một tòa phun trào núi lửa trạng luồn khí xoáy, trùng kích hội tụ đến Linh khí lại nhanh chóng lùi tán cũng chỉ là trong nháy mắt, bị hắn nổ ra lượng con yêu thú vừa đập đầm ầm vào nước một màn, từng tầng từng tầng càng thêm nồng nặc mêng mông linh khí liền chen chúc đi vào giang thủ trong cơ thể. Bát Phương thôi diễn đến thần cấp, thông linh 4 tầng tiến vào 5 tầng bình cảnh cũng trực tiếp tán loạn. Linh thể nhanh chóng bị tả hữu linh khí gột rửa tăng mạnh bên trong, tả hữu lượng con yêu thú lần thứ 2 nổ hí vụ zét mà xuống, nhưng giang thủ đã không còn bắt bọn họ luyện đao tâm tỉnh, băng cực thể trong nháy mắt phóng thích, một hơi thở liền đem lượng con yêu thú triệt để đồng lại. Đột phá, rốt cục đột phá, lại một chủng thần cấp trường khủng, cũng rốt cục lên cấp đến thông linh 5 tầng. Ha ha. Trong tiếng cười giang thủ cầm lấy kinh trần tầng tầng xuất kích, nhanh chóng đem lượng ngôi tượng đá tạm thành phân vụt, mới dừng lại vững chắc tự thân đột nhiên tăng lên cảnh giới. Mấy trăm hô hấp sau, chờ tu vi khí thế vững vàng dừng lại ở năm tầng, giang thủ lại lấy ra từng khối từng khối linh thạch thôn vệ, tân đột phá một tầng, kèm theo linh thạch nuốt giang thủ tu vi cũng lại một lần nữa nhanh chóng tăng vọt. Tăng vọt sau chính là kinh khủng cảm giác đói bụng mà tới, nhưng đối với tất cả những thứ này, giang thủ chỉ mừng rỡ cùng kích động. Theo cảnh phu đến đại nguyên tông nói với hắn một cái tin tức sau, đến bây giờ hắn đã lại ma luyện 3 tháng mới rốt cục liên cấp, loại này mừng rỡ cũng đủ để cho hắn kích động là hoan hô. Phong chỉ địa kinh Xuân Phong nhất độ. Thời gian loáng một cái lại là sau một ngày, Mên Ngung Hải vượt biên giới, khi tu vi đến Thông Linh 5 tầng, chỉ dựa vào thân thể khí lực là có thể sánh ngang song hệ Thất Trọng vận chuyển Võ Kỹ bạo phát Giang Thủ lần thứ 2 sử dụng tới nhị phẩm đa quyết, ánh đao lướt qua một con yêu thú cấp 7 trực tiếp bị đập thành thịt nát. Đánh giết yêu thú hậu Giang Thủ mới bình tĩnh ngừng lại thân thể, trong mắt lại lóe qua một tia mừng rỡ. Thân thể kéo dài lớn mạnh, cũng có thể càng thêm kích phát kinh chẩn trọng lượng, hắn bây giờ dù cho nắm nặng 3, 4 vạn cân kinh chẩn cũng có thể triển khai đại sư cấp đa quyết, kinh khủng như thế thần lực tùy ý, bình thường yêu thú cấp 7 ở trước mặt hắn thực sự là không đỡ nổi một đòn. Bây giờ Giang Thủ cũng tuyệt đối có ung dung quét ngang nhất phẩm tông môn thực lực. Bất quá Giang Thủ cũng không có vì mình tinh tiến cảm thấy thỏa mãn, hắn vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Lúc trước dựa vào tật phong quyền lên cấp 3 tầng, khi đó muốn đột phá 4 tầng đã so trạng thái bình thường dễ dàng hơn 10 bội, nhưng ta vây ở 3 tầng bình cảnh mấy tháng, vô số lần tôi luyện, trải qua vô số lần chém giết sau mới lần thứ 2 đột phá, hiện tại ta là 5 tầng đỉnh phong, kia muốn tiến vào 6 tầng như thế so trạng thái bình thường dễ dàng nhiều, vì lẽ đó chỉ phải không ngừng mãi rũa chém giết, vẫn có hy vọng đột phá 6 tầng bất quá 5 tầng tiến vào 6 tầng bình cảnh vốn sẽ phải so 3 tầng tiến vào 4 tầng khó khăn quá nhiều, như không có ngoại ý muốn, ta nghĩ lên cấp trả giá nỗ lực phải vượt xa 3 tầng tiến vào 4 tầng khi gấp 10 lần tả hữu, thừa dịp này hại vực một bên yêu thú đông đảo, vẫn là phải nắm chặt nhiều cơ hội thêm tôi luyện. Bất quá ở trên bờ, trong biển yêu thú sau khi lên bờ thực lực kém xa trong nước, bình thường thất giai ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn, bắt giai yêu thú nhưng quá khó gặp đến, chớ hơn một tháng đi khắp chém giết một con cũng chưa từng gặp qua, vậy nếu không muốn xuống biển. Trong biển thực lực của ta hội đại điện, yêu thú thực lực nhưng hội bởi vì địa lợi hoàn cảnh mà tăng lên giữ rồi. Đó chính là gặp phải yêu thú cấp 7 cũng có thể đối với ta tạo thành đại uy hiếp. Đứng ở cạnh biển yêu thú kia bên thi thể không ngừng suy tư, càng muốn giang thủ dã tâm cũng càng lớn, có thể đột phá thông linh 5 tầng đã là hỉ sự to lớn, nhưng hắn sẽ không liền như vậy thỏa mãn. Nếu như hắn tài năng ở này hại vực biên giới ở nhiều tôi luyện một trận, một lần đột phá vào 6 tầng, đó chính là gần như có quét ngang 8 tầng thực lực, thực lực như vậy đối với sung kích địa mạch bảng mới có tuyệt đối nắm. Một năm kỳ cũng còn có tháng, hắn cũng không phải vội trở về tông môn. Suy tư hậu rang thủ mới không chút do dự ôm kinh trần một nhảy ra, từng tầng đi vào phía trước nước biển ở trong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 135 Hải Ngoại Tản Tu Hô! đen kịt một màu âm u trong nước biển dòng nước bao vây lấy lưỡi đao gấp lớp mà qua chờ nặng nề ánh đao tầng tầng va chạm tiến lên phương một cái quái vật khổng lồ một tiếng trầm muộn tiếng nổ mới ở trong thủy vực nổ tung Giang Thủ thân thể thì lại sau đó như cá bơi như thế mau chóng đổi mà lên trong tay kinh trần lần thứ hai lôi ra một tầng sóng nước tầng tầng chém vào trên thân trước mục tiêu một đao sau phong trì điện kinh lại hóa thành Xuân Phong Nhất Độ dù cho đây chỉ là cấp độ nhập môn Xuân Phong Nhất Độ có thể liền nhau thân đao không ngừng động xuống sau phía trước trong nước biển hay là rất nhanh sẽ nổi lên nồng nặc mùi máu tanh vị, càng bắt đầu hướng về hai bên phải trái khuyết tán sôi trào. Giải quyết rồi, biển dưới chém giết quá nhọc lòng lực, nếu không có bất tử thân, ta đều lại không biết chết rồi bao nhiêu lần, một ngàn cái mạng cũng không đủ cột. Lần thứ hai giải quyết đối thủ Giang Thủ mới thở phào nhẹ nhõm, biển dưới cùng trong nước yêu thú chém giết độ khó cũng thật là vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đơn giản nhất một điểm, Giang Thủ không chỉ sẽ phải chịu thủy áp ảnh hưởng, không chỉ xuất đao khi chịu sức nước ngăn cản để tốc độ đại điện sức mạnh lớn mất, càng then chốt chính là ở trong nước biển phong hệ linh khí bị đè thấp đến cực hạn. Nếu là ở trên đất bằng, phong hệ linh khí cơ hồ ở khắp mọi nơi, có thể ở đại dương mênh mông bên trong ngoại trừ thủy hệ linh khí ở ngoài, hệ khác linh khí cơ hồ đều bị xa lánh gần như không tồn tại, giang thủ dù cho ở trên bờ đã nắm trong tay thần cấp bát phương, có thể ở dưới nước hắn có thể chưa từng nghèo dòng nước bên trong thu nạp tới phong hệ linh khí nhưng thiếu làm người giận xôi, ở đây vận chuyển nặng một vạn cân kinh trần, hắn tối đa triển khai cấp độ nhập môn võ kỹ thôi. Như vậy trạng thái hắn gặp từng con từng con trong biển yêu thú cũng như dòng vệ biển lớn như thế có thể phát huy ra so với trên bờ càng xuất chúng nhiều thực lực vì lẽ đó thuận lợi xuống biển tôi luyện một ngày kia giang thủ đừng nói cùng yêu thú cấp bảy chém giết chính là gặp phải vài con yêu thú cấp 6 cũng làm cho hắn suýt chút nữa bỏ mình nếu không phải là một thân thần lực kinh người hắn đơn thuần sức mạnh thân thể đi ngang qua tầng tầng dòng nước làm hao mòn sau cũng như trước có thể bùng nổ ra áp chế 6 tầng yêu thú thực lực vậy hắn muốn ở trong biển cùng yêu thú chém giết cũng thật là thành chê cười dù sao đây không phải là bình tĩnh ở sông lớn luyện đao chỉ cần ứng phó dòng nước là được đây là biển rộng trong biển không chỉ có các loại dòng thác ám lưu đủ khiến nhân tiêu hao hết tâm thần, các loại trong biển yêu thú năng lực cũng cực kỳ khủng bố. nhưng bất kể nói thế nào, xuống biển tôi luyện một tháng, giang thủ ở trải qua vô số lần sinh tử sau cũng rốt cục tài năng ở đáy biển dựa vào cấp độ nhập môn võ kỹ cùng trong biển yêu thú chém giết, lần lượt chém giết trải qua, hắn một thân thần lực đã trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, rõ ràng muốn so với thuận lợi để thăng đến 5 tầng đỉnh phong khi càng có hơn lực buộc phát nhiều, có thể cùng yêu thú cấp bảy ở trong biển chém giết, lại đem chém giết, điều này nói rõ ta đã có không nhỏ để thăng nếu là ở trên bờ triển khai đao không bao giờ tầng tầng sức nước quá nhiều, thực lực của ta sợ rằng còn có thể càng tinh tiến không ít, nhưng vẫn là phải tiếp tục tôi luyện, tôi luyện đến có thể xông ra bình cảnh bước vào thông linh 6 tầng. Một tháng qua, Giang Thủ kỹ năng bơi đã ở trong biển sâu mài rúa tinh xảo đến cực điểm, hắn ở bên trong nước tốc độ phản ứng trời đã đuổi sát lục địa. Hơn nữa chỉ dựa vào nhận biết tả hữu dòng nước gợn sóng là có thể phân tích ra không ít chuyện vật, vì lẽ đó ở đánh giết trước yêu thú sau, Giang Thủ cũng ngay lập tức sẽ dọc theo dòng nước về phía trước bơi đi. Loại này chỉ là nằm vùng ở hắc ám tối tăm trong nước biển, du động chém giết, du động chém giết, tiên tính không tiếng động tôi luyện có lẽ đổi một người khác không kiên trì được mấy ngày sẽ tan vỡ nhưng giang thủ nhưng từ lâu quen thuộc thậm chí bắt đầu hưởng thụ nổi lên loại này loại cảm giác bất quá đang nhanh chóng lạnh bên trong giang thủ đột nhiên hai mắt nhắm lại thẳng tắp nhìn chậm chậm phía trước mấy dặm ở ngoài khi trong mắt cũng lóe qua một tia ngạc nhiên chuyện gì xảy ra phía trước lại có quang hắn là ở hải vực dưới hai ba mét sâu khu vực loại này khu vực không tính là sâu nhưng ánh mặt trời đã chiếu giỏi không tới kia đột nhiên ở đèn kỵ một màu bên trong phát hiện phía trước gần có một mảnh huyền diệu nguồn sáng sắp thực khiến người ta kinh ngạc giang thủ cũng không phải chưa từng thấy sẽ ở trong vùng biển phát sáng thực vật hoặc là loại cá nhưng hắn nhưng có thể khẳng định phía trước nguồn sáng cũng không phải loại kia động thực vật phát ra ánh sáng, bởi vì loại kia ánh sáng cho hắn một loại rất cảm giác luyến tiệu, ôn hòa yên tĩnh ánh sáng nhẹ nhàng lay động, phán phất đầy đủ hoàng hoa tâm thần người bảo quang xuyên qua tầng tầng thủy vực tản ra mà đến. Giang thủ ở nhìn mấy lần sau, mới lập tức thôi thúc thân thể nhanh chóng hướng về nguồn sáng chỗ bơi đi. Cũng là theo càng ngày càng tới gần, Giang thủ mới phát hiện vụ cận dòng nước càng tựa hồ cũng bị hút kéo tựa như không ngừng về phía trước lưu động, phán phất phía trước nguồn sáng chỗ có một vô hình hố đen ở nuốt tất cả. Nếu không phải loại kia lưu động cùng hút kéo lực tỉnh không cường đại, Giang thủ đều chưa chắc dám kế tục đến gần rồi. Nhưng bởi vì đang thăm dò bên trong phát hiện mình vẫn có năng lực cung dung đánh vỡ loại kia dòng nước hút kéo, hắn mới lại nhanh chóng du động thân thể đuổi tới. Một lát sau, chờ Giang thủ đứng ở một mảnh đáy biển nham thạch trước, nhìn về phía trước như núi nhỏ khổng lồ trên vách đá lại có một tầng động nhân đom đóm màn ánh sáng không ngừng thu nạp nước biển đi vào khi, hắn mới hoàn toàn trùng thẳng mắt. Mấy trăm mét sâu nước biển dưới một ngọn núi nhỏ trên vách núi, xoắn ốc chuyển động bảo quang màn ánh sáng giống như là treo ở trên vách đá như thế, không ngừng nuốt nước biển, này mặc kệ thấy thế nào cũng làm cho nhân ngạc nhân nghi ngờ lợi hại. Ngạc nhân nghi ngờ nhìn chằm chằm màn ánh sáng quan sát, dù cho đứng ở màn ánh sáng trước 1 mét ở ngoài, Có thể cảm giác được phía trước hút kéo lực, có thể loại kia hút kéo lực tịnh không mạnh, còn có thể bị Giang Thủ ung dung tránh thoát, vì lẽ đó ở tình tế suy tư hậu Giang Thủ mới không nhịn được liền đưa tay đụng chạm hướng về màn ánh sáng, kết quả bàn tay hắn thuận lợi đụng tới màn ánh sáng liền bỗng nhiên biến sắc bức ra lùi về sau, nhưng này đã hơi trễ, thậm chí có chút vô lực. Bàn tay thật sự đụng phải màn ánh sáng khi, Giang Thủ phát hiện loại kia nhạt nhẹo hút kéo lực thật giống đột nhiên phóng đại vô số lần, oanh một thoáng liền lôi kéo hắn rất hướng về màn ánh sáng. Một loại tựa như quen thuộc tựa như xa lạ choáng váng sốc này cảm giác kéo tới, Giang Thủ đang bị kéo tiến vào màn ánh sáng sau mới phát giác chính mình thật giống tại hạ giật. Phương hướng thời không cũng thắc loạn cảm giác không ngừng nhiễu lên, điên cuồng trụ xuống mấy hơi thở sau lại đột nhiên hướng về trái, hướng về phải bắn mạnh đánh bay, chờ hắn đại não đều bị lắc lư chơi đùa gần như chóng váng thời, không cảm giác mới lại đột nhiên khôi phục bình thường, mà lần này giang thủ cũng rõ ràng xác thực xác thực cảm giác được chính mình là tại hạ rớt. Phù phù một tiếng, chờ thân thể hắn đập đầm ầm rơi ở phía sau, từng đạo từng đạo ý kiến mới tại tiến phương nổi lên. Lại tới một người. A này mới tới dĩ nhiên là thằng nhãi con. Cha cha. Lại tới một người chịu chết, ha ha. Chờ ý kiến càng ngày càng rõ ràng, giang thủ cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hữu Khí. Mới phát hiện mình càng đặt mình trong ở một tòa hùng vĩ khổng lồ bên trong cung điện. Cung điện này chừng gần 10 dặm dài rộng, cao chừng mấy trăm mét. Từng cây từng cây trụ đá phẳng phất đại thụ che trời như thế ở trong điện đẩy lên, mà toàn bộ đại điện có cũng chỉ là trống trải, rách nát cảm giác. Từng tầng từng tầng cho bụi trong chất, cao cao trên cung điện không là đen kịt một màu, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng không tìm được nguồn sáng, nhưng trong điện tầm mắt nhưng không chút nào bị nẹt quá nhiều, có thể để người ta thấy rõ tả hữu tất cả. Giang thủ chính là rơi xuống ở ở giữa cung điện, tả hữu một dặm phạm vi chống dũng, một dặm nhiều ở ngoài đại điện phía bên phải là mấy tòa thiên điện san sát. Những kia thiên điện giống như là bị ngăn mở phòng đơn, lối vào bị bóng ánh bảo quang cách trở, mà thiên điện còn ở ngoài, nhưng là hơn 10 bóng người túm năm tụm ba đứng. Vừa nãy Giang thủ nghe được những câu nói kia âm chính là những thân ảnh kia phát ra. Bất quá thấy rõ tả hữu tình huống hậu Giang thủ, nhưng càng thêm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Mình ở trong biển tôi luyện võ kỹ, làm sao đột nhiên bị trên vách đá cái kia xoắn ốc màn ánh sáng hút vào một cái cổ vãi như vậy cổ điện đại điện. Tiểu tử, ngươi không sai a, lẽ nào tuổi còn trẻ liền cũng trộn lẫn thành hải ngoại tán tu? Cha cha, bây giờ tiểu A Nhi cũng xuất sắc như vậy. Ngay Giang thủ kinh ngạc bên trong, Khi hắn ngoài một dặm một tòa thiên điện trước, một thân một mình đứng một cái độc nhãn trung niên mới đùa mở miệng cười, tầm mắt cũng đang không ngừng đánh giá giang thủ. Giang thủ nhất thời cả kinh, Hải ngoại tán tu. Được rồi, Hải ngoại tán tu hắn là nghe qua, nhưng này cũng chỉ là nghe qua, lẽ nào phía trước một đám thiên điện trước hơn 10 người đều là hải ngoại tán tu? Hải ngoại tán tu cơ bản cũng là vào nhà các của, cùng hung cực các đại danh tử. Ở Lăng Ngai Châu mấy cái vùng duyên hải quận một vùng, võ giả đang trưởng thành nhiều trải qua máu tanh chấm huyết, luận tán nhân quyết tuyệt cũng vượt xa phần lớn nội lục quận võ giả. Thế giới như vậy bên trong một ít bởi vì đủ loại kiệu dáng nguyên nhân, Ở vùng duyên hải quận bị phần lớn tông môn gia tộc truy sát không còn đặt chân địa võ giả liền sẽ rời đi lục địa vào biển, tùy tiện tìm cái trong biển hòn đảo hoặc là một thân một mình hoặc là thành đàn kết bạn, không ngừng cấp giết lui tới. Thuyền cung dưỡng tự thân, hoặc là cũng thỉnh thoảng lên bờ làm ác. Hải ngoại tán tu cũng có thể xưng là vùng duyên hải một vùng tứ biển. Giang thủ cũng là ở theo vọng sơn quận một đường đến định hải quận đông bộ trên đường đi nghe qua như vậy võ giả, nhưng thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Trong lòng nhỏ kinh ngạc một chút, Giang thủ biểu tình như trước bình tĩnh không lay động, chỉ là cầm lấy kinh trần sau khi đứng dậy xoa xoa bị nã có chút đau đớn thân thể mới Tinh tế nhìn chằm chằm phía trước mấy người đánh giá. Một phen nhìn quét dưới trong lòng hắn cũng có phán đoán, phía trước hơn 10 võ giả bên trong thông linh thất trọng chừng 6 người, còn có 5 cái thông linh 6 tầng, nhưng là có 2 người khí tức vượt sâu tựa như biển, giang thủ cũng cảm giác không ra, hai vị kia một cái chính là thuận lợi mới mở miệng độc nhãn nam tử, một cái khác cũng giữ lại đầu trọng, trên trán có một đạo giữ tận hình xăm. "Các các mục thanh dương, xem ra chiêu bài của ngươi không thế nào sáng lên à, Tiểu tử cũng mặc kệ ngươi. Giang thủ vẫn còn đang đánh lượng mấy người, tên nam tử đầu trọng nhưng cười quẽ dị một tiếng, âm trầm nhìn về phía độc nhãn nam. Độc Nhãn Nam mục thanh dương nhãn bên trong sát cơ lóe lên liền qua, nhưng rất nhanh sẽ tự điều chỉnh ống kính đầu đạo, một cái tiểu hoa nhi, kiến thức nông cạn chút cũng không có gì, không cần thiết cùng hắn tính toán, chúng ta hay là muốn muốn làm sao đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài? Vội vã ra đi làm cái gì? Đây chính là chúng ta cơ duyên, này không biết là vị nào trước thánh cấp bối di phụ, miễn là thông qua thiên điện bên trong thử thách là có thể kế thừa vị tiền bối này y bát, hắc mục biển lớn như vậy, cũng chỉ có chúng ta này chừng mười nhân may mắn được kéo vào cung điện này, chính là chúng ta chuyện may mắn đây. Nam tử đầu chọc lần thứ hai cười quẻ dị một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập thô bạo mà ở hắn tiếng cười dưới, cái khác mấy cái võ giả cũng dồn dập ở trong mắt lóe ra từng kia một hưng phấn, có vài mọi người hưng phấn ở cả người run, chính là Giang Thủ đang nghe lời này sau cũng tinh thần chấn động, trong mắt tránh ra một kia dị mang võ trước thánh cấp đối di phủ, miễn là thông qua kia thiên điện bên trong thử thách là có thể kế thừa vị tiền bối kia Y Bát, tin tức như thế vẫn đúng là để Giang Thủ có chút kích động, kích động bên trong phía trước 5 tòa thiên điện, trong đó một gian ở ngoài màn ánh sáng đột nhiên liền tiêu tăng ra, mà màn ánh sáng sau thiên điện bên trong hiện lộ cũng một cái ngồi xếp bằng ở trận bàn bên trong màu đen cầm kiếm bóng người, nhìn kỹ dưới mới có thể phát hiện này, bóng người màu đen nhưng thật ra là một con rối. Ngoại trừ con rối này ở ngoài, ở trận bàn trước còn có một cái ngã xuống địa phương nam tử tóc đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 136, Bát phẩm thần thông. Chết rồi. Mạc Lao Tam dĩ nhiên chết rồi. Hắn thực lực mình không ăn thua, muốn đạt được thánh cấp tiền bối để lại bảo vật, không trả giá một chút sao được. Một cái thiên điện màn ánh sáng lùi tán, hiện lộ ra đúng là người khiêu chiến bọn mình, tình huống như vậy để thiên điện ở ngoài một đám người cũng giật nảy cả mình. Lại sau đó mọi người cũng không có ai vội vã đi chỗ đó rộng mở thiên điện khiêu chiến, mà là yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi một trận lại một cái thiên điện màn ánh sáng lùi tán, hiện lộ ra tình huống nhưng vẫn là một con rối ở trận bàn trên chờ đợi, trận bàn ở ngoài một bộ ngã xuống. Bên trong cung điện mọi người lần thứ hai một trận kinh ngạc không ngớt. Thứ hai thiên điện sau, mọi người đã có chút sợ hãi thần kinh, mới đột nhiên bị một đạo lạnh như băng không mang theo tình cảm máy móc tiếng vang vút lên. Hỏa hệ khiêu chiến phòng đánh bại đệ nhất con rối, khen thưởng hỏa hệ ngũ phẩm võ khí. Lạch lẽo máy móc tiếng vang dưới mọi người thuận lợi kinh ngạc một chút, liền lại là một đạo khác tiếng vang nổi lên. Thủy hệ khiêu chiến phòng đánh bại đệ nhị con rối, khen thưởng thủy hệ lục phẩm võ kỹ. Chờ còn lại mấy cái thiên điện trước cửa màn ánh sáng trục vừa tiêu tán khi, hiện lộ ra tại thân ảnh cũng tất cả đều là vết thương đầy dây co quắp trên mặt đất thở dốc. Bất quá thở dốc bên trong hai người cũng mang theo mừng rỡ. Năm cái khiêu chiến thiên điện đi vào năm người, chết rồi ba cái, mà sống sót tới đều chiếm được võ kỹ khen thưởng. Bất quá một là ngũ phẩm một là lục phẩm. Ta hiểu được, cung điện này khiêu chiến quy tắc chính là mỗi một cái đi vào võ giả đối mặt con rối đều là cùng tu vi, thất trọng đi vào đối mặt là thất trọng, sáu tầng đi vào chính là đối mặt sáu tầng, thất bại chính là bị chui diện, thắng lợi căn cứ thắng lợi quá trình thu được bảo vật, thắng vượt qua dễ dàng đến khen thưởng càng tốt. Hai cái trọng thương võ giả vừa chống thân thể theo thiên điện bên trong đứng dậy. Mục Thanh Dương liền cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tất cả đều là chiến ý. Bất quá ở trong nháy mắt tiếp theo, Mục Thanh Dương nhưng đã tới kia theo thủy hệ khiêu chiến phòng đi ra võ giả trước mặt, người lấy được võ khí đem ra ta xem một chút. Mục đạo chủ. Người võ giả kia nhất thời hơi chậm lại, nhưng Mục Thanh Dương nhưng hung quang lóe lên, xoẹt một tiếng, người võ giả kia đã bị đâm thủng mi tâm ngã xuống địa phương. Mục Thanh Dương nhưng cầm lấy nhẫn chữ vật của đối phương giơ lên diện như vậy cũng nhìn trong điện những võ giả khác ngơ ngác gần chết, chính là Giang Thủ cũng mí mắt giật lên, sâu sắc liếc nhìn Mục Thanh Dương một cái. Hải Ngoại Tán Tu cơ bản có thể xưng là cấp biển, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cái này Mục Thanh Dương ác như vậy tay, mà thông qua đối phương ra tay, Giang Thủ cũng xác định Mục Thanh Dương chính là Thông Linh Tám Tầng Tu Vi. Đây cũng để Giang Thủ tâm trạng hơi kinh. Trước cảm ứng không ra đối phương sâu cạn hắn liền biết vị này không đơn giản, nhưng Thông Linh Tám Tầng chính là nhị phẩm Tông môn trưởng lão cấp bậc thực lực à. Như vậy cướp biển không trách hội được gọi là Mục đạo chủ, xem ra nhất định là một làn sóng cướp biển thủ lĩnh. Mục lão quái. Ngươi hạ tất như vậy nóng ruột, một bộ lục phẩm võ kỹ mà thôi, cũng không phải thần thông. Giang Thụy banh trực tâm thần khi, trong điện một cái khác khí tức cùng mục thanh dương không sai biệt lắm. Nam tử đầu chọc mới đạp bước đi tới theo hỏa hệ thiên điện đi ra võ giả trước người. Người võ giả kia cũng không đợi đối phương lên tiếng, lập tức liền theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra chính mình trước lấy được võ kỹ. Coi như ngươi thất thời, đầu chọc hài lòng gật gù, nắm lên võ kỹ bắt đầu là xem. Những người khác nhưng chỉ là nhìn hai cái hung thần áp sát biển dọa cẩu, trong mắt cũng lập loè tan vỡ, có thể không tan vỡ sao? Tiến vào thiên điện khiêu chiến có thể sẽ chết, nhưng hiện tại xem ra đó là có thể sống sót đi ra bọn họ cũng không chiếm được cái gì. Tan vỡ trong đám người cũng chỉ có Giang Thủ nhẹ nhàng túi đầu, trong mắt lập loè một vẻ vui mừng. Ta tới tương đối chế, rất nhiều chuyện cũng không biết, tỉ như vừa nãy phần thượng kia tiếng âm vang lên ta còn sợ hết hồn. Những người khác nhưng tập mãi thành quen, xem ra ta tới trước thanh âm kia cũng đã từng xuất hiện. Những người khác đối với nơi này hiểu rõ so với ta nhiều, lẽ nào thật sự là dạng gì tu vi tiến vào thiên điện khiêu chiến, liền sẽ gặp phải đồng tu là con rối? Nếu là như vậy ta chiếm chiếm tiện nghi nhưng lớn rồi. Mà khiêu chiến thành công khi, ngươi có thể lấy được khen thưởng cũng là căn cứ ngươi thắng lợi hiệu suất để phán đoán, này chẳng phải là nói ta đi vào khiêu chiến mà nói, có thể lấy được nói không chắc vẫn có thể là thần thông. Giang thủ và mượn. Rất nhiều chuyện sắc thực không hiểu, nhưng bây giờ đã bị hắn hiểu rõ tình huống lại làm cho hắn có chút kinh hỉ. Mục lão quái, này ngũ phẩm võ kỹ cũng không ra sao à, nếu như tối đa chỉ có thể được năm, sáu phẩm võ kỹ. Này thành cấp tiền bối di phủ cũng không tránh khỏi quá khiến người ta thất vọng. Giang thủ mừng rỡ bên trong nam tử đầu chọc cũng lần xem xong võ kỹ, quay về một bên mục thanh dương mà miệng. Mục đạo chủ cũng thu hồi võ kỹ. Xem thường cười lạnh nói, đó là bọn họ quá kém, đối mặt đồng tu là con rối vẫn thắng thảm như vậy, ngươi xem một chút hai người này đi ra khi đứng cũng không vững, như vậy trạng thái cũng có thể thu được năm, sáu phẩm võ kỹ, đội ta đi vào, nói không chắc chính là thần thông phân đường, đó mới là trí bảo. Mục Thanh Dương mặc dù là cấp biển, nhưng lại như trước đối với mình tràn đầy tự tin, ngoài 30 liền tu luyện đến thông linh 8 tầng, hay là vô số trong núi thây biển sát chuyến đi ra ngoài, coi như bởi vì một chuyện lưu lạc thành cấp biển, nhưng ở Định Hải quận ở ngoài hắc ngục biển một vùng hắn là một hung danh tiêu biện giọng cấu. Trước mấy cái khiêu chiến võ giả ở trong mắt hắn vốn là rác rưởi mà thôi. Ngươi muốn đích thân đi vào sao? Nam tử đầu chọc mắt sáng lên, khẽ cười đặt câu hỏi. Không đổi. Mục Thanh Dương lúc này mới xoay người nhìn về phía phía sau, kết quả ánh mắt của hắn rơi ở nơi nào, nơi đó võ giả liền câm như hến. Các ngươi đều tự khiêu chiến một cái thiên điện đi vào. Mục Thanh Dương nhưng liều mạng, chỉ là cười lạnh liên tục. Cười gan dưới bị hắn điểm đến võ giả cũng không dám chống đối, chỉ có thể nhắm mắt đi vào từng cái từng cái thiên điện. Cũng là lúc này Giang Thủ mới lại phát hiện một chuyện khác, đó chính là phía trước năm tòa thiên điện, mỗi một tòa thiên điện bên trong rổi rào đều là chỉ một thuần túy linh khí, tỷ như bên trái nhất thiên điện chỉ phong hệ linh khí thứ hai cung điện nhưng là thủy hệ, cái thứ ba hỏa hệ, thứ tư hệ kim, thứ năm thổ hệ. người khiêu chiến muốn đi vào vẫn nhất định phải đối ứng chính mình tu linh thể, võ giả hệ lửa chỉ có thể vào hỏa hệ thiên điện, thủy hệ chỉ có thể vào thủy hệ thiên điện. bị mục thanh dương chọn đi ra ngoài có một là thạch hệ võ giả, thử nhiều lần một cái thiên điện cũng không vào được, lại sau đó mục đạo chủ thân thể lóe lên, kia thạch hệ võ giả liền ngã xuống địa phương. nay là hoàn toàn coi chúng ta là bịa đỡ đạn, sau khi tiến vào chết thì chết, sống sót đi ra đoạn được cũng phải bị bọn họ cướp mà hai vị này rõ ràng là muốn chờ chúng ta toàn bộ khiêu chiến xong, cử động nữa thân. thấy cảnh này. Giang Thủ tâm trạng lần thứ hai lóe qua một tia ý lệnh. Bất quá hắn cũng không manh động, hắn ở trong biển luyện đao lâu như vậy, tự giác thực lực có đại tinh tiến, đối với cái trước đơn hệ tám tầng không hẳn không thể chống đối, nhưng nơi này có hai cái tám tầng võ giả, vẫn đều là cùng hung cực các biển rỗ cấu. Cấp biển loại này tràn ngập nguy cơ sống còn nghề nghiệp, có thể sống sót tuyệt đối cũng không đơn giản. Phế vật vô dụng, một quyển võ kỹ cũng công hiến không ra giữ lại còn có cái gì dùng? Bất quá các ngươi chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, bắt được một quyển võ kỹ, chúng ta cũng sẽ tha các ngươi một cái mạm nhỏ. Giang Thủ trong suy tư nam tử đầu trọc cũng cười ha ha càng là vô vô nộp lên trên quá võ kỹ cho hắn kia trọng thương hấp hối võ giả. Người võ giả kia cũng tại chỗ cảm kích nói năng lộn xộn, chính là còn lại cái khác mấy cái nguyên bản trong mắt hung quang lóe lên, giờ khắc này cũng si hơi, ngược lại hóa vì những thứ khác quang mang kỳ lạ. Tiếp theo lại là lần lượt chờ đợi. Chờ chờ bên trong tiến vào thiên điện võ giả lượng chết lượng sống. Đi ra ngoài trọng thương võ giả không chút do dự liền đem võ kỹ nộp ra. "Ngươi, ngươi!" Mục Thanh Dương thì lại lần thứ hai chỉ về còn thừa lại mấy người, lần này chính là giang thủ cũng bị liên lụy đi vào, nhìn Mục đạo chủ ánh mắt cao cao tại thượng, tràn ngập quyền sinh quyền sát trong tay tàn nhẫn. Giang thủ cũng không có vội vã phản kháng, chỉ là đạp bước hướng đi phong hệ thiên điện. Ngoài điện hai cái biển rộng khấu lấy chúa tể tư thái chờ đợi kết quả. Nhất lưu một lần nữa phong bế thiên điện bên trong, Giang thủ không biết tình huống của những người khác, hắn chỉ là cầm lấy kinh trần nhìn về phía trước người, ở trước người hắn là một cái cầm đao mà đứng màu đen con rối, xem khí tức cũng chính là thông linh 5 tầng. Thông linh 5 tầng, cũng thật là. Xác định là gặp phải 5 tầng con rối, Giang thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem trước một chút đánh bại con rối có tưởng tượng gì. Sau đó lại nghĩ cách đối phó phía ngoài hai cái biển rộng khẩu đi ngay Giang Thủ trong suy tư phía trước con rối cũng chuyển động, trong tay thon dài chiến đao dึง lên, xoát một tiếng liền quay về Giang Thủ thẳng bổ xuống. Nhanh! Tuy rằng Tu Vi khí thế là Thông Linh 5 tầng con rối, nhưng đối phương vừa ra tay một luồng nhanh đến cực hạ, mau không cách nào hình dung ánh đao cũng đã chém vào mà xuống. Mau cho dù là bây giờ Giang Thủ cũng suýt chút nữa phản ứng không kịp nữa, chỉ là trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, một thước gió nhẹ không ra miễn cưỡng ở trước người lôi ra một chuỗi dày đặc đao tường. Sắc sắc sắc, liên tiếp tiếng va chạm cũng đã ở Giang Thủ trước người nổ tung. Lại sau đó từng luồng từng luồng kỳ diệu khí lưu dọc theo kinh trần nhanh chóng dâng lên, nhanh chóng đi vào trong bàn tay hắn. Oanh. Một luồng nhận một luồng xoắn ốc khí lưu xâm lấn bàn tay. Lại sau đó ầm ầm nổ tung, giang thủ cầm lấy kinh trần tay phải đều bị nổ tung bốn, năm cái lỗ máu, để hắn tức khiếp sợ lại bị đau, miễn cưỡng dùng máu thịt bè bè tay phải triển khai một thức xuân phong nhất độ, nhắm ngay kéo tới ánh đao liền nhỏ chém xuống. Oanh đúng vang lên giòn ra sau, con rối bị kích lùi xa đi vào trong điện nơi sâu xa, nhưng giang thủ tay phải lại bị một luồng xoắn ốc khí lưu xâm nhập bàn tay, lại làm một tiếng nổ vang, trên mu bàn tay của hắn lại bị nổ ra một cái con ngươi đại lỗ máu lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí tay kia cốt trên cũng lộ ra dày đặc vết rách, sầm nát, giang thủ đều có chút xứng sốt, Thực lực của hắn là có thể ung dung thuấn sắt thất trọng võ giả, làm sao đối mặt năm tầng con rối trái lại giao thủ một cái liền bị thương? Kia khôi lối tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa kinh trần tùy ý ra trầm trọng một đòn, kích trên đối phương sau kia con rối càng phản phất không có chuyện gì. Đây là cái gì con rối? Năm tầng con rối cũng biến thái như vậy. Chửi nhỏ một tiếng, phía trước con rối rồi lại ánh đao lóe lên đánh thẳng đến giang thủ yết hầu ở ngoài, tốc độ so trước nhanh hơn một bậc, giang thủ đã ở nhọ nhẹ nơ ngác bên trong vận chuyển thần cấp phong trì địa đỉnh. Ầm một tiếng. Toàn bộ thiên điện bên trong sở hữu phong hệ linh khí toàn bộ bị trấn áp, chính Vô Giết con rối cũng thân thể chìm xuống, động tác im ặng đi. Con rối dù sao cũng là vận chuyển võ kỹ, hấp dẫn phong hệ linh khí sau mới bạo phát lực sát thương, khi cùng Giang thủ đồng dạng tu vi trạng thái, bị Giang thủ thôi phát vũ ý trấn áp linh khí, trấn áp hắn căn bản vô pháp lay động, đó chính là chính vận chuyển võ kỹ trực tiếp tăng vỡ. Giang thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phong trì điện kình lóe lên tiến lên hóa thành xuân phong nhất độ, chờ liền nheo 81 đao theo con rối bên cạnh lao nhanh mà xuống, nửa kích liền đánh tan con rối toàn bộ thân thể. Cũng trong lúc đó Yên tĩnh bên trong cung điện đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập kim loại cảm xúc lạnh lẽo tiếng nói. Phong hệ khiêu chiến phòng đánh bại đệ nhất con rối, khen thưởng Phong hệ bắt phẩm thần thông, Cụ Phong Tử Bạo. Theo tiếng nói, bị giang thủ đánh nát con rối còn có con rối trong tay rơi xuống chiến đao cũng theo một tầng màn ánh sáng lấp loé mà biến mất, mà ở trận bản trung ương chốt nhưng xuất hiện một trường ánh sáng lưu truyền ngọc giản. Giang thủ nhất thời cả kinh, sau đó mừng như điên. Phong hệ bắt phẩm thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 137, Cụ Phong Tử Bạo. Phong hệ bắt phẩm thần thông. Cụ Phong Tử Bạo. Kì, Phong hệ khiêu chiến phòng là ai đi vào? cái kia thông linh năm tầng, thiên điện bên trong giang thủ quay về xuất hiện ở trận bàn trên ngọc giản mắt lộ ra kinh hỉ sắc mặt, thiên điện ở ngoài mục thanh dương cùng nam tử đầu chọc cũng rồn dập tinh thần chấn động mạnh, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía phong hệ khiêu chiến phòng. trước đã có quá mấy cái võ giả thắng lợi xuất ra, y như chỉ là vậy thắng lợi bọn họ không chút nào sẽ để ý, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới phong hệ khiêu chiến phòng nhanh như vậy liền đánh bại đệ nhất con rối, còn phải đến một quyển bát phẩm thần thông điện tịch, bát phẩm thần thông a, võ kỹ phân tử phẩm một đến lục phẩm xưng là phổ thông võ kỹ, thất phẩm xưng là thánh giai thần thông, thập phẩm chỉ chính là thần kỹ cường giả vận dụng, mà thần thông cùng bình thường võ kỹ khác biệt cũng là rất lớn cực lớn. Tỷ như thông linh 3 tầng chỉ có thể tu luyện một, hai phẩm võ kỹ, muốn tu luyện tam phẩm võ kỹ cũng sẽ bởi vì tu vi không đủ ngự sử bất động, mà võ kỹ cấp bậc trên lệch như thế cực kỳ ảnh hưởng thực lực võ giả, đơn giản tới nói đại sư cấp nhất phẩm võ kỹ hấp dẫn tới thiên địa linh khí, mới có thể sánh ngang cấp độ nhập môn nhị phẩm võ kỹ hấp thụ, cấp độ tông sư nhất phẩm võ kỹ mới có thể miễn cưỡng sánh ngang nhị phẩm tinh thông tà hữu nói cách khác ngươi tu vi nếu là quá thấp chỉ có thể ngự sử nhị phẩm võ kỹ đối với trên tam phẩm võ kỹ khi ở uy lực trên trên lệnh đủ khiến ngươi vô cùng chật vật đây giống như là ngươi nắm một cái một đao cùng người khác nắm cương đao đối đầu căn bản không cùng đẳng cấp giang thủ trước đây có thể dựa vào một hai phẩm võ kỹ không ngừng đánh bại cao hắn mấy cấp võ giả vận chuyển cao phẩm võ kỹ đó là bởi vì dựa vào hắn một thân thần lực làm trụ cột bởi vì hắn khí lực quá lớn võ kỹ uy lực coi như thấp nhưng tổng hợp thần lực sau như thế có thể bùng nổ ra kinh người lực sát thương nhưng này dù sao cũng là trường hợp đặc biệt bình thường võ giả tu vi tinh tiến sau cơ bản cũng phải không ngừng thay thay mới võ kỹ. Nhưng nhất phẩm phẩm võ kỹ nghiên tập xuống tới nhưng tốn thời gian tốn lực, tỉ như ba tầng võ giả thật vất và đem nhị phẩm võ kỹ đề thăng đến đại sư cấp, tu vi đột phá, nhưng đại sư cấp nhị phẩm thu nạp tới linh khí uy lực chỉ so với được với cấp độ nhập môn tam phẩm. Người không đổi cũng không được. Thần thông không giống nhau. Thần thông loại kia vũ thánh vận chuyển võ kỹ chính là thông linh một tầng cũng có thể học tập, tu tập sau khi thành công có thể phát huy uy lực cũng vượt xa bình thường võ kỹ. Ba tầng võ giả vận chuyển thần thông coi như so với Vũ Thánh có thể phát huy uy năng không đáng nhắc tới. Nhưng này thần thông ở trong tay người, cấp độ nhập môn thần thông thu nạp tới linh khí nhiều ít cũng chí ít tương đương với ba tầng võ giả triển khai tam phẩm võ kỹ uy năng. Còn có một chút chính là phổ thông võ kỹ phân chia nhập môn, phổ thông, tinh thông trở trưởng không giai đoạt khí, tinh thông so phổ thông nhiều mấy phần mười vĩ lực, phổ thông so nhập môn nhiều kế thừa. Là như vậy phân chia phương thức, hoàn toàn quyết định bởi tại linh khí nhiều ít. Nhưng thần thông phân chia nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Loại này cường giả cấp Thánh thi triển đại uy lực võ kỹ. Phổ thông cấp cũng có thể so cấp độ nhập môn uy lực lớn trên vài lần, tinh thông cũng có thể có thể so sánh phổ thông khủng bố đến đâu vài lần. Này mỗi một cái trưởng khống giai đoạn đề thăng đều là vài lần vài lần tăng lên dữ dội. Bởi vì thần thông trở xuống võ kỹ chỉ có thể dựa vào hấp thu linh khí nhiều ít tới phân chia mạnh yếu, thần thông nhưng liên lụy đến linh vực vận chuyển, liên lụy đến càng nhiều võ đạo càng ngộ, cấp thánh trở xuống võ giả coi như được thần thông, không thể nào lĩnh ngộ linh vực ý năng, nhưng chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tăng lên tới đầy đủ cấp bậc, cũng tuyệt đối có thể làm cho phát huy uy năng vài lần vài lần tăng lên dữ dội. Nói cách khác, một cái ba tầng võ giả vận chuyển phổ thông võ kỹ tối đa triển khai nhị phẩm võ kỹ nhưng bắt được thần thông nơi tay cấp độ nhập môn thần thông tương đương với người triển khai tam phẩm nhập môn võ kỹ phổ thông cấp thần thông khả năng thì tương đương với người triển khai đại sư cấp độ tông sư tam phẩm võ kỹ tinh thông cấp thần thông liền có thể có thể tương đương với người triển khai tứ phẩm võ kỹ uy cũng chính vì như thế võ giả thực lực so đấu người có hay không tu tập cực phẩm thần thông cơ bản đều là không thấp hơn người có hay không thanh khí nơi tay tính quyết định nhân tố một một môn cực phẩm thần thông đủ khiến võ giả ung dung đánh vỡ đại lục thưởng thức đi chém giết. Vì lẽ đó trước mỗi khi nhắc tới thần thông, Mục Thanh Dương hai cái biển rộng khấu cũng là mắt lộ ra giá vọng, bọn họ cũng tự tin mình nếu là đi khiêu chiến chắc chắn sẽ không giống trước mấy cái võ giả như vậy không thể tạ, hẳn là có cơ hội lấy được thần thông. Nhưng này dù sao chỉ là một loại tự tin, vẫn không có bị sự thực chứng minh đây. Hiện tại đột nhiên nghe có người được rồi bắt phẩm thần thông, Mục Thanh Dương hai người đang kinh hỉ dư kém hơn điểm đem con người cũng chừng ra viền mắt tới. Đặc biệt là khi hai người nhớ tới thu được thần thông vị kia đúng là cuối cùng mới vào thông linh năm tầng tiểu tử, hai vị này càng là sắp điên rồi. Vô cùng kích động bên trong mục thanh dương cùng nam tử đầu chọc đều là chết nhìn chòng chọc, chọc phong hệ thiên điện, nhưng chờ chờ, thiên điện lối vào màn ánh sáng nhưng vẫn cũng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Đã sớm làm tốt dự định, miễn là kia màn ánh sáng biến mất bọn họ đã sắp qua đi cấp giật thần thông, có thể kia màn ánh sáng chính là không biến mất hai người mới lại không còn gì để nói. Im lặng lại một trận chờ đợi, thứ hai thiên điện cửa lớn trái lại mở ra. Nhưng hiển lộ ra kết quả lại là thiên điện bên trong khiêu chiến võ giả đã bỏ mình, cái thứ ba khiêu chiến phòng mở ra, hiển lộ ra kết quả là thắng lợi, nhưng này vị lấy được chỉ là ngũ phẩm võ khí. Chuyện gì xảy ra? Hán Thiên Điện môn Hộ làm sao một mực không mở ra? Mục Thanh Dương trong mắt tất cả đều là không nhẫn ngoại được hung quang, thâm trầm mở miệng kia, kia mới từ đệ Tam Thiên Điện đi ra võ giả mới đột nhiên yếu yếu đạo. Mục đạo chủ, kỳ thực chúng ta sau khi tiến vào, nếu là thắng lợi, đều sẽ có nhắc nhở là chủ động từ bỏ lần sau khiêu chiến, hay là nghỉ ngơi sau một canh giờ lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến. Mục Thanh Dương cùng Nam Tử đầu trọc lúc này mới rồn rập sững sờ, như là nếu như vậy, kia Giang Thủ vị trí Thiên Điện màn ánh sáng một mực không biến mất, chính là tiểu tử kia lựa chọn kế tục khiêu chiến. Bất quá nói cũng phải. Đối phương nếu như có thể nhanh chóng đánh bại con rối, bị thương không nặng xác thực có thực lực kế tục khiêu chiến. Đánh bại con rối thứ nhất liền thu được Bát phẩm thần thông, cấp độ kia đối phương đánh bại thứ hai khôi lỗi mà nói. Ha, xem ra tiểu tử này không hề giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy à, tu vi gì võ giả đi vào liền sẽ gặp phải đồng tu là con rối, những người khác đánh bại cùng cấp con rối cũng thắng thảm như vậy, hắn ngược lại tốt, không chỉ tốc độ rất nhanh lấy được cũng là Bát phẩm thần thông. Thực lực của hắn ở Thông Linh 5 tầng bên trong chắc cũng là cực kỳ tài năng xuất chúng. Sừng suốt mấy hơi thở, nam tử đầu chọc mới lại ánh mắt liên tiễm, hưng phấn tình khó có thể ngôn ngữ. Mục Thanh Dương đồng dạng nhanh chóng gật đầu, coi như hắn ở năm tầng bên trong có thể miễn ép cung cấp, nhưng dù sao chỉ là một năm tầng tiểu tử, ha ha, đi thôi, hắn đi càng xa đối với chúng ta cũng càng tốt. Hai vị này thực sự là hứng phấn không cách nào hình dung. Dù sao thần thông giá trị cùng bình thường võ kỹ là hoàn toàn không thể so sánh, coi như Mục Thanh Dương cùng nam tử đầu chọc đều không phải là phong hệ linh thể, nhưng được một quyển thần thông như thế lấy ra đi bán cái giá tiền cao, sau đó mua thích hợp thần thông là được. Sau đó lại là lần lượt chờ đợi, chờ đợi bên trong cái khác tán tu cấp biển cũng cơ bản đều bị trục xuất tiến vào thiên điện từng cái nếm thử mà kết quả cuối cùng nhưng có chút làm cho người ta không nói được lời nào hơn 10 cước biển cuối cùng chỉ 5 người sống sót đi ra lấy được cũng tất cả đều là năm sáu phẩm võ kỹ cũng không ai dám kế tục khiêu chiến thứ hai quan đoàn dối. bên trong cung điện giờ khấp này cũng chỉ còn dư lại một thanh dương nam tử đầu trọc cùng năm cái trọng thương hấp hối thôi thốt sáu bảy trọng võ giả nhưng thời gian này bất quá là qua một nén hương thật nhiều cự ly một canh giờ tu dưỡng kỳ vẫn dài ra đây chờ chờ mục thanh dương hai người cũng lại trở hơi không kiên nhẫn cuối cùng nam tử đầu trọc mới đột nhiên nhíu mày lại ngục hình cung điện này chúng ta nhìn đàng trước quá Chỉ trên đỉnh đầu bầu trời đem tựa như tấm màn đen là lối vào, vào đều là từ phía trên rơi xuống, nhưng này bên trong nhưng không cách nào đi ra ngoài. Nơi này vừa không có cửa ra, chẳng lẽ là chỉ có thể đánh bại một cái thiên điện bên trong sở hữu con rối, mới có thể thông qua này thiên điện đi ra ngoài. Ta nhớ tới bên trong chính là có trận bản, nếu là như vậy tiểu tử kia một đường đánh bại phong hệ thiên điện sở hữu con rối, chúng ta chẳng phải là chờ không. Theo câu nói này, Mục Thanh Dương nhất thời hơi chậm lại. Yên tâm đi, như tiểu tử kia đều có thể đánh bại sở hữu con rối. Ta cũng nhất định có thể, hắn ở năm tầng năng lực ép cung cấp, lẽ nào mục mẫu người đang tám tầng bên trong sợ của ai? Nếu là chúng ta không được, cũng sớm đã bị Li Ba Tông những kia tám tầng trưởng láo giết chết. Nếu như cửa ra thực sự là chặn đánh bại một cái thiên điện sở hữu con rối mới xuất hiện, kia ta cũng như thế hội đổi tới. Trệ qua đi mục thanh dương mới lại cười lạnh nói, nam tử đầu chọc cùng ánh mắt lập lòe không lên tiếng nữa, bất quá trong mắt của hắn như thể hiện lên không ít tự tiêu. Nói cũng phải, hắn đồng dạng không cảm giác mình đang đối mặt đồng tu làm đối thủ khi, sẽ bị giang thủ làm hạ thấp đi. Vậy thì chờ một chút đi, nếu tiểu tử kia thật sự một mực không ra một mực chọn tiếp tục đánh, bọn họ cũng sẽ đi vào khiêu chiến, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng mình có thể đuổi theo thậm chí vượt lại. Tổng Ma nói, được bắt phẩm thần thông tiểu oa nhi tuyệt đối không thể chạy ra bọn họ lòng bàn tay là được. Cụ Phong Tử Bạo, nhưng chỉ có một chiêu. Bất quá thoạt nhìn, mới vừa rồi cùng ta chém giết cái kia năm tầng con rối thi triển chính là cụ Phong Cự Bạo thần thông, không trách cái kia khôi lỗi năng lực mạnh mẽ như vậy. Cụ Phong Tử Bạo, đơn giản tới nói chính là để nguyên khí trong cơ thể thành xoắn ốc thức vận chuyển, không ngừng xoay tròn không ngừng áp xúc. Áp xúc đến cực hạn sau, thu nạp tới nhiều linh khí hơn xoắn ốc cùng nhau áp xúc, cuối cùng lại đột nhiên phản nổ tung. Cấp độ nhập môn Cụ Phong Tử Bạo là áp súc một tầng cực hạn xoắn ốc phong trào, hấp dẫn linh khí phụ từ sau một bạo. Phổ thông cấp cũng áp súc hai tầng cực hạn xoắn ốc phong trào, một khi bạo phát chính là tầng bên trong điểm bạo đẩy nữa động tầng ngoài, lựa bạo chồng chất uy lực. Phổ thông cấp lượng bạo một vòng tiếp một vòng chồng chất bạo phát, uy lực có thể không chỉ là cấp độ nhập môn gấp 3 uy, mà là mấy lần. Thinh thông cấp là ba bạo, ba tầng cực hạn xoắn ốc phong trào. Đại sư cấp bốn bạo, cấp độ tông sư lượng bạo, thần cấp Tử Bạo, đây chính là Cụ Phong Tử Bạo, người có thể áp súc cực hạn xoắn ốc phong trào, mỗi tăng thêm một tầng có khả năng điểm bạo uy lực cũng chính là gấp mấy lần chồng chất. Cụ Phong cựu bạo càng cơ hồ có thể điểm bạo tất cả, miễn là ngươi tu vi đầy đủ, đối thủ linh khí có thể trực tiếp bạo liệt thành mảnh vỡ, thân thể như thế như thế, mà cụ Phong cựu bạo càng là có thể công có thể thủ, công kích không cần phải nói, chính là phòng thủ phương diện đối thủ một đòn kéo tới, ngươi cũng có thể dùng xoắn ốc phong trào bạo liệt phương thức không ngừng bỏ đi loại kia lực trùng kích. Không trách toàn lực của ta một đao cơ hồ có thể tru diệt yêu thú cấp 7, nhưng vừa nãy kia 5 tầng con rối đều có thể đón lấy, đó là dùng cụ Phong cựu bạo tiêu trừ thần lực của ta. Cũng không biết thiên điện ở ngoài tình huống Thiên điện bên trong Giang thủ cầm lấy Cụ Phong cựu Bạo điện tịch không ngừng quan sát, càng xem tâm trạng kinh hỉ sắc mặt cũng càng dày đặc gấp, dù sao đây là một môn bát phẩm thần thông, để hắn làm sao không kinh hỉ. Đặc biệt là hắn trước đã thể nghiệm qua này thần thông khủng bố đến mức nào, một cái năm tầng con rối vận chuyển Cụ Phong cựu Bạo là có thể ở thứ vừa thấy mặt tổn thương hắn, nếu không phải hắn sử dụng tới vũ ý trấn áp, hậu quả kia chỉ có thể. Đáng giá, thật không nghĩ tới tiến vào cung điện này sau sẽ có được nặng như thế bảo, một môn Cụ Phong Tử Bạo, là có thể coi như toàn bộ tông môn truyền lại đời sau bảo. Vô hạn mừng rỡ bên trong Giang thủ mới đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trước trận bàn. Con dối thứ nhất chính là khen thưởng bắt phẩm thần thông, kia nếu là ta đánh bại đệ nhị con rối đây, lại hội khen thưởng cái gì? Hắn biết dưới một con rối thực lực hội càng mạnh hơn, nhưng có vũ ý tại người Giang Thủ Tịnh không e ngại loại kia mạnh mẽ, miễn là đối phương hay là năm tầng con rối hắn liền có lòng tin bắt. Xem vài lần hậu Giang Thủ mới lại thu hồi ánh mắt, một canh giờ mới đi qua một nén hương thật nhiều, kia thời gian còn lại có muốn hay không thử nghiên tập một thoáng Cụ Phong Thử Bạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 138, vừa vận rượi vào phương này tức đọ sức một trận. Cụ Phong Thử Bạo. Bành. Một lát sau Khi Giang Thủ thử để nguyên khí trong cơ thể lấy cụ phong cựu bạo phương thức vận chuyển vận chuyển, nhưng vận chuyển vận chuyển, hắn đều vẫn còn ở cực hạn áp suất kia xoắn ước nguyên khí, kết quả một cái không khống chế xong nguyên khí trong cơ thể liền ầm một tiếng ở trong người nổ tung. Giang Thủ trước ngực cũng nổ tung từng cái từng cái lỗ máu, da thịt cũng giống là mạm nhện như thế nứt ra, trọng thương. Nắm lên mấy khối linh thạch nuốt xuống bụng, chờ thương thế khôi phục hậu Giang Thủ mới cười khổ không thôi. Thần thông loại võ kỹ tịnh không giống như là bí võ tu luyện hoặc triển khai khi cần phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Thần thông cũng là võ kỹ mà thôi, miễn là ngươi quen thuộc nguyên khí phương thức vận chuyển, nguyên khí trong cơ thể sung túc là có thể một mực triển khai xuống phía dưới. Nhưng trước mắt cụ phong cựu bạo trọng điểm nhưng đột xuất ở một cái bạo tự, cực hạn áp suất bên trong xoắn ốc nguyên khí cũng tràn đầy tính chất công kích, một cái khống chế không tốt sẽ nổ tung. Phương diện này nếu là ngộ tính tốt, thử thất bại mấy lần nói không chắc đã miễn cưỡng có thể vận chuyển, lại luyện nhiều một chút hẳn là là có thể nhập môn. Nhưng Giang Thủ ngộ tính còn chưa phải để cũng được, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nếm thử tu luyện này thần thông, ngang ngắn một nén hương thời gian liền nổ tổn thương chính mình hơn mười lần mà hơn 10 lần nổ thương sau đó hắn liền một lần cực hạn xoắn ốc đều không áp xúc đi ra, mỗi khi đều là áp xúc áp xúc, cử ly cực hạn còn xa rất liền không cẩn thận nổ tung. như vậy cụ phong tử bạo, ta còn là ở thử nhập môn, mỗi một lần cũng chỉ là áp xúc một tầng xoắn ốc nguyên khí cũng nguy hiểm như vậy, nếu như sau đó tu luyện đến phổ thông, tinh thông, trong cơ thể từng tầng từng tầng xoắn ốc nguyên khí xào rượu sắp xếp thông suốt, không cẩn thận điều bạo, chẳng phải là có thể trực tiếp đem ta nổ chết? nay bất phẩm thần thông uy lực khủng bố là khủng bố, nhưng lúc tu luyện như nộ tính không đủ liền cũng thật sự tràn đầy hung hiểm. bất quá suy tư hậu giang thủ lại không chút do dự lựa chọn kế tục nếm thử lần lượt thường thử một lần lần thất bại đem mình làm vô cùng chật vật nhưng dựa vào linh thạch khôi phục giang thủ nhưng dù sao có thể bằng nhanh nhất hiệu suất khôi phục lại trạng thái đỉnh cao chờ thời gian từ từ sẽ qua một canh giờ tu dưỡng kỳ sắp đến khi giang thủ mới lại nuốt một ít linh thạch cầm lấy kinh trần chờ đợi mười mấy hô hấp phía trước trận bàn bên trong cũng hiện lên một cái cầm đạo con rối nhưng lần này không đợi con rối có hành động giang thủ chính là một thức thần cấp phong trì địa bình trong phút chốc trong đại điện sở hữu phong hệ linh khí đều bị hắn khống chế chân áp con rối muốn vận chuyển võ kỹ cũng căn bản điều động không khởi linh khí thân thể ở linh khí chân áp lại dù cho muôn tránh có thể tốc độ của hắn phong thả tới cực điểm. Xuân phong nhất độ, liền nheo đao một màn đập tầm ầm rơi, thần cấp xuân phong nhất độ 81 đao chỉ là chém ra hơn 10 đao. Tân xuất hiện con rối cũng đã lần thứ 2 hóa thành mạnh vụn. Không phải thần cấp võ kỹ có thể phát huy vụ ý, giang thủ không thể nào thắng nhẹ nhõm như vậy, nhưng bây giờ hắn dựa vào thần cấp võ kỹ chính là giống rối trá như thế, lần thứ nhất chém giết khi nếu không phải vừa bắt đầu coi thường con rối, hắn cũng không thể nào biết bị thương, hiện tại vừa bắt đầu chính là toàn lực ra tay. Nay tần xuất hiện con rối liền trực tiếp bị thuần sát. Phong hệ khiêu chiến phòng chọn đánh bại đệ nhị con rối, khen thưởng phong hệ cửu phẩm thánh thí, phong tư Ở con rối tiêu tan khi, một đạo cơ giới lạnh như băng tiếng nói mới đột ngột vang lên, kèm theo tiếng nói bị giang thủ đánh nát con rối thân thể cũng lóe lên biến mất, trước phương trận báng trung ương thì lại xuất hiện một cái khinh bạc cơ hồ trong suốt chiến đao. Giang thủ cũng kích động cười lớn một tiếng, tiến lên liền đem chiến đao nắm ở trong tay. Cựu phẩm thánh khí. Đây là hoàn hảo thánh khí a. Không còn là giống kinh trần như vậy tổn hại thánh khí. Phục cựu phẩm thánh khí. Thiên sát. Cựu phẩm thánh khí, hắn gặp phải thứ hai con rối dĩ nhiên đánh chết so cái thứ nhất thoải mái hơn. Hắn lần thứ nhất chỉ chiếm được bát phẩm thần thông, lần này dĩ nhiên là cựu phẩm thánh khí. Giang Thủ cầm lấy Phong Tư đánh ra khi, Phong Hệ Thiên Điện ở ngoài một mực đều đang đợi hai bóng người cũng rồn dập bị cả kinh nhảy lên một cái, thậm chí hai vị này biển rộng cẩu cũng đều cả kinh suýt chút nữa thổ huyết. Coi như biết Giang Thủ thực lực hẳn là quét ngang năm tầng cấp bậc, tiểu tử kia lần thứ nhất có thể thắng nhanh như vậy, còn phải đến bắt phẩm thần thông, kia lần thứ hai khiêu chiến vậy cũng có thể thắng, nhưng hắn dĩ nhiên chiếm được dịu phẩm thanh khí, hai cái biển rộng cẩu cũng sắp điên rồi, chờ thân thể tầng tầng hạ xuống sau, hai người nhìn về phía Phong Hệ Thiên Điện tầm mắt cũng tràn đầy cảm xúc mấy liệt, nhưng nhìn một chút, phía trước Thiên Điện vẫn không có chút nào mở ra su thế, hai người mới lại thay đổi kinh ngạc lên. Tiểu tử này xem bộ dáng là phải tiếp tục khiêu chiến, hắn cũng đánh bại thứ hai con rối, còn lấy được cửu phẩm thanh khí, như vậy cái thứ ba con rối vậy cũng có thể đánh bại. Tiếp tục như vậy hắn lẽ nào thật sự có thể từng cái đánh bại sở hữu con rối? Chúng ta tựa hồ không thể một mực làm chờ. Kinh ngạc sau từ từ nhớ ra cái gì đó, hai cái biển rộng cẩu mới ngươi một lời ta một lời, càng nói biểu tình cũng vượt qua khó chịu. Nếu như sự tình dựa theo bọn họ đoán phát triển, đây chẳng phải là nói giang thủ được một nhóm bảo vật sau, trực tiếp là có thể lý khai. Vậy bọn họ vẫn đi đâu cướp giết tiểu tử kia? Bát phẩm thần thông, cửu phẩm thanh khí đây là đủ khiến bọn họ chút thông linh tám tầng cũng vì điên cuồng. đừng nói là cấp biển, chính là bình thường tông môn cũng chưa chắc có những ngày thứ tốt. tỉ như đại nguyên tông loại kia tông môn cử tông trên dưới không thần thông nào, cũng không có gì hoàn hảo thánh khí, chính là đổi nhị phẩm tông môn, ngươi cử tông trên dưới có hai, ba quyển song hảo thần thông cùng hai, ba món hoàn hảo thánh khí, đã là của cải phong phú nhị phẩm tông môn. thiên sư nó, không đợi, ta mục mỗ nhân cũng không phải bùn lắm, một cái mười tuổi tiểu ba nhi là có thể liên tục đánh bại mấy cái quan rối, ta cũng được, hơn nữa nhanh hơn hắn, lại châm mặc mấy hơi thở. Mục Thanh Dương trong mắt mới hung quang lóe lên đạp bước đi hướng về phía trước, hắn là thủy hệ võ giả, vì lẽ đó lúc này hướng đi cũng là thủy hệ thiên điện. Nhìn Mục Thanh Dương đạp bước vào điện, sau đó kia thiên điện cũng bị màn ánh sáng cách trở, nam tử đầu chọc mới cũng ánh mắt liên thiểm, nhưng lấp lóe mấy lần sau nam tử đầu chọc lại đột nhiên xoay người, thân thể loán một cái lôi ra một mảnh hồ cát, sát na sau trước vẫn ở trong điện thở dốc tính dưỡng mấy cái sáu, bảy trọng võ giả toàn bộ đột tử. Vốn là muốn để lại những này trước thời gian hỏa mượn mạng, nhưng thần thông thánh khí tin tức cũng không thể tùy ý tiết ra ngoài. Làm xong những này sau nam tử đầu chọc mới ung dung vô số thủ, đạp bước hướng đi hỏa hệ thiên điện. Chờ tiến vào thiên địa, nhìn về phía trước xuất hiện một cái tám tầng con rồng rối, nam tử đầu trọc mới vừa cởi lấy ra linh khí của mình, kia là một cây hỏa trường thương màu đỏ. Chỉ còn giữ lại ba người chúng ta cũng tốt, ba người đều là đối mặt cùng tự thân tu vi tương đối con rồng rối, cái này cũng là kiểm nghiệm thực lực một loại phương thức, ta tuyệt đối không thể so tiểu tử kia kém. Đồng dạng sẽ không mục lão quái kém, vừa vặn dựa vào phương này tức độ sức một trận. Thánh khí phong tư, đây thực sự là hoàn hảo thánh khí, phong hệ thánh khí to lớn nhất công hiệu là có thể tự chủ hấp dẫn trong thiên địa phong hệ linh khí phụ theo, sẽ đem những linh khí đó gây đến người nắm giữ trên người để cho bị sức gió mạnh mẽ của vũ tự thân tốc độ bành khí phong hệ thiên điện bên trong giang thủ như trước không biết ngoài điện tình huống hắn chỉ là ở cẩm phong tư nghiên cứu luyện hóa này thánh khí sau từng luồng từng luồng cảm giác kỳ diệu kéo tới giang thủ mặc dù không vận chuyển công pháp võ kỹ cũng có thể cảm giác được tả hữu có lượng lớn phong hệ linh khí quấn vòng quanh phong tư lan luận tại nơi trùng phong hệ linh khí ảnh hưởng giang thủ cả cái cũng phảng phất không còn chút nào trọng lượng muốn ngự phong bay luận mà lên tự như vì lẽ đó hắn cũng rất nhanh đoán được đây là một cái có thể làm cho võ giả tốc độ tăng lên giữ giỏi tốc độ hình thành khí. Phán đoán hậu giang thủ lại thử vận chuyển phong tư triển khai phong trì địa kình, kết quả chính là một thoáng không khống chế xong, toàn bộ thân thể cũng tầng tầng đụng phải phía trước cung điện vách tường, dập đầu xương mặt xương mũi. Quá nhanh. Hắn phát hiện mình cầm trong tay phong tư sau, có khả năng bạo phát tốc độ dĩ nhiên so trạng thái bình thường trận tăng gấp 4-5 lần. Bởi vì tốc độ quá quyết đại, hắn đều không khống chế được thân thể. Lúc trước đại nguyên tông thi đấu, Sư Tôn vì không bại lộ thần của ta cấp võ kỹ, đối ngoại giải thích chính là ta trưởng có một cái tốc độ hình thành khí mới để cho ta đại sát tứ phương, không chút nào sợ đông đảo năm tầng con rối liên hợp cắn giết, nhưng kia chẳng qua là lúc đó một cái đối ngoại cớ, không nghĩ tới ta còn thực sự chiếm được một cái tốc độ hình thành khí. Hơn nữa tốc độ này khủng bố như vậy, ta còn không toàn lực thôi phát thánh khí uy năng đây, tốc độ tăng lên dữ dội gấp 4-5 lần. Xuân phong nhất độ. Lương Ngác Hậu Giang thủ lại lần nữa ở thiên điện bên trong dừng lại, vận chuyển phong tư liền triển khai xuân phong nhất độ, kết quả loại kia tốc độ lại để cho hắn lần thứ hai hoàng hốt, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là triển khai cấp độ nhập môn xuân phong nhất độ, kết quả trước đây chỉ có thể bổ ra một đòn trong thời gian lần này thậm chí ngay cả chẳng 4, 5 kích bởi vì tốc độ quá nhanh phong tư cũng suýt chút nữa theo hắn trong lòng bàn tay quăng bay ra ngoài quá nhanh như vậy đao pháp mới là khói đao a phong tư này thanh khí cùng kinh trần tuyệt nhiên không giống kinh trần vượt qua thôi phát sức mạnh càng nặng nề trước đây ta vì thích hướng trưởng không kinh trần trọng lượng luyện đao cũng luyện 1-2 tháng bây giờ được tốc độ như vậy thanh khí muốn em nắm tốt này thanh khí tốc độ chỉ sợ cũng không phải nhất thời chốc lát có thể ứng phó vượt qua đêm thử càng sợ vui giang thủ cũng hận không thể mau nhanh tìm một chỗ hảo hảo tôi luyện một thoáng tân vào tay thanh khí tương tự còn có kia thần thông Có hai thứ này hắn lần này Đông Hải đi thật sự kiếm bộ rồi, đây chính là so với lần trước ở Thanh Dực phủ kia thượng cổ tông môn gì chỉ bên trong thu hoạch vẫn càng to lớn hơn. Coi như ta tu vi tạm thời không có thể đột phá 6 tầng, nhưng lấy 5 tầng tu vi, miễn là trưởng khống cụ phong cựu bạo gió êm dịu tư, như thế có thể làm cho thực lực lần thứ 2 tăng nhanh như gió. Kinh hỉ sau, Giang Thủ lại cầm lấy phong tư triển khai nổi lên bắt phương đa quyết, nhưng sau đó lại là liên tiếp hành hành hành tiếng va chạm vang lên lên. Tốc độ, tốc độ như vậy hắn cũng thật là điều động không được, chí ít trước mắt vô pháp điều động. Lần lượt luyện đao lần lượt va chạm, chờ không cẩn thận đem mình dập đầu thương trạng tổn thương. Giang thủ mới có thể dừng lại tu dưỡng chữa thương, nhưng ngay hắn chữa thương bên trong, một đạo cơ giới lạnh như băng tiếng vang mới đột nhiên vang lên. Thủy Hệ Khiêu Chiến phòng đánh bại đệ nhất con rối, khen thưởng Thủy Hệ thất phẩm thần thông, hôn âm vô cực công. Sát na sau, Giang thủ mới đột nhiên ngừng lại thân thể nhìn về phía bên cạnh người. Thủy Hệ Khiêu Chiến phòng thu được thất phẩm thần thông? Là ai? Bên ngoài những kia cấp biển tu vi tối cao chính là mục Thanh Dương hai cái, chẳng lẽ là hai người bọn họ vào được? Tuy rằng không phải nói tu vi cao mới có thể thu được được thần thông, nhưng ngoại trừ Mộc Thanh Dương hai người, cái khác cấp biển thực lực vốn là rất bình thường kinh ngạc một chút giang thủ mới không nhịn được chiếu khởi mi đây không phải là là có những người khác thu được thần thông mà các mày mà là như mục thanh dương hai người cũng bắt đầu khiêu chiến điều này đại biểu lại hội là cái gì kia hai tên này không thể nào không biết giang thủ thu được thần thông cùng thanh khí lấy bọn họ bản tính hẳn là một mực chờ ở ngoài điện chờ cướp bóc hắn mới đúng nhưng bọn họ dĩ nhiên vào được suy tư về suy tư về giang thủ mới đột nhiên vui vẻ mừng dỡ nhìn về phía trước hai cái biển rộng khâu hành sự tất nhiên có ý nghĩa lẽ nào cung điện này những nơi khác cũng không tìm tới cửa ra bọn họ sợ sệt ta đánh bại sở hữu con rối sau ở nơi này thiên điện bên trong phát hiện cửa ra. Như là nếu như vậy, vậy ta càng phải một hơi một mực chọn tiếp tục đánh. Dù sao ta thực lực bây giờ vẫn vô pháp bảo đảm có thể một lần đối mặt hai cái thông linh 8 tầng đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 139, liên phá ba tầng. Phốc. Thủy Hệ Thiên Điện bên trong, Mục Thanh Dương cương trực đứng ở trong điện thân thể mạnh mẽ dưới lay động, há mồm phun ra một đạo nhiệt huyết sau mới vẻ mặt hỏng mất nhìn về phía trước trận bàn. Thế nào lại là thất phẩm thần thông? Làm sao sẽ chỉ là thất phẩm? Lẽ nào ta ngay cả cái kia thông linh 5 tầng tiểu tử cũng không sánh nổi. Cái này không thể nào một hồi kịch liệt chém giết sau, tiêu tốn không ít đánh đổi mới đem xuất hiện ở trước mặt hắn tám tầng con rối đánh giết, bây giờ mục thanh dương hám hại tại người, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6, 7 phần 10 mà thôi. Chém giết kia con rối đã không dễ dàng, có thể càng làm cho hắn hỏng mất cũng chính mình lấy được chỉ là thất phẩm thần thông. Như không có giang thủ so sánh ở, hắn có thể thu được một môn thất phẩm thần thông cũng là đủ khiến hắn hưng phấn mấy ngày cũng ngủ không dưới đại hỉ sự, nhìn tại trước hắn những kia cơ biển, đi vào hơn 10 chết rồi còn hơn một nữa, còn dư lại sau khi rời khỏi đây cũng chỉ là miễn cưỡng còn sống, cũng thương đứng cũng không vững, mà những kia còn sống cũng chỉ được đến năm, 6 phẩm võ kỹ. Vì lẽ đó như cùng những người kia tương đối, Mục Thanh Dương triển hiện ra thực lực đã rất hung tàn. Nhưng hắn không thể chỉ cùng những kia nhỏ hỗn tạp cá tương đối à, cùng Giang Thủ so một lần này chênh lệch liền rất lớn. Người ta lần thứ nhất đánh giết sau là thu được Bát Phẩm thần thông, thậm chí tinh dưỡng sau một canh giờ đánh giết đệ nhị còn dối, dĩ nhiên chiếm được Cửu Phẩm thánh khí. Như vậy chênh lệch đầy đủ kích thích Mục Thanh Dương của máu. Thổ huyết bên trong tiên điện bên trong mới lại vang lên một thanh âm, là hỏi ý Mục Thanh Dương tiếp tục khiêu chiến hay là từ bỏ khiêu chiến mang theo đã lấy được thần thông rời đi. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến miễn là đứng ở trận bản trung ương ở lại mấy hơi thở liền có thể Mục Thanh Dương lúc này mới lại một giật mình. Ta hiện tại đã bị thương, thực lực chỉ có thể phát huy 6, 7 phần 10, coi như cho ta một canh giờ tĩnh dưỡng thương thế này cũng tối đa khôi phục lại có thể phát huy bình thường thực lực 8 phần 10 trình độ, loại kia mang thương trạng thái, nếu như gặp lại một cái so trước cường đại hơn con rối. Không đúng, lẽ nào thứ hai con rối không chỉ không thể so cái thứ nhất mạnh, vẫn càng hơi yếu một chút hơn hay sao? Cái kia thông linh 5 tầng tiểu tử, ở đánh bại con rối thứ nhất khi đành phải đến bắt phẩm thần thông, nói rõ hắn cũng không đạt đến thực hạn vậy hắn chắc cũng là bị thương, nhỏ nữa thương thế một canh giờ cũng không thể nào hoàn toàn khôi phục. trận thứ hai chém giết hắn chắc cũng là mang thương lên sân khấu, mang thương lên sân khấu làm sao phản mà thu được triệu phẩm thánh khí? trừ phi thứ hai con rối thực lực thấp hơn, phải là như vậy đi. nếu như con rối thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần chỉ có một canh giờ tĩnh dưỡng thời gian, làm sao có khả năng tiếp tục chống đỡ được? lần ra sau mục thanh dương trong đầu trực tiếp lóe qua liên tiếp ý niệm, sau đó mới đạp bước đi tới trận bản trungương đứng lại, gây người mấy hơi thở sau, hắn này lựa chọn cũng chính là kế tục thiêu chiến, thủy hệ thiên điện màn ánh sáng muôn hộ cũng như trước vẫn bảo lưu. Mục Thanh Dương lúc này mới lại lấy ra mấy viên thuốc bắt đầu chữa thương, bất quá chữa thương trong quá trình, trong mắt của hắn nhưng lập lòe vẻ điên cuồng thức đốt nụ, vẫn là câu nói kia. Hắn lại bị giang thủ một cái tiểu oa nhi so không bằng. Điều này làm cho hắn loại này ngang dọc hắc ngục biển tán tu cự phách làm sao nuốt được cơn giận này? Giang thủ tu vi chân chính chỉ là 5 tầng, ở trong mắt hắn là thổi khẩu khí là có thể xóa bỏ tồn tại, người nào đến tiểu tử kia đang đối mặt đồng tu là con rối khi biểu hiện so với hắn cũng còn tốt, vượt qua hắn, nếu có khả năng Mục Thanh Dương cũng hận không thể trực tiếp chạy đi phong hệ thiên điện đem giang thủ chém thành muôn mảnh mới có thể cọ rửa này được nhã. Nếu như thứ hai con rối so cái thứ nhất dễ dàng hơn. Vậy bọn ta dưới chữa thương sao phải đem hết toàn lực biểu hiện, coi như trả giá cao lớn chút nữa, cũng phải đuổi trên tiểu tử kia, không thể một mực bị một cái chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa đẻ lên a. Nuốt vào đan dược sau, Mục Thanh Dương trong mắt cũng lóe qua vẻ điên cuồng. Chính là điên cuồng ý lấp lóe bên trong, lại một tiếng lạnh lẽo tiếng nói mới đột nhiên vang lên, đó là ở tuyên cáo hỏa hệ thiên điện người khiêu chiến đánh bại con rối, thu được thất phẩm hỏa hệ thần thông. Mục Thanh Dương lần thứ hai ngẩng ra, sau đó mới cười khàng khặc quái dị lên, thì ra là không chỉ hắn một cái bị một cái tiểu nha nhi làm hạ thấp đi liền cái tiêu to láo quái cũng là như thế à? nay cuối cùng cũng coi như để hắn cảm thấy một điểm an ủi. cũng trong lúc đó, hỏa hệ thiên điện bên trong cũng là một đạo bị kích thích liền thổ mấy cái nhiệt huyết tại thân ảnh, gắt gao nhìn về phía trước hiện lộ ra ngọc dạng, trong mắt tất cả đều là nổi giận cùng không cam lòng. nhưng bất kể như thế nào, lúc này ở thiên điện bên trong hắn cũng không đủ sức làm cái gì, vì lẽ đó nam tử đầu trọc cũng rất nhanh lựa chọn kế tục khiêu chiến, sau đó cũng bắt đầu chữa thương tính dưỡng. thời gian cũng là ở yên tĩnh trong im lặng lần thứ hai thoáng qua, chờ phong hệ thiên điện một canh giờ kỳ đến. Chính cầm lấy phong tư chiến đao tôi luyện giang thủ mới lập tức đổi ra kinh trần, đối đầu nơi này còn rối, hay là kinh trần càng có thể làm cho hắn phát huy thực lực. Giang thủ thuận lợi chuẩn bị sẵn sàng, phía trước liền xuất hiện một cái mới năm tầng con rối, con rối này sau khi xuất hiện giang thủ liền cũng nhanh chóng triển khai phong trì địa kình, thần cấp võ kỹ trưởng cùng dưới, phía trước con rối lập tức lại bị trấn áp. Nhưng trấn áp lại, ngay giang thủ ánh đao sắp chạm trên mục tiêu khi, một cỗ khắc nguyên ngông phong hệ gọn sóng mới đột nhiên theo con rối trong cơ thể quẩn ra, sau đó bên trong cung điện bị trấn áp phong hệ linh khí trực tiếp sôi trào, chớp mắt thoát ly giang thủ trường không một vệt ánh đao lõe lên mà xuống, giang thủ càng ngơ ngác phát hiện con rối thi triển cũng là thần cấp võ kỹ. hắn đối với trong điện phong hệ linh khí trưởng khống đã đánh mất không nói, những này phong hệ linh khí vẫn đều bị con rối trưởng khống. giang thủ muốn điều động khi đều khó mà hấp thụ tới cái gì linh khí phụ theo. Anh, ngơ ngác bên trong, giang thủ hay là đem hết toàn lực tỏa ra đoá quyết, kết quả miễn cưỡng sử dụng tới một đòn xuân phong nhất độ, kinh trần cùng phía trước con rối chiến đao tầng tầng giao tiếp sau, lại là liên tiếp quỷ dị xoắn ốc khí lưu dọc theo kinh trần vô dứt mà lên. Giang Thủ nhất thời chớn mắt, nơi tay trưởng sắp bị nổ tung khi trực tiếp liền triển khai băng cơ thể, đem trong cơ thể chứa đựng cực băng cực hàn khí tức phát tiết xuất ra. Kenka, kinh khủng hàn ý dưới, toàn bộ thiên điện bên trong đều hiện lên vô cùng băng hoa, lại theo bị đồng cứng kết thành từng mảng từng mảng di động băng. Những kia sắp tràn vào Giang Thủ bàn tay nổ tung luồng khí xoáy mới cũng bị cực băng khí chống đỡ nơi tay trưởng ở ngoài, trong kinh trần rầm rầm nổ tung. Một bạo đối phương thi triển cụ phong cựu bạo chỉ là một bạo uy, nhưng một bạo uy chỉ là nhảm môn, hiện tại sao lại cho thấy thần cấp trưởng khống, lại là một thước phong trì điện kình vội vàng lùi về sau. Giang thủ ở lui nhanh trung tâm dối cũng kinh nghi bất định lợi hại. Trong kinh nghi phía trước con dối lần thứ hai thôi thúc võ kỹ, lại một thức khói đao đao quyết đập tới, nhưng vũ diết bên trong dù cho nó có thể điều khiển tả hữu linh khí, nhưng những linh khí đó ở cực băng khí tức bên trong nhưng như là rơi vào đầm lầy như thế, để con dối uy thế lại điện. Tam phẩm võ kỹ, đúng rồi, hắn thi triển là một loại tam phẩm đao quyết thần cấp trường khống, có thể áp chế ta nhị phẩm đao quyết lực trường khống, mà hắn cự phong cự bạo nhưng là phụ gia ở tam phẩm đao quyết trên triển khai trên, cho nên mới chỉ cấp độ nhã môn. Cự phong cự bạo này thần thông chính là một cái bạo tự có thể dùng chiến đao bằng chém phát huy, thậm chí có thể dựa vào quyền thế phát huy, đến vũ thánh giai đoạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Người xây dựng phong hệ bên trong lĩnh vực sẽ xuất hiện trăm ngàn đạo cực hạn áp súc xoắn ốc khí lưu, liên tiếp trăm ngàn cỗ bạo giết, mỗi một bạo cũng có thể là lục bạo cựu bạo. Cụ phong cựu bạo tình thế không hề cố định, có thể dùng bất kỳ phương thức biểu hiện ra, cũng có thể phụ trợ ở bất ca. Vũ khí nào trên? nhìn con rối ở cực băng khí lưu bên trong xé rách tầng tầng băng tiết, thậm chí những kia băng tiết đều là rầm rầm rầm nổ tung, mà bóng người của nó vẫn ở chỗ cũ quay về giang thủ giữ tận đập tới, hấp dẫn đến thân đao phủ cận phong hệ nồng độ linh khí cũng có thể là tam phẩm võ kỹ cấp bậc, giang thủ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bừng tỉnh bên trong giang thủ lại vận chuyển phong trì điện kình chém ra một đao, kinh trần lại nặng nề kích lên đối phương chiến đao, Vành! lại là quỷ dị xoắn úc bạo liệt phương thức, giang thủ kinh trần một đòn sau, hắn mang theo vô cùng thần lực lại bị kia con rối dùng cụ phong cửu bạo tá khai lực trùng kích, bất quá lần này đối phương lùi về sau khi đã loạn trào loạn trạng rõ ràng cho thấy không thể toàn bộ tá khai thần lực, nói cũng phải, con rối vốn sẽ phải cùng cực băng khí chống lại, nếu không phải là cụ phong cựu bạo huy lực quá khủng bố, hắn sớm bị đông thành băng cắt bã. Kia đang đánh tiêu chống lại quanh thân cực băng khí tức khi, còn cứng hơn nhận giang thủ khủng bố một đòn, hắn có thể hoàn toàn nghiêng được dưới những thần lực đó thì không phải là năm tầng khôi lỗi. Xuân phong nhất độ, lôi xoáy bành, bị cực băng lực ảnh hưởng con rối lại không cách nào gắng đón đỡ kinh khủng này một đòn, rất nhanh sẽ ở tám mươi một một màn bên trong bị chấn phá tầng tầng cụ phong cựu bạo lực, liên tiếp dâng trào nổ vang trong tiếng, giang thủ trọng đao cũng chặt đứt con rối trường đao. Liên tiếp hơn 10 đao rơi vào con rối trên người, chiết để đánh bể con rối này. Cũng trong lúc đó, trong đại điện mới lại là một tiếng lạnh như băng tiếng tuyến vang lên. Phong hệ khiêu chiến phòng đánh bại đệ tam con rối, khen thưởng phong hệ thánh dược linh thái quả. Thuận lợi đánh tan khôi lỗi giang thủ nhất thời bồi dối, phong hệ thánh dược linh thái quả. Linh thái quả. Đây chính là một loại mặc kệ tư chất lại ngu rốt người miễn là ăn vào, là có thể trực tiếp hóa thành phong hệ tiên tiên linh thể, thông linh chín tầng trước không hề bình cảnh có thể nói, chín tầng tiến vào vũ thánh phải so những người khác dễ dàng quá nhiều quá nhiều, một viên linh thái quả chính là chuẩn vũ thánh. Giang thủ thời khắc này kích động cũng có chút không dám tin tưởng, một viên linh thai quả giá trị, chí ít đối với thông linh võ giả tới nói so với thần thông thánh khí càng quý hơn vô số lần. Nhưng ngay Giang thủ kích động thân thể cũng đang phát rung khi, khác một thanh âm mới đột nhiên vang lên. Thanh âm này nhưng không còn là giống nhau trước lạnh lẽo máy móc, mà là tràn đầy nhân vị, lời nói mang theo không ít đùa dấn ngược. Tiểu bối, bản thánh mỗi cái thiên điện bố trí ba tầng con rắn rối, ba tầng khen thưởng cũng đều cố đạt được làm được hoàn mỹ nhất, theo thứ tự là tốt nhất thần thông, tốt nhất thánh khí, tốt nhất thánh dược. Nhưng cũng tiếc bản thánh ở trước khi chết cũng không có thể tìm tới thành thục linh thái quả vì lẽ đó ngươi sắp lấy được chỉ một viên phong hệ thánh dược linh thai quả hạt giống chờ câu nói này rơi xuống đất giang thủ nhất thời trợn tròn mắt há hốc mồm bên trong phía trước trận bàn trên một trận ánh sáng lấp lóe xuất hiện một cái to bằng nắm tay phán phất một đạo gió xoáy không ngừng chạy xoay tròn phong cầu linh thai quả hạt giống Ngây ngốc nhìn phía trước mấy hơi thở hắn bị này tương phản làm suýt chút nữa thổ huyết thánh dược gieo trồng hạt giống sau đó cũng có thể thành là chân chính thánh dược nhưng vấn đề là một viên linh thai quả hạt giống muốn mọc dễ nảy mầm lại tới nở hoa kết trái thành thực ít nhất phải thời gian trăm năm vậy hắn muốn cái này mầm mống có ích lợi gì? là bồi thường, ngươi có thể thông qua nơi này trận bản tiến vào bản thánh nội phủ bên trong hẳn là cũng không có thiếu bảo dược đến trưởng thành. Ha ha, chúc ngươi nhiều may mắn. Bất quá tiền để là ngươi có thể theo cái khác biết được ngươi được linh thai quả võ giả trong tay sống tiếp. Muốn lấy được bản thánh tốt nhất thần thông thánh khí cùng bảo dược, ngươi tiểu bối này còn nhiều hơn kinh mại duôi mới là. Nhưng nếu ngươi ở đây những kia mại duôi trước chống đỡ không tới, đó chính là ngươi vô dụng, bản thánh nhất là không chịu trách nhiệm. Trở lại một đạo tràn ngập đùa dấn ngược tiếng nói vang lên, Giang Thủ nhưng thật bị kích thích trong cơ thể khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa liền mắng lên người đến. Đây là cái kia Vũ Thánh trước khi chết lưu lại truyền âm. Vị này cũng thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì nghe những câu nói này ý tứ là, hắn lấy được linh thai quả chỉ là hạt giống chuyện chỉ một mình hắn biết. Cái khác trong điện võ giả cũng không nghe được, cũng cho là hắn chiếm được thành thục linh thai quả trái cây. Vậy thật là là tai nạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 140, trái tim chảy máu. Phong hệ linh thai quả. Thủy hệ thiên điện bên trong, chính đang chữa thương, mà một thân thương thế đã ở từ từ khôi phục mục thanh dương đột nhiên nghe được giang thủ chiếm được một cái phong hệ linh thai quả. Tại chỗ liền kích động nhảy lên một cái, càng ở nhảy lên trong quá trình lần thứ hai phun ra một đạo núi tên máu, mới lại cả người sốc xít mà kích động rơi xuống, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Không thể nào không điên cuồng, một viên linh thai quả chính là một cái chuẩn vũ thánh a. Giang thủ làm sao sẽ được một cái linh thai quả như thế thánh dược? Được rồi, linh thai quả dùng tỉnh không phải là không có hạn chế, loại này hạn chế chính là ở đã bắt đầu tu luyện võ giả, ngoại trừ phong hệ linh thể ở ngoài cái khác linh thể võ giả căn bản vô pháp sử dụng, như một người không hề tư chất, chưa từng tu luyện qua, vậy ngươi phục thêm một viên tiếp theo linh thai quả liền sẽ biến thành tiên tiên linh thể. Phục lấy cái gì chủng loại liền trở thành nên loại tiên thiên linh thể. Nhưng một cái đã tu luyện hơn nữa nhỏ có thành tiểu, tỉ như tám tầng thổ hệ linh thể, hắn nhưng thì không cách nào sử dụng phong hệ linh thai quả, bởi vì trong cơ thể hắn thổ hệ linh thể đã quá mạnh mẽ, cường đại áp chế xa lánh thánh dược dược tính hướng về trong cơ thể thẩm thấu. Cho nên đối với tu thủy hệ linh thể mục thanh dương tới nói, cái viên này linh thai quả coi như cho hắn, hắn cũng không thể nào dùng. Nhưng mình không thể lẽ nào thì không thể cấp người thân cận sao? Hắn mặc dù là cái cấp biển, nhưng cũng đã có con trai con trai của hắn vẫn thừa kế hắn tiếp tới người bình thường tiểu thiếu tư chất, không hề tư chất không thích hợp tu luyện. Nhưng nếu là cảnh trường hệ linh thai quả đoạt tới, không tốn thời gian dài đó chính là chuẩn vũ thánh. Một khi bình cảnh không cần phát sầu, trong quá trình tu luyện coi như không dùng năng dược, hay là thu nạp linh thạch đi tu luyện, vậy cũng không dùng được mấy năm chính là một cái chín tầng võ giả đỉnh cao xuất hiện a. Lại có thêm coi như hắn vô pháp sử dụng, cũng không cấp con trai của chính mình. Nhưng nếu là lấy ra đi bán ra đây tuyệt đối cũng là đầy đủ đổi lấy phú có thể địch thành tài phú cùng bố thánh dược, có rất nhiều vô số đại nhân vật cướp tới mua. Một viên linh thai quả tuyệt đối muốn so với bình thường thánh khí thần thông hấp dẫn hơn nhân nhiều lắm. Vì lẽ đó mục thanh dương điên thật rồi, nhưng đang điên quần bên trong lại một thanh âm lại đột nhiên vang lên, hay là kia lạnh lẽo máy móc tiếng tuyến. Phong hệ khiêu chiến phòng người khiêu chiến liên phá ba con con rối, thu được tiến vào bên trong phụ tư cách, cái khác người khiêu chiến có thể lựa chọn là trực tiếp từ bỏ khiêu chiến tiến vào bên trong phủ. Vẫn tiếp tục khiêu chiến, như muốn đi vào nội phủ, bước trên trận bản trung ương liền có thể. Đang điên quần mục thanh dương nhất thời bội rối. Đánh bại ba con con rối xong là có thể trực tiếp qua quan, tiến vào bên trong phủ. Vậy hắn Không chút do dự, Mục Thanh Dương liền lạch xoạch cất bước hướng đi trận bàn, đoạt tới, nhất định phải đem kia linh thai quả đoạt tới. Còn có phong hệ thần thông, phong hệ thanh khí. Nhưng chờ hắn sắp bước trên trận bàn trung ương khi, Mục Thanh Dương rồi lại hơi chậm lại. Không được, không thể cứ như vậy đi, nếu là như thế đi, ai còn biết có thể hay không trở lại này thiên địa. Cái kia năm tầng tiểu đối lần thứ nhất khiêu chiến không thể hoàn mỹ thắng lợi, chỉ là được bát phẩm thần thông. Lần thứ hai hoàn mỹ, cựu phẩm thanh khí, lần thứ ba hẳn là hoàn mỹ, phong hệ linh thai quả. Mà hắn mỗi một lần khiêu chiến sau hẳn là đều có vết thương, đó phải là con rối một cái so một cái hơi yếu chứ. Hắn lấy được dù sao cũng là phong hệ bảo vật, ta là thủy hệ người tu luyện. Nếu như ta có thể kế tục khiêu chiến, như thế đạt đến hắn trình độ, chẳng phải là nói có thể được thủy hệ cửu phẩm thánh khí, hoặc là thủy hệ linh thai quả. Thủy hệ linh thai quả đối với giá trị của ta cũng vượt xa phong hệ. Ta coi như ở con thứ nhất con rối trước mặt biểu hiện không bằng tiểu tử kia, nhưng cũng sẽ không kém hắn quá nhiều. Tiếp theo chỉ phải cố gắng thì không phải là không có cơ hội. Từng đạo từng đạo tâm tư lóe qua sau, Mục Thanh Dương lại đã rời xa trận bàn trungương. Dù cho đang lùi lại bên trong vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng xoan xuyết, càng ngày càng vẩn béo. Bởi vì hắn thật hận không thể lập tức đi ra ngoài cấp đi kia linh thai quả, nhưng nghĩ đến phong hệ linh thai quả chính mình vô pháp sử dụng, hắn lại có nhất định hy vọng có thể được thủy hệ linh thai quả. Phong hệ linh thai quả, giành được sau hoặc là cấp nhi tử hoặc là đi bán ra, thủy hệ linh thai quả cũng đem hắn tạo nên thành chuẩn vũ thánh. Liều mạng, để hắn đi vào trước đi. Một cái năm tầng tiểu tử coi như đi vào sau đó được thứ tốt, hắn cũng đi không hài lòng, mà thân ta là thông linh 8 tầng là có thể vận chuyển võ kỹ phi hành, miễn là ta đầy đủ liêm mạng thì có hy vọng được thủy hệ linh thai quả. Vậy ta liền cũng có cơ hội trở thành vũ thánh rồi. Cuối cùng Mộc Thanh Dương vẫn là không có đi chỉ là gắt gao cắn răng đứng ở bên trong cung điện, hắn đều nhanh đem môi mình cắn nát vụn, bởi vì lựa chọn như vậy quá khó khăn. Củ kết củ kết thời gian một chút thoáng qua, Mục Thanh Dương lựa chọn thời gian trôi qua, thậm chí hắn trung gian thời gian nghỉ ngơi cũng từ từ thoảng qua sau, hắn mới lại lập tức lấy ra trường kiếm, Hưng phấn mà mong đợi nhìn về phía trước. Còn thứ hai con rối liền muốn đi ra, hắn nhất định phải liều mạng, một cái trở thành vũ thánh cơ hội cũng là đủ khiến hắn liều mạng, mà miễn là thứ hai con rối so cái thứ nhất hơi yếu, dù cho chỉ là hơi yếu, hắn liều mạng rưỡi cũng có cơ hội làm được tốt nhất. Nhưng nhưng sau một thời gian ngắn. Chờ thủy hệ thiên điện bên trong con rối tán loạn, mục thanh dương nhưng tại chỗ như là chó chết như thế có quắp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc, thở dốc bên trong trên người hắn từ trên xuống dưới nhưng cũng có nhiều chỗ vết thương dòng máu như trụ, khí thế cũng ngẩng vải mềm nũng lợi hại. Thủy hệ khiêu chiến phòng đánh bại đệ nhị con rối, khen thưởng lục phẩm linh khí. Phúc. Chờ khiêu chiến bên trong cơ giới lạnh như băng tiếng âm vang lên, vốn là ở thở dốc bên trong mục thanh dương lần thứ hai thân thể cự chiến, sau đó há mồm phun mạnh nhiệt huyết, hắn điên rồi, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, còn thứ hai con rối ở đâu là so con thứ nhất hơi yếu mà là mạnh hơn vài tính. Hắn đối mặt con rối thứ nhất liền chịu không nhẹ không nặng tương thế, mang nữa thương đối phó con thứ hai con rối khi càng là đã tiêu hao hết tâm lực mới miễn cưỡng thắng lợi, hiện tại hắn một thân trọng thương đều đủ để để hắn liền đỉnh phong thực lực 3 phần 10 cũng không phát huy ra. Mà hắn lấy được khen thưởng cũng xa hoàn toàn không phải mong muốn bên trong cựu phẩm thanh khí, cũng chỉ là lục phẩm linh khí. Thiên sư nó, tại sao lại như vậy? Liên thổ mấy cái nhiệt huyết sau, Mục Thanh Dương suýt chút nữa bị kích thích tươi sống ngất đi. Ngay hắn sắp ngắt đi thời điểm, lại một thanh âm cũng theo vang lên, kia cũng kia lạnh lẽo tiếng đến ở tự thuật bốc cháy hệ khiêu chiến trong phòng người khiêu chiến thắng lợi, thu được ngũ phẩm linh khí khen thưởng được rồi, nhanh nhất đi. Mục Thanh Dương lúc này mới run lên, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai like không phải một mình hắn như thế, cái kia họ tô đầu chọc so với hắn còn kém cỏi một điểm đây. Thì người khiêu chiến lựa chọn là từ bỏ lần thứ ba khiêu chiến tiến vào bên trong phủ, vẫn tiếp tục khiêu chiến, như muốn đi vào nội phủ mời đi vào trận bàn. Miễn cưỡng trở về một tia thần, trở lại một thanh âm vang lên, Mục Thanh Dương mới lại mắt tối sầm lại, chửi ầm lên lên, vẫn khiêu chiến cái dám, nguyên bản hắn coi là con rối sẽ là một cái so một cái kém chút. Tình huống bây giờ rõ ràng cho thấy một cái so một cái mạnh, lấy hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ba phần nguyệt thực lực thương thân lại khiêu chiến liền là chết một tiếng đẩy lên thân thể, Mục Thanh Dương liền đạp bước hướng đi chợt bàn. Cái kia tiểu tặc quá ghê tởm, hắn làm sao có khả năng mạnh hơn ta nhiều như vậy? Cùng cấp bên trong hắn làm sao có khả năng cường đại như vậy? Nhưng không bất kể như thế nào hắn chỉ 5 tầng tu vi, ta coi như là trọng thương thân cũng có thể xóa bỏ hắn, phải nhanh. Bước trên trận bàn sau, Mục Thanh Dương rất vui vẻ rác đến một trận không gian vặn mèo gần sóng. Chờ gần sóng sau, hắn mới phát hiện mình bị chuyển đưa đến một mảnh non xanh nước biếc động phụ không gian. Không gian này nhìn như cũng không lớn, dài rộng chỉ hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm ở ngoài cuối tầm mắt cũng đã làm mông lung hỗn độn ánh sáng lộng lẫy, vậy hẳn là là động phủ tách ra ngoại giới Bình Phong. Hơn 10 dặm trong phạm vi trung ương nhất chỗ một mảnh hồ nước, giữa hồ một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo một mảnh cổ điện cổ xưa phong úp, hồ nước ở ngoài nhưng là tình cờ hiện ra một ngọn núi nhỏ, tình cờ xuất hiện một mảnh thảm rộng rãi bình nguyên. Ngay mục Thanh Dương đánh giá bên trong, một đạo khắc tiếng xé gió mới đột nhiên tại bên người vang lên, chờ hắn xoay người khi phát hiện cũng chính là một thân vết máu vô cùng trật vật quang đầu nam. Lại sau đó, hai cái thông linh tám tầng biến rộng khấu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Liên lại lên tiếng mắng to lên. Chúng ta bị tiểu tặc kia nói gạt, mẹ nó. Không phải là, nếu không phải là hắn lần thứ nhất chỉ lấy đến bắt phẩm thần thông, mặt sau nhưng đều là đứng đầu nhất, ta cũng sẽ không coi là những khôi lỗi kia hội một cái so một cái yếu, cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến thứ hai con đoàn dối. Chửi ầm lên sau hai người mới dồn dập vận chuyển võ kỹ liền độn lên tầng trời thấp, chỉ sợ bọn họ đều bị thương, có thể phát huy thực lực rất có hạn. Nhưng chỉ là cơ bản nhất bay trốn vẫn là có thể làm được. Nhưng ngay hai người phải dựa vào bay trên trời thuật siêu tầm giang thủ tâm tích khi thuận lợi trốn ra trăm mét nhiều nam tử đầu chọc hôm một thoáng đã đi xuống tầng trời thấp, chết nhìn chòng chọc trước người một mảnh bị tân đào ra bùn đất hố phát khởi nốc. Hả trời mục thanh dương cũng sửng sốt một chút vội vàng độn đi qua khi xem vài lần mới bốn con ngheo liền theo bùn đất trong hầm lấy ra một đoạn gãy vỡ không biết tên màu đỏ dược bảo dược dễ cây này bảo dược chảo ở lòng bàn tay cho người cảm giác giống như là cầm lấy một đoạn lưu động sôi trào hỏa diễm tự như đặt ở bên mép nhìn một chút thậm chí nếm nếm mục thanh dương mới lại há mồm phun ra một ngụm máu tiễn thánh dược hắn đây mẹ là thánh dược khí tức không biết là một loại nào nhưng cái cảm giác này tuyệt đối không phải vậy năm sao phẩm bảo dược có thể có đây là hỏa hệ thánh dược tiểu tắc kia đã chiếm được một cái phong hệ linh thái quả sau đó so với bọn họ sớm vào được một quãng thời gian dĩ nhiên lại trong này trong phủ một mảnh đất vàng điệu bên trong đào móc ra một cây thánh dược hắn thật bị giận điên lên cũng nhanh đấu kỵ điên rồi Bạch. ở mục thanh dương điên cuồng bên trong nam tử đầu chọc lại lướt người đi nhanh chóng đã tới mấy trăm mét ở ngoài một mảnh trên cỏ nơi đó lại là một cái tân đào móc mở bùn đất hố vết tích chờ hắn bận bận tìm xem cuối cùng mới vẹt mặt may mắn hô khẽ một tiếng cũng còn tốt, cũng còn tốt, cái này bị đào móc đi hẳn là lục phẩm một hệ bảo dược, hóa thần mục. Lục phẩm bảo dược a, khá lắm lắm. Bình thường nhị phẩm trong tông môn cũng chưa chắc có vài cây lục phẩm bảo dược, thiên sát, cái kia tiểu tặc ở đâu? Ta muốn lột hắn. Nam tử đầu chọc may mắn lời nói rơi xuống đất, Mục Thanh Dương rồi lại tức giận mặt đỏ tới mang tai, một đôi mắt hạt châu xanh đậm xanh đậm, nhảy chân không ngừng mang to. Mang qua đi, hai người liếc mắt nhìn nhau mới lại dồn dập độn đứng dậy, toàn lực tìm tòi nổi lên răng thủ tại thân ảnh, coi như là đào đất bắt trước, bọn họ cũng phải đem cái kia trộm đông đảo bảo bối tiểu tặc lấy ra tới, chém thành muôn mảnh. Không có Nơi này cũng không có. Đáng chết, hắn đã đi ra, đây cũng quá nhanh hơn, mau đuổi theo. Cửa ra ở nơi đó. Một lát sau, chờ đem hơn 10 dặm dài rộng một cái nội phủ trở mình toàn bộ, vẫn là không có tìm tới giang thủ tam tích, chỉ là đang tìm kiếm trong quá trình lại phát hiện vài cái hồ to, hai cái biển rộng khấu đều là xem trái tim chảy máu, chờ bọn hắn lại phát hiện kia giữa hồ trên hòn đảo nhỏ, thấp bé phong ốc chết lại có một cái truyền tống chẳng khi, mới lại dồn dập gạo lớn đổi tới. Lần này tiến vào thánh cấp tiền bối di phủ, liền thực lực bọn hắn mạnh nhất, nguyên bản cũng coi là sở hữu thu hoạch cũng sẽ là bọn họ. Người nào đến sự tình hội phát triển đến một bước này, cơ hộ sở hữu thứ tốt đều bị giang thủ một cái năm tầng nhỏ hỗn tạp cá đoạt đi rồi, hai người thật bị kích thích nữa chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 141, Phong phú thu hoạch Rào Biển rộng mênh mông vô biên vô hạn chờ Giang Thủ di động ra mặt biển hướng về trước sau trái phải phóng tầm mắt tới khi có khả năng thấy cũng chỉ có Đông Vương có mơ hồ hòn đảo hình ảnh cái khác phương vị nhưng tất cả đều là đại dương thậm chí ở như vậy trạng thái hắn liền phương hướng đều có chút phân không phân rõ được bởi vì lúc này này một vùng biển không có thái dương chỉ âm trầm hắc vân bao phủ bao phủ xem vài lần sau Giang Thủ mới nhanh chóng bơi về phía đông bộ hải đảo một nén hương thời gian không tới hắn liền đến gần hải đảo kia lúc này Giang Thủ mới phát hiện trước mắt hải đảo càng như là một con dương cánh bay cao quái bước dài rộng qua bốn năm dặm hải đảo đâu đâu cũng có màu xanh đen quái thạch cũng cơ hồ không thấy được thảm thực vật là đường. Leo lên hòn đảo sau nhìn chung quanh chỉ có thể nhìn thấy vô biên biển rộng, Giang thủ có chút tròn vắng. Theo kia thánh cấp tiền bối Di phủ nội phủ, đảo giữa hồ tự trên truyền thống trận sau khi rời đi, hắn còn tưởng rằng thông qua kia truyền thống trận hội đến một khắc cái truyền thống trận, nhưng người nào nghĩ đến một trận truyền thống gợn sóng nổi lên sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở một mảnh hải dương tầng trời thấp trên, ầm ầm rơi xuống. Nhìn lại một chút tình cảnh bây giờ, Giang thủ lòng tràn đầy đều là xoắn xuýt. Vị kia thánh cấp tiền bối hành sự cũng không tránh khỏi không theo lẽ thường ra bài, không nói khi hắn thiết trí thử thách thiên điện bên trong cửa hải cuối cùng đùa bỡn Giang thủ một lần, hiện tại này lôi thoát cũng quá quái dị hắn nếu là muốn hồi định hải quận nên hướng về phương hướng nào đương nhiên giang thủ tịnh không cần phải gấp gáp hồi định hải quận hắn lần này ra đến rèn luyện cũng chỉ là lịch luyện 3 tháng thật nhiều thời gian vẫn dư dả hơn nữa hắn cũng vẫn có rất nhiều sự muốn làm tỉ như hảo hảo mài dũa một thoáng có được thần thông cụ phong tiêu bạo cố gắng nữa đi trưởng không thanh khí phong tư Mặt khác hắn đột phá đến năm tầng đỉnh phong thân thể thêm một bước mạnh mẽ là không phải có thể kế tục nếm thử tu luyện chuyển lý quyết mặc dù đang sát hạch thiên điện bên trong cửa hải cuối cùng bị vị kia vũ thánh bừa bỡn hắn chỉ là chiếm được phong hệ linh thai quả hạt giống mà không phải thành thụ trái cây Nhưng tiến vào bên trong phủ hậu Giang thủ hay là có thu hoạch lớn. Hắn chỉ ít thu hoạch hơn 20 cây năm sáu phẩm bảo dược, thậm chí còn có một cây hỏa hệ thánh dược, coi như hắn không quen biết những thứ đó, vậy do sóng linh khí kịch liệt hay không cũng có thể đại thể phán đoán ra một ít tình huống. Nhiều như vậy năm sáu phẩm bảo dược bên trong, cũng có 4, 5 cây là băng hệ bảo dược, hẳn là có thể đếm thử sung kích một thoáng băng cực thể ba tầng trung kỳ. Từng cái từng cái chuyện tình điệp gộp lại, Giang thủ cũng phòng trừng còn muốn tôi luyện tốt mấy tháng mới có thể đem chuyện muốn làm làm tốt. Nhưng coi như không đội mà trở lại, cũng không có thể nốc nơ ngác liền ở tại trên hoang đạo này chứ cũng là trong lòng tình buồn bực không nhẹ khi, Giang thủ mới đột nhiên thân thể một banh nhìn về phương tây, càng rất mau nhìn đến phương tây trong tầng trời thấp bay trốn tới một bóng người, thân ảnh kia bay trốn bên trong càng là ánh lửa chằng럽. Chờ thân ảnh kia càng ngày càng gần, Giang thủ biểu tình cũng ngưng trệ xuống tới. Là cái kia đầu trọc. Đối phương cũng đi ra. Nguyên bản ngưng trệ mà để phòng đích tình tự. Chờ kia nam tử đầu trọc rốt cục tới gần hậu Giang thủ mới lại một vui, bởi vì này trốn xa mà đến ra họa một thân khí tức rõ ràng rất tuyệt bại, căn bản không ở trạng thái. Nguyên lai bị thương, chọt nhìn thương cũng không tính nhẹ, nãy ngược lại là dễ làm hơn nhiều. Ngay Giang thủ vẻ mặt thư giãn khi, càng ngày càng gần hổ cạp nhưng lên tiếng cười như điên ha ha ha ha ha được được được vừa cười lớn thậm chí cũng một bên cười một bên ho ra máu có thể kia nam tử đầu chọc hay là nhanh chóng đột dưới tầng trời thấp rơi vào giang thủ bên cạnh người ngoài trăm thước tiểu tử ngươi đều là không chạy ra ngươi tô ra ra lòng bàn tay quá tốt rồi giờ khắc này nam tử đầu chọc cũng thực sự là ngạc nhiên cũng sắp điên rồi hắn rời đi trong kia phủ sau cũng là đột nhiên xuất hiện ở một vùng biển tầng trời thấp sau đó biển rộng mênh mông cũng không biết giang thủ ở nơi nào hắn chính là tùy ý chọn một phương hướng tìm kiếm mà thôi mà tìm tới tìm lui hắn đều nhanh tuyệt vọng coi là không bao giờ tìm được nữa giang thủ không nghĩ tới lại bị hắn phát hiện tiểu tử này lại đang nơi này loại cảm giác đó khỏi nói sảng khoái hơn rồi lộ liêu tiếng cười dưới nam tử đầu chọc lòng bàn tay loáng một cái là hơn một cây hỏa trường thương màu đỏ tiểu tử ngươi là chính mình chết vẫn để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường thật nếu để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường ngươi đoạn đường cuối cùng này có thể rất khó đi như ý trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nam tử đầu chọc đang tiếng cười dưới càng là suýt chút nữa chạy ngụp nước nhìn thấy giang thủ hắn thì dường như thấy được vô cùng bảo tàng ở với tay phong hệ bát phẩm thần thông phong hệ cửu phẩm thần khí phong hệ linh thai quả thậm chí còn có nhiều như vậy năm sáu phẩm bảo dược hỏa hệ thánh dược coi như phong hệ các loại bảo vật hắn vô pháp trực tiếp sử dụng nhưng hỏa hệ thánh dược cơ bản đều là có thể sử dụng trên bất quá ở nam tử đầu trọc hung quang lấp loại khi giang thủ cũng không có sợ hãi chỉ là bình tĩnh mở miệng đây là địa phương nào muốn từ nơi này hồi định hải quận nên hướng về phương hướng nào nếu như không có vị này hắn khả năng cũng bị vây ở này mênh mông đại dương vì lẽ đó này nam tử đầu trọc xuất hiện trái lại để giang thủ rất nghi vấn chính đang cười gần nam tử đầu trọc trợn cho mắt há hốc mồm nháy mắt mới nụ cười một tiếng chờ ngươi chết rồi tô gia gia sẽ nói cho ngươi biết Hỏa Hại Liễu Nguyên nội trong tiếng cười đầu chọc trường thương một điểm một nắm hỏa diễm trực tiếp ở mây đen dưới nổ bắn mà mở ban đầu một điểm ánh lửa ở một cái hô hấp sau liền vô hạn phóng to dường như muốn phần thiên diện địa như thế quay về Giang Thủ Bảo phụ tới băng cực thể Giang Thủ có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là trong nháy mắt tỏa ra băng cực thể cực hàn khí vô cùng hàn khí uy nghiêm đáng sợ hiện lên thoáng qua liền đem bên cạnh người trăm mét bên trong đông lại thành hàn băng địa ngục mà ở trước người hắn thuận lợi hiện ra biển lửa cũng trực tiếp phấp phấp phấp toàn bộ yên diệt chính là nam tử đầu trọng trường thương cùng trên thân thể cũng bị đông lại ra từng tầng từng tầng băng tuyết băng xương lấy băng dập tắt lửa. Giang thủ băng cực thể mặc dù chỉ là 3 tầng sơ kỳ, chỉ có thể đông giết vậy thất trọng võ giả, nhưng nam tử đầu chọc nhưng trọng thương tại người, thực lực tối đa phát huy hay 3 phần 10, thực lực như vậy chính là cùng thất trọng toàn lực bạo phát gần như, kia bị đông cứng diện một cái võ kỹ sát chiêu cũng sẽ không ngoài ý muốn. Biển lửa băng diệt, nam tử đầu chọc trong mắt lóe ra một kia kinh ngạc, thậm chí cũng lạnh đột nhiên run lập cập kỳ, giang thủ mới cầm lấy kinh trần chính là một thức phong trì điện kình, thẳng tắp xẹt qua băng ngục, ở nam tử đầu chọc kinh hai gần chết bên trong phong trì điện kình mới lại chuyển thành xuân phong nhất độ, liên tiếp ánh đao cũng ầm ầm đập xuống. Tính vẫn bất hoang. Nhìn kia liên tiếp khủng bố đao một màn ở trong hư không công kích đập ra làm người không z mà run sắc bén hí lên, nam tử đầu chọc mới lại hét lớn một tiếng, trường thương loáng một cái ven kèn kẹt đập nát một mảnh băng ngục, hỏa xác lăn lộn chúng đạn ảnh đánh thẳng ma đến, nhưng súng này ảnh thuận lợi đánh ra nửa mét, giang thủ xuân phong nhất độ đã tầng tầng chém xuống ở thân thương. Ong ngóng ngóng, vành. Liên nhau cả kinh rung động tiếng nổ tung bên trong, nam tử đầu chọc trường thương trong tay rời tay mà bay, mà giang thủ cuối cùng mấy đao cũng thẳng tắp chém ở hắn chống đỡ lên giáp bảo vệ quang đột trên. Một đòn đập nát giáp bảo vệ, thẳng đem nam tử đầu chọc vai trái cũng tạm thành màu bánh. Đây là địa phương nào? phải về định hải quận nên đi như thế nào ở nam tử đầu trọc thả tiếng kêu thảm thiết khi giang thủ mới lại cầm lấy kinh trần gián lên đối phương cổ bình tĩnh mở miệng trong biển luyện đau một tháng thực lực của hắn cũng không biết tinh tiến bao nhiêu kỳ thực ở bên trong cung điện nam tử đầu trọc toàn thắng trạng thái khi hắn nếu là liều mạng cũng không nhất định thất bại cấp đối phương hối hổ là hiện tại trọng thương thân tô đại cấu như vậy biển rộng cấu khi hắn ra sáu bảy phân khí lực chém dưới dưới cơ hồ chính là trong nháy mắt bị thua mà đối với như vậy thì mạng người như cỏ rác cướp biển giang thủ đương nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu hắc hắc bút đảo Nơi này hướng Tây Ba, 4000 dặm chính là Định Hải quận. Nam tử đầu chọc lúc này mới ở lạnh lẽo tiếng nói hạ thân tử một banh, dù lập cập nói ra đáp án sau, cả người hắn lại điên rồi. Đùa gì thế a, hắn coi như trọng thương thần, cũng là có thể có chu diệt thất trọng võ giả thực lực, nhưng ở Giang thủ trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Được rồi, điều này cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn tại nơi Thiên Điện Trung Hòa con rối chém giết khi, sử dụng một ít cái khác lá bài tẩy, tỉ như một ít duy nhất chu diệt linh khí, giống như là cảnh phù từng ở thanh dược phủ thả ra duy nhất có thể chu diệt một con yêu thú cấp 7 kinh giật châu loại kia duy nhất chu diệt linh khí, ngươi kích phát sau đó miễn là phòng bị đừng để cho mình trôn cùng là có thể, không cần gì tu vi chống đỡ. Loại kia linh khí hắn cũng có vài món, nhưng đều ở đây trước cùng con rối chém giết bên trong dùng mất rồi. Bằng không hắn còn chưa chắc chắn có thể theo thứ hai con rối trong tay chạy thoát đây. Bởi vì những kia, hắn liều mạng năng lực thật là thấp xuống không ít. Có thể coi là như thế, đối mặt vậy thông linh thất trọng hắn cũng có thể đánh chết, vì lẽ đó ở phát hiện giang thủ này, năm tầng sau hắn căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này thực sự là năm tầng võ giả. Có hại đồ sao? Giang Thủ cũng không lý đối phương kinh hãi, lần thứ hai bình tĩnh hỏi ngược lại, nam tử đầu trọc cũng gấp vội vàng gật đầu, có, có, ngay ta chấp nhận chứa đồ. Bảnh. Khi hắn thông vội vàng gật đầu bên trong, Giang Thủ mới một đao đánh bể vị này đầu. Tiếp theo, Giang Thủ lại bình tĩnh tiếp thu nhẫn chứa vật của đối phương phiên tra, phen này dỡ kết quả cũng làm cho Giang Thủ mừng dỡ không thôi. Dù sao đây là một cái thông linh tám tầng cấp biển, hay là cấp biển bên trong đại nhân vật, một đời cấp bóc tích lũy của cải, cũng nhìn Giang Thủ quát thẳng tới hơi lạnh, coi như không đề cập tới hắn tại nơi thánh cấp tiền bối gì trong phủ lấy được thất phẩm hỏa hệ thần thông. Cái khác của cải đã đủ khiến Giang thủ nhìn hoa cả mắt. Thật nhiều hỏa hệ bảo vật, ta còn ở cái này, nội phủ chiếm được một cây hỏa hệ thánh dược, nhiều tài liệu như vậy, vậy ta chuyển lịch quyết loại thứ 2 cực hạn thể, tu hỏa cực thể sao? Một cái băng cực thể một cái hỏa cực thể, thật giống cũng không sai, nơi này đông đảo bảo vật hẳn là đủ khiến ta hỏa cực thể tu luyện tới 3 tầng trung kỳ, chỉ dựa vào liệt hỏa đốt cháy lực là có thể chu diệt bình thường 8 tầng trình độ. Mà lựa này hệ thấp phẩm thần thông ngã là có thể lấy về cấp Tô sư tỷ tu luyện, Tô sư tỷ là kim hỏa song hệ linh thể. Giang thủ càng xem càng mừng rỡ liền ngay cả trước đây một mực còn không có cân nhắc tốt chuyện địch quyết loại thứ hai cực hạn thể nên tu một loại nào lúc này đều tựa hồ có đáp án kinh hỉ sau giang thủ tiện tay chỗ sửa lại một chút nam tử đầu chọc thi thể chính là hủy thi diện tích mà thôi sau đó hắn mới lại suy nghĩ mình bây giờ có muốn hay không tu luyện từ nơi này hướng tây miễn là 3, bốn ngàn dặm là có thể trở về định hải quận cũng không phải khó bằng vào ta kỹ năng bơi một đường bơi trở lại vừa vặn có thể ở trong biển kế tục tu luyện lần lượt suy tư, Giang Thủ cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên ở đây tu luyện một trận lại nói, nhưng hắn thuận lợi lấy ra một cây hỏa hệ bảo dược chuẩn bị nếm thử tu luyện hỏa cực thế đây, lại là một chuỗi tiếng cười lớn lại đột nhiên từ sau Phương Văng lên. Ha ha ha, ha ha được, tiểu tử ngươi mẹ nhà hắn thật có thể trốn, bất quá ngươi hay là trốn không thoát này hắc mù biển, tô lão quái không có tới sao? Vô vãn, chỉ cần giết ngươi, ngươi tất cả đoạt được liền đều là của ta rồi. trong tiếng cười lớn, một đạo khác bay trên trời tại thân ảnh đã ở hắc bức đảo phía sau hạ xuống, càng là nhanh chóng cười gần áp sát. Giang Thủ nhất thời vui vẻ, lại có tới đưa tiền của Phi Ngiã. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 142, ta đùa mươi Dẫn A. Mặt trời mọc lại rơi, chờ ánh tà dương tây dưới. Đại Nguyên Tông phiêu trên đỉnh núi tuyết thanh nhai trong đại điện theo Đỗ Thanh Vũ một câu biểu thị công khai. Trước ngồi ngay ngắn ở trong điện nghe giảng mấy tên đệ tử cũng rồn rập đứng dậy. Quay về vị sư tôn này thi lễ một cái sau liền rồn rập xoay người lùi ra ngoài nhưng. Bất quá nhìn mấy tên đệ tử nhanh muốn đi ra đại điện khi đang chuẩn bị đứng dậy Đỗ Thanh Vũ mới đột nhiên một lần mở miệng cười nói. Huyền Linh, To Nhã, các ngươi chờ một chút. Vâng, sư tôn. Diệp Huyền Linh cùng To Nhã không người linh mệnh. Những đệ tử khác thì lại vẫn là vững bước lùi về sau. Thằng đến đại điện bên trong chỉ còn dư lại ba bóng người, Đỗ Thanh Vũ mới đứng lên cao mày nói, "Tô Nhã, còn không, có giang thủ tin tức sao?" Tô Nhã lúc này mới sững sờ, sau đó cười khổ nói, "Không. Chính là Diệp Viễn Linh cũng nhiễu chạc sinh xoắn mi, đúng đấy, Giang sư huynh Ly tông đi ra ngoài thí luyện đã tám tháng, ban đầu kia một hai tháng còn có người ở loạn phong hạp gặp hắn, nhưng sau đó vẫn lại không tin tức của hắn, lẽ nào? Tiểu tử này nói là đi ra ngoài rèn luyện, một chạy 7, 8 tháng, cũng thật là có thể chạy a." Đỗ Thanh Vũ cũng lắc đầu cười khổ, trong giọng nói khá là bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn hỏi ý Giang thủ tin tức cũng không phải trước mắt có chuyện gì gấp chờ Giang thủ trở về xử lý, chỉ là đang vì Giang thủ lo lắng. Dù sao bây giờ Giang thủ từ lâu là cả Đại Nguyên tông tương lai lớn nhất hy vọng, không có một. Hắn cũng không phải đối với Giang thủ thực lực không tự tin, nhưng bất kể nói thế nào Giang thủ hay là thông linh bốn tầng, ở nhất phẩm trong tông môn thực lực của hắn chiến đủ sức để quét ngang Bắc Hoang. Nhưng ra nhất phẩm tông môn vẫn có rất nhiều mạnh hơn hắn cường giả. Hơn nữa Giang thủ trên đầu chỉ ở vào một cái vọng sơn quận chiến thần to lớn tên gọi, loại này tên gọi lại là dễ dàng nhất để võ giả kích động. Không nói những cái khác, ở Giang thủ Ly tông này 8 tháng bên trong tân thu vào tông môn một nhóm đệ tử thường thường đều có kết mẹ kết lũ tới Phi Tuyết Phong muốn chiêm ngưỡng một thoáng chiến thần phong thái. Đây là tốt một mặt, xấu một mặt cũng không ít, tỉ như cách một trận sẽ có không biết cái nào tông môn hoặc thế lực võ giả chạy tới khiêu chiến Giang thủ, không phục hắn chiến thần tên. Không chỉ là khiêu chiến, chính là cảnh họ vị kia Thiên Kim đại tiểu thư mấy tháng này bên trong cũng lại tới nữa rồi đại nguyên tông ba lần, đều là nói tìm Giang thủ có việc, nhìn thấy Giang thủ không ở phía sau mới mất hứng rời đi. Duy nhất cũng còn tốt chính là vị đại tiểu thư kia lúc xuất hiện lần nữa, bên người không có giống nàng lần đầu tiên tới khi theo đố lăng nghiệp loại người như vậy nhiều vô số có tốt có xấu, thêm vào Giang Thủ vừa biến mất hơn nửa năm bặt vô âm tín, Đỗ Thanh Vũ muốn không lo lắng cũng khó khăn. Không tin tức kia sẽ xuống ngay đi. Bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng sau, Đỗ Thanh Vũ mới lại hướng tô nhã hai người xua tay. Chính là xua tay bên trong ngoài điện bên dưới ngọn núi mới vừa đột nhiên vang lên từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Giang Sư Minh, người đã trở về. Thí, Giang Sư Minh. Suýt chút nữa không nhận ra người tới. Người đã trở về. Tiếng kinh hô bên trong trong điện ba người nhất thời hơi trầm lại, sau đó tất cả đều ở trong mắt lóe ra một tia ý mừng, sắc mặt vui mừng tràn ngập bên trong ba người vừa định đi ra cung điện các mấy lời liền lại để cho ba người dồn dập hơi chậm lại, tất cả đều ngây người. a, giang sư huynh ngươi đột phá đến ngũ trọng, thông linh 5 tầng, đúng là 5 tầng. khí, thật nhanh a. ở một thuấn, đỗ thanh vũ mới cất tiếng cười to. hay, hay. tiểu tử này cuối cùng cũng coi như đã trở về, lại vẫn đột phá. hắn lại đột phá, lẽ nào? hắn là có chừng biết giang thủ gần nhất đột phá đều dựa vào vũ ý chi thức kinh rèn muộn, cũng biết giang thủ đi ra ngoài rèn luyện mục tiêu lớn nhất chính là muốn đem bát phương cũng đột phá đến thần cấp. vậy bây giờ giang thủ lấy thông linh năm thân phận trở về, chẳng phải là nói hắn rất khả năng lại nắm giữ một loại mới vũ ý? cười to bên trong Đỗ Thanh Vũ thân thể cũng kích động run rẩy, cũng không lại kêu to nhã hai nữ, mà là thân thể lõe lên đã đến ngoài điện. chờ hắn thả hiện nay nhìn lên, Chô đã thấy cũng chính là dọc theo sơn đạo thềm đá mà lên, đang cùng từng cái từng cái hạ sơn sư minh đệ chào hỏi giang thủ. tuy rằng cự ly giang thủ còn có chút tự li, nhưng tu vi của đối phương khí thế hay là rất nhanh bị Đỗ Thanh Vũ cha nhìn rõ ràng. sau đó vị này cũng càng thêm kinh hỉ. trong vui mừng yên tĩnh chờ đợi, tô nhã cùng diệp viện linh từ lâu bất chi bất giác đi ra, tất cả đều là kích động nhìn bên dưới ngọn núi, phía dưới giang thủ cũng đang cười đường từng cái từng cái sư đệ sư muội sau nhanh chóng đi lên. sư tôn chờ Giang Thủ cũng cười đối với mấy người hành lễ khi Đỗ Thanh Vũ mới cười nói liên tục vài tiếng được, càng nói trong mắt thỏa mãn sắc mặt cũng càng rải rác. Nhưng sau lưng Đỗ Thanh Vũ, Diệp Viễn Linh nhưng cười duyên một tiếng, Giang sư minh, mấy tháng không gặp ngươi tốt như thế nào giống biến hoa trắng, cũng so trước đây đẹp trai đây. Giang Thủ nhất thời yên lặng, biến hoa trắng, hắn từng thời gian hai năm đi bộ đi khắp mấy ngàn dặm, vẫn luôn là gió thổi ngày phơi nắng, màu da sắc thực muốn so với bình thường mọi người hất chút, nhưng gần nhất hơn nửa năm đó, mỗi ngày tiềm ẩn biển sâu dưới luyện đao tôi luyện võ kỹ cả ngày không gặp ánh mặt trời, vẫn một mực ngâm ở trong nước, màu da sắc thực không trước đây đen như vậy, thậm chí so với bình thường nhân vẫn trắng hơn tí chút. bất quá hắn càng im lặng là diệp viện linh tư duy, nay đều ở đây phương diện nào quan tâm tới, rất im lặng đối với diệp viện linh cười miệng khi, diệp viện linh mới lại chừng giang thủ một chút, không trách hiện tại đều có thể trêu hoa ghẹo người đây, Ngươi không ở những thời giờ này, vị kia cảnh gia đại tiểu thư cũng không thiếu tới tìm ngươi, cũng hay ba lần chưa thấy nhân còn tới mấy lần, khách khách, giang thủ lần thứ hai không nói gì, được rồi, tô nhã lúc này mới cũng chừng diệp viện linh một chút, cười duyên nói, giang sư huynh cũng không phải trong lòng người nhân. Người gấp cái gì, Giang Thủ cũng không biết nên nói cái gì. Hai vị này là phương diện nào treo gẹo à? Kaka, ta đây cũng không phải là ghen, muốn nói ghen cũng là An Chu Sư Minh dâm à? Vị đại tiểu thư kia lần đầu tiến tới, vẫn mang theo một cái hộ hoa sứ giả, kết quả ngược lại tốt, vị kia hộ hoa sứ giả trực tiếp bỏ lại một thân bảo vật đi, hình như là đến cho chúng ta đưa bảo vật như, cũng chính là Chu Ngư Chu Sư Minh được rồi tốt đẹp chỗ. Thần cấp võ kỹ hồn kaka, nghe nói hắn này tám tháng một mực nghiên cứu, đã đem kia môn võ kỹ nghiên cứu đến đại sư cấp, Giang Tư Minh, ngươi cũng quá. Thiên Vị chỉ muốn Chu Tư Minh tốt, sẽ không mong nhớ một thoáng chúng ta. Diệp Viễn Linh lúc này mới cười duyên đáp lại, sau khi cười xong Diệp Viễn Linh càng là đạp bước tiến lên, nô ra tay nhỏ mặt cười trộm, "Ta chiến thần sư minh, ngươi đi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, tu vi cũng có đột phá, khẳng định gặp phải không ít chuyện tốt đi, không cho ngươi đang yêu như vậy tiểu sư muội mang điểm bảo bối trở về sao?" Viễn Linh, ngươi ra mặt thật dạy. Tô Nhã nhất thời ngịt một cái, vẻ mặt không nói gì. Đỗ Thanh Vũ cũng cất tiếng cười to, cười nhìn trước người mấy cái đệ tử nói rỡn đầu đà, tâm trạng cũng chỉ có cảm giác thỏa mãn. Giang thủ đồng dạng cười, cười liếc nhìn Diệp Viễn Linh một cái mới trở lại, thật là có thích hợp lòng tốt của ngươi độ vận." nói chuyện bên trong Giang Thủ cũng lấy ra một quyển điện tịch đưa về phía Diệp Viễn Linh. Bất quá lần này ngược lại là Diệp Viễn Linh ngồi dối, sững sờ nhìn Giang Thủ. thật là có, ta đùa giỡn a, nàng xác thực chỉ là đùa giỡn treo chọc một chút Giang Thủ mà thôi. dù sao toàn bộ Đại Nguyên Tông muốn nói ai cùng Giang Thủ quan hệ thân cận nhất, kia cũng không phải Đỗ Thanh Vũ hoặc là Nam Hòa đám người, mà là Tô Nhã cùng nàng. mà coi như Giang Thủ dựa vào thực lực trở thành Đại Nguyên Tông thứ nhị đệ tử, thậm chí bị cùng đề cử là Vọng Sơn quận chiến thần sau, thái độ đối các nàng cũng chưa bao giờ từng thay đổi. lúc trước nàng và To Nhã đổi giọng gọi Giang Thủ Giang sư mình, đối phương cũng ngượng ngùng rất lâu. Một mực kiên trì dùng trước kia xưng hô là các nàng kiên trì gọi hơn nhiều, Giang thủ mới không hề ở những chuyện nhỏ nhặt này bận giải. Bởi vì quan hệ gần, một chút nhỏ chuyện cười không chỉ không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại sẽ để mấy người chung đụng thoải mái hơn. Sững sở qua đi Diệp Viễn Linh mới lại bật cười. "Được rồi, thật sự có ta cũng tiếp nhận, bất quá ta có thể nói rõ trước, nếu không sánh được Chu Ngư Chu Sư huynh kia thần cấp một khác, ta cũng không nên." Giang thủ lần thứ hai bật cười. "Ngươi xem một chút liền biết rồi." Một tiếng cười nhạt Diệp Viễn Linh lần thứ hai ngân ra, lần này cũng không chỉ là nàng Tô Nhã cùng Đỗ Thanh Vũ cũng sửng sốt, sửng sốt mấy hơi thở sau Đỗ Thanh Vũ mới khoát tay trả lại, và nói: Diệp Viễn Linh là đang nói đùa, nhưng Giang Thủ dáng vẻ cũng không giống, lẽ nào nó chuyển đi ra ngoài Ngọc Dạng cũng thật là rất quý trọng bà bối, phúc người đùa ta đây chứ. Thất phẩm thủy hệ thần thông, hồn âm vô cực công. Mười mấy hô hấp sau, thiên điện bên trong chờ Diệp Viễn Linh rốt cục thấy được Ngọc Dạng trên nội dung, mới tại chỗ liền cả kinh suất chút nữa thổ huyết. Thần thông vật này, đối với bình thường đệ tử tới nói cũng thật là so thần cấp hồn khắp càng tốt hơn. Nếu như ngươi có thể đem một môn võ kỹ xâm diện đến thần cấp, kia sử dụng tới vũ ý khi có thể sẽ lột cát thần thông bình thường bởi vì vũ ý thứ này quá đặc thù, có thể chấn áp thiên địa linh khí, vũ ý bạo phát sau cũng so với bình thường thần thông càng mạnh hơn. nhưng vấn đề là lại có mấy người có thể chân chính đem võ kỹ xâm diện đến thần cấp, tu luyện không tới thần cấp, ngươi chính là cấp độ tông sư trưởng không đối đầu thần thông cũng sẽ hơi yếu một chút. thần thông, chẳng lẽ là hoàn chỉnh thần thông? Đỗ Thanh Vũ cũng chừng thang mắt, đại nguyên tông đích xác là một quyển hoàn chỉnh thần thông cũng không có có, trước đây ở linh độ phụ được mấy quyển thần thông tàn quyển đều bị bọn họ làm bảo bối như thế ẩn giấu nhiều năm như vậy, hoàn chỉnh thần thông, ta đây lần đi ra ngoài rèn luyện là được không ít thứ tốt, diệp sư muội tu thủy một hệ linh thể. Thủy hệ thần thông thích hợp nàng, tô sư muội là kim hỏa song hệ linh thể, ta chỗ này cũng còn có một quyền hỏa hệ thần thông, tuy rằng đây đều là đơn hệ thần thông, nhưng là so với bình thường phụ họa võ kỹ càng cường lực hơn chút, còn có sư tôn, ngươi là phong hệ linh thể, ta chỗ này còn có một quyền phong hệ thần thông cụ phong tự bạo. Giang thủ nhưng ở mấy người trong khiếp sợ lại lấy ra lượng quyển điện tịch đưa ra ngoài, kết quả Đỗ thanh vũ cùng tô nhã cũng điên rồi. Tất cả đều ngây ngốc nhìn giang thủ cảm giác như là đang nằm mơ như thế. Thần thông vật này liền mục thanh dương loại kia cướp bóc một đời tám tầng biển rộng khấu thấy một quyển cũng ngạc nhiên không được bình thường nhị phẩm tông môn cũng sẽ không có mấy quyển hoàn chỉnh hảo thần thông giang thủ nhưng thuận lợi sắp tới tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới ba quyển đây cũng quá đáng sợ đi Nam Ước như thế tiếp nhận một quyển quyển điện tịch bên trong cung điện ba người cũng ngọng du chạm thái bắt đầu là xem nhìn một chút lần lượt từng bóng người mới càng ngày càng kích động bởi vì này chút thần thông bên trong ghi lại đồ vật xác thực có để cho bọn họ tìm đọc nhanh hơn năng lực cụ phong cựu bạo bắt phẩm thần thông trọng điểm ở một cái bảo tự cực hạn áp suất lấy cấp tốc vận chuyển xoắn ốc phong trào lại đột nhiên phản nổ tung. Liệt diễm đốt hư công, này mặc dù là thất phẩm thần thông, nhưng lại có thể tự chủ thu nạp dị trùng hỏa diễm vào cơ thể, tăng cường thần thông uy lực, hay là có thể phát triển thần thông. Miễn là ngươi thu nạp tới đầy đủ dị trùng hỏa diễm thậm chí khả năng tăng lên tới bất phẩm, hiệu phẩm uy lực. Thí, không thu nạp dị trùng hỏa diễm cũng là thần thông, chỉ là có thể so với bình thường thất phẩm uy lực, nhưng cũng dễ an ổn tu luyện. Mấy người càng xem càng kích động, kích động thân thể cũng đang run rẩy khi Giang Thủ chính là yên tình chờ, chờ nhìn thấy Đô Thanh Vũ đích tỉnh từ từ từ thông thả chút sau, Giang Thủ mới lại cười nói, sư tôn, nếu như muốn đem tông môn để thăng thành nhị phẩm. Nên hoàn thành dạng gì sát hoạch Chờ Giang Thủ câu nói này rơi xuống đất, mới khôi phục một chút. Đô Thanh Vũ nhất thời đùng một thoáng, miệng cũng đột nhiên phồng lớn đến cực hạn, phát ra một tiếng then chốt tiếng ma sát bình. Vẫn còn ở kích động bên trong tô nhã cùng Diệp Viễn Linh cũng thân thể loáng một cái, suýt chút nữa rơi ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143, hơi nhỏ sự. Giang Thủ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa, đùa chúng ta đám này lao ra hòa đùa. Ngươi thật chuẩn bị đem chúng ta Đại Nguyên Tông để thăng là nhị phẩm tông môn. Đây cũng không phải là nói đùa à? Chúng ta Đại Nguyên Tông lập tông mấy trăm năm. Mới từ một cái không có tiếng tăm gì môn phái nhỏ trở thành vọng sơn quận thập đại danh môn một, nhưng đây cũng chỉ là nhất phẩm bên trong, tại trước người, chúng ta suy nghĩ nhiều nhất tài năng ở đời này xung kích thập đại danh môn ba vị trí đầu là được, nhị phẩm. Nhị phẩm tông môn có ít nhất thông linh 8 tầng tòa chấn, nhưng cũng không phải nói có một thực lực có thể so với thông linh 8 tầng võ giả liền trực tiếp lên cấp, quan hệ này đến một quận địa tài nguyên trường khống, còn cần thông qua khảo hạch. Chúng ta biết tiểu tử ngươi yêu nghiệt lợi hại, quả thực không phải là người, ngươi bốn tầng khi là có thể quét ngang tất trọng, nhưng đó là bí vũ uy chứ, mà ngươi tu luyện băng cực thể cũng chứa đựng thức bí võ. Thu nạp nhất định cực băng khí chứa đựng ở trong người, phóng thích sau liền cần một lần nữa bổ sung. Người sau khi tấn thăng, hiện tại không dựa vào bí võ vậy cũng có thể quét ngang thất trọng, nhưng đối đầu với tám tầng lại là một lát sau vẫn là phiêu tuyết phong thanh nhai đại điện. Bất quá lúc này trong đại điện đã không chỉ là giang thủ cùng tô nhã bọn bốn người nam hòa, mà căn Thải, hoàng phụ trần mấy người cũng từ lâu nghe tin mà tới. Những này đại trưởng lão nhị trưởng lão tông chủ môn vừa bắt đầu cũng là nghe được giang thủ hồi tông chuẩn bị tới xem một chút, kết quả thuận lợi vừa đến đã phát hiện giang thủ chính đang hỏi ý lên cấp nhị phẩm tông môn chuyện, mọi người cũng nhất thời không bình tĩnh. Bây giờ trong đại điện cũng chỉ có Giang Thủ đứng yên, Đỗ Thanh Vũ, Nam hỏa mấy cái đều là không ngừng ở Giang Thủ trước mặt đi tới đi lui, vừa hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, lại có chút không xác định, không ngừng đặt câu hỏi. Không thể nào không hưng phấn a, nhị phẩm tông môn. Tuy rằng trước đây nghe Giang Thủ đề cập tới một lần, bọn họ cũng biết miễn là Giang Thủ dựa theo trước kia thế trùng kích vào đi, xác thực có hy vọng ở sau đó đem Đại Nguyên Tông để thăng là nhị phẩm, nhưng bọn họ cũng xưa nay không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy a. Mau hành phù trần bọn người có chút không dám tin tưởng, từng cái từng cái trưởng lão tông chủ đều không thể bình tĩnh ở Giang Thủ trước người đi dạo. Còn Tô Nhã cùng Diệp Viễn linh vẫn như cũ chỉ là ngây ngốc đứng ở giang thủ bên cạnh người, giống như mặc dù ta đây lần đi ra sát thực gặp không ít chuyện, thực lực cũng có đại tình tiến, không chỉ tu vi tăng lên tới 5 tầng đỉnh phong, băng cực thể cũng tăng lên tới 3 tầng trung kỳ. Đối đầu vậy thông linh 8 tầng cũng có thể đông giết, tính là có cùng 8 tầng chống lại thực lực, bất quá coi như không vận chuyển chuyển truyền quyết, ta cũng như thế có thực lực và 8 tầng chém giết. Xem mấy người kích động dáng vẻ, giang thủ mới cười nói ra bộ phận thực lực. Kết quả chính đang đi tới đi lui một đám trưởng lão nhất thời lại bối rối. Mấy vị này cũng giống như là đột nhiên hóa thân làm điều khác như thế. Chết nhìn tròng trọc Giang thủ không lúc đích, ngây người mười mấy hô hấp hoành phụ Trần mới hú lên quá gì? Thật sự, người không có nói đùa, người băng cực thể lên cấp, thậm chí không dựa vào băng cực thể cũng có thể đối phó thông linh 8 tầng. Cái này không thể nào đi. Giang thủ, ngươi phải biết thông linh 8 tầng đều có thể dựa vào Võ kỹ Phi Thiên Độn địa. ngươi như không dựa giống băng cực thể, làm sao có khả năng đối phó được 8 tầng võ giả? Chẳng lẽ là Cụ Phong Tử Bạo? Kia bát phẩm thần thông ngươi đã tu tập không ít, nhưng coi như là Cụ Phong Cựu Bạo thần thông uy lực cực kỳ khủng bố, ngươi thật giống như cũng không có cách nào đối phó được vận chuyển Võ Kỵ Phi hành 8 tầng chứ? Lần này liền ngay cả Đỗ Thanh Vũ cũng vẻ mặt không thể tin nhìn lại. Giang thủ điếc lặng, nhưng hắn vẫn khẳng định gật gật đầu. Hắn là vô lực phi thiên, nhưng coi như như thế, đối đầu có thể bay lên trời 8 tầng không triển khai chuyển lực quyết cũng có một trận chiến lực, đây là chỉ một trận chiến lực, mà không phải chỉ có thể chịu đòn không thể hòa thủ. Gặp Giang thủ gật đầu, Đỗ Thanh Vũ mới lại là một trong váng, bất quá ngất xỉu sau mọi người, nhưng triệt để hưng vấn. Dù sao coi như thấy khó mà tin nổi, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng Giang thủ. Tiểu tử này trên người đã xảy ra nhiều như vậy kỳ tích, nhiều hơn nữa tới một người trợ hộ cũng không ngoài ý muốn đã này đều là thật, giang thủ thật sự có chống lại tám tầng thực lực, đây chẳng phải là nói bọn họ thật có hy vọng lên cấp nhị phẩm tông môn? được, được, được, có ngươi, tiểu tử ngươi khá lắm, nhị phẩm tông môn, không nghĩ tới chúng ta đại nguyên tông cũng có hôm nay, còn tới nhanh như vậy, ngươi đã có năm chắc như vậy, vậy chúng ta là có thể chuẩn bị một chút, nhất phẩm tông môn lên cấp nhị phẩm, là muốn có tám tầng tọa chấn thông qua nữa sát hạch, này quy trình chính là hướng về tam phẩm thế lực xin, do bọn họ xác nhận tư cách bố trí lại sát hạch nhiệm vụ, sát hạch nhiệm vụ cũng cũng không nhất định, tình thế nhiều kiểu nhiều loại, tỷ như ta nhớ tới khe nham quận mở của tông. Theo nhất phẩm lên cấp nhị phẩm khi, lấy được sát hoạch nhiệm vụ chính là cùng ba cái nhị phẩm tông môn lộ bản, làm cho đối phương thừa nhận ngươi có loại thực lực đó. Đúng, năm đó Mở vực tông đang trong tông tích lui ra ba cái thông linh 8 tầng mới đi khảo hạch, ba cái thông linh 8 tầng từng cái bãi phòng cái khác ba cái nhị phẩm tông môn, luôn viên khiêu chiến những kia nhị phẩm trong tông môn 8 tầng trưởng lao, quá trình rằng có mấy tháng, ba cái nhị phẩm tông môn công nhận bọn họ có thực lực kia mới tấn hăng. Ngoại trừ Mở vực tông ở ngoài, Ta nhớ tới vùng duyên hải, một vùng còn có thể có cho ngươi đẩy lùi một lần thú triều sát hạch, nhưng bất kể là loại nào sát hạch, bình thường đều không phải là một cái thông linh tám tầng có thể giải quyết. Nhưng Giang Thủ không giống nhau à, tiểu tử này là quái thai, một mình hắn gần như là có thể so được với vài cái cao hắn hai, ba cấp võ giả rồi. Kích động bên trong hành phụ trần đám người ngươi một lời ta một lời, cũng coi như là đem nhất phẩm tông môn tấn thăng quy trình giải thích cẩn kẽ một lần, những nội dung này cũng nghe được Giang Thủ thoải mái. Hóa ra là như vậy, mà những này sát hạch phương thức nói tới nói lui vẫn chính là một câu nói, ngươi muốn hướng ngoại giới chứng minh thực lực của ngươi, Giang Thủ. Khảo Hạch Phương thức đại thể chính là những kia, ngươi chắc chắn sao? Giang thủ thoải mái bên trong, huynh phụ Trần mới lại kích động đứng ở Giang thủ trước mặt, vô cùng chờ mong đặt câu hỏi. Giang thủ cũng khẳng định gật gật đầu. Thực lực bây giờ của hắn xác thực có tuyệt đối nắm chặt, không đúng vậy sẽ không mở miệng để cái này, trong điện cũng không người biết hắn theo hắc ngục biển trở về trước, vẫn chọn mấy cái sóng lớn cấp biển vây tụ chiếm giữ hải đảo, mạnh nhất một lần liền là một người chém giết hơn 30 cấp biển, bao quát 3 cái thông linh tám tầng, hơn mười thất trọng. Những kia tám tầng cũng là đang phi thiên bỏ chạy khi bị hắn chém giết. Chính là như vậy lần lượt tôi luyện chém giết, hắn mới dám nói câu nói này. Ha ha. Vậy chúng ta này liền chuẩn bị một chút, đi Châu Thành. Đi Châu Thành hướng về kia hai cái tam phẩm thế lực xin tông môn tấn thăng sự. Hoành phู่ Trần nhất kiến giang thủ chắc chắn như thế trả lời, mới lần thứ hai mừng như điên mở miệng. Đi Châu Thành lên cấp tông môn cấp bậc. Ta cũng đi. Giang sư Minh, mang ta một cái. Cũng là cho đến lúc này, một mực ngụ du trạng thái Tô Nhã cùng Diệp Uyển Linh mới đôi mắt xinh đẹp bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Đúng rồi, Giang thủ, ngươi mấy tháng trước cũng đi nơi nào lịch luyện? Mấy tháng trở về, ngươi không chỉ tu vi tăng lên tới năm tầng, còn phải ba quyển thần thông điển tịch, trời ạ. Ngươi bây giờ lại còn có thực lực tiếp thu tông môn tấn thăng sát hoạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sau một ngày, từng con từng con khổng lồ linh cầm dương cánh bay cao, năm hơn mười bóng người nhanh chóng chạy về châu thành phương hướng khi, Một con khổng lồ linh cầm lưng trên Đỗ Thanh Vũ mới lại khống chế được tiếng tuyến đặt câu hỏi. Giang Thủ đã trở về một ngày một đêm, trạng thái bình thường vấn đề như vậy bọn họ cũng sớm nên hỏi, nhưng người nào để tiểu tử này sắp tới liền chọc ra tới như vậy cả kinh trọng lượng cấp ý nghĩ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ toàn bộ Đại Nguyên Tông cũng quên hỏi. Cho tới bây giờ bọn họ một nhóm hơn mười người chạy đi châu thành, đường xá sát soi, Đỗ Thanh Vũ mới cuối cùng nhớ ra cái vấn đề này. Chờ một tiếng này chen lẫn ở trên không phong trào bên trong tiếng nói chuyện ra tương tự ngồi ở linh cầm lưng trên nên phong ngồi xếp bằng tô nhã diệp uyển linh cũng cùng nhau xem ra chính là phụ cận kia vài con linh cầm trên nam hòa Mạc An thải còn có hành phụ trần mấy người cũng rồn rập quan tâm không ngớt nhìn tới nhìn thấy một đám sư môn trưởng bối cùng đồng môn cũng như cửa này chú giang thủ mới cười nói hai tháng trước ta là ở loạn phong hà sau đó đi tới định hải quận ở trong biển yêu thú lên bờ bửa bãi tản phá khi ma luyện một hai tháng sau đó cũng là bởi vì bất ngờ đi tới hải ngoại gặp phải không ít cướp biển cũng đã trải qua một ít tôi luyện giang thủ mấy câu nói nói rất nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng một đám chính nghe người nhưng từ từ chọn tròn mắt hạt châu đều là dồn dập quất thẳng tới hơi lạnh xem ra gắt gao nhìn giang thủ mười mấy hô hấp mới lại chụp quay người lại cúi đầu hoặc là nhìn bầu trời hoặc là nhìn xuống đất hoặc là vô về tròm dâu cười khan một tiếng tiểu tử này quá không phải nhân a không trách hắn tu vi để thăng nhanh như vậy thực lực cũng để thăng nhanh như vậy loạn phong hạ còn chưa tính hắn dĩ nhiên chạy đến gần bên ngoài vạn giám định hải quận hay là chuyên môn ở động vật biển lên bờ làm loạn khi đi thậm chí còn chạy đi hải ngoại gặp phải không ít cát biển thiên sát tài năng ở võ giả trong thế giới rơi biển là giặc tuyệt đối không mấy cái giỏi về bối Những kia ở biển rộng mênh mông bên trong không chỉ muốn cùng nhân đấu, còn muốn cùng ngày đấu, cùng trong biển vô cùng vô tận yêu thú tranh đấu cấp biển, đạt được nhiều là thực lực hung tàn hung nhân a. Ngay một đám đại nguyên tông võ giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì khi tự vài con linh cầm phía bên phải phương lại đột nhiên cũng vang lên từng tiếng linh cầm hấp vang. Đại nguyên tông mọi người lúc này mới rồn rập xoay người nhìn lại. Mấy trăm hô hấp sau, ba con linh cầm năm bảy, tám bóng người cũng nhanh chóng đến gần rồi đoàn người. Ta tưởng là ai, hóa ra là hồng tông chủ, còn có giang tiểu hữu a. Chuyến đi này tới gần hậu giang thủ mới phát hiện đúng là sơn hải tông tông chủ hoán ngọ kinh vẫn có mấy người sơn hải tông trưởng lão cùng với sơn hải tông đệ nhất đệ tử lục cát theo hoán ngọ kinh một tiếng nhiệt tình kêu tiếng đại nguyên tông mọi người mới cũng dồn dập hướng về đối diện ở đầu lượng đại tông môn liễu lo hệ cũng không tốt vẫn đã xảy ra một ít rất tranh đấu kịch liệt nhưng nghiêm ngặt nói đến lượng đại tông môn cũng không có sinh tử đại thủ hơn nữa từ khi giang thủ ở bách tông hội vũ một trận chiến thành danh được phong là vọng sơn quận chiến thần sau sơn hải tông bên kia cũng chủ động tới lấy lòng chủ động biểu thị từ bộ linh độ phụ khai phá không hề nhúng tay chuyện này sau đó trong thời gian lượng tông quan hệ trái lại càng hòa hoãn chút bây giờ nhìn thấy sơn hải tông mọi người chủ động tới chào hỏi. Hoành phụ trần mấy người cũng không có ý định mặt lệnh chờ đợi. Là có chút đúng dịp, hoan tông chủ đây là. Hơi nhỏ sự muốn đi quần thành, hồng tông chủ, các ngươi là. a chúng ta cũng là có chút ít sự, bất quá là đi châu thành. Châu thành. Chuyện gì để hồng tông chủ chạy xa như thế? Liên giang tiểu hữu cũng đồng thời mang đi. Đây chính là đại trận dựa vào A. Ha, chính là chúng ta đại nguyên tông chuẩn bị lên cấp nhị phẩm tông môn, vì lẽ đó đi xin một thoáng. Vốn là sánh vai cùng nhau vài con linh cẩm ở ngắn gọn vài câu khách sáo thức gặp mặt giao lưu sau Sơn Hải tông một phương liền triệt để yên rồi Linh Cầm bay cũng chẳng phải thần tuấn yêu kiểu, Linh Cầm trên lưng lần lượt từng bóng người cũng tập thể bắt đầu sốc xết xoay bầy có một người cũng bởi vì sốc xết tần suất quá quyết đại hô một thoáng liền từ trời cao thẳng tắp té xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 144, ngươi xác định không phải đùa ta đùa được rồi các ngươi trước tiên ở lại nơi này ta trước cùng Nam sư Minh Đỗ sư đệ cùng với Giang thủ đi tề la thị xin tông môn tấn thắng sự chờ nhìn bắt được cái gì sát hạch sau lại tính toán sau mấy ngày sau hung vĩ rộng lớn lăng nhai Châu Châu Thành một con phố chính bên đường khổng lồ bên trong khách sạn, bọc khách sạn một cái nhà biệt viện chứa đựng mọi người dừng chân đặt chân, chờ đại nguyên tông một nhóm cũng thu xếp thỏa đáng sau, nhìn bầu trời sắc mặt còn sớm, hoàng phụ trần mới cười đối với những khách nhân đều, các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể đi đi dạo châu thành, như là tô nhã, uyển linh các ngươi đợi này còn chưa tới quá châu thành đi. đúng đấy, châu thành thật lớn a, so quận thành lớn hơn thật nhiều, cũng càng phồn hoa nhiều. hong sư bá, giang sư huynh, các ngươi đi làm việc trước đi, chờ xác nhận tin tức sau chúng ta lại đi mảng quan. tông môn lên cấp là đại sự, tô nhã đám người tự nhiên là muốn tận mắt chứng kiến này vượt thời đại một màn. Tân, chỉ ít đại nguyên tông cấp bậc lên cấp ở trong tông là có vượt thời đại ý nghĩa. bất quá chuyện như vậy có điều lệ quy trình phải đi, vì lẽ đó vừa bắt đầu chỉ là đi xin, chờ đợi tam phẩm thế lực sắp xếp sát hạch nội dung, các nàng cũng không cần theo. chờ hoàng phụ trần cùng giang thủ bốn người từ biệt đám người khác, đặt bước đi ra khách sạn sau, đứng ở rộng rãi phồn hoa thương mại trên đường phố, hoàng phụ trần mới vừa cười nhìn về phía giang thủ, giang thủ, chúng ta đến rồi châu thành, ngươi có muốn hay không đi gặp một lần vị tiêu cảnh họ đại tiểu thư? người ta thoạt nhìn chính là đối với ngươi cảm giác không sai, không phải vậy một cái kiều quý thiên kim cũng sẽ không nhiều lần buôn ba gần vạn dặm tới đại nguyên tông tìm ngươi một tiếng cười dưới Nam Hoa cùng Đỗ Thanh Vũ cũng rồn dập cười cân nhắc tất cả đều cầm kỳ dị tầm mắt nhìn về phía Giang Thủ Giang Thủ thì lại sắc mặt quấn bách lúng túng cười nói vậy cũng trước tiên không cần chúng ta hay là trước đi tể la thị đi Cảnh Phù là ở tại Châu Thành bởi vì cha Cảnh Vạn Xuyên là Cảnh họ lăng nhai Châu phân đường chấp sự nắm giữ Cảnh ngự đường một Châu sự vật mà Cảnh Phù nhiều lần chạy đi Đại Nguyên Tông tìm Giang Thủ có một số việc Giang Thủ coi như cảm giác ngu ngốc đến mấy cũng không thể nào không cảm giác chút nào bất quá hắn đối với Cảnh Phù cảm giác vẫn đúng là rất kỳ quái đầu tiên nhìn gặp mặt chính là kinh diễm Kinh diễm sau chính là ác liệt tấn tượng, giang thủ cũng chỉ khi thông thường nhiệm vụ bảo vệ đến làm việc, làm sao cũng không nghĩ tới về sau vị kia đối với hắn thái độ đến rồi toàn bộ phương vị lại biến. Lần kia cảnh phù không xa vạn dặm chạy đến đại nguyên tông, chỉ là vì nói cho giang thủ như vậy một cái tin liền lại vội vội vàng vàng rời đi, này không đến nỗi để giang thủ động lòng, nhưng đối với cảnh phù ác cảm ngược lại triệt để tiêu tán, có thể kia cũng chỉ là ác cảm tiêu tan mà thôi. Vì lẽ đó coi như cảm giác mình đến rồi châu thành tình lý trên hẳn là thông báo cảnh phù một thoáng nhưng lại nghĩ lên vị kia còn có cái lỗ mũi đều dài ở trên ghế phụ thân, giang thủ cũng thật không muốn đi cảnh ngự đường tự tự tìm phiền phức. Chờ trước tiên thân thỉnh tông môn sát hoạch lên cấp nhiệm vụ sau, hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đi khiêu chiến địa mạch bảng khi tái phát đầu đưa tin tin tức nói cho cảnh phủ dưới là được đi. Hắn và cảnh phủ trong thanh dược phủ liền trao đổi thẻ ngọc truyền tin, chỉ là loại kia đưa tin linh khí có cự ly hạn chế, chỉ ít một cái ở châu thành một cái đại nguyên tông cách xa nhau vạn dặm thì không cách nào thông tin. Bất quá trang thủ đến châu thành sau ngã là có thể sử dụng. Ha, ngươi tên tiểu tử này vẫn thật không tiện sao? Gặp trang thủ vẻ mặt lúng túng, Đỗ Thanh Vũ cũng cười điều khản một tiếng, tiếng cười hạ lưu Trường Giang thủ lần thứ hai cổ quái xúa tay. Hoàng phụ Trần mới cười nói: Vậy được, chúng ta cái này đi Tề Lã Thị, xét duyệt nhất phẩm tông môn lên cấp. Đi ngươi vị trí bất luận cái nào tam phẩm thế lực đều được. lăng ngai Châu một cái Ngân Sa Tông một cái Tề Lã Thị, bởi vì cảnh phụ lần thứ nhất đi Đại Nguyên Tông thời điểm mặt vẫn theo một cái Ngân Sa Tông thiên tài, xem như là để Song Phương kết liễu chút ít tân đoán. Vì lẽ đó lần này Châu Thành đi Đại Nguyên Tông mọi người cũng cơ bản không cân nhắc qua Ngân Sa Tông. To lớn Châu Thành tổng cộng chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái nội thành, Giang Thủ đám người hạ thấp chính là Tây Thịnh thành nội thương mại phố chợ ngọc đẹp cát đầy bao quát cảnh ngựa đường châu thành phân đường đều ở đây tây thành là châu thành phồn hoa nhất khu vực đông thành cùng nam thành nhưng là đông đảo bình dân bình thường võ giả nơi tập kết hàng bắc thành nhưng là tề la thị kia tam phẩm gia tộc quyền thế điểm tụ tập ở ngoài vẫn phân bố một ít châu thành nhị phẩm gia tộc quyền thế là cả châu thành tôn quý nhất nội thành ngược lại là ngân sa tông này tam phẩm thế lực tông môn không hề ở châu thành nội mà là tại thành trì phương tây ngoài trăm dặm núi non trùng địa bên trong tiếp theo một nhóm bốn người liền thẳng đến bắc thành mà xuống xuyên qua ngựa xe như nước người đi đường như dẹt tuổi thương mại nội thành bốn người đầy đủ dùng một hai canh giờ mới tới mục đích Đến tề La thị này gia tộc quyền thế cốt lõi khi, nhìn về phía trước như một cái trong thành thành thức kiến trúc hùng vĩ quần, một mảnh cao to tường viện bên trong liền nhau cung điện cung điện một chút nhìn không thấy bờ. Hoành phụ Trần đám người đầu tiên là cảm khái một phen, mới đạp bước đã tới đệ La thị cửa chính. Vị sư huynh này, làm phiền thông báo một tiếng, vọng sơn quận nhất phẩm tông môn đại nguyên tông, chuyên tới để quý phụ xin tông môn lên cấp sự. Thế La thị này gia tộc quyền thế môn đường chính là một cái dài rộng mấy trăm mét, cao chừng mấy chục mét lớn lao kiến trúc, một tầng trung ương là phảng vật thành lầu tựa như đường lối, tả hữu mở ra mấy tòa phòng khách đường nối mấy cái phòng khách trang sức cách cục cũng so nhất phẩm tông môn vào tông đại điện càng xa hoa hoa lệ nhiều lắm ở lối vào càng có vài tên tỷ la thị võ giả chấn thủ tiến lên sau hành phụ trần đầu tiên là cung kính quay về bên trái một cái chấn thủ đệ tử thi lễ một cái mới vừa cười đưa tới một chiếc nhận chữ vật nhất phẩm tông môn lên cấp a chỉ mấy người các ngươi tiêu tỷ la thị chấn thủ đệ tử tu vi khí thế đều là thất trọng tuột cùng rằng dấp cảm ứng một phen hành phụ trần mấy người tu vi sau trong mắt cũng lóe qua một tia ngạc nhiên nhưng chờ hắn lại dò xét dưới trong nhận chứa đồ đồ vật sau mới cười cười hài lòng đi vào chờ xem ta đi giúp các ngươi thông báo gười chỉ chỉ phía sau hắn đường nối bên trái một cái diện tích mấy chục mét xa hoa phòng khách hoàng phụ trần cũng lần nữa mở miệng nói tạ chờ giang thủ mấy người tiến vào phòng khách khi kia trần thủ đệ tử mới nhanh chóng tiến vào tề la thị bên trong đồng thời còn có một cái tỷ nữ bộ dáng nữ tử tiến lên là mấy người dâng mấy chén linh dịch chiêu đãi tam phẩm thế lực bên trong phụ trách điều này là thông linh chín tầng trưởng lão cấp 1, nhưng các trưởng lão cũng không phải tùy thời đều có không chúng ta số may mấy nén hương thời gian là có thể chờ tới vận khí không tốt có thể có thể chờ thêm một ngày nửa ngày cũng có nói trước tiên chờ xem chờ kia tỷ nữ lui ra sau. Hoàng Phụ Trần mới bưng linh dịch nhấp một miếng, nhẹ giọng nói cười. Giang thủ cùng Đỗ Thanh Vũ mấy người cũng không có gì đáng nói, chỉ là ngồi yên lặng chờ đợi, nhưng sau đó tình huống hay là hoàn toàn ra khỏi đoàn người dự liệu. Ngày nhất đẳng dĩ nhiên là 3 ngày 3 đêm, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Tề La thị cốt lõi lối lối vào người đến người đi, coi như cũng có một chút bãi phòng Tề La thị người ngoài ở lối vào chờ đợi, kia chút thời gian lớn lên cũng chính là mấy canh giờ là có thể nhìn thấy người muốn gặp, hoặc ở lối vào trong phòng khách bắt chuyện hoặc bị tiếp dẫn tiến vào Tế La thị bên trong, nhưng bọn họ nhóm người này nhưng vẫn không người để ý tới. Trong quá trình hành phụ Trần cũng nhiều lần đi ra chờ đợi phòng khách đi hỏi tuần những kia chấn thủ con cháu, nhưng có được đáp án chính là chờ xem một câu nói. Rất im lặng chờ đợi bên trong, ngày thứ tư buổi sáng một bóng người mới từ Tề La thị bên trong bằng phẳng đi ra, thân ảnh kia mới vừa xuất hiện. Chấn thủ ở cửa ra vào Tề La thị con cháu, hoặc là cái khác lui tới người liền dồn dập quay về đối phương cung kính hành lễ, trong miệng minh trưởng lão sưng hô nhấp nô, bóng người không để ý những này, mà là thẳng vào đại nguyên tông mọi người ở phòng khách, quét một chút giang thủ bốn người liền cau mày nói, "Lão phu Tề La thừa minh, chính là các ngươi muốn xin tông môn lên cấp." Tề La thừa minh 70, 80 tuổi. Thân hình cao lớn khôi ngô, âm thanh cũng rất vang rội, an mặc một thân đen tuyển hào hoa phú quý bảo phủ, khí tức vực sâu như biển. Ở nơi này vị không nhịn được lời nói dưới Hoành Phụ Trần cũng vội vàng đứng dậy hành lễ, dù cho đợi nhiều ngày như vậy để mấy người cũng có chút bất mãn. Có thể đối mặt tam phẩm gia tộc quyền thế bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão, này tất nhiên là thông linh 9 tầng đại nhân vật, Hoành Phụ Trần có hỏa cũng phải để lên. Thưa minh trưởng lão, là ta đại nguyên tông muốn xin tông môn lên cấp. Được rồi, các ngươi trong tông môn những kia 8 tầng võ giả đây. Tới xin tông môn lên cấp 8 tầng gia hỏa dĩ nhiên không ra mặt. Xem thưởng ta tệ là thị sao? Tề La thừa Minh lần thứ hai không nhịn được đánh gãy, càng là nổi giận nhìn chằm chằm Hoàng Phù Trần. Một tiếng gian dậy, Hoàng Phù Trần cùng Nam Hoa chờ dồn dập kinh ngạc. Lẽ nào Tề La thị phơi bọn họ ba ngày ba đêm, chỉ là bởi vì bọn họ nơi này không có tám tầng võ giả tòa trận. Thấy cho bọn họ không cung kính mới cố ý làm như thế. Bất qua nói cũng phải, bình thường nhất phẩm tông môn lên cấp, cơ bản đều phải tích lũy ra ba bốn tám tầng võ giả mới dám làm như vậy, bởi vì phần lớn lên cấp sát hạch đều không phải là một cái thông thường tám tầng cường giả có thể giải quyết, mà bình thường tông môn lên cấp tới xin khi toàn bộ tông môn tối nhân vật trọng yếu cũng đều hội toàn bộ đứng ra tất cũng không kể là nhất phẩm tông môn hay là thuận lợi tấn thăng nhị phẩm, đối đầu tam phẩm thế lực đều là như kẻ như run dế, căn bản không tư cách nắm nạo mạn thái độ đi đối đãi. Kinh ngạc sau hành phụ Trần mới cười khổ chỉ về Giang thủ, "Thừa minh trưởng lão, ta đại nguyên tông liên cấp, chủ lực cường giả chính là Giang thủ, Giang sư điệt chính là ta đại nguyên tông mạnh nhất võ giả, tuy rằng tu vi chỉ thông linh 5 tầng, nhưng thực lực sức chiến đấu nhưng có thể sánh ngang 8 tầng, ngược lại không phải là ta đại nguyên tông muốn nạo mạn quý phụ. Tế La Thừa Minh thì lại trừng thẳng mắt, nhìn chằm chằm Giang thủ bên trên xuống tới hồi đánh giá, đầy đủ ngây người chừng 10 cái hô hấp mới cất tiếng cười to, "Ngươi xác định không phải đùa ta đùa?" Một cái 20 tuổi khoảng chừng thông linh năm tầng muốn vai phụ các ngươi tông môn lên cấp sát hạch. Tế La Thừa Minh trong tiếng cười lớn, bản cũng bởi vì nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất hiện còn đối với nơi này, phòng khách chú ý nhiều hơn đám người cũng rồn rập sự sốt, sau đó liền cũng là một mảnh cười vang vang lên. Thừa Minh trưởng lão. Lớn tiếng cười vang dưới hoành phụ Trần mở miệng muốn giải thích tình hình bên dưới huống, nhưng để La Thừa Minh nhưng không nhịn được khoát tay chặn lại, hy vọng nhìn các ngươi hay là đùa ta hài lòng, không phải vậy lao phu lại sẽ ngẩn giới ý đích, bất quá các ngươi đám lão già này tuổi cũng không nhỏ, hẳn là sẽ không như vậy không biết làm nhẹ. Một cái chừng 20 tuổi thông linh năm tầng gánh vác tông môn lên cấp, chà chà thật giống như ta lăng nai châu còn không có từng xuất hiện, chuyện như vậy đây, ta cũng không làm khó các ngươi, các ngươi đã đối với hắn có lòng tin như vậy, mà hắn còn rất xa không tới 30 vậy hãy để cho hắn đi khiêu chiến địa mạch bảng đi, chỉ cần có thể lên bảng các ngươi chính là nhị phẩm tông môn, bất quá hắn có thể lên bảng sao? các ngươi hãy tin. ha ha, tùy ý tiếng cười dưới, phong khách ở ngoài lần lượt từng bóng người cười vang tiếng cười nhạo cũng to lớn hơn, còn hành phụ trần mấy cái cũng thay đổi sắc mặt, sát hạch nhiệm vụ là khiêu chiến địa mạch bảng, thừa minh trưởng lão, chuyện này, này có phải hay không quá khó khăn? Nếu như lại cho giang thủ thời gian mấy năm, bọn họ có lòng tin lấy giang thủ yêu nghiệt trình độ quang vinh đăng địa mạch bảng tuyệt đối không khó, nhưng bây giờ, này không khỏi quá làm khó dễ người đi, dù sao địa mạch bảng là cổ rủ hơn 1000 nhất phẩm tông môn, 60, 70 nhị phẩm thế lực, cộng thêm hai cái tam phẩm gia tộc quyền thế mấy triệu 30 tuổi trở xuống võ giả mạnh nhất thiên tài bảng, nhiều như vậy võ giả chỉ tuyển lấy 100 người. Vọng Sơn quận 5 cái nhị phẩm thế lực, chỉ 2 người lên bảng. Có chút nội lục có 5, 6 cái nhị phẩm thế lực thậm chí chỉ 1 người lên bảng. Như vậy sát hoạch độ khó của nhiệm vụ cũng tuyệt đối vượt xa trước đây phần lớn tông môn sát hoạch nhiệm vụ, đây tuyệt đối là làm khó dễ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 145, Địa mạch bảng. Này, nghe nói sao? Vọng Sơn quận có cái nhất phẩm tông môn gọi Đại Nguyên tông gì gì đó, tới Tề La thị xin lên cấp nhị phẩm tông môn khảo hạch. Này có cái gì đáng giá chú ý? Ngươi là không biết, cái kia Đại Nguyên tông phụ trách khảo hạch chủ lực dĩ nhiên không phải ba bốn cái 8 tầng có giả, mà chỉ là một vẫn chưa tới 20 tuổi ra hỏa, tu vi cũng chỉ có thông linh 5 tầng, cái này chẳng lẽ còn không đáng để ngươi chú ý. Ngươi đừng đùa ta chứ. Ha ha, tên kia gọi giang thủ đây. Đã gần một năm trước phong truyền ra cái kia vọng sơn quận chiến thần, tuy rằng ta cũng phải thừa nhận tiểu tử kia có chút năng lực, ở thông linh bốn tầng khi là có thể ở vọng sơn quận nhất phẩm tông môn bách tông hội vũ trên, một người đả kích một cái nhất phẩm danh môn lại không người nào có thể chiến, bao quát liền bại hai cái thông linh thất trọng đệ tử, hiện tại hắn càng đã là năm tầng, thực lực hẳn là càng tình tiến không ít, nhưng hắn càng hiện tại liền muốn bang đại nguyên tông lên cấp, nhị phẩm, hay là cười chết ta rồi, là hắn, cái kia không biết tự lượng sức mình dám tự sưng chiến thần ra hỏa, khí, này cũng thật là tới đuổi chúng ta đuổi chứ. Thế La thị để cho bọn họ làm sao khảo hạch. Để Giang thủ khiêu chiến địa mạch bảng, ha ha, loại này lên cấp có thể so với đi khiêu chiến ba cái nhị phẩm tông môn, hoặc là chống lại một lần vùng duyên hải quận thú triều kinh khủng hơn, chờ xem việc vui đi, tiểu tử kia tuyệt đối đừng liền lấy được khiêu chiến địa mạch bảng tư cách cũng không có, đó mới là mừng lớn. Giang thủ đám người trực diện Tề La thừa Minh khi, bởi vì là ở Tề La thị cốt lõi cửa ra vào gặp mặt, lúc đó cũng không có thiếu Châu Thành các võ giả ở phòng khách ở ngoài bản tĩnh, vì lẽ đó chuyện này rất nhanh sẽ bằng tốc độ kinh người ở Châu Thành tản. Dù sao đối với Tại Châu Thành Vũ người tới nói, nhất phẩm tông môn xin lên cấp nhị phẩm đây không tính là chuyện lạ. Nhưng đại nguyên tông lên cấp nhưng thực sự là chuyện lạ, ai để cho bọn họ chỉ để một cái giang thủ đứng ra phụ trách sát hạch? Một cái thông linh 5 tầng phụ trách sát hạch cùng những tông môn khác lên cấp khi do ba bốn cái thông linh 8 tầng phụ trách sát hạch so ra. Thật sự quá chói mắt cũng quá tức cười. Lại có thêm chính là giang thủ vốn là có không nhỏ tiếng tăm. Hắn muốn là vọng sơn quận hơn 100 tông môn cùng đề cử chiến thần, một cái chiến thần tên đủ khiến vô số võ giả xì lấy mũi hoặc bật cười bên trong treo gẻ. Ở Giang thủ rời đi tông môn lịch luyện kia chút thời gian bên trong, cũng không ít nhân đi tới Đại Nguyên Tông muốn đi khiêu chiến Giang thủ, chỉ là mỗi người cũng thất bại mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại đụng tới như vậy một chuyện, kia muốn không đưa tới náo động cũng khó khăn. Mà này tin tức nóng hổi không chỉ ở Châu Thành vũ người khẩu khẩu tương truyền, cũng không ít võ giả cầm thẻ ngọc truyền tin thông tri người mình quen, cũng làm cho chỉnh một chuyện truyền bá tốc độ càng nhanh hơn càng mãnh liệt rất nhiều. Giang thủ đến giúp Đại Nguyên Tông lên cấp nhị phẩm tông môn. Tên bại hoại này, đến rồi Châu Thành cũng không nói cho ta. Chính là ở tin tức trong chuyên bá, liền nhau Châu phủ phồn hoa nhất khu Tây Thành, cảnh ngự đường phân đường vị trí, quan sát đường giao dịch phố chợ kiến trúc sau, một mảnh lớn lao mà tú lệ Lâm Viên tức biệt viện nơi sâu xa, chờ cảnh phù thuận lợi nhìn thấy một cái đưa tin tin tức liền mặt cười lại biến. Dẫn dữ nắm đôi bàn tay trắng như phấn đứng dậy, càng hận hơn được nghiến răng nghiến lợi. Và những người khác nghe xong tin tức này sau là cười nạo chào phúng không giống, nhìn thấy tin tức này sau, cảnh vụ trái lại thấy Giang Thủ đã dám đến xin tông môn lên cấp, vậy hẳn là là tên kia thực lực tăng lên không ít, có niềm tin chắc chắn. Nhưng trong bụng nàng càng nhiều hơn hay là phẫn nộ, ai bảo tên kia đến rồi Châu Thành, dĩ nhiên không nói cho nàng, hơn nữa chứ bảy, 8 tháng bên trong, nàng chạy đi Đại Nguyên Tông 3 lần cũng chưa thấy nhân. Lần lượt nhân khi cao hứng đi mất hứng mà về, cảnh đại tiểu thư chính là xấu hổ không nhẹ. Đang nghĩ ngợi coi như giang thủ sau này tới Châu Thành, coi như muốn gặp nàng nàng phải mạnh mẽ phơi phơi tên kia. Người nào đến kia tương lai trái lại căn bản không nói cho nàng biết. Vô cùng xấu hổ bên trong, cảnh phụ cũng hận không thể lập tức nắm lấy tiểu tử kia hành hung một trận mới có thể hả giận. Bất quá chờ sau đó lại buồn buồn ngồi ở trong khuê phòng ngây người hồi lâu. Cảnh phù vẫn là không nhịn được liền lấy ra trước đây cấp Giang thủ thẻ ngọc truyền tin phát khởi tin tức. Người tới Châu Thành, muốn bang trợ Đại Nguyên Tông lên cấp nhị phẩm. Thiệt hay giả? Chờ này đưa tin tin tức phát sinh sau, cũng bất quá mười mấy hô hấp ngọc giản trên lại lóe qua một vệt sáng, cũng Giang thủ trở về tin tức, liếc mắt nhìn vậy khẳng định trả lời, còn có một câu đang định cho ngươi đưa tin, xấu hổ không nớt cảnh đại tiểu thư mới lập tức vui vẻ, coi như ngươi còn có lương tâm, vậy ngươi đánh tính lúc nào đi khiêu chiến địa mai bảng? Ta cũng đi xem. Mặc dù đối với Giang Thủ tràn đầy tức giận, nhưng nghĩ tới trong thanh dực phủ, tên tiểu công lấy nàng Lưu Vong khi lần lượt dùng thân thể của hắn giúp nàng chống đối những yêu thú đó truy sát, vì bảo vệ nàng đều nhiều lần bị yêu thú lợi chảo xé ra chóc thịt bong, bị xuyên thủng ngực bụng vân vân, cảnh phù hay là cảm động căn bản thăng không dậy nổi bao nhiêu sự thù hận, cũng chỉ là nhìn thấy câu nói đầu tiên đổi giận thành vui. Giang Thủ, Vọng Sơn quận Giang Thủ, mẹ nó, tiểu tử này tới Châu Thành. hay, hay. Ở cảnh phù cùng Giang Thủ thông qua Thẻ Ngọc truyền tin liên hệ khi Châu Thảnh Tây Phương hơn trăm dặm ở ngoài. Liên nhao hùng vĩ khuôn mặt đại tông môn bên trong một tòa cô lập ở tuấn sơn sườn núi trong biệt viện khi một đạo đẹp trai bóng người cũng thông qua ngọc giản thấy cái gì nhất thời liền trở nên nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem thẻ ngọc này sinh nuốt xuống từng ở giang thủ trước mặt gan qua lớn như vậy thì tỏi hoàn mất mặt cột không một bên không chỉ ở đại nguyên tông đông đảo đệ tử trước mặt làm mất đi đại nhân Chờ trở lại tông môn sau chuyện này tuy rằng không làm sao truyền bá nhưng ngân xa tông bên trong cũng thỉnh thoảng có mấy người tin tức linh thông biết rồi hắn cũng từng bị phần nhỏ nhân lén lút cười nào không nhẹ đỗ lăng nghiệp tâm trạng cũng một mực tìm nén một cây đốt kia lửa giận cũng làm cho hắn như bảo nhưng hắn dù sao cũng là đường đường tam phẩm trong tông môn thiên tài chủ động chạy đi đại nguyên tông khiêu khích muốn đạp lên người ta tông môn tôn nghiêm hoàn chủ động nói ra nếu là thất bại một thân bảo vật liền tùy ý đối phương đòi lấy vì lẽ đó mấy tháng trước dù cho lại xấu hổ xấu hổ mấy tháng cũng thật không tiện xuất môn nhưng hắn cũng không mặt mũi ở xoắn xuýt giúp đỡ đi đại nguyên tông tìm về bãi chính là những việc này bị hắn cái kia quang vinh đăng địa mạch bảng tỉ tỉ sau khi biết vị kia giống nhau là dạy dỗ hắn một lần cũng không có ý định chủ động đi đại nguyên tông giúp hắn ra mặt đây việc này hoàn toàn là hắn tự tìm nhưng bây giờ giang thủ rốt cuộc đã tới châu thành vẫn là phải đi khiêu chiến địa mạch bảng Hoàn thành nhất phẩm tông môn lên cấp nhiệm vụ, Đỗ Lăng nghiệp cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền vừa hưng phấn lại xấu hổ đi ra biệt viện, thẳng đến tỷ tỷ của hắn vị trí biệt viện. Tuy rằng Giang Thủ như đi khiêu chiến địa mạch bảng, không nhất định hội khiêu chiến tỷ tỷ nàng, thậm chí Giang Thủ có thể hay không chủ cột nhất sát hạch cũng không nhất định, địa mạch bảng 100 thiên tài siêu cấp, cũng không phải ai muốn khiêu chiến cũng có thể, trước tiên cần phải hoàn thành một cái cơ sở sát hạch, chứng minh ngươi có khiêu chiến địa mạch bảng cường giả thực lực sau mới có thể khởi sướng khiêu chiến. Mà thôi hướng về cũng có quá nhiều quá nhiều thiên tài cũng thua ở kia cơ sở sát hạch tới. Giang Thủ cũng chưa chắc có thể trôi qua kia cơ sở sát hạch, nhưng nếu như đối phương có thể quá, lại hướng về địa mạch bảng cường giả khởi sướng khiêu chiến mà nói, hắn là có thể quang minh chính đại thỉnh tỷ tỷ của hắn ra tay giúp hắn ra mặt. Bởi vì Đỗ Lăng nghiệp tỷ tỷ không chỉ là toàn bộ lăng nhai châu thiên tài xuất sắc nhất một, tương tự tuổi trẻ Mạ Mỹ có không ít địa mạch bảng thiên tài cũng cũng là tỷ tỷ nàng người theo đuổi. Miễn là vị kia phát câu nói, có rất nhiều hộ hoa sứ giả hội giúp hắn ra mặt, thì vọng ngươi có thể qua cơ sở sát hạch, nếu là cơ sở cũng không qua được, kia mất mặt cũng chỉ hội ném càng lớn, hơn nhưng nếu là qua cơ sở sát hạch, ta sẽ để ngươi mất hết thể diện càng triệt để hơn. Địa mạch bảng sát hạch là ở Tây thành tới gần trung tâm thành Thiên Kiền phủ, toàn bộ Thiên Kiền phủ chính là vì địa mạch bảng mà thiết lập, chỉ 100 người bảng danh sách, cái khác muốn đăng bảng võ giả tùy thời có thể khởi sướng khiêu chiến. Đánh bại ngươi bị khiêu chiến đối tượng chính là lên bảng, bất quá kia 100 người không phải ai muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến, người ta không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Ngươi có thể hay không khởi sướng khiêu chiến, khen chốt hay là nhìn ngươi quá bất quá đi cơ sở sát hạch, cơ sở sát hạch là ở Thiên Kiền phủ linh giới bên trong tiến hành. Linh giới chia làm nước thế giới, hỏa thế giới, lôi thế giới vân vân, mỗi một thế giới đều có 3 tầng. Mỗi tầng bách lý, ngươi đi qua 100 dặm lộ trình sẽ tiến vào tầng tiếp theo, căn cứ ngươi đi tới tầng nào, thâm nhập bao nhiêu dặm, để phán đoán ngươi có hay không khiêu chiến địa mạch bảng cường giả tư cách. Không đạt tới tiêu chuẩn. Ngươi liền tư cách khiêu chiến cũng không có, mà thôi hướng về 99% muốn khởi sướng khiêu chiến tiền tài. Đều là bại trong linh giới. Những linh giới đó bên trong linh khí cuồng bạo mà khó có thể thuần phục, tương tự với loạn phong hạt, nhưng so loạn phong hạt hung hiểm nhiều lắm, bởi vì linh giới bên trong còn có thuần túy thủy linh khí, phong linh khí thể rắn, được gọi là phong linh, thủy linh, những tiên thiên đó sinh linh trời sinh, có thể hoàn mỹ điều khiển các hệ linh khí, cực khó đối phó. Một tầng linh giới bên trong phong linh thủy linh tương đương với 6 tầng võ giả, người sau khi tiến vào không chỉ muốn đối mặt rất khó thuần phục linh khí, hoàn sẽ phải chịu những kia phong linh đánh giết, vì lẽ đó mỗi một tầng bách lý đường xá cũng rất khó cất bước. Chính là chết ở bên trong võ giả cũng không phải số ít. Người bây giờ có thực lực đối mặt thông linh 8 tầng, nhưng đối mặt địa mạch bảng sợ rằng hay là chết tiệt tề la thị, vốn cho là đi tề la thị xin sát hoạch có thể dễ dàng chút, người nào đến bọn họ càng đưa ra làm khó dễ như vậy thứ sát hoạch, giang thủ, nếu như không nắm chặt, chúng ta chờ 1 2 năm trở lại cũng không trễ. Ngoại giới rộn rập hỗn loạn, Đại Nguyên Tông đoàn người danh hào thành vô số võ giả trong truyền bá chuyện cười cùng trò cười, mà Đại Nguyên Tông hạ thấp bên trong khách sạn, đoàn người tụ tập cùng nhau sau hành phụ trần cùng Nam hòa mấy người cũng rồn rập mở miệng, hướng về Giang Thủ cụ thể giải thích địa mạch bảng khiêu chiến quy tắc. Từng giải thích trình Trung Nam mà đám người còn có thể không nhịn được phát sinh một tiếng chửi nhỏ, không mắng cũng không được. Bình thường nhất phẩm tông môn lên cấp lấy được sát hạch nhiệm vụ tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng cũng không có cho ngươi đi khiêu chiến địa mạch bảng như thế làm có dễ. Tỷ như cho ngươi đi khiêu chiến ba cái nhị phẩm trong tông môn tám tầng cường giả. Loại kia khiêu chiến chính là hữu hảo luật bản, miễn là ngươi có thể thường thường các loại cùng đối phương đấu cái không phân cao thấp, để người ta thấy ngươi mấy cái này tám tầng đã có đối phương tông môn mấy phần một sức chiến đấu, kia cơ bản sẽ thừa nhận thực lực của ngươi. Lại tỷ như đi đối mặt một lần vùng duyên hải quận thú triều, một mình ngươi tông môn cũng có thể hợp lưu hợp sức, đông đảo cường giả đồng loạt ra tay trợ giúp lẫn nhau. Loại kia thú triều bên trong bắt gia yêu thú vốn là hiếm thấy, ngươi còn có thể liên thủ đánh giết, tương tự cũng không phải nhiều khó khăn hoàn thành, có thể địa mạnh bảng một cái cơ sở sát hạch sẽ rất khó. Qua cơ sở sát hạch sau ngươi cũng chỉ là thu được tư cách khiêu chiến, mà địa mạnh bảng trên cường giả tùy tiện một cái. Liên cơ hồ có đồng thời đối mặt vài cái phổ thông 8 tầng thực lực, ngươi hoàn nhất định phải đánh bại. Này độ khó nào giống là lên cấp sát hạch. Rất nhiều nhị phẩm tông môn mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một chỗ mạch bảng cường giả đây. Không có chuyện gì, ta phải có nắm, khiêu chiến địa mạch bảng liền địa mạch bảng đi. Ở một đám người ân cần hỏi Tuần dưới, Giang thủ nhưng khẳng định cười gật đầu, có lẽ những người khác đều thấy đây là Tề La là thị làm có dễ, nhưng đối với Giang thủ tới nói, hắn tới Châu Thành vốn là dự định đang giúp Đại Nguyên Tông sau khi tấn thăng lại đi khiêu chiến địa mạch bảng, chỉ là không đối với những khác người ta nói quá mà thôi, hiện tại Tề La thị đưa ra nhiệm vụ như vậy hắn trái lại có thể cùng tông môn lên cấp đồng thời hoàn thành, tỉnh không ít sự đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 146, hắn rượi vào cái gì? Xem, đó chính là Vọng Sơn quận đại nguyên tông một đám người. A, đám gia hỏa này dĩ nhiên cùng đi ra tới. Ồ, bọn họ tiếp tục đi phương hướng thật giống chính là Thiên kiến phủ, đây là đi làm cái gì? Đám gia hỏa này sẽ không sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến địa mạch bằng chứ? Nói không chắc cũng thật là, có vui nhìn, đám gia hỏa này cũng thật là tự đại a, cái kia trang thủ chỉ là thông linh năm tầng, lẽ nào sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến thiên mạch bằng? Thời gian lần thứ hai thoáng một cái đã qua, giữa trưa mặt trời chiếu khắp nơi, Giang Thủ cùng Đại Nguyên Tông mọi người theo bên trong khách sạn đi ra, đạp bước hướng đi khu Tây Thành Trung ương Thiên Kiến Phủ phương hướng khi, Trên đường lần lượt từng bóng người cũng rồn dập quăng tới chú ý ánh mắt, bất quá những này quan tâm ánh mắt cũng rất nhanh từ lúc mới bắt đầu cười nhạo xem thường hóa thành kiếp sợ. Bởi vì có rất nhiều người cũng là nhìn một chút mới phát hiện Giang Thủ đám người hướng đi phương hướng đúng là Thiên Kiến Phủ, này lại khiến người ta làm sao không kiếp sợ. Rất nhiều người tuy rằng thấy Giang Thủ muốn lấy bản thân lực bang Đại Nguyên Tông lên cấp cấp bậc là cho cười, Tề La Thị lái ra sát hoạch nhiệm vụ đồng dạng không phải vậy khó khăn, nhưng ở Tề La Thị trước cửa khi. Giang thủ đám người cũng không có lập tức đáp ứng đâu phải, vì lẽ đó Giang thủ hội lúc nào đi Thiên Kiền phủ hoàn cũng không nhất định. Nhưng bây giờ xem tình huống đám gia hỏa này rõ ràng cho thấy lập tức liền muốn đi Thiên Kiền phủ giáng vẻ, làm sao khiến người ta không khiếp sợ. Vô số người trong khiếp sợ, tương tự có không ít người nhanh chóng lấy ra thẻ ngọc truyền tin dồn dập hướng về quen thuộc thân hữu phát ra đưa tin, này không thể nghi ngờ cũng lần thứ hai đưa tới mới một phen náo động, ở Đại Nguyên tông mọi người phía sau, cũng rất nhanh vây tụ nổi lên lượng lớn võ giả theo dõi đi. Bất quá Đại Nguyên tông mọi người đối với những tình huống này cũng không hề để ý, đoàn người chỉ là lấy hành phụ trấn dẫn đầu chạy Thiên Tiên phủ đi nửa canh giờ thật nhiều. Mọi người cũng là đã tới Thiên Kiền Phủ ở ngoài. Này Thiên Kiền Phủ kỳ thực chính là một cái to lớn tường phía dưới, vây tụ lên một mảnh rộng lớn không gian. Bên trong phủ ngay chính giữa một tòa tường tự đấu võ tràng kiến trúc, tạ hữu đều là cầu thang thức hình tròn khánh đại, trung ương nhất chốt nhưng là từng tòa từng tòa tháp cao. Tháp cao bên trong chính là từng cái từng cái do trận pháp doanh tạo nên linh giới, bao quát phong thế giới, nước thế giới, hỏa thế giới vân vân hơn mười linh giới. Những này linh giới chính là đơn thuộc tính thế giới, mà ở một đám san sát ba tầng tháp cao trước, nhưng là một tòa cao to bia đá. Cao hơn 10 mét bia đá trên cùng theo có khắc địa mạch bảng bá chữ lớn. Địa mạch bảng 3 chữ dưới. Theo sát mà chính là bảng danh sách. Lăng Ngai Châu Thiên Tài số 1, Tề La thị Tề La Chí Vũ, 28 tuổi Tam hệ 8 tầng đỉnh phong. Lăng Ngai Châu đệ nhị thiên tài, Ngân Sa tông Lương Mạch Huy, 29 tuổi Tam hệ 8 tầng đỉnh phong. Đứng vững lên địa mạch bảng 10 người đứng đầu cơ bản đều là Tam hệ 8 tầng đỉnh phong. Người thứ 11 bắt đầu mới là Ngân Sa tông một cái 27 tuổi song hệ 8 tầng đỉnh phong, từ nơi này vị mãi đến tận người thứ 50 cơ bản đều là song hệ 8 tầng đỉnh phong, đơn hệ 8 tầng đỉnh phong hoặc là Tam hệ thất trượng. Thứ 51 tiến đến 100 vị cường giả, cũng căn bản là Tăng hệ, song hệ thất trọng võ giả. Mà quang vinh leo lên bảng lớn tuổi nhất chính là 29 tuổi. Nhỏ 25, 26. Thứ 100 nhân là Phi Hỏa quận khải độ tông Lâm Nam, 28 tuổi song hệ thất trọng. Ở nơi này chút tháp cao cùng bia đá tả hữu còn có một san sắt diện tích khổng lồ võ đài. Giang thủ đám người đến thiên Kiền phủ khi, toàn bộ thiên Kiền phủ khán đài từ lâu có lượng lớn võ giả hội tụ, bất quá trên võ đài tịnh không có bất kỳ người nào chém giết, đủ để chứng minh những này hội tụ tới võ giả tất cả đều là đến xem Giang thủ khiêu chiến. Ở tình huống bình thường Võ giả nhất định phải tiến vào mỗi tòa linh giới tháp tầng thứ ba mới có tư cách khiêu chiến địa mạch bảng cường giả, hơn nữa bởi vì đông đảo địa mạch bảng cường giả phân tán các nơi, phân tán ở Cổ Dù 13 quận, vì lẽ đó người muốn khiêu chiến ai cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể khiêu chiến, trước hết khởi sướng xin, chờ bị người khiêu chiến đến châu thành mới được. Nhưng năm nay không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều địa mạch bảng cường giả đều ở đây trong thời gian này dồn dập chạy đến châu thành. Trên bảng 100 vị thiên tài nghe nói ở châu thành thì có hơn 80 vị, đây là trước đây theo chuyện chưa từng có, hơn nữa địa mạch bảng cường giả cũng nhiều có khởi sướng khiêu chiến. Đi vào thiên kiền phủ Nhìn thấy trên khán đài tụ tập được mấy ngàn người bàn quan, huynh phụ Trần mới nhỏ cao mày hướng về giang thủ truyền âm. Địa mạch bảng 100 người, Châu Thành Vũ người chiếm cứ 5 phần 10 còn nhiều, cái khác 13 quận bên trong 10 cái nội lục quận chiếm cứ hơn 1 phần 10, ba cái vùng duyên hải quận chiếm cứ hơn 2 phần 10 tiêu chuẩn. Không thuộc về Châu Thành võ giả sát thực không phải tại mọi thời khắc ở Châu Thành ở lại, coi như thu được tư cách khiêu chiến võ giả muốn khiêu chiến phải chờ tin tức truyền đi, chờ đối phương chạy tới. Nhưng năm nay tình huống có chút đặc biệt, huynh phụ Trần cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng những câu nói này rơi vào giang thủ trong thai sau lại làm cho thần sắc hắn khẽ động, hơn 80 cái địa mạch bảng cường giả toàn bộ tới rồi Châu Thành, hẳn là lai đô những tiêu tam phẩm gia tộc quyền thế phát hiện tiêu cường giả thần cấp di phụ tin tức truyền ra ngoài đi, dù sao giang thủ có thể có cảnh phù vì hắn mà báo, cái khác địa mạch bảng không hẳn không có người quen thuộc đem tin tức. Này nói cho bọn họ biết, có lẽ chính là bởi vì những tin tức kia mới có nhiều cường giả như vậy tới rồi, quan hệ đến cường giả thần cấp truyền thừa một chuyện, sợ rằng 10000 cái vũ giả bên trong đầy đủ có hơn 9.900 vị đều sẽ độc lòng. Ngay giang thủ gật cú, theo hành phụ trần đám người hướng đi khán đại khi một tiếng thét kinh hãi mới đột nhiên từ sau phương vang lên giang thủ giang thủ xoay người nhìn lại mới nhìn đến là một thân quần đen cảnh phụ chính hưng phấn vây tay xem ra đại nguyên tông mọi người cũng lập tức ở bên mép lộ ra một tia nụ cười cổ quái giang thủ biểu tình nhưng trở nên kỳ diệu lên bởi vì cảnh phụ không là một người tới mà là cùng cảnh vạn xuyên cùng đi đến ở giang thủ nhìn cảnh phụ khi đứng ở vị đại tiểu thư kia bên cạnh người cảnh vạn xuyên cũng liễu chặt lông mày rất chán ghét chửng giang thủ một chút sau đó cũng không chờ giang thủ nói với cảnh phụ cái gì cảnh vạn xuyên liền chửng cảnh phụ một chút đi ở câu nói này dưới, cảnh phụ mặc dù nhưng đã cất bước phải đi hướng về Giang Thủ nơi này, nhưng vẫn là không thể làm gì theo cảnh Vạn Xuyên cùng đi hướng về bên trái khán đài. chuyện gì xảy ra? người kia là ai? cho đến lúc này, Hoàng phụ Trần chờ mới chú ý tới cảnh Vạn Xuyên, càng tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Thủ. không có gì. Giang Thủ lắc đầu bật cười, bật cười bên trong cũng kêu một loại đồng môn hướng đi khán đài. chính là tại hành tàu bên trong, Giang Thủ lại đột nhiên cảm giác được một luồng nóng bỏng tầm mắt từ sau phương phong tới, chờ hắn lần thứ hai xoay người lại khi mới nhìn đến là Đỗ Lang Niệm hầu ở một tên thanh tú dịu dàng quần trắng mỹ nữ bên cạnh người đã bước mà tới. Mà ở đấu lăng nghiệp cùng quần trắng nữ tử bên cạnh người, còn có vài đạo hoặc nam hoặc nữ tuổi trẻ bóng người. Giang thủ lần thứ hai ngẩng ra, nhưng như trước không để ý, chỉ là ngồi tiếp một đám đồng môn ở trên khán đài ngồi xuống, mới lại nhìn về phía trước từng tòa từng tòa tháp cao. Hắn không có lập tức liền tiến vào phong linh giới ý tứ, bởi vì nhất phẩm tông môn lên cấp nhị phẩm, cần đang cho bọn hắn sát hoạch nhiệm vụ trước mặt trưởng lao tiến hành, ở đối phương chứng kiến dưới sát hoạch mới chắc chắn. Vì lẽ đó Giang thủ đám người tới rồi thiên kiền phủ khi, cũng đã cấp Tề La Thừa Minh truyền tin tức, chờ Tề La Thừa Minh đến nơi này mới có thể chính thức bắt đầu khiêu chiến. Ngồi xuống chờ đợi thời điểm Giang thủ tầm mắt cũng rơi vào địa mạch bảng trên, mỗi một cái tên nhìn xuống, hắn đã ở thứ 37 người vị trí thấy được một cái để hắn nhiên lạc tên. Ngân Sa tông đỗ phu vị, 25 tuổi đơn hệ tám tầng. Toàn bộ địa mạch bảng chỉ này, một vị là Ngân Sa tông họ Đỗ võ giả, hồi tưởng lại cảnh phù đã nói Đỗ Lăng Nghiệp có một địa mạch bảng tỉ tỉ, Giang thủ mới vừa nhìn về phía Đỗ Lăng Nghiệp đám người ngồi xuống phương hướng. 25 tuổi đơn hệ tám tầng, đây là so Tô nhã còn nhỏ một tuổi cũng đã là thông linh tám tầng, được cho rất khủng bố thiên tài, bởi vì địa mạch bảng loại này, một châu mấy triệu võ giả bên trong sàng lọc đi ra ngoài mạnh nhất thiên tài. Chiến lực chân chính tuyệt đối không thể chỉ xem tu vi cảnh giới, cho dù là địa mạch bá người cuối cùng, cái kia Khải độ tông Lâm Nam, nói tới chân chính sức chiến đấu phải so với bình thường tám tầng võ giả càng cường lực hơn nhiều lắm. Bang không vọng sơn quận năm cái nhị phẩm thế lực sẽ không chỉ hai người lên bảng. Phi hỏa quận giống nhau là nội lục quận, toàn bộ quận 30 tuổi trở xuống chỉ Lâm Nam một người lên bảng. Lặng lặng suy tư chờ đợi bên trong, một bóng người mới ở vài cái võ giả bảo vệ môi trường bên trong đạp bước theo lối vào đi ra, chính là Tề La Thử Minh, vị kia mới vừa xuất hiện, ngồi ở khán đài lối vào tả hữu từng cái từng cái võ giả liền dồn dập đứng dậy hành lễ. Tề La Thừa Minh ở quét tả hữu một phen sau, tuy rằng thấy được Giang thủ lắng người, nhưng là gật liên tục phía dưới cũng lười qua loa, rất nhanh sẽ nhìn về phía Cảnh Vạn Xuyên phương hướng, càng đạp bước liền đi tới. Vạn Xuyên, đã lâu không gặp. Đạp bước đi khi, hoàn cách rất xa Tề La Thừa Minh liền mở miệng cười tếu, trên khán đài Cảnh Vạn Xuyên cũng cười đứng dậy đáp lễ, bất quá đứng dậy khi Cảnh Vạn Xuyên cũng rất buồn bực quay về cảnh phù truyền âm, thật không biết ngươi làm sao sẽ coi trọng tên tiểu tử kia, một cái nhất phẩm tông môn rất rủi, đáng giá ngươi nhiều lần không xa vạn dặm chạy đi tìm hắn sao? Ngươi nhất định phải tức chết ta là đi." Lớn tiếng răn dạy dưới cảnh phù cũng khẽ môi cong lên rất buồn bực trưởng cảnh vạn xuyên một chút, cảnh vạn xuyên càng thêm căm tức, nhân đều sắp tức giận nổ, hắn không phải không thừa nhận giang thủ tài năng ở nhất phẩm tông môn đi tới hôm nay, đã là rất tốt võ giả, nếu như không có cùng con gái nàng những thứ ngổn ngang kia khi, cảnh vạn xuyên đều sẽ đối với giang thủ dâng lên mười trào tâm, nhưng bởi vì nữ nhi của hắn chuyện, cảnh vạn xuyên tâm trạng đối với giang thủ chỉ căm ghét, cái kia nhất phẩm tông môn xuất thân rất rẻ, liền thành nữ nhi của hắn sách dày tư cách cũng không có, đâu, phải có thể làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng vấn đề là chính hắn một con gái không biết kia gần đáp sai rồi tuyến, lại đang trước 8 tháng bên trong không chỉ một lần không xa vạn rặm lén lút chạy đi tìm Giang thủ, hắn biết được những kia sau cũng hận không thể mạnh mẽ đánh cảnh phù một trận, lại trở về phía nàng mủi mắng chửi ngươi có phải hay không mắt mù, làm sao có thể coi trọng như vậy một cái tầm thường giang hỏa. Hắn cảnh bạn xuyên con gái chỉ Lai đô bên trong số lớn tộc xuất thần, tối xuất chúng một đống thiên tài mới có thể xứng với, Giang thủ dựa vào cái gì? Có thể một mực mặc kệ tức giận nữa, tình huống thực tế cũng nữ nhi của hắn không chỉ một lần chủ động đi tìm Giang thủ, chuyện như vậy nếu truyền đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành toàn bộ Lai Đồ chê cười vì lẽ đó và hôm nay đột nhiên biết được cái kia giang thủ đến rồi châu thành mà nữ nhi của hắn lại vẫn muốn lén lút chạy ra ngoài tìm tiểu tử kia khi cảnh bạn xuyên suýt chút nữa một cái lao hết phun ra ngoài nhưng này dù sao cũng là hắn thương yêu nhất tối cưng chịu con gái cuối cùng cảnh bạn xuyên mới không thể không bồi tiếp cảnh phù cùng đi nơi này tiểu tử kia bất quá chỉ là năm tầng liền muốn để nhất phẩm tông môn thăng cấp thành nhị phẩm hắn dựa vào cái gì ta coi như cũng phải thừa nhận tiểu tử kia cũng không tệ lắm nhưng muốn không ở đây đến hai tuổi khi liền giết tới địa mạch bảng quả thực buồn cười chờ xem đi nhìn hắn làm sao xấu mặt đừng chờ dưới liền trụ cột nhất sát hoạch cũng không quá đó mới là chuyện cười. Vừa giận hỏa buồn bực quay về cảnh phù truyền âm một tiếng, cảnh Vạn Xuyên mới sán lạn cười cùng đi vào Tề La Thừa Minh Hàn Huyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147, Phong Linh Giới. Vạn Xuyên, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Ha, lẽ nào ngươi cũng chuẩn bị xem tiểu tử kia chuyện cười? Cảnh Vạn Xuyên tâm trạng sắp bị buồn nôn thổ huyết khi đặt bước đi tới Tề La Thừa Minh cũng đại mở miệng cười. Tiếng cười dưới, Cảnh Vạn Xuyên đấy mắt nơi sâu xa cũng lóe qua vẻ lúng túng, nhưng sau đó hay là cười nói, tiểu tử này náo động đến rất lớn, ta cũng vậy muốn tới xem một chút đây rốt cuộc là không biết tự lượng sức mình hay là hắn thật sự có kia phần thực lực. Nói đúng lắm, Nam Tằng liền dám phụ trách chính mình tông môn lên cấp, đây chính là trăm năm qua cũng chưa bao giờ từng đã xảy ra chuyện. La Phu cũng vừa hay trợn mắt lên nhìn. Thế là Thừa Minh cũng cất tiếng cười to. Hắn này cười to một tiếng cũng không có đẻ thấp tiếng nói, lập tức gây nên tại hữu khán đài chỗ lượng lớn võ giả cười vang. Cười vang bên trong cảnh phủ trái lại mặt cười biến đổi, bất quá nàng cũng rất nhanh lại bị cảnh vạn xuyên mạnh mẽ dạy dỗ một tiếng, dạy bảo qua đi cảnh vạn xuyên mới lại cười nói, Thừa Minh trưởng láo tốt nhất hay là đừng ôm quá nhiều hy vọng, tiểu tử kia ta cũng biết ở nhất phẩm trong tông môn rực rỡ hào quang, nhưng nhất phẩm tông môn tầm mắt có thể rộng bao nhiêu? Nói đúng lắm, ở nhất phẩm tông môn bị một đám không biết mùi vị võ giả nắm một nắm, sẽ không tìm được vị trí của chính mình, chân coi mình là một nhân vật. Hôm nay chúng ta chính ngắm nghĩa cẩn thận, tiểu tử này rốt cuộc là có không cách nào tưởng tượng tiền đồ hay là? Tề La Thừa Minh cũng gật đầu ở cảnh vạn xuyên bên cạnh người ngồi xuống, càng la ngoạn vị chỉ chỉ Đại Nguyên Tông mọi người phương hướng. Khi thực nói đến Tề La Thừa Minh là thông linh chín tầng, nói tới thực lực muốn bỏ qua cảnh vạn xuyên này đôi hệ tám tầng không ít, chính là luận thân phận hắn là Tề La thị trưởng lão, cảnh vạn xuyên chỉ là cảnh họ chấp sự. Song phương chênh lệch như trước rất lớn, nhưng Lai Đô cảnh thị so với Tề La thị cường đại hơn nhiều, xem cảnh họ mặt mũi. Cảnh bạn Xuyên cũng đáng giá hắn nhiệt tình chào mời, hai vị này đang dưới trướng sau chỉ là một chút nói chuyện đàm luận giang thủ chuyện, liền đem câu chuyện chuyển đến hắn chỗ. Hai cái đại nhân vật nhiệt tình trong lúc nói cười, Cảnh bạn Xuyên lại bất tri bất giác nhìn nhiều giang thủ vài lần, càng xem tâm trạng xấu hổ cũng vượt qua thịnh, bất quá hắn cũng không biết mình là buồn nôn giang thủ đích tình tự nhiều hơn chút, hay là là cảnh phụ không hăng hái xấu hổ nhiều. Dù sao theo hắn biết từ lần trước đã cảnh cáo giang thủ sau, tiểu tử kia cũng vẫn tính thất thời không làm sao đi chủ động tiếp cận cảnh phủ nhưng lại thiên hắn nữ nhi này chủ động chạy tới cấp lại này giống nói cái gì muốn là như vậy sự chuyến đi hắn một gương mặt giàn mùa cũng thật là đều không địa phương đặt cũng còn tốt chuyện những này lan truyền cũng không rộng nhưng bất kể như thế nào chờ qua hôm nay chờ giang thủ không biết tự lượng sức mình chịu đến giáo hấn sau hắn vẫn là phải tìm tên kia nói một chút lại phải hảo hảo nhắc nhở một thoáng cái tiểu tử thú kia ly nữ nhi của hắn xa một chút mà ở câu được câu không cùng tề la thừa minh trong lúc nói cười xa xa mấy trăm mét ở ngoài giang thủ mới cũng cười đứng dậy đầu tiên là hướng tề la thừa minh phương hướng ôm dưới quyền mới đặt bước đi xuống khán đài. Thế là thừa minh vừa đến. Mặc kệ vị kia Tề La thị trưởng lão định thế nào đại nguyên tông, Giang thủ khiêu chiến sát thực có thể bắt đầu rồi. Chính là Giang thủ này khẽ động toàn bộ khán đài lại là tất cả xôn xao, đâu đâu cũng có cười vang cùng sôi trào tiếng. Giang thủ cũng không hề để ý những này, chỉ là đạp bước hướng đi phong linh giới tương ứng thấp cao. Đại tỷ, cái kia chính là Giang thủ. Chờ chút nếu như hắn có thể thu được khiêu chiến địa mạch bảng tư cách, ngươi có thể nhất định phải giúp ta hạ giận à. Giang thủ cất bước bên trong. Khán đài một bên cự ly cảnh vạn xuyên đám người cũng vị trí không xa. Đỗ Lăng Nghiệp đầu tiên là đỏ mặt chừng giang thủ một chút, mới vừa nhìn về phía bên cạnh người dịu dàng mỹ nữ. Đỗ Phương Phỉ cũng chỉ là ngắm giang thủ một chút, hoàn không nói gì, ở nàng bên cạnh người một tên ánh mặt trời đẹp trai nam tử liền khẽ cười nói, "Đỗ sư đệ yên tâm, trước đây tiểu tử này một mực trốn ở Vọng Sơn quận, chúng ta coi như muốn giúp ngươi hạ giận, nhưng chúng ta Đường Đường Tam Phẩm tông môn, nếu chủ động đi Vọng Sơn quận tìm một nhất phẩm tông môn phiền phức không khỏi quá đi mặt nuôi, tháng rồi cũng không một phần hảo quang, có thể nói, ngược lại sẽ rơi chúng ta ngân sa tông danh." Vọng, bất quá hắn đã đến rồi Châu Thành, hoàn vọng muốn khiêu chiến địa mạch bảng, chờ sau đó ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm mắt. Quách sư huynh nói đúng lắm, sợ là sợ tiểu tử kia liền trụ cột nhất sát hoạch cũng không qua được, thậm chí chính là hắn đi qua cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội A Lăng Nhai Châu này trăm năm qua, có cái nào 20 tuổi trở xuống võ giả có thể quang vinh đăng địa mây bảng. Vậy căn bản một cái cũng không có, trăm năm qua mạnh nhất ghi chép bất quá là có người ở lúc 23 tuổi có thể leo lên địa mây bảng, cái này giang thủ lại tính là gì? Hắn sợ rằng liền tầng thứ nhất phong thế giới cũng chưa chắc có thể vượt qua, chỉ là để chúng ta bạch bảo tới một chuyến. Theo kia ánh mặt trời đẹp trai nam tử một tiếng cười khẽ Một bên khác một cái 26, 27 tuổi gầy lùn thanh niên cũng sai nhiên nở đủ cười. Trong tiếng cười Đỗ Phương Phỉ mới khẽ môi hơi mím, hy vọng hắn có thể đi qua đi, không phải vậy chúng ta liền chân chạy không, mà nếu như hắn có thể thu được tư cách khiêu chiến, vậy thì thật muốn làm phiền Quách sư đệ cùng Hoàng sư đệ. Không dám, Đỗ sư tỷ nói đùa, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội, miễn là có cơ hội nhất định sẽ không để cho Đỗ sư tỷ cùng Đỗ sư đệ thất vọng. Họ Quách Nam Tử cùng Hoàng họ Nam Tử mới rồn rập cười khẽ. Hai người bọn họ mặc dù đang địa mạch bảng xếp hạng tỉnh không cao lắm, chỉ là phân biệt đứng hàng hơn 80 vị cùng hơn 90 vị. Những tài năng ở Lăng nhai Châu mấy triệu 30 tuổi trở xuống võ giả bên trong trở thành 100 vị trí đầu cứng, giả, cũng tuyệt đối đều là mạnh nhất thiên tài một, bọn họ cũng thật không có đem Giang thủ để ở trong mắt, sợ chỉ sợ Giang thủ không đủ tư cách khiêu chiến bọn họ, vậy bọn họ cũng không tiện chủ động bắt nạt nhân không phải. Mà Đỗ Phương Phỉ hộ hoa sứ giả cũng không thể chỉ chỉ hai người bọn họ, đừng nói là trong ngân sa tông Đỗ Phương Phỉ người theo đuổi đầy đủ sắp xếp ra vài sắp xếp, chính là ngân sa tông ở ngoài như thế không thiếu lượng lớn thiên tài anh kiệt theo đuổi, hai người bọn họ vẫn tính vừa vặn, mới có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó thời khắc này hai người đều là trong lòng không ngừng cầu khẩn lên. Hy vọng Giang thủ tài năng ở phong thế giới đến tầng thứ 3, thu được tư cách khiêu chiến, không phải vậy cơ hội này nhưng là lãng phí à. Từng tiếng cười gần dưới, Giang thủ cũng rốt cục đi tới phong thế giới tương ứng trước đài cao. Cũng không quản tả hữu trên khán đài đông đảo bàng quan võ giả cũng là cái gì quan phản ứng, Giang thủ rất nhanh sẽ đẩy ra tháp cao lối vào cửa lớn, đạp bước đi vào. Chờ Giang thủ mới vừa vào đi, này tháp cao lối vào liền hiện lên một tầng đom đóm màn ánh sáng, đem trong tháp ngoài tháp thế giới cách trở lên. Giang thủ vẻ mặt cũng cũng không hề biến hóa, chỉ là tinh tế đánh giá tháp cao, đập vào mắt có thể thấy được tình huống cũng không phức tạp này trong tháp một cái mấy mét rộng thạch đạo nối thẳng về phía trước, trên đường đá phương tả hữu nhưng là vô cùng vô tận nồng nặc mênh mông phong hệ linh khí, linh khí nồng nặc lăn lộn xôi trào cấu thành từng đạo từng đạo xoắn ốc phong trào, ô hô vang rền bên trong che kín bầu trời, tầm nhìn cũng rất thấp, lấy giang thủ thị lực cũng chỉ có thể nhìn rõ. Giang bên cạnh người trăm mét phạm vi, hắn bây giờ phải làm chỉ là dọc theo dưới chân thạch đạo không ngừng về phía trước, miễn là buôn ba ra bách lý là có thể đến tiến vào tầng 2 lối vào, mặc nữa vượt qua tầng hai đến ba tầng, liền có thể thu được khiêu chiến địa mạch bảng bách mạnh tư cách cũng không có lập tức lên đường, giang thủ đầu tiên là lấy ra kinh trần chiến đao thử thăm dò sử dụng tới một thức xuân phong nhất độ, chém ra một đao, chờ hắn phát hiện mình vận chuyển này nhị phẩm đao quyết mạnh nhất tự có thể phát huy ra đại sư cấp trình độ, mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống của nơi này sát thực cùng tật phong hạp có chút tương tự, các hệ linh khí quần táo mà khó có thể thuận vụ, sẽ để cho võ giả thực lực hạ thấp lớn, ta ở bên ngoài đều có thể sử dụng tới thần cấp bát phương, nhưng ở một tầng lối vào cũng chỉ có thể triển khai đại sư cấp. bất quá gió này linh giới chừng ba tầng, tầng thứ nhất cuồng táo trình độ là giống nhau, cũng chính là lưới vào cùng một bên trong độ sâu linh khí cuồng táo trình độ giống nhau như lúc. Ta chính là thâm nhập hơn nữa mấy chục dặm sau cũng có thể triển khai đại sư cấp na quyết, chờ tiến vào tầng 2 sau, linh khí này cuồng táo trình độ mới sẽ tiếp tục tăng cường. Ở một tầng, ta cần phòng bị cũng chỉ có tả hữu đột nhiên thoáng hiện phong linh. Suy tư sau, giang thủ núi vận chuyển tinh thông cấp phong ảnh bộ nhằm phía con đường phía trước, một cái hô hấp hơn 10 mét tự ly, chờ giang thủ thuận lợi dọc theo dưới chân đường nối Buon Ba ra 40, 50 mét, một luồng sát cơ đột ngột liền theo bên trái nổi lên. Xuân Phong nhất độ. Giang thủ đột nhiên xoay người, chỗ đã thấy cũng một cái đuôi cá nhân thân, khuôn mặt mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy khắp toàn thân tầng tầng sức gió xoay tròn chạy xoi quái lạ bóng người, đây chính là Phong Linh. Giang thủ ở liếc mắt nhìn đi sau hiện kia Phong Linh chính nhất quyền kéo tới, mới lập tức vận chuyển Xuân Phong nhất độ buôn tập mà xuống. Soạt soạt soạt. -so. Liên tiếp liền nhau đao ảnh lấy tốc độ kinh người quay về Phong Linh chém xuống, kia Phong Linh tuy rằng tốc độ cực nhanh, càng là ở Giang thủ chém ra một đao sau liền muốn trốn, nhưng đúng là vẫn còn không, có Giang thủ tốc độ nhanh, liên tiếp mười mấy đạo cả kinh ánh đao chém xuống, kia Phong Linh liền bị đánh chết tán loạn. Nhưng Giang thủ biểu tình cũng không có thứ giãn mà là tại Phong Linh tán loạn bên trong nắm thật chặt chiến đao đề phòng, sự thực cũng chứng minh hắn đề phòng là rất lựa chọn chính xác, tán loạn Phong Linh ở một cái hô hấp liền lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Phong Linh là thuần túy phong hệ linh khí thể rắn, một kẻ thân thể tất cả đều là phong hệ linh khí tổ hợp, đánh tan cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, bất quá đánh tan một lần thực lực của nó nhưng sau đó điện một ít. Tỷ như ban đầu phong linh đều có có thể so với thông linh 6 tầng tuột cùng thực lực, ngươi đánh tan nhiều lần sau nó sẽ ngã xuống chỉ có thể so với 5 tầng, chỉ có một lần lần đánh tan để nó thực lực ngã xuống có thể so với thông linh 1 tầng, những này phong linh mới có thể hoàn toàn tán loạn, đây mới là phong linh khó dây dưa nhất địa phương, ngươi vô pháp đem nó nhanh chóng xóa bỏ, nó liền sẽ không ngừng ngưng tụ thân thể không ngừng phản công, một con phong linh không đáng sợ, đáng sợ là chờ ngươi càng sâu vào phong thế giới, một lần gặp phong linh thì càng nhiều, một lần nhào lên bảy, tám con phong linh, ngươi một đòn toàn lực đem chúng nó đánh tan, một cái hô hấp liền lại ngưng tụ thành hình lại một lần nữa lần không sợ chết nhào lên đánh giết người mà võ giả cũng một bị thương liền vô pháp khôi phục nhanh chóng chờ ngươi thương thế không ngừng tích lũy cuối cùng coi như muốn chạy trốn ra đi cũng chỉ có thể giống lúc đi vào như thế một chút lùi về sau lùi về sau bên trong còn có thể chịu đựng đông đảo phong linh truy sát vì lẽ đó dị vãng tiến vào các linh giới khiêu chiến thiên tài mới có thể có không ít người cũng trực tiếp chết ở chỗ này bất quá đây chỉ là đối với bình thường võ giả mà nói đối với cầm giữ có bất tử thân giang thủ tới nói bình thường thương thế hắn hoàn toàn không cần sợ hãi càng khỏi nói nó ở đây còn có thể phát huy đại sư cấp đoan quyết xuân phong nhất độ lại làm một thức xuân phong nhất độ tại nơi phong linh thuận lợi ngưng tụ khi liền lần nữa chém úm ra nay thuận lợi xuất hiện phong linh cũng lần thứ hai tán loạn giang thủ không có vội vã rời đi chỉ là yên tĩnh bảo vệ chờ gió này linh lại lần nữa ngưng tụ liền lại làm một thức xuân phong nhất độ chém úm ra một lần hai lần chờ đánh giết gió này linh hơn 10 lần đối phương khí thế mới rốt cục ngã xuống đến năm tầng giang thủ lúc này mới quay người lại không tiếp tục để ý gió này linh kế tục vận chuyển phong ảnh bộ liền hướng về phía trước thâm nhập chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện